t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba thôn vệ mặt trời chi thú s、so、ổ gạ lệ ô t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba thôn vệ mặt trời chi thú s、so、ổ gạ lệ ô lý ra bên này tiến vào khổ chiến đi tìm lạ nạ trợ giúp heo cùng lì cũng thuận lợi tại bờ r ổ cần hưu tìm được ngay tại c h ấ n an và xì h ỏ a xì lạ nạ xảy ra chuyện xảy ra chuyện lạ nạ đội trưởng người còn chưa tới heo đại tiếng nói liền tiến vào đến lạ nạ trong h a y nàng quay đầu nhìn về phía chạy như bay đến n h a o lì ở phía sau thật vất vả mới đuổi theo lúc này lì đã thở hồng hộp cho nên cũng chỉ có thể heo lối ra giải thích các ngươi không nên gấp làm sao chỉ có hai người các ngươi lì ra đâu lạ nạ nhìn một chút sau lưng của hai người sau đó hỏi lý dạ tiểu thư đuổi theo tim sở cùng những người kia không kịp giải thích lạ nạ đội trưởng nếu không đi qua nẹp bị liền bị tim sở cùng nhóm mang đi theo gấp đến độ d ậ m chân nếu như không phải lạ nạ ạ ra qua nịt ở bên cạnh cản trở lúc này hơ đều muốn đưa tay kéo người lạ nạ vừa nghe đến nẹp bị bị cướp nàng lập tức liền phản ứng lại với tư cách đội trưởng nàng mặc dù biết một ít chuyện nhưng cụ thể hơn nàng lại cũng không rõ ràng trên thực tế liền ngay cả ổ lỉ vị ạ cái này ạ cả ra ai lần cá hu nạ cũng không trọn vẹn biết rõ trong đó chi tiết chẳng qua những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là lạ nạ rất rõ ràng n ẹ p bị đối ạ lỏ lạ liên minh tầm quan trọng bọn hắn hướng về phương hướng nào đi chúng ta vừa đi vừa nói thời khắc mấu chốt lạ nạ lập tức liền làm ra ứng đối còn tại thợ lý bị lạ nạ kéo đến lạ ra qua nghi trên thân nhưng hao liền không có đ a i ngộ tốt như vậy tạm thời không có thay đi bộ tổ kẹ mần hắn đột nhiên có chút hối hận không có đem trong nhà tổ dù mang tới nỗi bắt còn không có lớn lên cái kia tiểu thân bản có thể nhấc lên hắn đã coi như là không tầm thưởng muốn mang hắn ông chạy bay cái kia còn phải đợi một đoạn thời gian ta còn chưa lên đi chờ ta một chút ta lạy Hắn đuổi theo ạ ạ i q u ở phía sau đuổi hiển nhiên rất không có khả năng đổi kịp dù sao không phải ở trên mặt nước trên lục địa ạ dạ quà nhịt thể lực cùng sức chịu đựng thậm chí đều không nhất định có thể đuổi theo chủ yếu là nó còn mang theo hai người mặc dù chúng tiểu cô nương cũng không tính là nặng nhưng là thật là có điểm khó xử nó nhẹ lớn chẳng qua là nạ vừa vặn biết rõ một đầu gần đường nếu như tốc độ đầy đủ nhanh nói không chừng có thể chạy đến tim s ở c ù n đẳng trước đi nghĩ tới đây nàng vỗ một cái dưới thân ạ dạ quản nít ạ dạ quản nít lập tức sẽ q u a n ý heo người nhanh lên là nạ quay đầu hướng phía sau heo hô heo thở hồn hển hai cái đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên một cây tơ nghệ quấn đến hắn trên lưng ngay sau đó ạ dạ quản nít dùng sức kéo một cái sau đó phía bên trái phía trước rừng cây nhảy và ở bên kia có một dòng sông nhỏ từ nhỏ sông tiến hành truy kích ạ dạ quản nít biểu thị nó có thể chạy một ngày một đêm không liên lụy chẳng qua lần này đ vê đốt a a a a lúc này sủ h u gỗ đã ở trên trời nhìn thấy đây hết thảy tim sở cùng tiếp ứng bộ kèm ẩ n lì ra bị ngăn cản cùng với l ạ n nạ đi tắt đường rẽ vượt qua những thứ này đều bị hắn để ở trong mắt thậm chí liền ngay cả gần gạ lưu lại sủ u tợ tít cũng bị hắn siêu năng lực cảm giác cho bắt được hắn thức tỉnh siêu năng lực tạm thời không có biểu hiện ra quá mức xuất sắc sức chiến đấu nhưng ở cảm giác phía trên lại là mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ trở về chính đ ề tóm lại đây hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay của hắn tiếp lấy hắn lát nữa nhìn một chút lúc này ổ lì vị ạ đã đem đủn sệ củng sổ lì ở dạ man còn có cho giờ dạ gỗ nạch cùng xì rộ phát tín hiệu người đã không sai biệt lắm đến bọn chúng phụ cận để bọn chúng nhìn chăm chú tốt trên bầu trời phong có chút lớn su hữu gỗ muốn bám vào trạ gì giật bên thai nói nó mới có thể nghe rõ tại su hữu gỗ sau khi nói xong phun lửa long mã bên trên ngang đầu phun ra một đạo hòa diễm tại hòa diễm đỉnh mấy đoạn m bờ bay ra sau đó ở trên bầu trời n ở rộ một mực tại nơi xa chờ đợi giờ dạ gỗ nạch cùng xì rộ lập tức liền thấy được những thứ này em b ngay sau đó gỡ lụ mệ dị ả cùng gỗ li rộ t h t thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn nó đồng thời trong dòng sông nhỏ lạ nạ kêu một đoàn vật si họa si tới hỗ trợ để nhện cũng chính là dạng này bọn hắn một nhóm tốc độ hoàn toàn có thể dùng nhanh chóng để hình dung rất trọng yếu là lạ nạ lựa chọn gần đường m u ố n so tim sở cùng con đường m u ố n tốt quá nhiều thời gian trôi qua đại khái mười lăm phút cuối cùng tại tợ lù mệ gì ạ đi ra bờ rổ cân hữu trước lạ nạ thuận lợi đưa nàng cắt xuống tới nhìn thấy bị ngăn trở đường đi tợ lù mệ gì ạ trên mặt biểu lộ lại lần nữa ngưng trọng lên lạ nạ ba người thuận lợi đội kịp ngồi tại ạ g i quả n ị phía trên lạ nạ cùng lù lì d bận vận un dung mà nhìn chằm chằm vào đối diện tợ l nhưng với tư cách một tên lão kẻ xui xẻo heo liền không có may mắn như thế một mực bị tơ n h ệ n mang theo chơi hắn lúc này bởi vì rừng quán tính sơ ý một chút bị quật bay ra ngoài còn tốt hắn ra d à y t h ị t béo hơn nữa bên này là một mảnh bãi cỏ cho nên cũng không có bị thương gì đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đáng ghét tim sợ cùn đối trách các ngươi hắn đem đây hết thể phẫn nộ đều treo ở tim sợ cùn danh nghĩa nội bác tôi g ả cặt chúng ta lên mới từ bãi cỏ đứng lên heo liền không kịp chờ đợi đối tượng lùm mệ di ạ phát động công kích lã nạ thấy thế cũng không nói nhảm dù sao nẹp bị việc quan hệ ạ lọ lạ liên minh kế hoạch tiếp xuống ạ lọ lạ an toàn thậm chí đều có thể muốn dựa vào nó cho nên những lời k h á c liền lưu tại cứu trở về nẹp bi sau đó lại nói lúc này nàng cùng lý đã tự ạ dạ qua nịt trên thân xuống tới đồng thời ngoại trừ ạ dạ q u a nịt bên ngoài l ã nạ còn phái ra nàng tuật tơ trước đó bởi vì là khảo nghiệm nàng cũng không có mang quá nhiều tổ kẹ mần mang theo ngoại trừ ạ dạ q u a nịt cùng tuật tơ bên ngoài còn lại l ã n tuần không thích hợp tại lục địa hoàn cảnh tiến hành đối chiến sông nhỏ khoảng cách bên này mặc dù không xa nhưng cũng có đoạn ngắn khoảng cách cho nên l à n tuôn bị lạ nạ lưu tại sông nhỏ bên trong chuẩn bị với tư cách chuẩn bị ở sau để phòng v ắ n nhất lúc này nẹp bị còn tại mục trong tay chẳng qua tình trạng của nó hiển nhiên không tốt lắm trước đó bởi vì dãy rùa vấn đề đợt lụm mệ gì a trực tiếp để mục cho nó xuống một cái tốc bây giờ nẹp bị đang bị độc tố dày vào lấy dãy rùa cường độ cũng liền càng ngày càng nhỏ nẹp bị lý đau lòng k ê u mà lại tại lạ nạ c ấ p nàng một cái không chú ý nàng đột nhiên hướng mục phương hướng chạy tới giống như là muốn dựa vào lực lượng của mình đem nẹp bị cứu trở về lụm mệ di a làm sao có thể để nàng đạt được mà lại lì hành vi càng làm cho nàng nhìn thấy thoát thân cơ hội nàng xác thực không tốt đối với l ì độc thủ nhưng đối diện lạ nạ hai người h i ệ n nhiên còn không biết một điểm này nghĩ tới đây đỡ lụm mẹ dị ạ hai mắt hiện lên một chút ánh sáng vung tay lên mục lập tức hiểu ý không có vài giây đồng hồ l ì ngoại trừ đầu cả người liền bị mục cơ thể bao trùm mà lại để diễn lại thêm chân thực đỡ lụm mẹ dị ạ để mục âm thầm cho lì lên một chút độc tố vi lượng độc tố sẽ không đối nàng cơ thể tạo thành cái gì nguy hại nhưng lại sẽ để cho nàng xem g i phi thường thống khổ lạ nạ cùng hao nhìn thấy lì vẻ mặt thống khổ lập tức đình chỉ công kích Ra, ra c không không nó. Nó trời trời hướng ba c nẹp không tớ bị rốt c u kiện. c hoàn thành lộng l ấ n lịch chuyển thôn vệ mặt trời tri thú số gạo lệ ô đang trảng chương bảy trăm bảy mươi bốn tạm thời lui bức chương bảy trăm bảy mươi bốn tạm thời lui bức số gã lễ ổ xuất hiện làm cho cả ạ cả là ai lần cũng vì đó chấn kinh trên đảo tất cả mọi người không tự giác đình chỉ động tác trên tay đều đem ánh mắt nhìn về phía trên đầu cái kia một vòng không có ánh sáng á m n h ậ n l i ê n ngay cả chiến đấu kịch liệt bên trong l ì dạ cũng giống vậy mặc dù không có huấn luyện ra ở bên cạnh chỉ huy nhưng c ộ t dị mạ hai cái chủ lực tổ k ẹ m ẩ n thực lực cũng tuyệt đối là không thể coi thường đặc biệt là vì ca v ư n một tay sợ mặt trực tiếp làm cho l ì dạ bên này làm tợ giặt cùng tệ l i ệ m tợ liên tiếp lui về phía sau không thể không dựa vào cái khác bộ kệ mận mới có thể an tâm phong thích kỹ năng trước đó lý dạ kế hoạch dở dị sự lệ thêm sổ vỡ nhất ba lưu đà kích trên ạ i tới giờ vì cả vườn cả bức bách xuống cho tới bây giờ cũng còn không có thả xuống không bây a nữa sổ lệ hồ ra nữa mưa hơn hồ khiến cho đánh không thể không rơi sân tượng, cũng này nó lần nữa điều động đặc tính năng lượng, xuống. sổ gã gãy. giọt lệ lịp lệ Lúc lại r dị dở dịt dị tiếp tục t kệ điều cờ đặc bị để thực tế ngày mưa hoàn cảnh đối với tỉn sở cùng vị cạ vườn cái này hai cái bổ kẹ mần mà nói ảnh hưởng không lớn thậm chí đối cái sau còn có nhất định tăng thêm tác dụng dù sao nước có thể mở điện vận hành tốt hoàn toàn có thể để lý dạ bên này chính mình nện chân của mình lý g i khi nhìn đến vị cạ v ư n thời điểm liền đã đoán được một điểm này nước xác thực cho vị cạ v ư n điện hệ kỹ năng gia tăng lên thả ra c o đường nhưng tương tự nó cũng đem tụ tập lôi điện phân tán ra kết quả như vậy liền đưa đến kỹ năng uy lực cùng với vị cạ vườn đối kỹ năng lực k h ô n g chế giảm xuống không ít nếu như hơn nữa mẹ gạn nghi ủng cố ý dẫn đạo v ị cạ vườn điện hệ kỹ năng thậm chí đều đã không ý hiếp được mẹ gạn nghi ủng sau lưng l ạ m tợ giặt cùng với b e l l t e thông qua dẫn đạo dòng nước cùng giấm mưa hơn nữa mẹ gạn nghi ủng vì nẹ hiệp cùng với đâm vào trên đất sợi dễ v ị cạ vườn tuy hiếp lập tức liền bị lì dạ cắt giảm hơn phân nửa lúc này huấn luyện ra tác dụng liền nổi bật xuất hiện dù cho vị cạ vườn thực lực rất mạnh nhưng đối mặt loại tình huống này trong lúc nhất thời nó căn bản nghị không ra cái gì tốt phá cục biện pháp cái này hiển nhiên là cái lật bàn cơ hội chuẩn bị xong chưa lạp tờ giặt tệ lip tờ l ì ra một tay ngăn trở thổi qua đến nhỏ tại trên mí mắt hạt mưa cao dọn hô bên người còn c n lượng lớn thủy thuộc tính năng lượng lạp tờ giặt cùng tệ lip tờ lập tức làm ra đáp lại đối diện t n h sở cùng vị cạ v â n biết rõ tình huống có chút không đúng bọn chúng lập tức bắt đầu khai thác hành động chỉ bất quá ủ xạ dỉn cùng ủm ở rồng hợp lực đem tìm sở kéo tại nguyên chỗ trên bầu trời h n tạ dị ạ bước lên mưa gió có một lần bước lui vị cạ v ư n mẹ ga nghị ùm thì một bên làm tốt giản dị bản một bên lợi dụng công kích từ xa thủ đoạn tiến hành bay dối lúc này đối với lý d a mà nói đã vạn sự sẵn sàng đông phong sau đó một khắc cũng đến đúng giờ tới lạm thợ giặt vệ lip tờ toàn lực chuyển vận thì r ổ võ s lạm thợ giặt trước người thủy thuộc tính cờ dịt tổ hào quang tỏa sáng trong nháy mắt lạm thợ giặt cùng vệ lip tờ đem bên người tụ lại lượng lớn thủy thuộc tính năng lượng toàn bộ thả ra một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại tỉ sở cùng vì cạ vồn trước mặt lúc này tầm mắt của bọn nó bên trong ngoại trừ nhanh trong chuyển động nước liền đã không có vật gì khác cho dù có vậy cũng đã bị cái này lốc xoáy cho cuốn vào trong đó trở thành dòng nước lốc xoáy một bộ ph Rất ngay h h h a n bọn n c ú cũng sẽ không ngoại n g sẽ lệ.、Ngay、tại lúc đó một mực tại trên bầu trời trưởng khống toàn cục Su h u g o cũng chú ý tới tình huống bên này nhìn thấy l e ra lật bàn phản sát sau đó hắn rốt c ụ c yên tâm bên trong lo lắng lập tức Su h u g o đem ánh mắt chuyển rời đến lần này mục tiêu chủ yếu xô gạ lệ ổ trên thân với tư cách gã lọ là khu vực phổ biến nhất tính tình biết truyền thuyết bổ kẹ mần một trong thực lực của nó cùng lực ảnh hưởng tự nhiên là không thể nghi ngờ vừa ra trận nó liền đem cỡ l ù mệ gì ả mục cho đập đi thuận lợi cử ly ngay sau đó họa diễm bay tán loạn như là mặt trời đồng dạng sổ g ạ lệ ổ thời gian m ấ y hơi thở liền đem gỗ lì rổ q u t cùng với t ợ lù mệ gì ạ toàn bộ bộ kẹ mần đệ lên đánh một màn này nhìn qua phi thường uy vũ ba khí nhưng mặc kệ là sủ hữu gỗ hoặc là trên đất lạ nạ cùng t ợ lù mệ gì ạ đều đã nhìn ra lúc này sổ g ạ lệ ổ trạng thái cũng không phải là rất ổn định điểm trực bạch nói chính là thực lực của nó bây giờ cùng trạng thái rất có thể duy trì không được thời gian quá dài nhưng nhau cùng mới vừa bị liền đi ra lì cũng không biết rõ một điểm này hoa、wow. quá xoái rồi nét bị chính là như vậy đánh nó đánh nó theo tại tận mắt chứng kiến đến sổ g ạ l ệ ổ sau đó lập tức liền bị nó anh tuấn bề ngoài cùng thực lực cường đại cho bắt làm tù binh đã khôi phục như cũ lì cũng đi theo đạo viên nhìn thấy nẹp bị đại phát thần uy nàng liền thân bên trên vết bẩn đều chẳng quan tâm thanh lý nắm lấy nắm tay nhỏ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cho nẹp bị đạo viên lã nạ cũng không có bọn hắn lạc quan như vậy nhưng cũng không có nói ra đả kích bọn hắn lúc này chính là các nàng cầm xuống đối diện cơ hội cho nên tại sổ g ạ l ệ ổ x ô n g đi lên sau đó nàng cũng hướng nhóm hộ kẻ mần truyền đạt tiến công chỉ lệ à, dạ, quan đi, nói thật sở trường thủy thuộc tính nàng c ù n g hỏa thép s o n g thuộc tính sổ g ạ lệ ổ cũng không khá lắm phối hợp cho nên là nạ tạm thời chỉ cũng may đằng sau cho nó c h a để lọt bổ sung đồng thời để phòng đối diện c h o cùng rất dậu để đối chiến ngoài ý muốn nổi lên sổ g ạ lệ ổ cực nóng lơi dao sắc bén cùng gần như có thể cùng mặt trời sánh ngang nhiệt độ cao đem tim s ở cùn bên này làm cho liên tục bại lui chẳng qua các nàng hiển nhiên cũng nhìn ra sổ g ạ lệ ổ vấn đề cho nên dù cho thời khắc này các nàng phi thường chật vật hơn nữa còn là vừa lui lại lui nhưng vô luận là gỗ lì rộ b hoặc là lù mệ gì ạ bên này trận hình đều không có loạn mà lại ngoại trừ xem ra chật vật một chút trên thực tế các nàng cũng không có lọt vào quá nghiêm trọng thương thế n ẹ p bị tiến hóa mà thành sổ ga lễ ổ n là thật rất mạnh nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu cùng với năng lượng điều khiển phương diện này còn cần cố gắng bằng không thì sau này muốn thắng lợi cũng chỉ có thể hành hạ người mới khi dễ yếu hơn mình bộ k ẹ m ẩn hoặc là trực tiếp dùng phạm vi lớn kỹ năng công kích trực tiếp g i a sạch soát bình phong gỗ li rồ bớt bọn chúng ở chính diện đánh không lại sổ ga lễ ổ nhưng nối chiến cũng không chẳng qua là chính diện chiến trường đương nhiên cho dù là rằng này tận lụng ệ gì ạ bên này tình cảnh cũng lạc quan thời gian không trên người các nàng kéo càng không c l ạ nghĩ tới các là nàng g vốn chỉ là muốn lợi dụng lý thoát thân nhưng lại trở thành nó tiến hóa trọng yếu thời cơ nếu như không có làn nạ tại tờ lù mệ di ạ còn có một tia lật bản ý nghĩ nhưng bây giờ nàng chỉ có thể chuẩn bị rời đi trước tại làm ý định chẳng qua cứ như vậy chạy không phù hợp hành vi của nàng tác phong mà lại t ỡ lù mệ gì ạ cũng muốn nhìn nàng một cái phỏng đoán có chính xác hay không g ệ n h lệnh được đưa ra xong t r lù mệ dị ạ k h ò n sau đó h ụ t một chút trực tiếp q u a l đầu hướng ra phía ngoài chạy tới g lù mệ gì ạ không xem thêm một chút trực tiếp quay đầu hướng ra phía ngoài chạy tới gỗ lù m t dị ạ bao quát rồi bắt bọn chúng tại kỹ năng phóng thích hoàn tất về sau lập tức hướng t ỡ lù mệ gì ạ rời đi phương hướng đổi tới lúc này xã lặt dư lệ ă mòn đặc tính bắt đầu phát huy hiệu quả nếu như t t h u chẳng m i qua là tộc kỹ năng khẳng định là không thể nào để sổ gạ lệ ổ tiến vào như thế hoàn cảnh tộc chẳng qua là để sập người gù cuối cùng một cây dâm dạn Nẹp bị vượt qua thức tiến hóa, cuối cùng vẫn là lưu lại không ít hai hoàng l m Nếu như có thể có càng nhiều thời gian, có lẽ nó có thể bằng vào truyền thuyết b ầ k ẹ m ẩ n c á i kia cường đại t ố c h ấ t tân h thể chậm d ã i trải v ớ t bù đắp nhưng với tư cách đối thủ t â lù mê gì à cũng không có cho nó cơ hội này. Thậm chí còn t ạ i tùng h thuốc nổ bên trên thêm một mùi lửa. tuy nói tùng h thuốc nổ có chút quá mức k h o a t r ư ơ n g nhưng nẹp bị tiến hóa sổ g ạ l ệ ổ trên thân bạo phát phiền phức nhưng cũng không nhỏ. Chẳng qua có tốt tại lý chân ăn cùng với lana, lý ra khẩn cấp xử lý xuống nẹp bị tình huống tạm thời ổn định lại. nhưng cũng chỉ là tạm thời bây giờ các nàng cần mau chóng đưa nó đưa đến bộ kệ mẩn center tiến hành toàn diện kiểm tra cùng trị liệu cũng chính là lúc này su hugo c ớ i trạ di dật bay đến trước mặt của các nàng tại trạ di dật bên người dơ dạ gỗ n ạ c cùng với x ì rỗ hắn chỉ chỉ dơ dạ gỗ n ạ c lưng bay về phía các nàng mở miệng nói đem nó mang lên tới đi dạng này có thể nhanh lên có su hugo trợ r ú t nẹp bi rất nhanh liền được đưa đến khẳng đợi thành phố bộ kệ mẩn center sau đó vài ngày thời gian bên trong bộ kệ mẩn center gây dựng một chi chuyên gia đoàn đội đối nẹp bi chế định một cái phi thường triệt để trị liệu kế hoạch đồng thời tại mười m ai lần tợ d ọ phẹ sổ cù cụ ai cũng tới đến này trực tiếp chủ đạo đối nẹp bị kiểm tra cùng trị liệu công tác nói đến đối nẹp bị hiểu rõ liền xem như lì cũng không nhất định so với hắn càng sâu cho nên rất thuận lợi nẹp bị tiến hóa sổ gã lệ ổ cũng không lâu lắm liền thoát khỏi năng lượng mất khống chế khốn cảnh đáng tiếc duy nhất chính là bởi vì là vượt cấp tiến hóa hơn nữa phía sau gần như mất khống chế dẫn đến thực lực của nó rút lui phải tương đối nghiêm trọng muốn khôi phục lại truyền thuyết bổ k ẹ mần trình độ đoán chừng muốn chờ một đoạn thời gian mà căn cứ tợ dọn phẹ sổ cụ cụ h i tính toán trong khoảng thời gian này sẽ không quá ngắn chẳng qua ngoại trừ dưới thực lực trượt bên ngoài sổ gã lệ thời khắc này nẹp b ị đã có năng lực mang theo sủ hữu gỗ tại ủng trạ ở bạ sở bên trong xuyên qua tới lui tự nhiên không thể nói nhưng cuối cùng là có bảo hộ căn cứ vào một điểm này sủ hữu gỗ tờ d ọ a p h ẹ sổ cụ cụ còn có ổ ly v ì ạ nữ sĩ cùng l ì cùng với nẹp b ị nói chuyện hồi lâu cuối cùng tại ạ lò là khu vực an nguy trước mặt l ì hỗ trợ phi thường thuận lợi thuyết phục nẹp b ị tại ạn tạ octation bên trên sủ hữu gỗ cùng sổ g ã l ệ ô lát nữa làm cáo biệt về sau một đầu nhảy và ùn trạ hởm hổ lệ bên trong có sổ gạ lễ ô trợ rút lần này sủ h u gỗ rốt cục không phải ngẫu nhiên xuất hiện khi x ù hữu c u ngồi cưới lấy sổ g ạ lệ ổ tiến vào chỗ cần đến ủ n trả để dẹp thời điểm ạ hệ thở bạ dạ đỉ xệ bên kia một đội năm người vẻ mặt ngây ngô người mặc gã hệ thở phải ụ đạ thì hòn chế phục huấn luyện ra đi vào lâm thời chế tạo ra ủ n trả hởm hổ lệ bên trong đồn xệ cùng số lì ơ dạ mất tích cuối cùng vẫn là bị lở xạ mỹ n ẹ phát hiện lúc này ạ hệ thở bạ dạ đỉ xệ đã đối ngoại phong bế lên để kế hoạch có thể thuận lợi tiến h à n h tiếp nẹp bị tiến hóa sổ gã lệ ổ nàng là tuyệt đối không thể từ bỏ tại năm người này thân ảnh tại ùn trả hởm hổ lệ bên trong biến mất về sau, đứng tại đùn lúc này phỉ cổ quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn dồ xì sẽ tiếp tục trợ giúp các ngươi hoàn thành cuối cùng thí nghiệm liên quan tới đùn sệ bên kia tin tức tạm thời không nên nói cho nàng biết ta sẽ giúp ngươi đem con kia nhỏ sổ gà lệ ồ mang về xin yên tâm nói xong phỉ cổ cũng tiến vào hùn trạ ở hồ lệ bên trong khi n phỉ nàng g rời đi b lưng, lở nẹ xạ mi cười dựa theo thường ngày thói quen đi tới trong phòng vườn hoa thời điểm với tư cách l ạ hệ thở phải ụ đạ thì hòn cán bộ phó phân bộ trưởng hoặc kẻ không biết từ chỗ nào đi tới lạng yên không một tiếng động đi tới lỡ xà mỹ nệ sau lưng hắn muốn bắt đầu hành động đúng không lợi xa b ỹ n ẹ cũng không quay đầu lại nhà n n h ạ t hỏi đúng vậy quản lý trưởng g ỡ lại đi ẩn thiếu ra đã chuẩn bị hành động vật kệ gật đầu không n g ờ i lại lần nữa nhô lên thắt lưng thời điểm mang trên mặt một chút muốn nói lại thôi ý tứ trên thực tế nàng cũng không phải là rất đồng ý lợi xa b ỹ n ẹ kế hoạch nhưng việc đã đến nước này muốn quay đầu đã hơi trễ đối với vật kệ lo lắng lợi xa b ỹ n ẹ đã sớm biết nhưng chỉ cần xác nhận đối phương không có phản bội một điểm này lo nghĩ căn bản cũng không đáng giá nàng để ở trong lòng rất dễ để phòng thí nghiệm bên kia thả ra một chút quyền hạn bằng không thì hắn không có cơ hội thí nghiệm tiến hóa nghĩ đạt thành mục đích vẫn là quá khó khăn lì không để cho ta thất vọng hy vọng gờ l à đi ẩn không muốn vào lúc này xảy ra vấn đề sẽ không có vấn đề quản lý trưởng đi qua rổ xỉ tiểu thư an bài thiếu ra cùng thuộc tính đã sơ bộ thành lập được giàn buộc chỉ cần tiếp xuống không xuất hiện ngoài ý muốn lúc này đi ở phía trước l ở x à mỹ nẹ đột nhiên ngừng lại trên người nàng đem bên cạnh hoa lấy xuống sau đó đưa nó đưa tới bên cạnh dị bọn bệ ẹ trước mặt trước những thứ này cũng không phải là ta lo lắng nhất bây giờ ta lo lắng nhất chính là xỉ vạ lì đến cùng có thể hay không đạt tới yêu cầu của chúng ta bọn hắn đều tại giấu kín đây cái này không tốt thật không tốt lúc này trên tay nàng vừa dùng lực Hoa trong nháy trong mắt bị nàng nắm bị vò cái h ặ t n t chỉ có h mấy k ố c ò này xót nó thoát trong mật trong trong mắt tiếp tốc nhất lại lấy đi. Mới rời khỏi nơi cánh còn chìm nháy nắm hương bên dùng nhanh hoa hoa hoa hù vừa dọa, độ bòm bệ dì bị Cái này, rồ xỉ tiểu thư các nàng hẳn là sẽ không dạng này dù sao các nàng còn cần dựa vào quản lý t r ư ở n g đại nhân nếu như kế hoạch không có cách nào tiến hành tiếp như vậy vấn đề của các nàng cũng liền mãi mãi cũng không giải quyết được và kẻ nghĩ tới rồ xỉ đám người thực lực sau đó giải thích nói căn cứ hai năm này hiểu rõ các nàng đối ủn trạ mệ gạ lộ bộ lì thực lực tổng hợp cũng có một cách đại khái tính ra cũng chính là dạng này cho nên mới có bây giờ kế hoạch này phàm là ủ n trả m ẹ g ạ l ộ tổ lì thực lực cường đại tới đâu một chút bọn hắn cũng không trở thành giống như bây giờ chỉ có thể nói quang huy đại thần cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn mặc dù phần lớn đều cũng có được không ít cường lực g á t chủ bài nhưng này chút ít cũng là không thể tùy tiện v ậ n dụng bằng không thì phỉ cổ bọn hắn làm sao còn đem hy vọng ký thác vào lợ xa mỹ n ẹ trên thân kỳ thật chỉ nói đến thực lực lợ xa mỹ nệ cũng không so phần lớn đều bên trong cường giả muốn mạnh hơn quá nhiều nàng sở dĩ có thể thu hoạch được phỉ cổ tín n h i ệ m chính yếu nhất vẫn là dựa vào món trước đó nghiên cứu. mòn với tư cách ả lọ là rất quyền uy ủng trạ b i ặt nghiên cứu chuyên gia hắn đã từng nghiên cứu qua nẹ ồ i m à nghĩ đến mòn l ợ xạ b i nẹ rõ ràng sửng sốt một chút chẳng qua nàng rất nhanh liền khôi phục lại xuống dưới bố trí đi còn có cái tiết tự xưng dài b ả o tổ chức người giúp ta ước một ít thời gian chương bảy trăm bảy mươi sáu ủng trạ dz chương bảy trăm bảy mươi sáu ủng trạ dz ả lọ là tất cả mọi người đang hành động lúc này sủ gỗ đã cơi nẹp bị tiến hóa sổ gạ l ệ h đi tới ủng t ạ để dẹt một chỗ khu vực biên giới h ùn trà đệ dẹt tên như ý nghĩa chở xù hữu gỗ cùng nẹp bỉ an toàn rơi sau đó đ ậ p vào mắt chỗ đều bị màu trắng cắt mịn chiếm lấy chẳng qua ngoại trừ màu trắng cắt mịn bên ngoài xù hữu gỗ phát hiện nơi này cùng thế giới bồ kẹ mẩn sa mạc cũng có chút không giống nhau lắm đương nhiên chỉ giới hạn ở hắn đã thấy sa mạc tại cái này h ùn trà đệ dẹt bên trong cột đá săn sát hang đá đông đảo trong đó bộ phận đá bên trên còn sinh trưởng lấy xanh hoặc màu xanh tinh thể xa xa nhìn sang cùng bảo thạch không có hai loại mà tại một chút hang đá bên ngoài xù hữu gỗ còn chứng kiến một chút trước đó thăm dò tiểu tổ lưu lại nghĩ đến bọn hắn trước đó hẳn là ở chỗ này ngắn ngủi dạo qua một trận chúng ta đi qua nhìn một chút nẹp bi su hữu gỗ hướng nẹp bị hô nẹp bị gật đầu đi theo sau lưng tại bọn hắn hành động trước đó gần gà đã điều khiển nó ảnh tốt đem phụ cận vượt qua một lần tại xác nhận không có nguy hiểm về sau lưu lại mấy cái ảnh tốt canh giữ ở bên ngoài sau đó nó nhẹ nhàng trở về sủ hữu gỗ bên cạnh nhìn thấy gần gà trở về nẹp bị nghiêng người kéo ra không sai biệt lắm hai mét khoảng cách nó giống như cũng không là rất yêu thích gần gà chẳng qua gần gà đối với cái này cũng không thèm để ý đối với nó nhét miệm nợ nụ cười phía sau trở lại dung nhập vào lần này nhị tiến ủ n trạ ở b ạ sở s ù hữu gỗ đạt được ủng hộ không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều chí ít tại có lần đầu tiên phát hiện về sau hoặc hiệu trưởng bên kia đã cơ bản đem bọn hắn nắm giữ liên quan tới ủ n trạ ở b ạ sở tin tức đều giao vào s ù hữu gỗ trong tay ở trong đó liền bao quát thăm dò tiểu tổ tình huống cùng với thu hoạch kỳ thật đối với ủ n trạ đệ d ẹ t d ị biến s ù hữu gỗ đã từng suy đoán qua có phải là con kia bị đỉ dạ trục xuất gỗ dưới giờ l ọ t đơn thăm dò tiểu tổ lấy được tin tức quá í cho nên trước mắt hắn không có chứng cứ chứng minh một điểm này chẳng qua có thể xác nhận là lần này thay đổi để su h u gỗ còn phụ trách quan sát thở dò mỏ x ả nhất tộc tình huống xem có thể hay không lại lần nữa cùng bọn chúng thành lập được liên hệ thậm chí nếu như có thể mà nói thừa dịp cơ hội lần này có lẽ còn có cấp độ càng sâu khả năng hợp tác chẳng qua đây hết thệ đều cần su h u gỗ trước tiên làm rõ ràng tình hình sau đó mới có thể đi vào đi trong nham động có một ít trước đó thăm dò tiểu tổ lưu lại vật tư su h u gỗ tìm tới phía sau cũng không hề động bọn chúng với tư cách một tên lào huấn luyện g i a hắn biết rõ đây đều là dùng để ứng đối tình huống khẩn cấp cứu mạng vật phẩm thế giới bổ kẽm bên trong một chút thợ săn phòng nhỏ hoặc là huấn luyện ra cứ điểm tạm thời đều sẽ có. mà lại những vật tư này cũng là đi ngang qua huấn luyện ra tự giác bổ sung bởi vì ai cũng không biết chính mình sau một khắc có thể hay không gặp gỡ nguy hiểm gì v ạ nhất n gặp những vật này có lẽ có thể cứu mình mệnh tại cái này dị giới không gian còn có thể nhìn thấy những thứ này su hữu gô cũng là cảm giác phi thường ngạc nhiên chí ít tại gặp được chân chính khốn cảnh thời điểm hắn có thể nếm thử tìm một cái những thứ này thăm dò tiểu tổ lưu lại an toàn phòng cái này khiến hắn lần này thăm dò lại có một cái bảo hộ tại trong nham động nghỉ ngơi một trận tiếp tục lượn quanh một chút xung quanh cuối cùng tại trước khi đi để gần ga đem hang động bố trí lại một phen để nó càng thêm ẩnấp mục đích làm như vậy là tiêu trừ dấu vết của bọn hắn đồng thời lại tăng thêm một tầng tính an toàn gần gà với tư cách lặn xuống nước đại sư trong bóng tối lao âm ỉ những công việc này đối với nó mà nói chẳng qua là một bữa ăn sáng cho nên rất nhanh nó liền hoàn thành bộ trí sau đó sù hữu gỗ bắt đầu dựa theo trên tư liệu cung cấp lộ t u y ế n tiến lên tại chính thức tiến hành thăm dò trước đó hắn chuẩn bị trước tiên xác nhận p h ở dò mò x à nhóm tình huống nếu quả như thật xác nhận là ác ăn lớn vương đạo gửi tới ùn trã đệ dẹp náo động có lẽ hắn còn có thể nhìn thấy lao bằng hưu lần này bọn hắn hẳn là có thể chân chính hợp tác chỉ cần đạt được đi gi như vậy hắn nhiệm vụ lần này thì tương đương với hoàn thành một nửa tại đây đủ tin tức duy trì dưới không cần che mắt sờ soạn g tiến lên dùng su hữu gỗ thực lực hắn tin tưởng hoàn toàn còn lại mục tiêu bất quá là vấn đề thời gian cho nên một điểm này tương đương trọng yếu một trận gió mạnh thổi qua màu trắng cắt m i ệ n g theo gió mà lên rất nhanh su hữu gỗ trước mắt liền biến thành thế giới màu trắng su hữu gỗ còn không phải hiểu rất rõ ủ n trạ để d é t bên trong tình huống cho nên dù cho có thể tại s ả nở tỏm bên trong tiến lên nhưng để cho ổ n thỏa hắn vẫn là lựa chọn ở một bên bãi đá bên trong làm một chút nghỉ ngơi hang động vị trí là nẹp bị chọn tiến vào ủn đã tiến hóa thành s ổ gạ lệ ổ nẹp bị chẳng n h ư n g không có một chút khó chịu thậm chí ẩn ẩn còn có mấy phần như cá g ặ p nước cảm giác một điểm này s ù hữu gỗ cùng gần gạ cũng đều nhìn ra bất quá bọn hắn cũng không có làm quá nhiều nghĩ lại lúc này bọn hắn lực chú ý bị trước mắt sàn lở t ò m hấp dẫn nói đúng ra hẳn là sàn lở t ò m bên trong nhanh chóng tiến lên đạo thân ảnh kia mặc dù sàn lở t ò m cản trở tuyệt đại bộ phận ánh mắt nhưng thông qua siêu năng lực cảm giác s ù hữu gỗ vẫn là miễn cưỡng bắt được đạo này tại trong báo cắt tiến lên hình dáng xù hữu g có thể xác định đó cũng không phải phờ dò mò x tại ủng trạ đệ d ẹ t bên trong ngoại trừ p h ờ dọ mỏ xạ bên ngoài tạm thời không có phát hiện cái khác ủng trạ bị ạ t tồn tại chẳng lẽ nói lần này dung chuyển cũng không phải là bởi vì g ấ u d i lọt đây là hắn đoán sai rồi su h u gộ cảm giác có chút đắn đo khó định cái này hình dáng nhìn qua phi thường lạ l ắ m hẳn là ạ lọ là bên kia tạm thời không có phát hiện kiểu mới ủng trạ bị ạ t muốn hay không theo sau thấy rõ ràng một điểm này su h u gộ hơi suy nghĩ một chút lập tức liền làm ra quyết định c h ạ g thứ nhất tới ủng t ạ đệ dẹp mục đích đúng là làm rõ ràng tình huống nơi này mặc dù muốn bước lên nhất định nguy hiểm nhưng có nẹp bị ở bên cạnh. Những thứ này nguy hiểm đối hắn so ra mà nói trước mắt manh mối muốn so những thứ này nguy hiểm trọng yếu rất nhiều su h u g o lấy ra một cái hô hấp mặt nạ tiếp tục đem chống đ u ổ i tính bảo hộ cũng mang lên chuẩn bị xong sau đó mang theo sổ gạ lệ ổ hướng đạo thân ảnh k i a phương hướng đi đến đối phương giống như đang đổi đường loại này sạn nở tòm thời tiết còn muốn đi đường cái kia đoán chừng là sẽ ra chuyện gì chuyện quan trọng rất trọng yếu là đang nhanh chóng sau khi đến gần su h u g o chẳng những đại khái thấy rõ cái này ủ n cha bị ắt bộ dáng tại cái này ủ n cha bị ắt trên lưng hắn còn phát hiện một cái tương tự huấn luyện ra đồng dạng thân ảnh nhìn thấy thân ảnh này trong n h y mắt su h u gỗ trong đầu lập tức hiện ra đi ra khuôn mặt. chẳng qua rất nhanh hắn liền đem suy đoán này dứt bỏ bởi vì căn cứ quan sát của hắn tại cái này nhìn qua giống như là ông hình thái ủn trạ bị ặt trên người hẳn là một tên nữ tính huấn luyện r a cho nên đị dạ lập tức liền bị loại bỏ còn lại khả năng chính là nàng giống như đị dạ là thế giới song song ạ lọ là người sống sót mặt khác cũng có thể là cùng đồn sệ số lì ở dạng đồng dạng ủn trạ ở bạ sợ bên trong chân chính thổ dân cư dân nếu như là cái sau vậy hắn liền không thể không suy nghĩ nhiều một chút có lẽ lần này ủn trạ đệ dẹp dung chuyển cùng ủn trạ mẹ gạ lỗ lì có liên quan bọn hắn là có âm mưu gì vẫn là bản thân cũng giống như ạ lò l à là gặp phải nguy cơ to lớn chẳng qua là trước mắt tin tức sủ hữu gỗ không có khả năng biết rõ cho nên hắn xoay người cưới lên sổ gã lệ ổ trên thân thân trên không sai biệt lắm hoàn toàn nằm ở trên lưng của nó sau đó để nó tăng nhanh tốc độ chương 777, t sa mạc chỗ sâu nguy cơ chương 777, t sa mạc chỗ sâu nguy cơ ùn trạ để dẹt chỗ sâu nếu như sủ hữu gỗ tiến vào nơi này không thậm chí là trước đó mỗi một cái tới qua ùn trạ để dẹt sinh vật nhìn đến đây bộ dáng nhất định đều sẽ giật này cả mình khắp nơi trên đất cát sỏi độc thuộc về ủn chạ đ ể dẹp bảo thạch bãi đá còn có những cái kia khắp nơi có thể thấy được hang đá ở chỗ này hết thể đều không thấy bóng dáng ngày xưa tinh trí trung mang theo mấy điểm sa mạc đặc sắc p h ở dọ mỏ xạ xào huyệt đã hoàn toàn biến mất lại mà thay vào chính là sủ h ữ gỗ trước đó nhìn thấy qua đến từ gót giữa lọt màu tím đen tộc s ạ c h dồ a x i t đầm lấy gót giữa lọt mang tới to lớn bóng ma đem ủn chạ đ ể dẹp chỗ sâu chỉ cho triệt để che lại p h ở dọ mỏ xạ nhóm không phải thực lực không đủ cũng không phải không có cố gắng trên thực tế để tổ địa cùng lúc đầu quê hương bọn chúng đã dùng ra tất cả thủ đoạn bằng không thì nó cũng sẽ không vẫn như cũ bị vây ở cái này đã bị đồng hóa ủ n trạ để dẹp chỗ sâu nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn là chỉ có thể nhìn chính mình ngày xưa quê hương bị hôi thối đồng thời mang theo tộc gặt d ồ a x i t từng chút từng chút ăn mòn cuối cùng đã từng mỹ lệ sa mạc biến thành trước mắt cái này đen kịt một màu t ử vong đầm lầy truy cứu nguyên nhân ở chỗ gút dơ lọt cường đại sinh mệnh cùng với năng lực khôi phục tập hợp toàn tộc năng lực thờ dọ m ỏ xả nhóm đã không chỉ một lần đem gút dơ lọt đánh tới trọng thương thậm chí sắp chết nhưng vấn đề là không tới cuối cùng mẹ sống gút d ở lọt liền sẽ điên cùng thôn vẹ phụ cận thấy hết thể sự vật. nhan thạch các sỏi thậm chí mắt thường khó mà nhìn thấy hạt năng lượng hết thể đều tại nó thực đơn bên trong giống như chỉ cần có vật chất hoặc là năng lượng tồn tại nó liền là đánh không chết con rắn đồng dạng mà lại theo nó mỗi một lần t h ô n phệ dịch dạ dày của nó đầm l ấ y liền sẽ hướng ra phía ngoài nhiều khuyết trương một điểm cuối cùng p h ơ rõ mỏ xa nhóm chỉ có thể lựa chọn tạm thời lui ra sa mạc chỗ sâu đương nhiên bọn chúng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ dù sao bỏ mặc không quan tâm có lẽ liền không chỉ là sa mạc chỗ sâu bị thôn vệ đơn giản như vậy đối với cái này một mực tại bố trí đỉ dạ cũng sẽ ra ổ ra biểu thị phi thường đồng ý bởi vì lúc trước bọn hắn liền từng dùng qua phương pháp này nhưng kết quả cuối cùng chính là thế giới song song hạ lọ l à lò là chỉ còn lại một cái phế tích đồng dạng rau ổ lì ct i y cái khác may mắn còn sống sót người không thể không trốn vào ủ n trạ ở b ạ sở bên trong càng thêm nghiêm mật d ở vợ đất kiến thiết r a viên mới gốc dợ lót từ một trình độ nào đó bên trên xem kỳ thật càng giống như là ủ n trạ ở b ạ sở thôn vệ pháp tắc nói lên ủ n trạ ở b ạ sở bản thân không lớn nhưng dựa vào ủ n trà ẩm hộ lệ đả thông từng cái không gian sau đó từng chút từng chút bắt đầu từng bước xâm chiếm những thứ này không gian cuối cùng đưa chúng nó biến thành một phần của mình từ đây chính là ủ n trà ở bạ sở không độ khu vực tồn tại không độ khu vực đạt được đầy đủ phát triển qua không được bao lâu nơi này có lẽ liền lại nhiều một cái giống như ủ n trà dê z ủ n trà cỡ dễ t ơ loại hình cỡ lớn ủ n trà ở bạ sở đương nhiên trên thực tế c gùn trà ở bạ sở so sánh thậm chí tại trên bản chất có sự bất đồng rất lớn đây chỉ là một ví von mặc dù như thế nhưng gùn trà cũng đã đầy đủ khó chơi Đi dạ dấu ở một cái cột đá phía sau nhìn lấy sa mạc ở trong chỗ sâu thân ảnh to lớn kia trên mặt đều là ngưng trọng biểu lộ ác ma này so với trong tưởng tượng còn khó c u ố n hơn chúng ta bố trí thật sự có thể thành công sao xệ dạ ố dạ h ã n nguyên bản kiên định trong mắt vậy mà xuất hiện một tia hoài nghi xệ dạ ố dạ không có trả lời nó trầm mặc thả ra một tia chớp đem còn tại khuyết trường gặt rổ acid đầm l ấ y đánh lui nhưng không có qua hai giây những thứ này quỷ dị chất lỏng lại lần nữa tập trung sau đó tiếp tục chảy ra ngoài trôi giống như xệ dạ ấ dạ l ư ỡ n g l ự c tại đầm lầy biên giới không chịu rời đi phở dò mỏ xả nhóm đang muốn tất cả biện pháp ngăn cản gặt rổ acid đầm lầy tiếp tục quyết trương bọn chúng bên này lấy được hiệu quả nhất định nhưng vẫn là không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề như bây giờ cũng không quá đáng là ngộ biến t ù n g quyền góp dỡ l ọ t vấn đề không chiếm được giải quyết như vậy ủn trả để d ẹ t bên trong bóng ma liền vĩnh viễn sẽ không tin tức một điểm này đối với phở dò mỏ xả nhóm mà nói là không thể tiếp nhận nhưng trong thời gian ngắn bọn chúng lại tìm không thấy giải quyết triệt để góp dỡ l o t biện pháp cái này khiến bọn chúng chỉ có thể tạm thời đem đối phương phong tỏa tại sa mạc chỗ sâu mà theo thời gian trôi qua, gợt dở lọt trên thân là thương thế tất nhiên sẽ khôi phục lại thậm chí nó còn có thể lại so với trước đó muốn càng mạnh mặc dù không có khả năng cùng bọn chúng kéo ra quá lớn t r ê n h lệch nhưng đến lúc đó bọn chúng nghĩ giải quyết gợt dở lọt thì càng khó khăn ngay tại bọn chúng khổ não thời điểm một thân ảnh đột nhiên từ ngoại vi xạ nở t ò m bên trong bay đi ra đã nhanh bị gợt dở lọt ép lên t u y ệ t lộ phở dỏ mỏ xạ nhóm trong nháy mắt liền khẩn trương lên nhưng khi thấy rõ người tới về sau bọn chúng khẩn trương bị hóa giải không ít ta đến rồi phở dỏ mỏ xạ phở dỉ từ nạ gà nạ đất trên lưng nhảy xuống tới vội vã đi tới thủ lĩnh phở p h ợ dọ mỏ xạ thủ lĩnh gật đầu xem như đơn giản đáp lại p h ợ gì thì lên tiếng lần nữa mặc dù nàng vừa mới từ ủ n trả mẹ g ạ lộ b ổ lì chạy đến toàn thân phong trần mệt mỏi nhưng giờ phút này cũng đã chẳng quan tâm nhiều như vậy đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì ngay cả ủ n trả đệ d ẹ t bên này cũng xảy ra chuyện rồi chẳng lẽ sự tình bởi vì quan g huy đại thần mặc dù thân ở bất đồng ủ n trả ở bà sơ nhưng kỳ thật ủ n trả mẹ g ạ lộ b ổ lì rất sớm trước kia liền cùng ùn trả đệ dẹp bên trong thợ dọ mỏ xạ nhóm duy trì liên hệ tại quan huy đại thần ùn trả nẹ rồi mạ sắp đột phá giam cầm tỉnh lại thời khắc. bất kỳ một chút gió thổi cỏ lây đều đầy đủ kích thích ùn trạ m ẹ gạ lộ bộ lỉ cư dân tiếng lòng cho nên nàng đến rồi nói thật khi phở dì nhìn thấy làm ác gục dơ lọt về sau lòng của nàng là thở dài một hơi chẳng qua rất nhanh thân thể của nàng còn chưa kịp chấm tính lại lập tức liền lại bắt đầu khẩn trương mặc dù từ ùn trạ m ẹ gạ lộ bộ lỉ đến ùn trạ để d ẹ t bên này cũng không dễ dàng nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hai cái không gian khoảng cách rất xa hơn nữa loại này cỡ lớn không gian đều có một bộ đặc thù kết nối phương thức nếu như ủ n trạ đệ d ẹ t bên này lọt vào quá lớn hủy hoại đó cùng nơi này kết nối cái khác ủ n trạ ở bạ sở cũng sẽ nhận ảnh hưởng mà rất không may chính là ủ n trạ mẹ g ạ lộ b ổ lì liền là cùng ủ n trạ đệ d ẹ t kết nối ủ n trạ ở bạ sở một trong loại ảnh hưởng này không thể nghi ngờ sẽ sở kịp bụt ủ n trạ nẹ dột mạ thức tỉnh thời gian với tư cách ủ n trạ mẹ g ạ lộ b ổ lì cư dân t h r di là tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh nói cách khác lần này các nàng cũng vô pháp không đếm xử đến nghĩ tới đây thờ di nhìn về phía gô dơ lọt biểu lộ liền trở nên không đồng đạm mà lại khi nhìn đến gồm dơ l ọ t thương thế trên người về sau nàng lập tức liền sinh ra tiến công ý nghĩ về phần tại sao phở dò mỏ xạ nhóm đứng ở chỗ này nàng chỉ coi bọn chúng tiêu hao quá lớn cần thời gian c h ô i p h ủ dù sao bất kể như thế nào phở gì cảm thấy mình đều muốn thử một lần rất trọng yếu là nắm giữ năng lực phi hành nạ ga nạ trên phương diện chiến thuật muốn so phở dò mỏ xạ linh hoạt nhiều vừa có cái gì không đúng trực tiếp rút lui ra địa phương này là được khó lại nhận phía dưới gặt rổ acid đầm lầy ảnh hưởng nạ ga nạ đèo đi thử một lần tên kia nội tình dơ dạ gồng u n sệ lập tức nạ gà nạ đeo bên người long trúc tính năng đo bắt đầu sinh động mà đồng dạng nắm giữ long trúc tính của dư giờ lọt trong nháy mắt liền chú ý tới bên này đồng thời tại cảm giác được nạ gà nạ đưa trên thân dư giả long trúc tính năng đo lúc nó lộ ra cực độ đói khát ánh mắt chương bảy trăm bảy mươi tám truy binh đến chương bảy trăm bảy mươi tám truy binh đến ủ n trạ đệ d ẹ t biên giới cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh bị s á nở tòm bao phủ không gian đột nhiên xuất hiện một trận vật mèo theo sau một cái ùn trạ h ở hộ lệ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ùn trạ đệ dẹp bên trong chẳng qua cái này ùn trạ hở hở hộ giống như là tùy thời cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng bên trong phá hủ đà ti hòn thành viên lập tức ra bên ngoài n h ả y tại cái thứ hai phá hủ đà ti hòn huấn luyện ra từ ùn t r à hởm h ồ lệ bỏ ra tới thời điểm tại phía sau nhất phỉ cô đột nhiên bắt lại vị thứ ba bà vai sau đó một cái mượn lực chính mình vượt lên trước từ ùn t r à hởm h ồ lệ c h u y ể n t ố n g t h ô n g đạo bên trong đi tới ùn t r à đề xuất người phía sau lập tức liền ý thức được không đúng phá hủ đà ti hòn năm người tiểu đội hạng ba thành viên mới chui ra nửa người một giây sau ùn trả hởm hổ lệ bắt đầu kịch liệt chấn động sụp đổ vị kia n ô ra nửa người kẻ xui i xẻo chỉ tới kịp sau đó hắn liền cùng sụp đổ ủ n g trà hởm hố lệ cùng một chỗ biến mất không thấy m o tô o h i ố đea quả hị dô bắt lại phỉ cổ cổ áo là ngươi là ngươi động tay chân đúng hay không lúc này với tư cách phá ụ đạ t ỷ hòn tiểu đội trưởng m i s y cụ i chĩa nhất định phải đứng ra hắn cũng muốn một lời giải thích so sánh với bọn họ với tư cách dùng trà ở bạ sở cư dân phỉ cổ hiển nhiên muốn so bọn hắn quen thuộc hơn nơi này nếu như không làm rõ ràng tình huống thế nào đừng nói hoàn toàn quản lý trường hạ đạt nhiệm vụ có lẽ đi không được bao xa hai người bọn họ đều sẽ bị hố chết mặc dù đang tiếp t h ụ nhiệm vụ trước đó cũng đã đem sinh tử còn ngoài suy xét nhưng mỹ sĩ của ỷ triệu không hy vọng chính mình là bị đồng đội gai l ư n g giết chết phi cổ tiên sinh chúng ta cần một lời giải thích hắn đem o d a quả h ì rổ kéo ra hướng phi cổ hỏi lúc này phi cổ trên mặt như cũng một chút biểu lộ đều không có liền như là hắn tâm bình tĩnh đồng dạng hắn giống như là đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này s ớ m tại ngay từ đầu thời điểm ta liền đã nhắc nhở qua các ngươi phi cổ sờ soạn một chút dâu mép của mình nói lâm thời ùn trạ hờm hộ lệ tùy thời cũng có thể sụp đổ muốn trách thì trách bọn hắn vận khí không tốt nghe được câu này o d a quả hì rộ liền cũng cảm giác l ử a g i ậ n n g ú t trời vừa rồi tại trước mặt hắn bị ủn t r ả hởm hồ lệ bẻ gãy cơ thể đồng thời cuối cùng bị bóp méo thành bụi phấn mổ tổ xì là bằng hữu tốt nhất của hắn huynh đệ đối phương từng không chỉ một lần đã cứu tính mạng của hắn lời giải thích này o d a quả hì rộ không tiếp tục được rõ ràng là ngươi đem hắn kéo trở về nếu không phải ngươi mổ tổ xì đã sớm đi ra không có ta dựa vào các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng không vì cố mắt lạnh nhìn ô đ a quả hì rộ chẳng qua chỉ một cái liếc mắt công phu hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía, phía. Bọn hắn bây giờ ngay tại sạn tòm bên trong vừa rồi nếu như không phải ùn t r à hởm hổ lệ xuất hiện cuốn đi bộ phận s ả nở n tòm lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể bị động ăn cát tốt quá hy r ồ s ả nở n tòm lại muốn tới chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh né một chút còn có hy vọng phỉ cổ tiên sinh mau chóng tìm tới mục tiêu chỗ tồn tại đối với mị sĩ cụ ỷ t r i ệ t ĩ n h m ị c h ánh mắt hắn trực tiếp không để mắt đến quay đầu bắt đầu tìm kiếm phù hợp địa điểm tránh né s ả nở n tòm ùn t r à đ ể d ẹ t phỉ cổ cũng không lạ lắm nhưng cũng có một đoạn thời gian không có tới dựa theo trong trí nhớ ấn tượng đã kinh nghiệm không có vài giây đồng hồ hắn đã tìm được thích hợp hang động tiếp tục bắt đầu ch rốt cục tại xa nở tòm lại lần nữa bao trùm phiến đại địa này trước đó bọn hắn thuận lợi tiến vào hang động khi tiến vào hang động trước đó phi cổ đã đại khái đẩy ra ba người bọn họ vị trí chẳng qua bởi vì xa nở tòm tồn tại hắn tạm thời vẫn không thể đẩy ra sủ hữu gỗ cùng sổ gạ l ệ ổ ộ chuẩn xác điểm rơi cùng lộ tuyến chẳng qua căn cứ lở xà mỹ nẹ cung cấp liên quan tới ủ n cha đệ d ẹ t thay đổi tin tức hắn lúc này đã có đại khái phương hướng làm sao tìm được sủ hữu gỗ hắn cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua bây giờ phi cổ lo lắng ngược lại là ùn cha đệ dẹp phát sinh dung chuyển nguyên nhân cùng với bên người hai cái này đồng đội. mặc dù hắn đã chuẩn bị được ăn cả ngã về không đem hy vọng đặt ở lợn xà mì nẹ cùng ạ hệ t h ở phái ủ đạ thì hòn trên thân nhưng cái này cũng không hề thay đi bộ phỉ cổ liền hoàn toàn tín nhiệm bọn họ khi tất yếu hắn có lẽ liền sẽ lựa chọn một chút cưỡng bách thủ đoạn để lợn xà mì nẹ cùng với phái ủ đạ thì hòn không thể không đi trước giúp hắn giải quyết vấn đề đối với những thứ này trong lòng của hắn sớm đã có tính toán thậm chí nếu như cuối cùng đối phương thất bại hoặc là thất tín phỉ cổ cũng không phải không có cách nào mới có thể chọn lựa hành vi liền trước mắt mà nói tại lợn xà mì nẹ trên thân hắn còn có thể nhìn thấy một tia ánh sáng. c h ít đối phương đúng là đối nẹ do i m a là có nhất định nhận biết cùng nghiên cứu đây cũng là hắn lựa chọn l ợ xà mì nẹ một cái trọng yếu nguyên nhân nghĩ đến lúc nào cũng có thể vì diệt tại quan g huy đại thần ùn trà nẹ do i m a ùn trà mẹ g ạ lộ b ộ ly nghĩ đến phần lớn đều bên trong những cái kia bởi vì bị tức đoạt chỉ riêng mà trở nên điên cùng thân nhân cùng bằng hưu phi c ô có chút thong xuống tầm mắt trên thực tế đối hành động lần này coi trọng mức độ hắn theo ni là bị ở đây hai người khác còn coi trọng hơn được nhiều liền ngay cả cấp đoạt sau khi thất bại bị động lựa chọn hắn đều đã nghĩ kỹ ùn trà ở bã sở cùng ạ lọ lạ bất đồng ở chỗ này sổ g ạ lệ ô cùng lần l à mặc dù như cũng mười phần thưa tớt nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn tìm không thấy c h ỉ ít hắn là biết một cái bọn chúng thường t r ú cỡ nhỏ ủn t r ạ ở bạ sơ phi cô đã sớm nghĩ kỹ nếu như không thể từ sủ h ữ gỗ trong tay đem sổ g ạ lệ ô đó tới có lẽ hắn có thể điều động ủn t r ạ dễ cồn sơ của những lực lượng khác từ ủn t r ạ ở bạ sơ bên trong bắt mặt khác sổ g ạ lệ ô hoặc là lần lạ đương nhiên trước mắt sủ h ữ gỗ bên này nẹp bị sổ g ạ lệ ô thực lực đại tổn cho nên vẫn như c ũ là hắn mục tiêu thứ nhất ủn trả để d ẽ sàn ở tỏm cũng không có duy trì quái Hắn lại lần nữa nhìn một chút xung quanh xác nhận chính mình h lần nữa xung lại một xác k ô n phân biệt sai phương hướng g có biệt sai sau về đê ư trước a tay chỉ. Đi thôi, tới chỉ. Đi b n k i a ở nơi đó ta liền có thể thông đó có ta thể quả a Oda đặc biện pháp xác nhận mục tiêu vị trí chính xác. thù tiêu trí pháp nhận biện u vị q hì dộ như cũng dùng ánh mắt k i ự u hận nhìn lấy hắn trong mắt đều là hoài nghi mì s ì cụ ý chia thấy thế lắc đầu Tốt, chúng ta lập tức xuất phát để cho an toàn mì s ì cụ ý chia đem chính mình họ i ạ n c h r u ộ t cùng với mịn để p h ò n g lì c ả n rộng phong ra o d a quả hì dộ lập tức bắt kịp cũng thả ra một cái ạ lò là hình thái gỗ lẻm cùng với một cái mụ ở đà lệ vì cô nhìn lấy cái này bốn cái ẩn ẩn đối với mình hiện lên bao vây hình dáng bộ kẻ mẩn không nói gì bất quá con mắt của nó chỉ riêng chỗ sâu lại trở nên càng thêm băng lánh điểm ấy băng lánh rất nhanh liền bị ẩn tàng đến chỗ càng sâu cuối cùng tựa như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng vì cô đem cơ thể đảo ngược sau đó chắp tay sau lưng không nói một lời bắt đầu dẫn đường một chuyến này ba người là nhiệm vụ đang hành động sụ hữu gỗ bên này cũng vì nhiệm vụ của mình bắt đầu điều tra đi theo cái kia đạo nạ g ạ nạ được thân ảnh bọn hắn cũng tới đến sa mạc chỗ sâu bên ngoài đồng thời hắn cũng nhìn thấy tụ tại chỗ sâu ngoại vì những cái kia phở dọ mọ xạ theo ánh mắt của bọ nhưng ơ đối với cái này bắt ngát dị không gian sa mạc mà nói vẫn có chút có ít cho nên tại gần gà phối hợp xuống xù hữu gộ rất nhanh liền phát hiện một chút không giống vết tích mặc dù không thể xác định là đi dạ lưu lại nhưng xù hữu gộ cảm giác chí ít có sáu thành nắm chắc hắn không có tìm sai sáu thành nắm chắc đã đầy đủ để hắn bắt đầu tay làm một chút chuẩn bị tại thành phố phế tích thời điểm x u hữu gỗ vẫn cho rằng đi dạ phía sau rất có thể còn có đồng đội chỉ dựa vào hắn cùng sệ dạ ô dạ muốn giải quyết cô dí dở l ọ t thật sự là không dễ dàng cũng tỉ như bây giờ toàn bộ ủng trạ để d ẹ t phở dọ mỏ xạ cùng một chỗ hành động đều chỉ có thể đem cô dí dở l ọ t trọng thương đồng thời đơn phương k h ố n thủ ở chỗ này nếu như không có những biện pháp khác lực lượng khác đi dạ cùng sệ dạ ô dạ ý nghĩ căn bản cũng không hiện thực đương nhiên nếu như hắn ngay từ đầu đánh chú ý liền là họa thủy đông mượn cái khác c n g t ạ bị đ t tay đem cô dí dị dạ l nhưng s u hữu gỗ cảm thấy đ i dạ không phải một cái yêu thích đem hy vọng ký thác trên người người khác người nếu như là như vậy hắn cũng sẽ không một thân một mình lưu tại thành phố phế tích chỉ vì giải quyết gô dơ lọt s u hữu gỗ tin tưởng mình hẳn là sẽ không nhìn nhầm đương nhiên coi như nhìn nhầm cũng không quan hệ bây giờ chuẩn bị thêm hai tay nhìn nhiều xem bốn phía cũng không phải không có chỗ tốt chí ít có thể loại bỏ một chút có tồn tại hay không tiềm ẩn uy hiếp trong sa mạc đặc biệt là mới vừa trải qua xa nở tỏng trên sa mạc truy tung vết tích xác thực rất khó khăn cũng may sù h u gỗ cùng gần gạ dùng cũng không phải thường quy phương thức một cái dựa vào siêu năng lực thị giác một cái dùng cái bóng cảm giác cho nên mặc dù không dễ dàng nhưng thật đúng là bị bọn hắn tìm được địa giả cùng x ệ giả ô giả vị trí kia là một cái hơn phân nửa dấu ở trong các hang động nếu như không phải gần g ạ cẩn thận su h u gộ thậm chí đều đã không để mắt đến cái này cột đá cực kỳ phía dưới hang động không đợi hắn đi qua nếm thử tiếp xúc thời điểm n a g ã naga tại p h ở di chỉ thị xuống bắt đầu làm ác gan đại vương xuất thủ nói thật độc long trúc tính nó đối ác long trúc tính của giờ lọt cũng không có bao nhiêu ưu thế nếu như không phải của giờ lọt đã bị thương không nhẹ hơn nữa bản thân so với đối phương có thêm một cái phi hành ưu thế nạ gà nạ đẹo nhưng thật ra là khó muốn cùng đối phương giao thủ dù sao ủ n trà ở b ạ sờ bên trong ủ n trà bị ắt chủng loại không coi là nhiều nó mặc dù không có cùng gùn trà bị ắt chủng chính i a o thủ qua, n h ư n g ít nhiều v ẫ n là đối bọn c h ú n g có c h hiểu ú t biết. ủ n trà bị ắt bởi vì thân tồn hoàn cảnh vấn đề tập tính phổ biến muốn càng thêm hung ác tàn nhẫn nhưng nói đến hung ác tàn nhẫn cường độ cái khác ủ n trà bị ắt hoàn toàn so ra kém g ù trợ lọt hoặc là thay cái thuyết pháp cái khác ủ n trà bị ắt tập tính nhiều ít vẫn là nhận hoàn cảnh ảnh hưởng mới trở nên như thế g ù r ợ lọt thì lại khác nó là trời sinh trời sinh tham lam bạo thực cũng chính là như thế mới có thể rèn đúc bây giờ cái này hùng t à n mà lại ngoan cường nó p h ợ gì cùng nạ gạ nạ đ h o ít nhiều cũng biết một chút cho nên ngay từ đầu các nàng liền từ bỏ càng thêm thuận tiện độc thuật tính ngược lại dùng long trúc tính kỹ năng đến với tư cách đột phá khẩu dựa theo dự tính của nàng lần này thăm dò hẳn là có thể nhìn ra ít đồ c h ỉ ít hẳn là có thể n ô ra gỗ giờ l ọ t tổn thương mức độ cho nên bọn họ đối lần này giờ ra gỗng bùn sệ vẫn ôm rất nhiều hy vọng cũng đúng như các nàng suy nghĩ rằng kia đối mặt nạ gà nạ đ è o dở dạ gồng bùn xê g ấ c dỡ l ọ t ngoại trừ tại nguyên chỗ vô năng cùng nộ đồng thời phun ra t ộ c gặt dồ acid bên ngoài cũng không thể cầm nạ gà nạ đ è o thế nào phờ dọ mỏ xạ nhóm mặc dù không thể giải quyết triệt để nó nhưng tập hợp toàn bộ cứu cực khác bày t h ú tộc phờ dọ mỏ xạ cũng không phải ăn chay nếu như đổi lại là sủ hữu gỗ đi tới g ấ c dỡ l ọ t vị trí có thể hay không chống đỡ xuống dưới thật đúng là khó mà nói gấp dỡ l o t kháng đòn cùng với năng lực khôi phục thật sự là quá g a lận cũng tỷ như bây giờ khi nhìn đến giờ dạ gồng b n xê lập công sau đó phờ dĩ lập tức chỉ huy nạ nguyên một đám cường đại lòng trúc tính kỹ năng theo nó miệng tay hoặc là châm trong miệng phát ra gus dơ lọt trong nháy mắt liền trở nên chật vật dị thường chẳng qua nó cũng không phải đơn thuần bị động bị đánh lợi dụng phía dưới tộc đ ầ m lấy gus dơ lọt cũng tổ chức mấy đợt mạnh mẽ hữu lực phản kích mặc dù nhìn qua là nạ gà nạ được chiếm cứ lấy ưu như thế nhưng kỳ thật cũng không có cho gus dơ lọt mang đến quá nhiều tính thực chất tổn thương thậm chí đánh tới bây giờ thua thiệt vẫn là nạ gà nạ đèo bản thân trên thực tế thông qua chiến đấu Gugger lạng lọt lẽ nạ nạ một nó, nó tại mực không, không đèo có năng này n lượng cùng thể lực cuối cùng liền sẽ biến thành gô dơ lọt miệng bên trong mỹ vị theo chiến đấu tiếp tục phờ dì cũng bắt đầu có chỗ phát giác chẳng qua nàng vẫn không thể xác định một điểm này mà lại nghĩ đến cô dí dở lọt lúc trước liền đã đụng phải f phờ dò mọ xa nhóm hợp lực công kích nàng muốn thử một chút có thể hay không đem cô dí dở lọt cực hạn thăm dò đi ra phờ dì cho tới bây giờ cũng không tin cô dí dở lọt thôn vệ cùng năng lực khôi phục là không có cực hạn bằng không thì nó liền thật sự có thể vô địch naga nạ đ è o ảo trạ giờ ra c ố mto phờ dì biết rõ tiếp tục mang xuống không có kết quả gì đã như vậy còn không bằng thừa dịp trạng thái còn có thể thời điểm toàn lực đụng một cái naga nạ đẹo cũng lý giải huấn luyện ra ý tứ minh mông năng lượng khí tức bắt đầu theo nó trong cơ thể dâng lên cường đại khí áp mang theo vài tia hung tàn c h ấ n áp t o à n trường lúc này cho dù là g ụ c dở loạt cũng chân chính nghiêm túc trước đó nó một mực đánh lấy tiểu tâm tư muốn chờ nạ gạ nạ đã hết biện pháp lại tới gần một chút sau đó làm loạn nếu như có thể thành công đưa nó vớt như vậy trên người nó thương thế thế tất sẽ tốt hơn hơn phân nửa như vậy lại lần nữa đối mặt p h ở dỏ mỏ xả nhóm vây đánh lúc liền sẽ không lộ ra quá bị động p h ở gì nghĩ đến không có sai nó thôn vệ năng lực cùng với năng lực khôi phục đúng là có cực hạn mà lại bây giờ nó cũng quả là sắp đến cái kia cực hạn nhưng chỉ bằng nạ g ạ nạ đ è o một cái vẫn không thể đưa nó bước đến cái kia hoàn cảnh cho nên thời khắc này gùt giờ luật cũng không lo lắng thậm chí còn đang suy nghĩ có cơ hội hay không đem nạ g ạ nạ đèo lưu tại nơi này trên trời giờ giả cổ mở tệ ổ bắt đầu càng ngày càng gần gùt giờ luật tà ác miệng rộng cũng từng bước mở phải lại thế mở khẩn cấp ban đầu s r gì đột nhiên nhận được một cái quen thuộc tín hiệu thuộc về các nàng ùn trạ dễ q u n sợ của tín hiệu nàng không kịp nhiều làm cân nhắc thông qua phương thức đặc thù nàng lặng lẽ để nạ gạ nạ đ è o đem dở dạ cổ mở tệ h phạm vi công kích làm lớn ra một vòng trên bầu trời vô số được triệu hắn đi ra thiên thạch trong nháy mắt tàn ra trong đó một viên liền thẳng tắp hướng sủ hữu gỗ vị trí của bọn hắn bay đi đây là t r ù n g hợp su hữu gỗ ngẩng đầu nhìn về phía không trung chẳng qua bất kể có phải hay không là t r ù n g hợp hắn biết rõ lúc này vị trí của hắn đều đã bại lộ nẹp bị muốn xuất thủ nhưng lại bị sủ u gỗ ngăn trở tại thiên thạch sắp đến thời khắc một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại sủ u gỗ trước mặt chương bảy trăm tám mươi con vịt tr chương bảy trăm tám mươi con vịt trở về trên đầu thiên thạch càng ngày càng gần theo nó trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại thân ảnh một cỗ nồng đậm áp lực trực tiếp đập vào mặt nạ gã n ạ thực lực không yếu ảo trạ phối hợp dở dạ cổ mở tệ ổ cái này háo nghĩa đồng dạng long trúc tính đại t r i ê u ở chỗ này đánh ra mấy phần đỉnh tiêm thiên vương cấp chiến l ự c chẳng qua sủ hữu gỗ đối với cái này lại không một chút nào lo lắng dù cho hành tung bại lộ dù cho trên đầu công kích phi thường mạnh mẽ nhưng vịt béo rốt cục phá quan mà ra cái này khiến niềm tin của hắn phóng đại dứt khoát cũng liền không tiếp tục cẩn giấu trực tiếp đứng ra dù sao nói cho cùng ngoại trừ đã trở thành công hắn cùng ở đây những phe khác tạm thời còn không tồn tại mâu thuẫn gì cho nên cũng đã không cần thiết t ậ n giấu tiểu vịt béo mới vừa phá quan gia liền thực sự muốn hiện ra chính mình s ù hữu gỗ vừa mới thấy rõ thân ảnh của nó còn chưa kịp hỏi nó có hay không ăn mập không đợi hắn nói ra khổng lồ siêu năng lực từ s ỉ dục trong cơ thể t ạ n ra cùng nhìn bằng mắt thường đến bất đ ộ n g từ siêu năng lực thị giác bên trong s ù hữu gỗ nhìn thấy toàn bộ ủn trã để d ẹ t năng lượng vận động tại thời khắc này trong nháy mắt dừng lại một giây phía sau khôi phục bình thường tựa như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng đối với cái này liền tại phụ cận địa giả cùng thờ dị cũng không có ngay đầu tiên cảm giác được có cái gì không、đúng. nhưng giống như gô dơ lọt p h ở dọ mọ x a xệ dạ ô dạ thậm chí là phía trên thao túng dở dạ cỗ mở tệ ô nạ ga nạ đẹo liền không đồng dạng bản thân thực lực liền không kém bọn chúng đối năng lượng phản ứng liền mười phần mất cảm mặc dù chỉ là ngắn ngủi một giây thời gian nhưng chúng nó vẫn là từ đó cảm thấy ấp xỉ dục cường đại lúc này liền ngay cả chiến đấu bên trong gô dơ lọt cùng nạ ga nạ đẹo đều đem bộ p h ậ n lực chú ý nhìn về phía sủ h ủ u gộ bọn chúng vị trí ngoại trừ còn tại ẩn tàng xệ dạ ô dạ ở đây toàn bộ h n trạ bị ắt đều hướng xỉ dục đến rồi một cái chú nục lễ trong kinh nghi Phở Dì Rốt nếu như nói vừa rồi đối với lâm thời nhận được tín hiệu còn có nghi ngờ bây giờ tại nhìn thấy sĩ d u c s u h u g o cùng với sổ gã lễ ổ thân ảnh về sau trong lòng của nàng đã có so đo đối với những thứ này chú ý s u h u g o cùng sĩ d u c đều không có quá để ý hiện tại bọn hắn vị trí coi như không tệ tiến thối đều phi thường thuận tiện dù cho bị đối diện thở dọ mỏ xa nhóm bao vây thì giúp bọn chúng phá vây ra ngoài cũng sẽ không có quá lớn khó khăn lúc này trên đầu thiên thạch cũng rốt cục chạy tới chỉ thấy sĩ d ụ một mặt chưa tình ngủ dáng vẻ hướng phía trước vườn tay tiếp tục nhẹ nhàng một nắm trên bầu trời nguyên bản mang theo cực mạnh lượ mà lại nổ không chỉ cái này một khối tới gần bọn hắn bên này toàn bộ thiên thạch liên tiếp bị vô hình sức mạnh to lớn bóp thành bụi bặm trước hết nhất kịp phản ứng chính là sa mạc ở trong chỗ s â u g o u giờ lọt có thể nói ở đây bên trong kinh nghiệm chiến đấu của nó là rất phong phú nhất cho nên tại psy dục xuất thủ sau đó nó lập tức dùng ra trước đó một mực dấu kín lấy d ì dỗ bạn g kỹ năng thân thể cao lớn muốn chuyển động lên cũng không dễ dàng nhưng lúc này đã không có người có thể ngăn cản nó p h ờ dọ ngỏ xả nhóm cách quá xa duy nhất có khả năng nạ gà nạ đẹo đã đến giờ dạ cổ mở tệ ổ kỹ năng giai đoạn sau cùng lúc này liền là có thể đưa ra tay nó cũng đã cũng không đủ năng lượng đương nhiên mặc kệ nó xuất thủ hay không nó cùng gô dơ lọt khoảng cách cũng là sẽ bị rút ngắn chẳng qua là lần này chủ động làm ộ t mực tại bị đánh gô dơ lọt gô dơ lọt mục đích hết sức rõ ràng nó thậm chí ngay cả một chút che giấu ý tứ đều không có nó liền là muốn đem nạ gà nạ đẹo một lần nốt u khôi phục thương thế sau đó lại đối phở dỏ mọ xa nhóm tiến hành phản công kế hoạch này là tương đương h o à n mỹ mà lại bước đầu tiên cũng làm được rất không tệ Cái nạ à y gì b n chọn n lựa c ù g thời cơ đều để nạ gạ nạ đeo vừa mới chuẩn bị kéo cao thân vị tránh thoát cái này cường thế một đợt nhưng gút dỡ lọt từ miệng bên trong dối ra lưới cánh tay dối ra cắn một cái vào cánh của nó còn tốt bị bắt lại vị trí là trên cánh bên ngoài cốt thứ lần này cũng không có đả thương được nạ g ạ nạ đeo cánh mà lại bởi vì là khó trọng yếu mà lại thể tích không lớn cốt thứ gút dỡ lọt nghĩ bằng vào nó liền khống chế lại nạ g ạ nạ đeo không khỏi có chút không thực tế bởi vậy tại thử qua không có khả năng mượn cơ hội này đem đối phương kéo vào chính mình tham lam miệm rộng thời gút dỡ lọt lập tức liền làm ra quyết định lợi dụng xoay tròn mang tới quán tính lực lượng một tay lấy nạ gạ nạ đeo mang vào sau đó đột nhiên đưa nó hướng phía dưới gặt rổ a x i t đầm lầy q u ă n tới nó bản tính đánh trò phi thường vang chỉ cần nạ gạ nạ đeo rơi xuống gặt rổ a x i t đầm lầy bên trong cầm cơ bản cùng được đưa đến nó bên miệng không có khác gì khác nhau khác biệt duy nhất có lẽ chính là tại đầm lầy bên trong nó còn có thể nhiều hưởng thụ lập tức đồ ăn vào trước miệng cái kia phần g i ấ y r u a mang tới vui vẻ đương nhiên tiền đề lúc nó làm xong hết thể chuẩn bị tránh khỏi đến miệng đồ ăn bay mất đối với hộ ăn một điểm này g dơ lọt biểu thị chỉ cần đối phương bị g nó có mười phần lòng tin đem đối phương triệt để lưu lại đổ vào nó gặt rổ acid bên trên đùn trà bị ặt không phải số ít có chút thực lực cũng không xói lúc này nạ ga nạ éo yếu nhưng mỗi một lần bên thắng cũng là nó giờ khác này g i dơ lọt chỉ cảm thấy muốn ăn đại chấn phía dưới gặt rổ acid đầm lầy cũng nhận ảnh hưởng bắt đầu quay cổ lên nếu như nạ ga nạ đ ư ợ c không có biện pháp tốt khác như vậy tiếp qua một trận nó liền thật sự muốn tới g i dơ lọt trong bụng phờ gì phi thường sốt ruột đến đối với cái này nhưng cũng không có bao nhiêu biện pháp nàng lúc này chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt hướng bên cạnh phờ giỏ xạ nhóm nhìn sang phờ giỏ mỏ trọng khi y vào các n g giúp đó nạ gà nạ đèo. Hướng phở xin tình h phở ờ i dị t r cảnh của bọn nó không nhất định lại so với nạ gà nạ đ è o một tốt đương nhiên bọn chúng không có khả năng ngồi nhìn cô dưỡng lọt đem nạ ga nạ đ ư ợ cứ c như vậy bị thối vệ chân chờ một chút bọn chúng cũng làm ra quyết định tại phờ dọ mỏ x ả thủ lĩnh tổ chức xuống nguyên một đám cự l y xa kỹ năng công kích bắt đầu ở trong tay của bọn nó thành hình chẳng qua không đợi bọn chúng tiến hành liên hợp đánh lén bên kia có áp so với chúng nó động thủ trước đây không phải sủ hữu gỗ mệnh lệnh chẳng qua sủ hữu gỗ cũng xác thực chuẩn bị để sử dụng động thủ không sai dù sao cô dưỡng lọt cũng coi là địch nhân của hắn mà lại nếu như có thể đưa nó chế phục nghiên cứu nói không chừng liên minh sẽ thêm một cái đại sắc khí về phân hắn chính mình sợ nọ lặt cùng sỉ dục hai cái này đại vị vương đã đủ đầu hắn đau nếu là hơn nữa một cái động không đáy đồng dạng g ù i dơ lọt thời gian kia căn bản là không có cách nào qua đương nhiên rất trọng yếu là g ù i dơ lọt q u á xấu là một cái anh tuấn chính nghĩa đồng bạn s ù hữu gộ cảm thấy g ù i dơ lọt nhan chị liền không xứng với hắn trước đó sẽ là, là g i a o nộp t h ủ lao còn không có hối đoái nếu như hơn nữa cái này g ù i dơ lọt vậy liền thật là một đêm t r ậ thầu mà xem như đương sự áp t h dục liền không có nhiều như vậy ý nghĩ nó xuất thủ nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là gô dơ lọt đem nó muốn giả chén cho loạn cái này sao có thể được thế là khổng lồ siêu năng lực thuận tiện kéo một đạo xa nở tòm vòi rồng theo sỉ dục ngón tay dỗi ra phương hướng lấy cực nhanh tốc độ đụng phải chuẩn bị đối nạ gạn nạ đ ư ợ c tử hình gô dơ l o t xa nở tòm vòi rồng tại sỉ dục cường đại thao túng xuống tựa như là một cái cường lực máy cắt kim loại gô dơ l o t phần bụng miệng bên trong phát ra một trận không biết tên kêu thảm theo sau trợ giúp nó giải quyết qua không biết bao nhiêu cường đại địch nhân phải lưỡi cánh tay bị chặt đứt đen nhánh huyết dịch như là chạy ra đồng dạng p ư ơ n g ra trọng thương gô dơ lót lại lần nữa bị cực kỳ nghiêm trọng đà kích chương Guzalot đ e nếu n như h u y đối phương mục tiêu chẳng qua là guserlot mở rộng phạm vi công kích căn bản cũng không có tất yếu thậm chí làm như vậy sẽ còn phân tán kỹ năng uy lực cho nên nó cái này hành động không phải xấu liền là xuẩn lúc này biết được bỏ chạy cũng có thể thấy được nạ gạ nạ được kỳ thật cũng không ngu ngốc cho nên chân tướng chỉ có một cái đối phương tại đánh cái gì chủ ý xấu dì dục hơi như đầu nghĩ đến muốn làm sao xử trí nạ gạ nạ đẻo lúc này sủ hữu gỗ há mồm chuẩn bị để sỉ dục đem nạ gạ nạ được kéo qua với tư cách vốn để đàm phán đủ thực lực cùng cường thế có thể để hắn thu hoạch được quyền nói chuyện vận dụng thỏa đáng hắn lần này ủ n tra đệ dẹt mục đích liền không khó đạt đến thậm chí hắn có lẽ còn có thể thu hoạch được càng nhiều đặc biệt là tại nạ gạ nạ được cùng với p h dĩ trên thân chẳng qua sủ hữu gỗ miệm mới vừa vặn mở ra, t i ề m phục tại cách đó không xa phì cổ ba người lập tức lựa chọn xuất thủ h ì dục biểu hiện bọn hắn cũng nhìn thấy phì cổ cảm giác lúc này đúng là bọn họ cơ hội tốt nhất bất quá hắn cơ hội này cùng o d a quả hỉ rổ cùng mịt xỉ、sì、cụ ỉ t r i ể n nghị có chút không giống sủ hữu gộ thực lực cùng l ỡ xạ mị nẹ cung cấp tư liệu hiển nhiên không chỉ là có chút khác biệt đơn giản như vậy cho nên lúc này hắn sinh ra một chút ý nghĩ khác đương nhiên bây giờ cũng chỉ là một chút ý nghĩ t i ê n lặng đem sủ hữu gộ cùng sỉ、sì、dục ghi tạc đáy lỏng phì cổ đôi bên cạnh hai vị đồng đội phát ra động thủ tín hiệu ô đa quả hì rộ chắc chắn sẽ không nghe hắn cho nên đem ánh mắt nhìn về phía mị sĩ、sì、cụ ỉ chia mị sĩ、sì、cụ ỉ chia trên thực tế cũng không tín nhiệm v h cổ chẳng qua dùng hắn đối chiến cơ lý giải lúc này đúng là cái cơ hội tốt dì dục xuất hiện tại kế hoạch của bọn hắn bên ngoài nhưng lại còn tại trong dự liệu với tư cách sủ hữu gỗ ban đầu tổ kem ẩ n p h ạ m là đối với hắn có một ít hiểu rõ người hiện tại cũng sẽ không coi nhẹ cái này nhìn qua tựa như là tại ngồi ăn rồi chờ chết tồn tại một điểm này mị sĩ、sì、cụ ỉ chia đương nhiên sẽ không coi nhẹ bây giờ sĩ、sì、dục một tay phải để phòng trọng thương phía sau chuẩn bị của bạo guselot tay kia thì tại không chế chỉ từ mặt ngoài xem thì giúp hẳn là đảng không xuất thủ chân muốn thả qua cơ hội này đúng không missy cụ ý trịa trong lòng cân nhắc vài giây đồng hồ hành động quyết định này của hắn vừa rứt xuống hai người khác lập tức bắt đầu đập thủ lúc trước quan chiến thời điểm từng người nhiệm vụ cũng đã phân phối xong phi cổ phụ trách liên hệ phờ di ở chính diện chiến trường đem chiến hỏa giấy lên đồng thời đem sủ hữu gỗ cũng kéo vào đến chiến đấu bên trong đi o d a quả hỉ r ổ cùng hắn cùng một chỗ trực tiếp đối nẹp bị ra tay căn cứ bọn hắn biết mặc dù nẹp bị cùng lý quan hệ phi thường thân mật nhưng trên thực tế nó lại cũng không là bất cứ người nào bổ kẽ mần trên tay bọn họ có lở x à mì nẹ chuẩn bị đặc chế bị ạt bạn cho nên chỉ cần vừa được tay bọn hắn lập tức liền có thể dùng lựa chọn rút lui đồng thời cũng không cần lo lắng giống như tim s ở cùng đồng dạng bởi vì bổ kẽ mần mang theo vấn đề bị kéo lại cuối cùng sắp thành lại bại đương nhiên đây là hết thể thuận lợi tình huống dưới mới có thể đạt tới hiệu quả lúc này hành động hai chữ đã qua mười giây thời gian mị xỉ cụ ý triệu cùng o d a quả hỉ rổ còn tại chuẩn bị hoặc là nói bọn hắn còn tại phòng bị phỉ cổ cho nên đều đang quan sát hành vi của hắn chẳng qua phỉ cổ cũng không có vào lúc này ki hắn như là kế hoạch đồng dạng sớm bộc lộ ra một tấm bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy một lá bài tẩy kia là ba con bể ngoài cũng không tệ lắm c a t tạ n ạ đi thôi p h i cổ sở lấy dâu ria ra lệnh sau một khắc c a t tạ n ạ nhóm lập tức hướng trong chiến trường bay đi c a t tạ n ạ nhẹ nhàng giá người n g bay mất mỹ sĩ c ụ ý trịa cùng oda q u ả hỉ dộ lập tức chỉ huy bộ k ẹ mần bắt đầu hướng sủ hữu gỗ bên này gần lại đi qua cùng phì cổ bên này so sánh bọn chúng tốc độ tiến lên liền muốn chậm chạp rất nhiều dù sao sổ gã lệ ổ vẫn là sổ gã lệ ổ dù cho thực lực bây giờ bị hao tổn không tại trạng thái đình phong nhưng cũng không phải tù bọn hắn rất rõ ràng sủ h ủ gỗ cũng không chỉ có s ử d ụ n g một cái cường đại bổ kẻ mẩn không cẩn thận một chút bọn hắn rất khó hoàn thành kế hoạch này bên trong rất trọng yếu một vòng bọn hắn bên này còn cần chờ một đoạn thời gian mới có thể chân chính động thủ nhưng vì cổ cùng cắt tạ nạ liền không đồng dạng hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu liền là quang minh chính đại hấp dẫn lực chú ý cho nên cắt tạ nạ hành động căn bản cũng không có ẩn tàng thân hình ý nghĩ tại đạt tới n h ư n g công kích phạm vi sau đó bọn chúng lập tức xuất thủ hướng sỉ dục bên này công kích xem ra hẳn là muốn trước đem nạ gạ nạ đèo giải cứu ra như gió tranh đồng dạng tung bay ở trên trời, bọn chúng đối với hơn nữa thảo thép thuộc tính hợp lại ấn đ ể ý mà nói dù cho sĩ dục thực lực vượt qua bọn chúng rất nhiều nhưng chúng nó nên còn có thể dựa vào thuộc tính cùng với tốc độ phi hành hoặc là linh hoạt động t á c đến cùng nó tiến hành cùng nhau cho nên vừa lên đến bọn chúng cũng không có quá mức kiên kỷ sĩ dục tại vì c ô nhắc nhở xuống toàn thân vô cùng sắc bén bọn chúng tại thả ra từng đạo dạ d ộ i liệp cùng e c ộ t tờ sau đó lựa chọn tiến mạnh s ì dục hình tượng và biểu hiện nói cho bọn chúng biết đối thủ lần này hẳn là am hiểu bên trong tầm xa đặc thù công kích bộ kẻ mẩn cho nên cận thân vật lộn có thể làm sĩ dục chỗ không am hiểu p h ư diện mặc dù đây chỉ là suy đoán của bọn nó nhưng chúng nó mục đích ngay từ đầu cũng không phải là đánh bại học sĩ dục h o nên kỳ t h ậ t sĩ dục am hiểu cái gì cũng không trọng yếu chỉ cần nó không thể một chút dây bọn chúng như vậy cặp tạ nạ nhóm liền có thể thuận lợi hoàn thành phi cổ bố trí nhiệm vụ phi cổ rất muốn biết rõ s i d u c cùng sủ hữu gỗ sau đó phải ứng đối như thế nào đặc biệt là s i d u c bên này mơ hồ tầm đó hắn giống như thấy được hy vọng mới nhưng cái này còn không chính xác cho nên hắn cần thăm dò một chút mà o d ê a quá hi rô m i sĩ cụ ý t r ị còn có phờ gì thậm chí cuối cùng tăng thêm bản thân hắn cũng là rất không tệ đá thử vàng nghĩ tới đây phì nạ gà nó nạ g đẹo cũng giống vậy dù cho nó khôi phục năng lực hành động nhưng đối với sơ bộ tiêu hóa mìn tợ lệch bật hợp tác mà nói cũng liền giặc kia duy nhất để nó cảm giác được có chút khó giải quyết là trọng thương sau lại bị trọng thương bây giờ đã bắt đầu tiêu đốt sinh mệnh triệt để tiến vào q u n n bạo gốm giơ lót gốm giơ lót sinh mệnh lực cho tới nay cũng là cực kỳ khổng lồ coi như đã đến loại tình trạng này nó bạo phát đi ra năng lượng cũng là không thể coi thường hơn nữa katana nhóm q u á y nhiễu t h dục từng bước lại cảm nhận được chiến đấu niềm vui thú t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi hai cuối cùng điên cuồng t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi hai cuối cùng điên cuồng t h dục bắt đầu cảm giác được đến từ bốn phía áp lực dạng này rất lâu không có hoạt động nó bắt đầu một lần nữa cảm nhận được nhiệt huyết hương vị đối với chiến đấu nhiệt tình lập tức liền nói ra đi lên trước đó h ứ n g hở tại lúc này đã triệt để thối l u i nó cũng muốn thử một chút dung hợp phiến đá sau chính mình đến cùng có thể làm được một bước nào theo sĩ dục chiến ý dâng cao h tại, tại, tại siêu năng lực thôi thúc giới h nó mỗi tiến về phía trước một bước gặt dồ a x i t đầm lầy liền bị về đẩy hai bước thậm chí ba bốn bước chẳng qua một hồi dị dục liền dựa vào sức một mình đem chậm rãi thúc đẩy gặt dồ acid đầm lầy cho toàn tuyến về đẩy mà lại tại khống chế về đẩy đồng thời nó còn đem nạ gạ nạ đẽo thả ra nếu muốn kiểm tra một chút cực hạn của mình đó là đương nhiên là áp lực càng lớn càng có thể nhìn thấy hiệu quả thậm chí liền ngay cả phở dọ mỏ xa nhóm nó cũng không định thả siêu năng lực phối hợp phụ cận tính dẻo cực kỳ tốt cắt sỏi dù suy nghĩ vừa ra một tòa cắt làm tòa thành đột ngột từ mặt đất mọc lên trong thành bảo còn có vô số vịt binh vị tướng đồng thời vì đối phó n ổ i điên goserlot mấy cái to lớn xa chi sợ nọ l ạ t từ từ trong sa mạc bỏ lên tiếp lấy hô hảo vì s ị dục đi chịu độc nhất đà kích không chung còn trên bầu trời cắt tạ nạ cùng nạ g ạ nạ đèo ngoại trừ vịt binh vịt đem ngay tại bằng vào nó chế tạo đủ loại công nghệ cao đến tiến hành công kích đồng thời dì dục còn đối phở dỏ mỏ xạ bên kia phát ra khiêu chiến tín hiệu nó chẳng qua là một thủ thế liền để nguyên bản có chút chần chờ cao chiến tranh lạnh sĩ nộ khí tăng nhiều lập tức nguyên một đám bắt đầu hướng sỉ dục, dục không trêu chọc bọn chúng cũng có tham chiến ý nghĩ chẳng qua trước đó cũng không có đem sỉ dục coi như đối thủ bây giờ không đồng đạo ủ n tra đệ rét chỗ sâu chiến trường dì dục một thân một mình đứng tại trung ương bốn phía chiến hỏa liên、thiên. kỹ năng oanh minh vang vọng chân trời nhưng ở phụ cận của nó nhưng như cũng hoàn toàn yên tĩnh cái kia cường đại chiến đấu dư ba lại hoàn toàn không tiến vào được trong này liền ngay cả một hạt hạt cắt c ũ n g thổi không d ậ y nổi loại này không hợp thói thường cục diện thẳng đến cô xí giơ lọt lấy thương đổi thương đem một cái bị đánh đập xa chi s ở nọ lặt thôn phệ mà tuyên bố kết thúc dì dục đang triệu hoán ra những thứ này xa điều sau đó liền không có quản qua bọn chúng nói cách khác vừa rồi những cái kia hành động cũng là những cái kia xa điều tự phát hành vi nó chẳng qua là giao phó bọn chúng một cái chiến đấu chỉ lệnh cùng với kích hoạt lên bọn chúng bản năng chiến đấu kỳ thật nó một mực chờ đợi, đợi đối thủ đá b ằ n g không thì trận chiến đấu này liền có chút nhàm chán nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh gurger lọt tại nuốt hơn phân nửa cái xa điều sợ nọ lạt về sau lập tức hướng sỉ dục phát ra cuồng bạo nhất xung kích mặc dù nó đã triệt để đến cuồng nhưng lại cũng không có quên là ai đưa nó tay lưới cánh tay cho chém xuống đến rồi ngay tại lúc đó p h ợ d ọ mỏ xạ nhóm đột nhiên phân ra một bộ phận chuẩn bị trước tiên giải quyết gurger lọt cái phiền phái này theo chúng sỉ dục có lẽ rất mạnh nhưng nói đến đối s a mạc cùng với uy hiếp của bọn nó thợ dọn h xạ nhóm nhất trí cho rằng trước hết nhất cần giải quyết vẫn là g u r g e lọt căn cứ bọn chúng trước đó kinh nghiệm một khi cho gooder lod lưu lại dù là một tia chỗ trống qua không được bao lâu đối phương liền sẽ khôi phục nhanh chóng tới bây giờ là cơ hội tốt vô cùng bọn chúng tuyệt không thể bỏ lỡ phương hướng không có sai nhưng chúng nó lại không để ý đến sử d ụ n g ý nghĩ xỉ d ụ g thế nhưng là chuẩn bị đánh một đám bây giờ bộ phận này p h ở dỏ mỏ xả muốn vòng qua nó là chuyện gì xảy ra cho nên nó vung tay lên đi hướng về gooder lod bên kia đường bị nó dùng những cái kia trồng chất lên gặt d ổ acid h ặ ở lại lần này p h ở dỏ mỏ xả nhóm không có lựa chọn khác có thể đạt vị cảm giác diễn viên chính đều đã đến đông đủ thời điểm hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước đó ngăn chặn g o d z i lọt l l a cùng với cặp tạ nạ cùng với nạ g ạ nạ n đưa xa i ê u nhóm trong nháy mắt biến trở về một đống h ạ t cát mất đi ngăn cản bọn chúng hơn nữa đám kia phở dỏ mọ xạ trong nháy mắt hướng sỉ dục phát động tiến công cái này tam phương nếu như nói cá thể thực lực không có một cái nào là bây giờ sỉ dục đối thủ nhưng toàn bộ cộng lại cho dù làm sỉ dục cũng không dám phớt lờ xuất hiện trên người nó áp lực cùng ngay từ đầu thời điểm so sánh không sai biệt lắm tăng trưởng hơn mười lần mặc dù tam phương không tồn tại cái gì phối hợp đặc biệt là điên của gô dơ lọt nhưng bởi vì sỉ dục chủ động ngăn cách nguyên nhân tam phương tại đánh bại nó người trung gian này trước đó là rất khó có chỗ tiếp xúc cho nên cái này toàn bộ áp lực liền đều đi tới m s ử d ụ n g trên thân lúc này ở một bên quan chiến sủ hữu g o cũng bắt đầu cảm thấy lúc này hắn cũng đã bị s ử d ụ n g cho lây nhiễm nhìn đúng thời cơ tại bị kỹ năng oanh kích đến trời sập phỉ giờ trước đó chỉ huy của hắn đến bởi vì mìn tợ lệ nguyên nhân dị dục hoàn toàn có thể không chướng ngại sử dụng siêu năng lực thuộc tính toàn bộ kỹ năng gợ dạ vi t ì chiến đấu bên trong cái khác cùng cha bị t trong nháy mắt cảm giác trên thân trầm xuống trong ự a như là một t ậ n cơn lốc, t r chiến vực của lĩnh tiến trường toàn ủn toàn nó bên trong, trong trả ạt vào bộ bị bộ kỹ năng đã xuất thủ, cho nên tại đó c mắt sáng tốc chậm so nhất khẳng định không thể nghi ngờ lúc guser lọt lần này nó là chân chính cảm thấy khí tức tử vong điên cuồng không có nghĩa là nó đem đầu b ó c vứt thời khắc này nó rõ ràng nếu như không phải sỉ dục có mặt khác ý định có lẽ bây giờ bị vây công liền là nó nghĩ tới đây nó dùng còn sót lại một đầu lưỡi cánh tay đem chính mình tay cụt nắm lên sau đó trực tiếp nhét vào bụng mình mở rộng một ngụm hai cái thôn vệ chính mình tay cụt đồng thời gục giờ loạt công kích cũng đến công kích của nó bao quát nhưng không giới hạn trong s u d g i ú nguyên một đám sơ l ụ c bằng giờ dạ gỗng t ùn sẽ theo nó miệng bên trong phút ra trên cánh tay hẻm mờ ảm cùng sụp ồ ở tản mát ra lực lượng kinh người đồng thời nó còn tại mặt đất cho sỉ dục đến rồi một cái giờ dạ gừng dù cái này liên tiếp công kích trực tiếp đưa nó phía dưới tầng nham thạch đánh xuyên qua từng đạo sâu không thấy đáy khe hở theo động tác của nó hướng phương xa kéo dài liền ngay cả không gian cũng rất giống xuất hiện một chút dung chuyển liền ngay cả sủ hữu gỗ những nhân loại này mắt thường cũng có thể nhìn ra được cuối cùng dưới chân gặt rổ a x i t đầm lầy cũng đi theo gừng giờ lọt bắt đầu cuối cùng công hoan một cái thân thể không thể so với nó nhỏ bao nhiêu sền sệt quái vật từ gặt rổ acid trong đầm lầy đứng lên mang theo tộc nước bùn đại thủ từ một phương hướng khác đối trung ương sỉ dục thẳng tắp đánh ra lúc này s ù h u g o cuối cùng lệnh công kích cũng đã đến tỳ tài tỳ tài từ sỉ giục trước người phát ra quá cường đại siêu năng lực dòng năng lượng trực tiếp bóp méo những nơi đi qua không gian nương theo lấy từng cơn không gian tiếng nổ tung một đạo kinh khủng hạt báo tắp xông phá toàn bộ công kích tới đến gô dơ lọt trước mặt chương 783. trăm có mù trận chiến mở màn chương 783, trăm có mù trận chiến mở màn tỳ giục tại ủng chạ để d ẹ t chỗ sâu q u ấ y làm phong vân thời khắc s ù h u g o bên này cũng không có rảnh rỗi mị sỉ cụ ỉ t r i ệ cùng ô đ a quả hỉ dỗ lựa chọn ở thời điểm này đặc thù có thể nói đây là bọn hắn có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất tại lúc bắt đầu bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sỉ、sì、dục cùng sủ hữu gỗ cũng dám chơi đến như thế điên đơn đấu một đám số lượng không sai biệt lắm siêu 50 m hùn trạ bị át mà lại thực lực thấp nhất cũng vậy chuẩn thiên vương cất bước cái này phong tới bên ngoài nói ra khẳng định là không có người sẽ tin tưởng nhưng bây giờ bọn hắn không tin không được bởi vì việc này liền phát sinh ở trước mắt của bọn hắn bị sỉ、sì、dục cùng sủ hữu gỗ quyết định chấn kinh mấy giây sau bọn hắn lập tức lựa chọn đậu thủ mỹ đ p h ỏ n l ũ cản dộc cùng mù ở đã lệ chạy ở trước nhất đằng sau đi theo chính là ạ lò l ạ hình thái với tư cách lần chiến đấu này tiền tuyến quan chỉ huy họ giản trụt đi theo đội ngũ sau cùng mặt đồng thời lý do an toàn mì i s ị củ ý chịa còn mặt khác thả ra một cái nổi vợ cùng tụ tôn à tò o d a quả hỉ rột thì chia ra phái ra toàn q u a n cùng bạ lọ sản phía sau bốn cái bổ kẹ m ẩ n tốc độ muốn so trước mặt chậm kỳ thật đây cũng là bọn hắn cố ý lì cản dọc nhiệm vụ của bọn nó chủ yếu vẫn là cố gắng hết sức ngăn chặn sủ hữu gỗ còn lại mấy cái mới là bọn hắn tình huống bên này sủ hữu g đã sớm phát hiện chẳng qua lúc này hắn trọng tâm vẫn là đặt ở trung ương chiến trường bên kia dù dục lần bế quan này đến cùng tăng lên hoặc ít hoặc nhiều thực lực đối với một điểm này hắn không còn kịp dối am hiểu cho nên bây giờ sủ hữu gỗ nhưng thật ra là có một chút lo lắng nhưng nếu sỉ、sì、dục chính mình mãnh liệt yêu cầu hơn nữa hắn có lòng tin có thể tại nó nhịn không được thời điểm đem sỉ、sì、dục lôi ra đến cho nên cũng không có ngăn cản còn chuẩn bị g i ế t tới l ủ cản d ọ n bọn chúng sủ hữu gỗ đem trước bắt được c ó mù phái ra cái này hiếu chiến gia hỏa đã sớm bắt đầu ma quyền sát trưởng tùy thời chuẩn bị kỹ càng chiến đấu vừa v ẫ n có gần gà ở bên cạnh áp trận lần này nó hoàn toàn có thể thỏa thích hưởng thụ chiến đấu niềm mù thú Mới vừa ra sân lì càn giọng bọn chúng mới không có tiến vào xa nhất phạm vi công kích chính nó liền không kịp chờ đợi chạy về phía trước sa mạc chỗ sâu bên kia bởi vì gô dơ loạt không khác biệt công kích cơ bản cũng đều điên rồi bây giờ sủ hữu gỗ bên này còn không có chính thức đánh có mũ liền tự mình trước tiên điên rồi đây đối với mì s ỉ củ ỉ trịa cùng oda quả hì d ộ mà nói chính hợp bọn hắn ý thế là sợ t ố n ép thì họ sẽ b ả o ở dốc thờ dạo dốc sơ lại t h tại liên tiếp công kích trực tiếp hướng có mù đánh qua ngoại trừ xì tạ cái này có chút khắc chế nó kỹ năng bên ngoài cái khác toàn bộ kỹ năng đều bị nó dùng xong quyền cho lần lượt đánh nát dẫm lên bị đánh rơi nham thạch cọ mù đầu tiên nhảy tới ạ lò l ạ gỗ lẻm trước mặt một trận gió thổi qua thời gian cọ mù trên tay cơ bắp t ă n g vọt bút ú t kỹ năng bắt đầu phát huy hiệu quả ngay sau đó quả đấm của nó bắt đầu kết lên bông tuyết một q u y ề n này xuống dưới cách xa xa s ủ h ủ gỗ đều có thể thấy được gỗ lẻm mặt ngoài tầng kia nham thạch trong nháy mắt xuất hiện một đống vết rách tiếp lấy cọ mù tiếp tục dùng s ứ c vê anh gỗ lẻm toàn bộ bị đánh đến hạt cắt bên trong bên cạnh lì cạn dọc cùng mù ở đã lệ muốn tới giải vây cuối cùng họ dạn trụt thì ngừng lại chuẩn bị công kích kế tiếp cảm giác được gỗ nhưng cái khác mấy đạo công kích cũng đã đến lúc này nó không thể không quay đầu tới ứng đối đối với nó nhất có uy hiếp không thể nghi ngờ là siêu năng lực thuộc tính nhọ dặn t u ộ t nhưng có lũy cản dọc cùng mù ở đạ lệ ở phía trước kiềm chế có mù trong thời gian ngắn tìm không thấy đột mặt cơ hội mặt khác bị một quyền trọng thương gỗ lẻm đã cho vạ lò sản trò vớt lên lúc này nó học co dặn c h u ộ t nút ở phía xa thời gian sử dụng bất thường cho có mù đến một phát cường lực dòng điện đồng thời tại v ạ lò sản trợ rút xuống còn lại toa quản tụ tô nạ tỏ cùng với nội vợ đã xuất hiện tại sổ gạ lệ ổ phụ cận tại đi tới phù hợp vị trí về sau bọn chúng bắt đầu hướng sổ gạ lệ ổ phát ra khiêu khích. Chuyến trên h nghiêm không thể xâm phạm. u uy y ế t Còn không đợi sủ nói gồ đợi xâm sủ a Lựa của sổ gạ động cùng hưởng chạy lệ liền hồ chủ chọn nhiều chút cho ảnh hưởng tới. tới. nó có rục có ít t bịm mù xì thực tế đối diện hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến ngoại trừ nổi vỡ bên ngoài t o à t quản cùng tụ tổn hạ tỏ đối thép thuộc tính nó có uy hiếp không nhỏ đặc biệt là tại thực lực bị hao tổn trong khoảng thời gian này c ư n g ép thôi hóa ra hơn nữa còn là vượt qua hình thái tiến hóa đối s ổ gạ lệ hồ ảnh hưởng là toàn phương vị bằng không thì bằng vào truyền thuyết bộ kệ m cường đại cơ sở tố chất cho dù ở thuộc tính bên trên có một chút t h i ế yếu nhưng muốn chân chính đối với nó tạo thành uy hiếp cũng không phải một chuyện dễ dàng mà đại biểu cho phu đã tì hòn bên kia rõ ràng là đoán chắc một điểm này mỹ s ỉ cụ ý triệu cùng oda quả hì rỗ đ ề u vội vã hoàn thành nhiệm vụ lập tức rút đi cho nên nhóm bộ k ẹ m ẩ n phi thường tốt quán triệt huấn luyện ra ý chí dẫn đầu phát động công kích chính là thuật quan cùng tụ tổ n ạ t o hai cái hình thái không giống hỏa thuộc tính quy hình thái bộ k ẹ m ẩ n rõ ràng luyện qua phối hợp cả hai mới vừa xuất thủ liền đến một cái tổ hợp kỹ năng phi g i sợ tin cùng hì tọa、Vờ、vừa ra tay liền hoàn thành dung hợp trong sa mạc nhiệt độ không khí nguyên bản liền không thấp lần này sổ gạ l ệ ổ còn chưa kịp xuất thủ tình huống liền có chút không ổn đối với loại tình huống này bên cạnh nhìn sổ h ữ gỗ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì tại ngay từ đầu hắn là biết đối phương ý đ ồ đến vì sổ gạ l ệ ổ mà đến đối với nó thậm chí là đối với hắn có chuyên môn chuẩn bị có tính nhắm vào sách lược là phi thường bình thường sự t ì n h cũng chỉ có trước đó làm tốt đủ loại chuẩn bị bọn hắn mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ đồng thời sổ h ữ gỗ cũng muốn nhìn một chút sổ gạ lễ ổ bây giờ còn có hoặc ít hoặc nhiều thực lực có gần gạ ở trong túi mà nhìn xem hơn nữa trên tay chở cơ hội ra sân bộ kèm mần sủ hữu gỗ cũng không phải là quá lo lắng tuy dục cường thế trở về để hắn tăng thêm rất nhiều lòng tin cho nên thời khắc này sủ hữu gỗ nhất truyền bắt đầu thái độ trở nên lớn mật lên số gã lệ h nhưng không có thời gian giống như sủ hữu gỗ nhiều như vậy nghĩ đ ị c h nhân đã xuất thủ nó nếu không bắt kịp đối phương liền muốn t h i ế p mặt chuyển vận tại phía giờ sở t ỉ ề n triệt để thành hình trước đó nó lập tức tiến lên trước đối diện trước ba cái đối thủ phát động tiến công bên này bắt đầu bất lợi có mú lại càng đánh càng nhiệt tình đối mặt so với mình nhiều hơn rất nhiều đối thủ nó chẳng những h o à n mỹ vượt qua giai đoạn trước áp chế thậm chí tại vừa rồi đột phá cực hạn của mình lúc này có mù đã đem thắng lợi cán cân nghiêng mạnh mẽ hòa nhau thậm chí chỉ dựa vào lì c ả n dọc cùng mù ở đại l ệ đã có chút chịu không được đến từ áp lực của nó nằm đấm giống như hạt mưa đồng dạng rơi xuống bọn chúng đã có một hồi lâu chỉ có thể bị động bị đánh nguyên bản muốn đi qua hiệp trợ tiến hành sổ g ạ l ệ ổ bắt giữ kế hoạch vạ lò sản không thể không lưu lại lợi dụng nó h u linh cùng không cắt năng lực lúc này mới đem chiến cuộc một lần nữa kéo lại nhưng dạc ỷ rỗ rốt cục ngồi không yên ô đê a quả hì r ộ -si、i nhìn mỹ xì cụ ì chia một chút tiếp lấy hắn biểu lậu nghiêm một chút đứng dậy Gỗ lẻm. Ít-cờ-lò-xì-n-ba. Trưng 784. Trưng 784. hai bên chiến trường trước sau tiến vào chiến đấu gây cấn giai đoạn bây giờ duy nhất còn không có ra sân liền chỉ còn lại g i ấ u kín tại phụ cận đĩ dạ cùng với sệ dạ ố dạ nguyên bản bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng phải mạo hiểm xuất thủ đem gù dơ lọt c ù n g thợ dọ mò xà nhóm chiến đấu sớm dứt phát nhưng thợ dị cùng sủ h ữ gỗ xuất hiện phía sau xuất hiện mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ lúc này bọn hắn đã lặng lẽ đổi cái vị trí tiếp lấy tiếp tục quan sát trên chiến trường đ ậ u tĩnh đương nhiên mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có thay đổi ngoại trừ gus rơ lọt bên ngoài cái khác tồn tại bọn hắn cũng chỉ là đơn giản quan tâm một chút chẳng qua lấy trước mắt sa mạc chỗ sâu tình hình chiến đấu đến xem muốn tự tay kết quả gus rơ lọt dì dục rất có thể sẽ là một cái chướng ạ i vừa rồi dì dục đem thở dọ mỏ s á ngăn n g lại một màn kia bọn hắn cũng nhìn thấy mặc dù bọn hắn nhìn không thấu dì dục mục đích nhưng nếu như bọn hắn lúc này xuất thủ dì dục rất có thể cũng sẽ đem bọn hắn cho ngăn lại đi dạ cùng sệ dạ ổ dạ bây giờ ngay tại suy nghĩ vấn đề、này. Cũng tại nguyên nhân này cho nên bọn hắn mới có thể ở thời điểm này mạo hiểm tiến hành chuyển di bọn hắn tại sao phải làm như vậy n g ư ơ i có hay không nhìn ra mục đích của bọn hắn x â dạ ố dạ x â dạ ố dạ cũng không trả lời đi dạ nghi vấn đồng dạng cũng là nghi vấn của nó nó không phủ nhận sỉ dục rất mạnh nhưng duy nhất một lần đối phó nhiều như vậy thực lực tương đương đối thủ mà lại mới vừa rồi còn chủ động từ bỏ ngay từ đầu thành lập ưu thế sỉ dục làm như vậy không thể nghi ngờ là chơi với lửa bọn hắn cùng sủ hữu gỗ quan hệ trong đó ngay cả bằng hữu cũng không tính thậm chí lúc này sử d ụ c biểu hiện ra thái độ song phương còn có thể là mặt đối lập bởi vậy nó ý nghĩ là ngăn cản gô dí dơ lọt tiếp tục thôn vệ khôi phục đồng thời tìm cơ hội đem gô dí dơ lọt triệt để đưa đến chân chính địa ngục chẳng qua sệ dạ ô giả tính toán sai một sự kiện với tư cách thủy thuộc tính bộ k ẹ m ẩ ầ n dị dục biểu thị đụa lửa kỳ thật đối với nó cũng không có bao nhiêu uy hiếp trước đó oxy tại siêu năng lực trong lĩnh vực tạo thành hạt dòng lũ đã làm ác an đại vương dân g trào đi gốc d r lọt lập tức liền cảm nhận được nguy hiểm nó lập tức dùng r a sợ tộc lại cùng sợ h o a lảo kỹ năng ý đồ muốn ngăn lại một cách này có trước đó lơi cánh tay bị chặt đứt kinh lịch bây giờ nó dù cho tiến vào trạng thái điên quần cũng không dám coi thường sĩ dục đương nhiên nó cũng có thể không ngăn trực tiếp cứng rắn nhưng như vậy điên quần gốc dỡ lọt cảm giác chính mình không kéo được b không sai lúc này gurger l o t đã cảm thấy tử vong của mình nó không sợ lấy thương đội thường thậm chí bây giờ nó rất tình nguyện nói như vậy không chắc nó còn có cơ hội thôn phệ đối thủ tiến hành người chuyển coi như không đi tới cái cực hạn một đội một nó cũng mạng ý nhưng bây giờ bất đồng cứng rắn đại khái tỷ lệ liền là cho không gurger l o t không tiếp thụ được kết quả này cho nên trong nháy mắt đỉnh chỉ dư thừa công kích sau đó lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu phòng ngự hai phe còn lại cùng nó có không sai biệt lắm tăng ộ chẳng qua đối với hình thể khổng lộ tốc độ không tính là nhanh mà lại bản thân bị trọng thương nó mà nói trên trời nạ gà nạ được cùng cắt tà nạ cũng không cần nhiều lời p h ờ rõ mỏ xạ nhóm cái kia dáng người vừa nhìn liền biết là nhanh nhẹn hình đùn trạ bị hạt cho nên trên lý luận bọn chúng gặp phải uy hiếp không tính là quá lớn dù cho hạt dòng lũ uy lực mạnh mẽ đến ngay cả không gian đều khó mà dung hạ lúc này bọn chúng kỳ thật cũng không có khẩn trương thái quá đây chính là sỉ dục kết quả mong muốn trước đó bố trí lĩnh vực cùng với trọng lực nó cũng không có ngay từ đầu liền điều đến cao nhất q u ắ c giá trị cho nên bọn chúng cũng không có cảm nhận được có biến hoa quá lớn bây giờ đến khẩn cấp ban đầu sỉ d ụ đột nhiên đem từng cái không gian cùng với trọng lực hiệu quả điều đến lớn nhất trong chấp nhóm này tốc độ bị đổi phòng ngự đặc phòng trao đổi đồng thời trên thân còn lặng yên để ép một toàn đội lớn những thứ này ùn trạ bị á t lần đầu cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng họng tháo trước mặt chúng sinh bình đẳng đương nhiên dị dục biết do phân tích ngoại trừ g ộ c dở loạt bên này xuống tử thủ bên ngoài mặt khác song phương đều lưu lại một tay đối với phở dỏ mỏ xạ cùng với phở gì cùng phỉ cổ quê mùa như vậy su hugu ý nghĩ là trước tiên trấn n hiếp phía sau trao đổi không có thực lực không nói phở dỏ mỏ xạ loại này cao ngạo ùn cha bị ắt liền ngay cả thổ dân các cư dân cũng sẽ không chìm hắn cho nên nếu sớm bại lộ mà lại sỉ dục trở về có bảo hộ hắn không ngại đổi một loại phương thức đối thoại với bọn họ nói cho cùng hắn làm như vậy cũng vậy bởi vì mọi người tốt hiện tại xem ra h i ệ n nhiên là ủ n trạ ở bạ s ở bên này xuất hiện vấn đề nghiêm trọng mà rất hiển nhiên mặc kệ là thổ dân hoặc là ủ n trạ bị át giống như cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này cho nên biện pháp tốt nhất là bọn hắn tam phương hợp tác cùng có lợi mà đặt thành hợp tác tiền đề liền là thực lực chẳng qua trộn lẫn lượng nước x ì t tai hạt dòng lũ vẫn như cũ phi thường khó giải nếu như lúc này bọn hắn không thể buộc phát ra đầy đủ lực lượng hạ tràng vẫn như cũ sẽ không quá tốt đang dùng thượng đế thị giác nhìn lấy đây hết thẻ mc dục đã đem trong lĩnh vực số liệu điều chỉnh xong thật giống như sẽ ra ổ ra suy nghĩ nó trước mắt loại trạng thái này cũng không thể tiếp tục quá lâu chủ yếu là mc dục cơ thể hạn chế m ỉ n tợ lệ phát huy nếu như vượt ra khỏi cực hạn như vậy mc dục liền có thể sẽ bị quá cường đại siêu năng lực c h ú n g kích thành kẻ n g u mặc dù nó thường xuyên trang kẻ n g u nhưng lại cũng không có chân chính là một m cái mc dục ý định chẳng qua thuộc về lĩnh vực của nó đã trải r ộ n ra hơn nữa giai đoạn trước những cái tia động tác dĩ dục cũng không cảm thấy mình không có phiến đá lực lượng liền nhất định sẽ thất bại phân biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn mà lúc này gốm dơ lọt rốt cục tại công kích tiến đến trước đó làm xong hết thể chuẩn bị hạt dòng lũ đến thời khắc nó điều động còn lại lực lượng phòng thủ đồng thời vẫn không quên dùng còn sót lại cái kia một đầu l ư ớ i cánh tay đối với sỉ dục phát ra p h ả n kích gốm dơ lọt a m h i ể u nhất là thốt vệ nhưng đối với năng lượng chuyển di cũng rất có thủ đoạn cho nên tại sở hỏa là cùng sở tộc h ạ trợ rút xuống mặc dù nó không thể hoàn toàn tránh khỏi lần này công kích mang tới tổn thương nhưng nó lại dùng xảo diệu phương thức đến rồi cái lấy đạo của người trả lại cho người dùng phân bụng miệ rộng sở hỏa sau đó lại cưỡng ép điều chỉnh công kích quỹ tích từ lưỡi cánh tay trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra đây làm sỉ dục lần đầu đối mặt chính mình thả ra công kích gốc dơ lót lần này cho nó đến rồi một k i n h h ỉ dì dục hoàn toàn không nghĩ tới đối phương còn có thủ đoạn như vậy khi nhìn đến công kích của mình tại trong miệng của nó chuyển cánh mặt cuối cùng hướng mình bay trở về thời điểm dì dục thừa nhận nó bị giật này mình bởi vì không có người so với nó hiểu rõ hơn kỹ năng này uy lực mà lại nói lời nói thật chính nó cũng không biết chính mình có thể hay không không bị thương đưa nó đ ó lấy nguyên nhân chủ yếu nhất là mìn tợ lệ tăng phúc hiệu quả nó tạm thời còn không có hoàn toàn phân tích đương nhiên bây giờ nơi này là lĩnh vực của nó gấp rỡ lọt nếu quả thật muốn dựa vào một chiêu này phá cục vậy thì phải thất vọng chỉ thấy gục s ĩ dục hai tay hợp lại trong lĩnh vực siêu năng lực biển cả lập tức sôi trào hướng bên này tập trung sỉ dục cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn chính diện tiếp về chiêu thức của mình hạt dòng lũ lập tức vọt vào siêu năng lực biển cả cũng không lâu lắm bọn chúng liền một lần nữa hòa thành một thể gấp rỡ lọt nắm lấy cơ hội này khi vì sờ lem phát động lần này nó tuyệt đối sẽ không để đồ ăn lại một lần từ bên miệng bên trong bay chương bảy trăm tám mươi lăm sỉ dục sân khấu chương bảy trăm tám mươi lăm s â y giờ dù cho u ông sĩ dục chịu thế h p vương tay lui lại bọn chúng cũng không có khả năng cứ như vậy thả nó ly khai chân chờ thời gian không dài trước hết nhất kịp phản ứng đồng thời hướng sĩ dục phát động công kích chính là cắt tạ nạ nhóm chủ yếu là phỉ cố lại lần nữa hướng bọn chúng truyền đạt công kích mệnh lệnh kỳ thật dựa theo c ặ t tạ nạ công kích quen thuộc bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất chẳng qua nếu là mệnh lệnh vậy thì không phải là bọn chúng định đ o ạ n bà con c ặ t tạ nạ hợp lực một cái còn quấn không khí lơi đao bao tắp hướng trung tâm xì dục bay tới nạ gà nạ đeo lúc này cũng bắt kịp long trúc tính năng đo áp xúc ra sóng năng lượng giấu ở bao tắp đằng sau chẳng qua bởi vì p h ở gì nguyên nhân tại giờ dạ gỗng ủn sẽ phát ra về sau nạ gà nạ cánh k h ẽ vô u hướng phía gô dơ lọt phương hướng bay đi tại phờ gì trong mắt dì dục mặc dù cường đại nhưng liền trước mắt đối ủn trà ở bạ sợ uy hiếp mà nói còn xa so ra kém gô dơ lọt nguyên bản liền ngay cả cái này giờ d a gồng ủ n x ệ nàng đều không muốn thả nhưng bị vướng bởi phi cổ tồn tại p h ở gì đành phải làm lựa chọn như vậy mà cùng nàng có tương tự ý nghĩ là phía dưới một lần nữa tụ tập lại phở dỏ mỏ x ả nhóm t ù n t r h để dẹp chỗ sâu đi qua gặt r ồ acid đầm l ấ y trà đạp t h ậ t vất v ả tại oxy dục trợ rút xuống khôi phục một bộ phận nhưng ở vừa rồi hạt dòng lũ bên trong nơi này liền lần nữa lại bị phá hư tại lượng lớn năng lượng cọ rửa xuống rất nhiều hạt cắt bị đốt hết mà tại những hạt cắt này vị trí cũ bên trên một chút tản ra nhiệt khí trong suốt tinh thể xuất hiện tại phở dỏ mỏ xa nhóm trong mắt đồng thời vừa rồi công kích trực tiếp trong sa mạc lưu lại một đầu không nhìn thấy cuối thông đạo tại lối đi này bên cạnh p h ờ dọ mỏ xạ nhóm cũng không có giống trên bầu trời nạ gạ nạ được cùng cắt tạ nạ nhóm đồng dạng vào lúc này hướng sỉ dục phát động công kích chí ít tại thủ lĩnh ước thúc xuống là như thế này tại p h ờ dọ mỏ xạ nhóm trong mắt sỉ dục hành vi cố nhiên đáng ghét nhưng mục đích kỳ thật cùng bọn chúng không kém nhiều ở đây bên trong ngoại trừ đi ra một nhóm bên ngoài hy vọng nhất mau chóng giải quyết gồm sỉ dục công kích nhưng chúng nó vẫn là lựa chọn trước tiên nhịn xuống những thứ này mâu thuẫn hoàn toàn có thể đợi ra viên nguy cơ giải quyết sau đó lại tìm về trang tự quyết định này cũng vì sỉ dục mang đến thích lương áp lực thời gian phiến đá có thể lực lớn biên độ tăng cường nó đặc thù năng lực công kích nhưng nếu như dứt bỏ điều khiển như cánh tay c ồ n thở xỉ ẩn thân thể của nó tố chất kỳ thật cũng không có bao nhiêu tăng cường nói cách khác cận chiến đúng là nhược điểm của nó bây giờ đi qua một vòng bạo phát sau đó phiến đá năng lượng điều động cũng tiến vào thời gian cụ đồ nó thượng đế thân phận tại thời khắc này bắt đầu phát sinh biến hóa lúc trước thành lập siêu năng lực trong lĩnh vực thì dục lực lượng cường đại như trước vô song nhưng khoảng cách vừa rồi lại là kém nhiều như vậy ý tứ một điểm này vừa lúc bị g i ờ lọt kịp thời phát hiện t dù dục lợi dụng cường đại cồn p h ở s i ẩn thành công đem g u c rỡ lọt hỉ vì sờ lem đệ lại nhưng lúc này nó xem ra muốn so trước đó nhiều hơn mấy phần cật lực vẻ mặt thấy cảnh này g u c rỡ lọt trong lòng hy vọng sống sót cùng thôn vệ dục vọng trong nháy mắt tăng vọt kỹ năng va chạm bạo tạc sinh ra xa lãng còn không có thối lui nó cưỡng ép xoay qua cơ thể sau đó lại độ hướng xỉ dục phát động điên cuồng hơn công kích hình thể khổng lồ ưu thế vào lúc này phát huy ra tại cận thân sau đó dù dục muốn tiến hành xong đẹp lẩn tránh cũng bắt đầu trở nên phiến phức lên đương nhiên đây cũng là bởi vì đại chiêu còn, tại làm lạnh, mà lại bên còn có mặt khác công kích đang nhắm vào nó cho nên lúc này sỉ、sì、dục trên người áp lực không nhỏ đặc biệt là tại nạ gà nạ đ ư ợ cùng c cắt tạ nạ cũng tới gần sau đó phía trước gô dơ lót đang múa may vùng đánh sụp t ổ ờ hẹ mơ ảm dẫm mạnh hơn nữa điên cuồng lăn lộn thay nhau ra t r ợ n lực lượng cường đ ạ i khiến cho nó mỗi một cái động tác đều có thể tạo thành tiểu hẹ、e、ạt của kẻ đồng dạng chấn động nạ gà nạ đ ư ợ cùng c cắt tạ nạ công kích tại gô dơ lót kỹ năng khe hở bên trong xuyên qua lần này trực tiếp đem sỉ、sì、dục đường lui tất cả phong tỏa trước có sói sau có hổ dị、sì、dục cảm thấy một vẻ khẩn trương khí tức chẳng qua dạng này mới có ý tứ dị dị d ụ nghiêng mắt đối cắt tạ n trong đó một cái cắt t ạ nạ có chút không kịp phản ứng theo sau nó chỉ cảm thấy trên thân chấm xuống cái khác hai cái cắt t ạ nạ lát nữa công phu nó đã không thấy tăm hơi bị kéo xuống cắt t ạ nạ dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng xì dục bên này rơi xuống xui xẻo cắt t ạ nạ còn muốn lấy d â y rửa nhưng c u ố n p h ờ xì ẩn tăng thêm trọng lực chỉ ít tại xì dục b ư ơ n g tay trước đó nó là không thể nào có cơ hội t r á n h thoát mà nó không cần nghĩ đều biết chờ đến xì dục b ư ơ n g tay như vậy chờ đối đãi nó tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt cắt tà nạ không biết chờ đợi nó đến cùng là cái gì chẳng qua sỉ dục lại đối kết quả này cũng không phải là rất hài lòng lúc này nó bắt đầu nhất tâm t á m dụng gốc rỡ lọt nhục thân đã kích sắp tiến đến theo nó dưới chân dọc theo một mảnh bông tuyết lập tức sau lưng nó một cái vẹn vẹn tiểu gốc rỡ lọt xuống một băng xương sỉ dục đột nhiên xuất hiện hải sở h ư n toàn lực v u n g ra b á n h ba cùng thời khắc đó ít trạ s e n sổ -so、j i từ bản thể trong hai mắt thả ra dì dục q u á t to một tiếng giắt xen vào việc của người khác đang chuẩn bị đánh lén gốc rỡ g gi g lọt nạ g ạ nạ đ ư ợ còn c chưa kịp kịp phản ứng liền bị đột nhiên đến ít trạ sẻn sổ -so、di đánh bay một cái hô hấp đi qua bị kéo xuống tới cắt tạ nạ liền muốn rơi vào mặt đất nó giống như cũng đã chẳng qua đồng bạn của nó nhưng không có từ bỏ cơ hội này thừa dịp sỉ dục nhất tâm tam dụng thời điểm toàn thân siêu cấp hợp kim phổ thông cứng rắn bọn chúng trong nháy mắt bay đến sỉ dục sau lưng phốc thử lưới dao sắc bén đâm rách nhục thể thanh âm thời k h ắ c khẩn cấp thì dục nghiêng người tránh thoát đâm về trái tim lịp bợ lạ nói thật sỉ dục đã rất lâu không có cảm nhận được đau đớn mùi vị nó thở ra một ngụm khí màu trắng thể cái này hai cái cặp tạ nạ lập tức cảm giác đến không thích hợp thế là chuẩn bị rút ra lưới kiếm thoát thân thì dục bay tới trên mặt rõ ràng viết rốt cục bắt được các ngươi bọn chúng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều mới vừa đâm rách ra thị chính tay đâm lại chuyển đến băng lánh cứng rắn cảm nhận các t ạ nạ nhóm trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu lộ nguyên l a i sỉ dục trên thân không biết từ lúc nào c ở i ra một t ầ n g băng s á c vừa rồi bọn chúng xuyên phá chẳng qua là một đạo t ầ n g băng các t ạ nạ có chút không tin nhưng khi bọn chúng nhìn thấy những cái kia nguyên bản tươi máu đỏ dần dần trở thành nhạt cuối cùng triệt để biến thành nước sạch rơi xuống hạt c ắ t bên trên lúc bọn chúng biết rõ là chuyện gì xảy ra siêu năng lực thuộc tính xì bìm chẳng qua lúc này kịp phản ứng cũng đã chậm suy nghĩ của bọn nó cuối cùng dừng lại tại thời khắc này liền triệt để bị băng hai tòa tươi sống sinh động băng điều tại sa mạc dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ xinh đẹp t r ư ớ c đồ ăn đã hưởng dụng xong lúc này ông sĩ dục lại một lần nữa đem ánh mắt thả lại đến gô dơ lọt trên thân lúc này gô dơ lọt cũng đã đem băng xương xì dục xoắn nát nó tràn ngập khác ý ánh mắt tại cùng thời khắc đó chống lại ông sĩ dục con mắt chân chính thị n h h i ế n đến nơi đây vừa mới bắt đầu chương 786, t u y ệ t sắt trước cuối cùng khúc n h t dạo chương 786, t u y ệ t sắt trước cuối cùng khúc nhà dạo mỗi một cái cường đại vỗ kẹ mần bản thân liền là một cái có thể di động tiên h a i khi một đám di động thiên thai tập hợp một chỗ kịch liệt lúc chiến đấu cái kia hình tượng tuyệt đối không phải phổ thông có thể tưởng tượng được cũng may mắn nơi này không phải thế giới bộ kem ẩn bằng không thì loại cường độ này chiến đấu đặt ở ạ l ọ lạ rất có thể sẽ trực tiếp dạy trí trung c ỡ nhỏ hòn đảo lục trầm thậm chí dẫn phát c ỡ lớn sóng thần đây tuyệt đối không phải ạ l ọ lạ liên minh hy vọng nhìn thấy chẳng qua nếu như bỏ mặc ủng trạ ở b ạ sờ dung chuyển mặc kệ trễ như vậy sớm ạ l ọ l ạ khu vực cũng sẽ nên đón bây giờ hình tượng đương nhiên sụ ù gỗ bây giờ làm liền là tránh khỏi đây hết thể phát sinh đồng thời cũng làn đếm thử đem ủ n trạ bị đ t thực lực này cường đại đoàn thể biến hóa để cho bản thân sử dụng trở lại chính đề xác nhận xem qua thần cũng là vị ngon nhất người đặc biệt là g u r z a l o t đi tới xì dục trước người thời điểm nó đã triệt để bị thôn vẹn dục vọng k h ô n g chế được thậm chí ngay cả trước đó đau đớn cùng k i ự u hận cũng đều bắt đầu quên mất trong miệng nó nước bọt cùng gặt r ồ acid lại một lần không bị khống chế chảy ra ngoài cùng một thời gian g u r z a l o t không kịp chờ đợi phá vỡ bình tĩnh băng xương xì dục cuối cùng một chút khối băng mảnh vỡ cũng bị triệt để nghiền nát g u r z a l o t đem phần bụng miệng rộng mức độ lớn nhất mở ra trong quá trình này càng nhiều nước bọt gặt rổ acid hỗn hợp lên đen nhanh chất lỏng để lọt đến trên sa mạc lập tức nuốt kỹ năng lại lần nữa khởi động bất quá lần này mục đích cùng trước đó hoàn toàn không giống một cố cường đại hấp lực từ gô dơ lọt lô đen đồng dạng miệng bên trong truyền ra mắt trần có thể thấy khí lưu hướng về trong miệng của nó c h ạ y ngược hà c á c khối băng cùng với trước đó chính nó lộ ra ngoài chất lòng hết thể bị hút trở về ngay sau đó sỉ dục tự thể nghiệm đến cố lực hút này tồn tại nói thật giữa bọn chúng khoảng cách vẫn là sát lại có chút tới gần cho nên tại ngăn cản gô dơ lo khoảng cách gần toàn lực thi triển kỹ năng lúc sỉ dục cảm thấy một điểm phí sức nếu như chỉ là như vậy như vậy sỉ dục cũng không cần quá để ý chị bất quá dị vô Út cùng dùng kỹ năng chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống sỉ dục trên thân dị dục như trước vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng nếu như bây giờ trên người nó ăn mặc quần có lẽ lúc này nó đã hai tay chen vào túi quần nhưng cũng tiếc chính là nó là một cái ra đường chưa từng mặc quần lưu manh vị đương nhiên không có cầm nó túi quần hai tay cũng không có nhặt dối giống như là thi triển cơ lớn ma pháp khúc nhạt dạo thì giục một cái tay ở phía trước điều động tinh thần lực đối hấp lực cùng với hẻm m ở ả mang m tới công kích tiến hành phòng ngự vịt binh vịt đem nhóm dùng một loại khác hình thái xuất hiện lần nữa sau đó tiếp lấy vì chúng nó vương hiệu mệnh gốc dơ lọt lưới cánh tay tựa như là một đầu ác mãng toàn thân tản ra ác thuộc tính năng lượng nó dùng một cái thật nhanh tốc độ tại quét ngang sỉ dục siêu năng lực vịt binh vịt tướng trời sinh liền mang theo ác thuộc tính gốc dơ lọt đối với ác năng lượng lý giải cùng ứng dụng là phi thường lợi hại cho nên cho dù là tại sỉ dục siêu năng lực trong lĩnh vực chỉ cần sỉ dục không trực tiếp lợi dụng siêu năng lực phiến đá sức mạnh to lớn tiến hành đ ặ p kích sỉ dục bản thân siêu năng lực tạm thời còn không đạt được đưa nó áp chế tình trạng dù sao áp thuộc tính là khắt chế siêu năng lực thuộc tính sỉ dục vô cùng rõ ràng tình huống này cho nên nó biết do đối phó đối thủ trước mắt nó không thể chỉ dựa vào siêu năng lực theo sỉ dục một cái tay khác chuyển động trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một cái đen nhánh mây đen vòng xoáy giờ khác này phong vũ lôi điện đều tới điên c u n g gào thép phong đem toàn bộ sa mạc đều lấp đầy nổi giận lôi b ô n tàu khắp nơi thường, thường hạ xuống mấy đạo thận đờ hỗ trợ giảm bất vịn binh vịt đem nhóm áp lực Mà đợi đến băng nhất ì giúp đ n thời không quan sát vực dỡ lọt bên ngoài thân liền bị băng xương nơi bao bọc nó tranh thủ thời gian khai thác hành động dùng sức đem trên người băng xương đập vỡ tan chấn động rất xuống nhưng nó động tác vẫn là không nhanh bằng trên trời hạt mưa mặc dù trong thời gian ngắn muốn đem ác ăn lớn vương băng phong không phải rất hiện thực nhưng ở băng vũ tác dụng dưới động tác của nó hiển nhiên bắt đầu trở nên chậm chạp hơn nữa nó trước đó hy vọng thông qua nuốt kỹ năng đem s ỉ dục thôn vệ ý nghĩ khiến cho nó tại băng vũ bên trong m ộ ư ơ i phần bị động cuối cùng tại quyển tịch cái này lôi đình ba đạo vòi rồng vờn quanh xuống guser l ọ t không thể không bên trong gãy mất kỹ năng này hành động gặp khó cũng không để cho guser l ọ t học thông minh điên cùng thôn vệ dục vọng từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy nó đầu v ó c mỗi một nơi hẻo lánh liền ngay cả cơ bản nhất bản năng cầu sinh đều bị thôn vệ dục vọng triệt để áp chế d ỉ dục trên người mang theo thế giới b ổ kẹ mẩn tối cao tầm thứ quy tắc lực lượng mìn tợ lệ đối guser l o t có trí mạng lực hấp dẫn hơn nữa trước mắt nó tình cảnh cho nên nó có loại phản ứng này. kỳ thật sĩ dục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tương phản với tư cách một tên tư thâm ăn hàng tới một mức độ nào đó nó vẫn là có thể lý giải gợt dơ lọt đương nhiên bọn chúng là không giống triệt để bị dục vọng thốt vệ hoặc là nói là triệt để cùng dục vọng hòa làm một thể gợt dơ lọt rốt cục chân chính biến thành một đầu quái vật không biết lúc nào dưới chân của nó lại xuất hiện những t h ứ kịch độc kìa gặt r ồ a x i t lần này bọn chúng cũng không có hướng bốn phía k h u y t tán ngược lại là riêng lấy gợt dơ lọt chân bắt đầu hướng phía trên người của nó tràn ra khắp nơi không có qua mấy giây thời gợt dơ lọt liền bị này quỵ dị gặt rộ acid cấp triệt để bao v loại tình huống này một mực kéo dài đại khái ba giây thời gian cuối cùng gốc dỡ l ọ t dùng một chủng loại tựa như mụ nhưng lại so mục còn khó nhìn hơn mà lại quỷ dị bộ dáng xuất hiện tại nó tinh hồng hai mắt mở ra thời điểm gặt dồ acid đầm lầy dùng một cái b ư ớ c lên tư thái lại lần nữa d á n g lâm sơ l ú c băng nước bùn dờ dạ gồng bùn x ệ kích đ ộ c g dờ dạ cổ mở tệ ổi trở chút gốc dỡ l o t sự biến đổi này thân trực tiếp liền bạo loại căn bản ngay cả một chút thời gian thở dốc cũng không cho xì dục mà lại công kích của nó cũng không chỉ là nhằm vào xì dục một cái nhưng phàm là thuộc về trong sa mạc sinh linh b ấ tại chiến ó a không có tham dự vào chiến đấu bên trường xung quanh không gian bên trên một chút vặn vẹo ùn trạ hởm hổ lệ đã bắt đầu thành hình một mực tại chiến trường biên giới lưỡng lự chờ cơ hội xảy ra ổ ra cùng quá ngồi không yên bọn hắn vẫn muốn tay mình lưới lao guserlot bây giờ dựa theo dạng này phát triển tiếp cuối cùng không phải guserlot thôn vẹm xì dục khôi phục lại đ ỉ n h p h o n g liền lạp xì dục đem guserlot giải quyết đến lúc đó còn nơi nào có chuyện của bọn nó loại thời điểm này bọn hắn đã không thể chú ý cái khác xê ra ô dạ hóa thân thần đ ở mang theo đ ị dạ dặn dò lập tức đi chiến trường mà lúc này xì dục cũng rốt c ụ c cảm thấy cực hạn nó không còn giấu kín lĩnh vực lên siêu năng lực tại xì dục xì b ì m tác dụng d ư ớ i biến thành chân chính biển cả trong nháy mắt ủng c a đệ dẹt chỗ sâu vậy mà xuất hiện một cái chân chính biển cả một cái sóng lớn lăn lộn tràn ngập thủy thuộc tính nguyên ác a n hạ tràng chương bảy trăm ư ơ i bảy ác ăn hạ tràng đột nhiên xuất hiện biển cả làm cho tất cả mọi người giật nảy mình đương nhiên ở trong đó cũng không bao quát nước bùn hóa gô dơ lọn lúc này nó dù cho trước mặt là núi đao biển lửa bị dục vọng thao túng nó cũng sẽ không thay đổi muốn thôn phệm xì dục ý nghĩ mà lại mặc dù xì dục đem huyễn tượng biến thành hiện thực nhưng có một vấn đề nó tạm còn đến không kịp giải quyết đó chính là vượt ra khỏi lĩnh vực của nó p h ạ m vi biển cả chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa biến trở về siêu năng lực năng lượng sau đó trở về giữa thiên đ i ệ cái này tương đối lung túng đương nhiên tạm xì dục trong lĩnh vực nơi này xác thực cạ nếu như đem nơi này coi như là ảo giác cái k i a gusr lọt rất có thể sẽ trực tiếp bị chết b ố i thật sự chết b ố i cái k i a ngược lại là có thể giúp tiết kiệm sỉ dục không ít công phu chẳng qua cái này hiển nhiên không thực tế đã trở thành đầm lầy hình thái gusr lọt cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể chết b ố i mặc dù tại ngay từ đầu thời điểm nó quả thật bị làm khó loại tình huống này cũng không thể tiếp tục bao lâu đầm lầy hình thái ở dưới nó cũng không phải là quá sợ hãi loại hoàn cảnh này tại hy sinh một bộ phận đầm lầy thân thể về sau đầm lầy gusr lọt học xong bơi tại bản năng điều khiển nó một khắc cũng không dừng lại tiếp tục hướng cách đó không sạp sạp thật ngay ế u như n h c ẳ q u là triệu hồi ra hồi biển cả. Như cả. v ậ Sì Dục m ộ tại chiêu này hiện nhiên là thất bại, bởi vì cái này là b bởi bao hưởng, cái liền nói, vì cũng không có cấp trước chí cả này không thành bao lớn ảnh hưởng. Liền trước mắt mà nói, thậm chí ngay cả tổn thương mà Gozer thậm tạo lọt mắt đầm ề u nhìn không ra. Sì Dục n tàng thủ đoạn thật chỉ là vô dụng công đúng không? Ngay thủ thật tại chỉ đ là vô ầ lầy gô dơ lọt váy đại dương một lần đem sỉ、sì、dục cùng biển cả đều nuốt mất thời điểm đột nhiên từ đáy biển chỗ sâu từ n g đôi cả t làn mắt to xuất hiện tại nó phía dưới đồng thời tại cùng thời khắc đó một cái cự đại hở tùn đưa nó quyển tích đi vào vòng xoáy xoay tròn tốc độ không ngừng tăng tốc phía trên đại dương phong vũ lôi điện cũng không có nhàn rỗi tại xị dục dẫn đạo xuống chia các bộ phận đại dương trực tiếp đả kích đến gô dơ l ọ t trên thân lúc này đột nhiên xuất hiện tại trong lĩnh vực biển cả càng giống như là vì gô dơ lọc chuẩn bị l ồ n giam g xệ dạ ô dạ tránh thoát mãnh liệt mà đến vòi dòng nước sau đó cũng tới đến trên mặt biển vương còn không đợi nó buồn dầu làm sao đi xuống thời điểm thì dục trực tiếp một đạo kình tiên cột nước nói cho nó biết nơi này là địa bàn của ai muốn cấp đầu người không có khả năng ngoại trừ cột nước bên ngoài thì dục lại lần nữa đem hai đạo long hút nước kéo tới để xệ dạ ô dạ không có thời gian tới ảnh hưởng nó đối xử lý như thế nào sẽ dạ ố dạ sớm tại khai chiến trước sủ hữu gỗ có đối với nó từng có chỉ thị chẳng qua nó cũng là trọng điểm trọng điểm còn tại đầm lầy g u dơ lót trên thân hợp ủn bao tắp cùng với lôi đình s á t thực đối với nó tạo thành rất lớn tổn thương nhưng biến thành bùn nào sau đó sinh mệnh lực của nó giống như so trước đó còn mạnh hơn càng kỳ quái hơn chính là trên người nó đầm lầy có cực kỳ cường đại đồng hóa năng lực dù cho thân ở trong hải dương nhưng đầm lầy gô dơ lót lại đem bộ phận đại dương chuyển hóa thành đầm lầy cái này khiến ọ sĩ dục có chút tiến tối lương nan nếu như không có xóa bỏ đối phương năng lực trước mắt đại dương này rất có thể sẽ trở thành đầm lầy gô dơ lọt cường đại trợ lực nhìn trước mắt không ngừng đối đầm lầy phát động công kích sau đó cũng là không ngừng bị đầm lầy thôn vệ cái khác con b ị t nhỏ r dù quả quyết làm ra quyết định toàn bộ đại dương bắt đầu từ đầm lầy gô dơ lọt bên cạnh rút ra trong nước làm vương đi đầu con b ị t nhỏ cũng đi theo thủy t r i ề u cùng một chỗ thối lui cuối cùng toàn bộ đại dương trên không trung hội tụ thành hai cái khổng lồ thủy cầu lập tức phương toàn bộ đại dương đều bị rút ra sau đó hai cái thủy cầu bắt đầu từng bước có một chút hình dáng đầm lầy gô dơ lọt cũng mặc kệ những thứ này một đạo mang theo kịch độc nước bùn hơi thở trực tiếp hướng về su h u gộ thậm chí đều có thể mơ hồ nghe được lấy hơi thở bên trong chuyển đến từng cơn tiêu thảm nghe cực kỳ giống là những cái k i a bị gô d ở lọt thôn vệ sinh linh phát ra thanh âm t ì dục hướng phía trước nắm lại bàn tay hai bên thủy cầu đồng thời phân ra mấy đầu vành đ g a i nước tiếp lấy một đạo tường nước ngăn tại oxy dục trước người nước bùn hơi thở cũng không thể kiến công nhưng đầm lấy gô d ở lọt cũng không có cảm thấy thất vọng cùng mệ ngoài tại oxy dục xây lên tường nước thời điểm nó đã cơ một đôi nước bùn đại thủ chạy về đằng này tại nước bùn hơi thở cùng tường nước tán đi sau đó nước bùn đại thủ bóng ma đã đem xỉ dục cấp b a phủ cũng chính là lúc này lơ lửng ở giữa không trung hai đoàn thủy cầu rốt cục triệt để thành hình bên trái bao t á p lụ gì ạ một phát e sợ là xoanh già bên phải biển sâu kỳ ấu g i triệu hồi ra họ gì đỉnh bùn s ệ cũng đi theo phát sạn hụ dị cần cùng vô số màu xanh trắng lấp lánh căn nguyên chi quang đem nước bùn đại thủ trong nháy mắt đánh tan gốc d ơ loạt phát ra một trận thống khổ kêu sợ hãi còn không có chân chính đánh giáp lá cả một cỗ mang theo kịch độc sợ tên liền đã chuyển đến kịch độc cơ bản bị siêu năng lực loại bỏ nhưng cũng đặt vịt cảm giác đối phương vẹn vẹn là thể xú thiếu chút nữa đưa nó thối trắng chẳng qua những thứ này cũng không phải trọng điểm tại đối phương hạt mưa đồng dạng kịch động công kích tới lâm thời h ì dục mới vừa tiếp thu hai viên đại tướng lập tức đỉnh đi lên mặc dù biển cả biến thành hai cái hải chi thần hình thái xuất hiện nhưng trên trời mây đen vòng xoáy lại là vẫn luôn không có biến mất chỉ bất quá lúc này nó bị dì dục dùng để k i ể m chế nửa đường muốn gia nhập chiến trường xệ dạ ổ dạ cho tới nay xệ dạ ổ dạ liền không có từng đứt đoạn gia nhập chiến đấu suy nghĩ cho nên khi nhìn thấy biển cả biến mất gục dỡ lo hiện thân lần nữa thời điểm trên người nó lôi quang tỏa sáng trong nháy mắt sông phá bao tắc hướng bên này xông lại tại tới trên đường đi nước t ự a theo chính mình cường đại khống lôi thủ đoạn t h u ỗ tay từ mây đen vòng xoáy bên trong lấy xuống một đám lôi đình đến từ sỉ dục lôi đình tại tay phải của nó thành súng xệ d ạ ô dạ còn chưa tới nó trong tay lôi xuống lại tới trước một đạo màu trắng quang tiệc qua gợt dơ lót còn không có kịp phản ứng thân thể của nó liền bị xuyên thấu chờ nó chân chính cảm giác được đau đớn lúc nó ngực l ô lớn đã bước lên một hồi khói trắng gợt dơ lót giống như là nhận ra xệ d ạ ô dạ nó trực tiếp xoay qua cơ thể hướng xệ d ạ ô dạ vung ra một cái cự đại sợ lục bằng tiếp lấy gợt lại lần nữa đem ánh mắt thả lại sỉ dục xệ da ô d dì dục cảm giác một trận p h i ề n c h á n đồng thời nó cũng biết chiến đấu đã kéo quá lâu dì dục trong mắt màu xanh chỉ riêng đang lưu động một giây sau bạo phong lạc kỳ á cùng biển sâu kỳ ấu giờ cùng một chỗ phát lực đem đầm l ấ y trạng thái gô dữ dờ lọt tạm thời áp chế ngay sau đó dì dục bên chân xuất hiện lần nữa một mảnh bông tuyết nó hướng phía trước bước ra một bước băng tuyết tại sau lưng từng chút từng chút tổ kiến ra một cái cùng gô dữ dờ lọt ngang lớn nhỏ g ồ đục su h gỗ biết được kia làm sỉ -sì、dục tiến hóa phía sau bộ dáng băng màu xanh hơi mở gô đục đi theo sỉ -sì、dục tiến lên trước tại xệ gia ô dạ sấ Thì ba chương bảy trăm tám mươi tám đi、so、dã ly khai tùng cha mẹ ga lồ bồ ly chương bảy trăm tám mươi tám đi dã ly khai tùng cha mẹ ga lồ bồ ly gốc dơ lọt chỉ cảm thấy xương lạnh tấu xương lần này so sánh sở cô t sở b u n trong nháy mắt để nó bản năng cầu sinh v ư ợ t trên thôn vệ dục vọng nhưng rất đáng tiếc nếu như nó sớm một chút tình ngộ tạm s ị giúp hai cái hải thần động thủ trước đó có lẽ còn có cơ hội thoát thân bây giờ đã bị kéo xuống đại bộ phận đầm lầy áo ngoài lộ ra ra bản thể nó cuối cùng chỉ có thể làm ra vô dụng dễ ruột thơ ra và r ù tổ sơ h u y ề n dẫm mạnh các loại kỹ năng đều không thể ngăn cản trên người nó băng phong tiến trình chẳng qua là mấy giây thời gian g ố dơ lọt cơ thể đã hoàn toàn bị băng tuyết bao trùn nó chỉ còn lại hai mắt còn có thể di chuyển đồng thời bên người còn vây quanh một cô long xem ra nó còn không muốn từ bỏ chẳng qua sỉ dục không định cho nó cơ hội này tụ tập lại lòng trúc tính năng đo bị h ả i thần sô tan sỉ dục khống chế băng tuyết gỗ n đục cho băng phong bên trong gô dư dở lọt một cái ôm đánh ngã thàng đến gô dư dở lọt biến thành từng khối vỡ vụn khối băng thấy cảnh này ở xa biên giới trong nham động đi dạ thật lâu không thể k i ể m phản ứng cho tới nay tiêu diệt gô dư dư ở lọt liền là c h è o chống hắn chấp h nhiệm để hắn cắn răng tiến lên trụ cột tinh thần bây giờ nó cứ như vậy bị sỉ dục giải quyết trong lúc nhất thời trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ng ngang vui sướng ảo não phẫn nộ c ứ hận mơ mà đi d a đến cùng là trải qua không ít gặp chắc chở người đại khái một phút đi qua sau hắn đã đem kèm chút mất k h ô n g chế cảm xúc cấp trải b ấ t tốt vừa vặn lúc này sẽ d a ổ dạ cùng sỉ dục g i à n g co hắn kỳ thật cũng không muốn cùng sủ hữu gỗ lên mâu thuẫn nói cho cùng tất cả mọi người là đến từ thế giới bổ kẹ mầm người mặc dù cũng không phải là cùng một cái thời không nhưng cùng ù n g trạ ở bạ sờ bên này vẫn là có khác nhau rất lớn hơn nữa gurger l ọ t chết một lần trong lòng của hắn chấp niệm cũng mất đi d a bây giờ đột nhiên muốn đi xem những cái kia người sống sót đồng bào của hắn nhóm thành lập được gia viến mới nghĩ tới đây đi ra đối xảy ra dạ phát ra tín h xê dạ ô dạ không có cam lỏng nhưng cũng không có quá nhiều biện pháp nó cuối cùng đành phải đi theo đ ỉ dạ hướng ùn trạ để d ẹ t biên giới đi đến su hữu gộ còn muốn kêu xuống hắn hỏi chút ít vấn đề chẳng qua đ ỉ dạ đi không có chút nào dây dưa dài dòng đảo mắt liền chạy ra khỏi đi thật xa cuối cùng su hữu gộ đành phải đem ánh mắt thu hồi sau đó hướng t h ở dị cùng với sau đó phỉ cộ nhìn sang còn t h ở dọ mọ xa nhóm sơ tại cuối cùng bắt đầu quyết chiến trước liền lần l ư ợ t thoát thân bây giờ ngay tại bên kia yên lặng chú ý bọn hắn đúng còn có bên kia ạ hệ thợ p h ậ đạ thì hòn hai người tổ đã chạy trốn l lọ là gỗ lẹ bịp tở l ọ xỉ ẩn quả thật làm cho cò mù đã thương nặng nhưng có chút bổ kẹ mần càng tàn huyết ý chí chiến đấu liền càng c h à n đầy sụ h ữ gỗ bên này x ỉ rộ là như thế này bây giờ cò mù cũng giống vậy trên thân chạy xuôi máu tươi để cò mù triệt để thả ra đánh tại đơn độc đem trước mặt bọn này đối thủ toàn diện áp chế chỉ có còn đem lâm vào vũng bùn sổ gạ lệ ổ kéo một cái cuối cùng nếu như không phải chỉ có cò mù một cái bắt kịp truy kích mị xỉ cụ ý chữa hai người tuyệt đối là không có khả năng chạy trốn cho nên bây giờ ủng cha để dẹt chỗ sâu chỉ còn lại bọn hắn tam phương trong đó phờ d dù sao nơi này chính là nơi ở của bọn nó những người khác có thể chạy bọn chúng là tuyệt đối trốn không thoát cho nên so ra mà nói sủ hữu gỗ bây giờ đối phi cổ cùng thợ dị bọn hắn lại thêm cảm thấy hứng thú chẳng qua không đợi sủ hữu gỗ đi qua phi cổ liền mang theo thợ dị hướng hắn bên này đi tới h i ệ n nhiên đối phương giống như cũng có chuyện muốn tìm hắn thấy cảnh này sủ hữu gỗ không khỏi bắt đầu tò mò rất nhanh đối phương liền đi tới sủ hữu gỗ trước mặt vừa mới kết thúc chiến đấu mà lại trên thân còn mang thương cỏ mù còn có không đủ tận hứng nó có chút kích động muốn đối nạ gà nạ được tiến hành khiêu khích đừng lộn xộn có mu su h u g o không mở miệng không được nhắc nhở đối với mình mới nhận thức v ấ n luyện ra kỳ thật nó còn chưa không có hoàn toàn tán đồng đương nhiên khi nó nhìn thấy s u h u g o vẻ mặt nghiêm túc cùng với s c giục ma quyền sát trưởng bộ dáng về sau có mụ ngoan n ngoắn lui ra phía sau bắt đầu tự động xử lý miệng vết thương của mình su h u g o tiên sinh n g à i tốt lần đầu gặp mặt ta là tới từ ủng cha mẹ gạ lộ bộ lì phi cổ Phi Cổ khiêm tốn cẩn thận mà đối với s u h u g o tới trước cái tự giới thiệu hắn tự giới thiệu t r ự c tiếp để s u h u g o tinh thần đầu tiên đối phương ngay đầu tiên gọi ra tên của hắn như vậy biểu thị đối phương ít nhất là biết rõ hắ sau đó ủ n t r h a mẹ g ạ lộ b ộ l ì su h u gỗ lần đầu tiên nghe được cái danh từ này thời điểm là tại ạ c ã là ai lần b ở rộ cân hữu phụ cận đ ồ n sệ trong miệng nói ra bây giờ là hắn lần thứ hai người tốt phi cổ tiên sinh ta đối với các ngươi ủ n t r h a mẹ g ạ lộ b ộ l ì cảm thấy hứng thú vô cùng còn có liền là các ngươi cùng ạ hệ thờ phú đã tì hòn cụ thể quan hệ su h u gỗ phi thường trực tiếp hỏi hắn muốn biết vấn đề tìm kiếm liên quan tới ủ n t r h a mẹ g ạ lộ b ộ l ì có quan hệ tin tức cũng là hắn lần này thăm dò mục đích một trong đương nhiên rất trọng yếu là trước mắt trang diện đã bị hắn khống chế cho nên sủ hữu gỗ cũng không h ứ n g t h ú cùng bọn hắn kéo quá nhiều cái khác không có vấn đề chẳng qua những thứ này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể nói xong phi cổ thái độ cực kỳ tốt hắn như thế hợp tác bộ dáng thậm chí để sủ hữu gỗ sinh ra một tia hoài nghi chẳng qua âm mưu trước thực lực tuyệt đối là không thể thực hiện được bây giờ sủ hữu gỗ có cái này tự tin không sao vậy liền nói ngắn gọn bị đột nhiên đánh gãy phi cổ s ư ớ n g sốt một chút bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại một bên thờ dỉ to mày nàng thừa nhận sủ hữu gỗ rất mạnh nhưng sủ hữu gỗ cái kia cư cao lâm hạ ngự khí để nàng phi thường không t h ả i mái n là khoảng cách phần lớn đều không tính xa ủ n trà đ ể xét cho nên phở dị cảm thấy sủ hữu gỗ ít nhất phải đối bọn hắn bảo trì tối thiểu nhất tôn trọng nhưng nàng như n g không có cơ hội mở miệng bên cạnh phỉ cô đã sớm xem thầu ý nghĩ của nàng hắn vô tay một cái đem phở dị lời ra đến khỏe miệng ngăn chặn tiếp lấy nhanh chóng mở miệng nói tuân theo ý nguyện của ngươi sủ hữu gỗ tiên sinh liên quan tới hai vấn đề này kỳ thật cũng là bởi vì một nguyên nhân tin tưởng sủ hữu gỗ tiên sinh cũng nhìn thấy ủ n trà ở bạ sở tại mấy năm gần đây trở nên càng phát không ổ định cho nên vì để tránh cho tai nạn giáng lâm chúng ta không thể không khắp nơi tìm ki h n g cha dễ cồn s ở c ủ a chính là vào lúc này đợi thành lập tiếp lấy n g h e s o n g phỉ c ổ tự thuật về sau su h u gộ rơi vào trong t r ầ m tư hắn tại xác minh phỉ c ổ cùng với trước đó từ đồn sệ nơi đó đạt được tin tức kết hợp với hai bọn hắn lần tiến vào h n g cha ở bạ s ở kiến thức su h u gộ xác định phỉ c ổ hẳn không phải là đang nói láo chí ít lời hắn nói đại bộ phận hẳn là thật rất trọng yếu là liên quan tới h n g cha ở bạ sơ muốn gặp nguy cơ lời giải thích hắn cảm thấy hẳn là thật sự đương nhiên su u gộ sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn một chút mấu chốt tin tức hắn còn cần tự mình nghiệm chứng một phen nghĩ đến nghiệm chứng phi cổ cuối cùng ả m t ư ơ i i g ả vẫn cự tuyệt xù hữu gỗ đề nghị chuẩn xác một chút nói là hắn bây giờ không có quyền hạn đem xù hữu gỗ đưa đến phần lớn đều bên trong đương nhiên rất trọng yếu là mặc dù hắn đối xù hữu gỗ bắt đầu liếm cầu hóa nhưng từ đầu đến cuối phi cổ đều không có quên mục đích của mình xù hữu gỗ không tín nhiệm hắn đồng thời chính hắn cũng đồng dạng không tín nhiệm su h u g o cho nên hắn thấy su h u g o bây giờ liền đến đ n cha mẹ gã lộ t ộ lì đến cũng không nhất định là chuyện tốt tối thiểu nhất hắn hoặc là bọn hắn cần thời gian đi an bài bố trí một phen chẳng qua không có quyền hạn cũng là thật sự đối với cái này su h u g o cũng không có tỏ vẻ ra là quá lớn thất vọng kết quả này hắn đã sớm l i ệ u đến nếu như thái độ đối với phương vẫn là cùng trước đó đồng dạng hợp tác vậy hắn liền thật sự muốn hoài nghi dù sao bây giờ đối phương cùng ạ hệ thờ phái hữu đã ti hòn thái độ còn mười phần mờ, mờ. hơn nữa bọn hắn tại vừa rồi chiến đấu bên trong biểu hiện đến lúc đó sủ hữu gỗ liền không thể không hoài nghi trong này có phải là hay không cái dẫn dụ hắn đi qua cả b ấ y liên quan tới cái đề tài này song phương đều phi t h ư ờ n g thức thời điểm đến là rừng mặc dù phần lớn đều tạm thời không đi được nhưng vị cổ rất nhanh liền cấp sủ hữu gỗ chỉ ra mặt khác một con đường sáng ùn trạm tợn đúng ùn trạm tợn l ạ n khoảng cách ùn trạ đệ dẹt không xa mà lại bên trong ùn trạ bị ắt sở k ỳ chỉ đối với cái khác ùn trạ bị ắt mà nói chiến lược ý nghĩa muốn lớn hơn một chút vô luận là dùng tại quân đoàn tác chiến hay là hậu cần cung cấp nhiên liệu đều rất không tệ vì c ô không nhanh không chậm giải thích đối với cái này sủ hữu gỗ cũng không có lập tức làm ra quyết định nghe xác thực rất không tệ phi thường thích hợp liên minh nhưng nếu quả như thật dựa theo hắn giới thiệu dạng kia dễ dàng đối phó tác dụng to lớn vậy tại sao đối mặt nguy cơ bọn hắn không tự mình đi đem sở kỳ trì nhóm hợp nhất rồi hả nói cho cùng bên trong nhất định còn có khác cả khôn phi c ô đây là n g h ĩ coi hắn là súng dùng hoặc là đây cũng là đối phương thăm dò một trong một điểm này sủ hữu gỗ chưa hề nói phá kỳ thật lúc này trong lòng cũng của hắn đã có chú ý sủ hữu gỗ cũng không có quá khó xử phỉ cổ cùng p h ờ gì hai người mặc dù bởi vì ả hệ t h ở phải ù đạ tì hòn quan hệ sủ hữu gỗ đại biểu ả lọ l ạ liên minh cùng ủ n trả mẹ g ạ lộ n bổ lì ở giữa có chút vi d i ệ u nhưng song phương cũng không tồn tại cái gì không thể điều giải mâu thuẫn thậm chí tại lần này ủ n trả ở bạ sở trong nguy cơ song phương vẫn tồn tại lớn vô cùng hợp tác cơ sở mà lại trước đó sủ hữu gỗ nói muốn đi ủ n trả mẹ g ạ lộ n bổ lì cũng không phải giả cho nên tại biết rõ đại khái tình huống về sau sủ hữu gỗ cùng bọn hắn liền mỗi người đi một ngả lúc này sủ h u gỗ mới mang lên s ử d ụ n g bọn chúng hướng phở dọ mỏ x ả nhóm đi đến bởi vì lúc trước s ử d ụ n g không khác biệt đặc kích khiến cho bây giờ phở dọ mỏ x ả nhóm đối sủ h u gỗ một nhóm mười phần cảnh giác sù h u gỗ thật vất vả mới cùng thủ lĩnh của bọn nó giải thích rõ ràng cuối cùng bởi vì thực lực vấn đề phở dọ mỏ x ả nhóm rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào cùng hạ lọ lạ liên minh hợp tác lần này gỗ dưỡ lọt mang tới uy hiếp cũng đưa chúng nó đánh thức trước kia bọn chúng tựa như là một cái hết ngồi đại giếng gỗ tại ủn trã để dẹt bên trong xương vương xưng bá nhưng không nhìn thấy thế giới bên ngoài biên h sủ hữu gỗ cùng p h ở dọ mỏ xạ nhóm rất nhanh liền đặt thành c h u n g nhận thức còn sau đó hợp tác vấn đề liền cần p h ở dọ mỏ xạ cùng mặc hiệu trưởng bọn hắn nói chuyện cho nên đi qua một trận thương lượng về sau p h ở dọ mỏ xạ thủ lĩnh quyết định trước tiên đi theo sủ hữu gỗ bên người chờ đến nói xong rồi sau đó lại về ủ n trả để d ẹ t đối với ý nghĩ này sủ hữu gỗ đương nhiên sẽ không cự tuyệt bên người có một cái quen thuộc ùn trả ở b ạ sở ủ n trả bị ạt tại đối với hắn lần này thăm d ọ khẳng định sẽ đưa đến tác dụng lớn vô cùng cho nên hắn không cần suy nghĩ đáp ứng tại xử lý xong chuyện bên này về sau sủ hữu gỗ hướng thợ mỏ xạ hỏ đi hỏ không sai liền là ủ n trạ phò d ẹ t với tư cách cùng ủ n trạ đệ d ẹ t đồng dạng đầu tiên bị ạ lọ là những người mở đường phát hiện ủ n trạ ở bã sơ ạ lọ là liên minh bên này ở bên trong cũng từng có một chút bố trí mà lại liền trên tư liệu nhìn thấy nơi đó thăm dò muốn so ủ n trạ đệ d ẹ t bên này còn muốn xâm nhập còn muốn thuận lợi vừa rồi sủ hữu gỗ cũng từ phỉ cổ trong miệng bảng sao chắc kích một chút liên quan tới các tạ nạ tin tức sau đó hắn phát hiện các tạ nạ là phi thường thích hợp quân liên minh đoàn kế hoạch ùn trạ bị ạt cho nên sủ hữu gỗ đem ùn trạ phò dẹp tuyệt làm mục đích thứ hai địa phương tại chi hơn nữa có sổ gã lệ ổ cùng với phở giò mỏ xạ h i ệ u trợ s u h u gỗ rất thuận lợi liền đi tới ùn t r ạ phò z ùn t r ạ phò z cùng cứu cực cắt có thể nói là hoàn toàn hai bên trong bất đồng hoàn cảnh cùng rộng lớn rõ ràng ùn t r ạ đệ z so nơi này không thể nghi ngờ muốn lộ ra càng thêm âm u mà lại ấm ớ c trên thực tế nơi này để s u h u gỗ nhớ tới lúc trước rổ ở tổ khu vực phò z đương nhiên giữa hai bên vẫn là có thật nhiều khác biệt tối thiểu nhất ùn t r ạ phò z bên trong có cái khác nguồn sáng mà lại s u h u gỗ sẽ có loại cảm giác này trong đó không thiếu từ ùn trà đệ z lại tới đây tương phản quậy phá trở về chính đề suu go đầu tiên cùng t h ở dọ mỏ xạ xác nhận một chút phư vị tiếp lấy căn cứ hoặc hiệu trưởng bọn hắn cung cấp tư liệu đại khái xác định người mở đường đội ngũ một cái doanh địa chỗ tồn tại dữ liệu kho y tiến sĩ、si、nói bây giờ cái này doanh địa còn tại vận hành phụ trách vận doanh cái này doanh địa chính là ba tên ủn trạ bị ạt nghiên cứu viên cùng với mấy chục cái c ô ý chọn lựa ra ạ lò l ạ bộ kẻ mẩn ủn trạ phò dẹt muốn so ủn trạ để dẹt nhiều hơn mấy phần sinh mệnh ký thức chẳng qua cũng chỉ là mấy phần mà thôi đến cùng vẫn là có cứu cực hai chữ này ở chỗ này ngoại trừ ủn trạ bị t cùng hoa có cây c ố i bên ngo xanh u n t ù m hình tượng lại ít đi rất nhiều tô điểm âm thanh tại loại hoàn cảnh này bên trong ở lại trong bất tri bất giác sụ ủ gỗ một nhóm cũng cảm giác được áp lực vô hình theo thời gian trôi qua trên người áp lực cũng càng thêm nặng nề chẳng qua rất nhanh những thứ này áp lực liền biến mất hơn phân nửa nói cho cùng đây bất quá là đối không biết hoàn cảnh không biết nguy hiểm một loại khẩn trương cùng lo lắng tại sĩ dục siêu viễn trình siêu năng lực cảm giác cùng hướng xuống sụ ủ gỗ thành công đem những thứ này khẩn trương cùng lo lắng khu trục lúc này hắn cũng kịp phản ứng lúc này bọn hắn tuyệt đối có thực lực đi ứng đối ủn trạ ở bạ sở bên trong chín mươi chín nguy hiểm cho nên bây giờ cái kia lo lắng không phải hắn mà là khu rừng rậm này các cư dân mang theo ý nghĩ như vậy sủ hữu gỗ từng bước bắt đầu bông tay bông chân để nhóm bộ k ẹ m ẩ n đặc biệt là biết bây giờ dạ gỗ nẹt cùng trạ ì giật hướng chỗ xa hơn thăm dò như thế đến nay đội ngũ tốc độ tiến lên tăng nhanh không ít nhưng rừng rậm cùng sa mạc dù sao không giống hoàn cảnh nơi này so sa mạc muốn phức tạp nhiều thường thường sủ hữu gỗ liền cần dừng bước lại để nhóm bộ k ẹ m ẩ n đi thanh lý con đường phía trước hoặc là căn bản cũng không có đường khuyết thiếu động vật trong rừng rậm thực vật sinh trưởng tốt liền hoàn toàn không ai có thể quản cho nên bây giờ sủ u gỗ con đường đi tới. Kỳ thậm t t cũng chính bọn hắn là h đi ra. ậ chí nếu như không phải tin tưởng phở dọ mỏ xạ Su h u g o đều cho là mình tìm nhầm phương hướng đường mới vừa mở ra đột nhiên sỉ dục ngay tại cho hắn đầu đến rồi một cái run bình phong nó phát hiện ủ n c h ạ bị ắt bóng dáng chương bảy trăm chín mươi ủ n c h ạ phó ò rẽ cùng xương mù dày đặc đi qua phở dọ mỏ xạ phân biệt sỉ dục phát hiện sinh mạng thể cũng không thuộc về bọn chúng ủ n c h ạ bị ắt một loại hiện tại bọn hắn trước mắt trên thân mọc ra ánh hình quang cỏ xì dây b ê ngoài n nhìn qua giống như giáp trùng một loại sinh vật là thuộc về ủ n trà ở bạ sở bên trong tầng dưới chót nhất phổ thông sinh vật thờ dọ mọ xa nhóm ủ n trà đệ d ẹ t cũng có chẳng qua bọn chúng bình thường đều giấu ở thật dày cắt tầng xuống chỉ có chờ ban đêm mới ra đến hoạt động nghe được những giải thích này về sau dù dục có hơi thất vọng chẳng qua có cũng coi là có thu hoạch mà lại ngoại trừ loại cuộc sống này trên mặt đất hình quang giáp trùng bên ngoài su h u g o còn phát hiện phụ cận trong rừng không biết lúc nào dâng lên một trận không biết là sương mù dày đặc vẫn là chướng khí màu xám trắng khí thể trước đó bởi vì đi đường, hơn nữa nhóm su h u g o cũng không có quá mức để ý nhưng bây giờ những thứ này có chút không tầm thường sương mù lại đưa tới chú ý của hắn bởi vì nếu như hắn không có nhìn lầm ngay từ đầu con kia h ì n h quang giáp trùng là tại trốn tránh mảnh này sương mù nhưng khi sương mù vờn quanh đến trên người của nó về sau nó lại lập tức cải biến phương hướng chủ động hướng trong sương mù bỏ đi nhìn lấy thân thể của nó bị sương mù chậm rãi t h ô n vệ su h u g o đột nhiên có một loại dự cảm xấu dĩ dục ngươi có thể thấy rõ cái này trong sương mù có cái gì đúng không su h u g o kéo một chút xi dục nói dị dục gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu giống như là đang bày tỏ có thể nhìn thấy nhưng lại tìm không thấy bên trong có cái gì uy hiếp ngoại trừ hình quan giáp g trùng kỳ quái thay đổi xuất hiện bên ngoài nó tìm không thấy cái khác khả nghi đồ vật hắn rất nhanh liền nghe hiểu sỉ dục ý tứ p h ờ dọn mọ xạ su h u g ỗ lời còn chưa nói hết p h ờ dọn mọ xạ liền biểu thị chính mình cũng không rõ ràng ngoại trừ một ít bởi vì t o mò mà bị ủn trạ hởm hộ lệ vận chuyển đến cái khác không gian hoặc là thế giới p h ờ dọn mọ xạ bên ngoài bọn chúng nhất tộc rất ít ly khai ủn trạ đề xuất bởi vậy nó đối với nơi này tình huống cũng chưa quen thuộc chỉ ít thờ dọn mọ xạ nhớ kỹ nó lần trước tới thời điểm cũng không có gặp được loại tình huống này trước mắt những sương mù này nó cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trên thực tế dựa theo s u h u gỗ trước kia phong cách hành sự tại không hiểu do những sương mù này trước đó hắn trước tiên n g h ĩ khẳng định là vòng qua nơi này đến địa phương khác đi tìm con đường chẳng qua lúc này hắn cũng không có làm như vậy đầu tiên là s u h u gỗ phát hiện mảnh này sương mù phạm vi bao phủ đúng là hắn muốn đi quá khứ người mở đường doanh địa vị trí cho nên liền ánh mắt chiếu tới chỗ hắn tạm thời không có tìm được sương mù bên d ư ớ i nói cách khác cho dù hắn nghĩ lượn quanh vậy cũng rất có thể không vòng qua được đi tiếp theo cũng là rất nguyên nhân trọng yếu thực、lực. hắn đã có bành trướng thực lực cho nên một điểm này nguy hiểm cùng khó khăn cũng không thể hủ đến hắn t h ô i ta may mà ta có chuẩn bị nói xong s u hữu gỗ từ trong ba lô lật ra quen thuộc mặt nạ cùng xạ phệ t h google đem những trang bị này mang lên sau đó lại cho nhục thân thẳng tiến sỉ dục cùng phở dọ mỏ xạ làm một chút dự phòng chúng độc cùng mê miễn biện pháp trốn ở cái bóng bên trong gần gạ cũng không cần chỉ cần nó không ra s u hữu gỗ tin tưởng những thứ này sương mù dày đặc hẳn là không ảnh hưởng tới nó mà lại từ khi tạ đạ cờ dỉ ả i miệm bên trong đoạt thức ăn trước miệm cọt về sau gần gạ hoặc nhiều hoặc ít kế thừa đạ cờ dỉ ả i bộ phận năng lực bây giờ nó đối với mê với loại năng lực vốn có phi thường cao đến mức khẳng tính hơn nữa độc thuộc tính cổ kẹ m ẩ n bản thân nó liền là chơi độc đại sư cho nên dù cho nó bất kỳ phòng vệ nào đều không làm cứ như vậy xuất hiện tại trong sương mù su h u g o cũng không cho rằng nó liền trả vấn đề đến lúc đó cần lo lắng ngược lại là sương mù dày đặc người thao túng nếu như sương mù dày đặc phía sau thật tồn tại người thao túng trên thực tế gần gà khi nhìn đến mảnh này sương mù dày đặc sau đó liền có chút ma quyền sát trưởng y tứ su h u gô cũng đã nhìn ra chẳng qua xem ra đến bây giờ sương mù dày đặc phạm vi bao phụ không nhỏ cho nên hắn cũng không có vào lúc này để gần g ạ trước đi qua thăm dò mặc dù sương mù không thể hoàn toàn ngăn cách sù hữu g ồ bên này cảm giác nhưng nó tồn tại cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng cho nên dù cho gần g ạ không lo lắng bị sương mù bản thân mê hoặc nhưng theo thăm dò xâm nhập không cẩn thận rất có thể liền sẽ l ạ c đường khả năng này không tỉnh lớn nhưng lại cũng không phải là sẽ không phát sinh đặc biệt là tại hết thệ không biết tình hữu dưới sù hữu gộ mặc dù lòng tin phóng đại nhưng lại cũng không biết vì vậy mà lơ là bất cẩn thì d ụ đi đầu đội ngũ dẫn đội chuẩn bị sẵn sàng một nhóm rất nhanh liền tiến vào ùn trạ phỏ dẹt trong sương mù trong sương mù phân biệt phương hướng mười phần không dễ dàng cho nên sủ h u gỗ sớm đã đem dở dạ gỗ nạch cùng trà dị d ậ t kêu trở về để bọn chúng trên bầu trời phụ trách chỉ dẫn phương hướng đáng tiếc là trên bầu trời giống như là có cái gì hạn chế trà dị d ậ t cùng dở dạ gỗ nạch cũng không thể bay cao hoặc là bay q u á xa bằng không thì liền sẽ cảm nhận được một trận tim đập nhanh giống như là có cái gì tồn tại cường đại đang cảnh cáo bọn chúng đồng dạng đối với một điểm này sủ h u gỗ kết hợp phở d ọ mỏ xạ cung cấp tin tức phỏng đoán đưa ra cảnh cáo rất có thể là con nào đó cường đại katana tựa như là trước kia bọn chúng p ở dỏ mỏ xạ nhất tộc lao tộc nhưng cũng tiếc chính là bọn chúng lao tộc trưởng tại mấy năm trước ngăn cản không nổi năm tháng triệu hoán c h i t để cùng sa mạc hòa làm một thể kỳ thật nếu như trước đó sủ hữu gỗ cùng s ỉ dục cường thế đến đâu một chút tiếp tục làm ra đối bọn chúng đối sa mạc tạo thành trọng đại uy hiếp bộ dáng nói không chừng nó liền muốn tế ra lão tộc trưởng lưu lại cuối cùng át chủ bài nguyên bản nó là chuẩn bị tại cuối cùng bất đắc dĩ thời điểm đối gỗ giờ l ọ t dùng trở lại trong sương mù không c h u n g chỉ dẫn rất nhanh liền không tiếp tục được cũng không phải là bởi vì lúc trước cảnh cáo hoặc là nguy hiểm dự cảm chủ yếu là bởi vì càng là xâm nhập sương mù dày đặc cái này sương mù nồng độ liền càng cao tâm nhìn càng là bắt đầu sần đồi thức hạ xuống cho nên dù cho giờ dạ g ô nách cha gì rất còn có thể trên trời chỉ đường nhưng ở trong sương mù bọn hắn còn chưa nhất định có thể thấy được để sủ hữu gỗ sớm gọi về bọn chúng nguyên nhân chủ yếu nhất là vừa rồi trong sương mù đột nhiên xuất hiện một cái huyết tượng e m chút đem bọn hắn dẫn tới một cái sâu không thấy đáy hố lõm bên trong may mắn sỉ dục bọn chúng kịp thời phát hiện bằng không thì sủ hữu gỗ cuối cùng khả năng liền đã lành lạnh không sai cái này thoạt nhìn như là nhằm vào sủ hữu gỗ cả bấy chủ yếu là lợi dụng trong x ư ơ n g mù dày đặc cái khác đặc tính cho nhóm bộ k ẹ mẩn thả ra lừa dối tin tức tại cảm giác của bọn nó bên trong nơi này đúng là không có uy hiếp vị trí nhưng trên thực tế không có uy hiếp chẳng qua là đối với bọn chúng bản thân mà nói đối với sủ hữu gỗ loại này không phải cơ bắp mánh nam siêu năng lực tân thủ mà nói đây chính là trí mạng cả b ấ y tại cảm giác của bọn nó bên trong nơi này cũng không tồn tại hư giả tin tức chẳng qua là một ít tin tức bị nồng vụ cho che giấu mà thôi tình huống như vậy để sủ hữu gỗ bắt đầu cảm thấy có g i khẩn trương chủ yếu nhất là hắn không rõ ràng đây là nồng vụ bản thân đặc tính tạo thành ảnh hưởng vẫn là khống chế nồng vụ hấp thụ bắt đầu đối bọn hắn một nhóm độc t h ủ quá nhiều suy đoán để s u h u g o có chút bất an dù sao cho đến lúc này thì dục bọn chúng cũng không có cảm nhận được cái gì dị dạng đây là trước đó bất kỳ lần nào mạo hiểm đều chưa từng xảy ra tình huống h ô trước tiên ngừng một chút xác nhận phương hướng chúng ta lại tiếp tục đi tới gần g ạ ngươi chú ý một chút một khi xuất hiện lần nữa h u y ế n tượng lập tức nhắc nhở ta s u h u g o nhìn lấy bốn phía nồng vụ sắc mặt có chút nghiêm trọng chương bảy trăm chín mươi mốt mới ủn trạ bị ạt trong sương mù dày đặc hoàn toàn yên tĩnh trước đó bị mê hoặc nhìn qua bị nồng vụ thôn vệ ánh h ì n h quang giáp trùng đã sớm không thấy t â m hơi su h u gỗ ánh mắt mang một ít ngưng trọng hướng bốn phía nồng vụ nhìn sang dì dục chỉ huy cái khác bộ kệ m ẩ n xác nhận phương hướng phiến đá ra thân sau đó sỉ dục trí thông minh giống như được tăng lên trí ít phá quan sau đó nó tạm thời còn chưa có xuất hiện qua trí thông minh không ôn lại tình huống đương nhiên cũng có thể là vẫn chưa hoàn toàn thích đứng trước mắt trạng thái xác nhận phương hướng cũng không khó nồng vụ tác dụng muốn triệt để ngăn cách sỉ dục mấy cái cảm giác căn bản là không thể nào cho nên chỉ cần cẩn thận không nên bị lừa dối hoặc là bị huyễn tượng lừa gạt liền không thành vấn đề trong sương mù dày đặc yên tính rừng rậm lộ ra khá là quái dị. lúc này gần g ạ phát hiện trước đó biến mất á n h huỳnh quang giáp trùng tại xác nhận á n h huỳnh quang giáp trùng đi tới lộ tuyến sau đó gần g ạ xác định đối phương cùng mình một nhóm con đường chỉ ít bộ phận lộ tuyến là trọng hợp tại phát hiện một điểm này về sau nó lập tức thông chi su h u go xác nhận không có sai đúng không su h u go có chút không quyết định chắc chắn được không biết đưa nó bắt tới nghiên cứu một chút sẽ có hay không có ảnh hưởng gì chủ yếu nhất là hắn sợ bởi vì cái này á n h huỳnh quang giáp trùng mà bị lừa dối dù sao ngoại trừ bọn hắn một nhóm bên ngoài bây giờ có thể nhìn thấy duy nhất nguồn sáng cũng chính là nó lại tính cả trước đó tăng ộ su h u gỗ ít nhiều có chút quá xảo hợp cảm giác giống như là ngay từ đầu liền bị nhân thiết tính toán cẩn thận nhưng hắn đến đùn trạ phỏ dẹt căn bản cũng không có hoặc ít hoặc nhiều người biết ngoại trừ ở xa ạ lò là khu vực hoặc hiệu trưởng cũng tợ r ò p h ẹ sổ cù cụ a i liền ngay cả mềm ai lần ai lần cả hù nạ hạ l ạ cũng không biết hắn cụ thể thăm dò lộ tuyến cho nên hắn hoàn toàn nghĩ không ra nguyên nhân trong đó đặc biệt là một chút vết tích đều không có phát hiện một điểm này để hắn có chút tiến thối không được nếu thật là t r ư n g hợp cái kia phiến sương mù dày đặc cung quà tà cái này khiến sủ h u gỗ có chút lo lắng người mở đường kia doanh địa dựa theo tình huống trước mắt đến xem không có gì bất ngờ xảy ra cái kia doanh địa hẳn là cũng tại mảnh này nồng vụ phạm vi bao phủ bên trong dùng hắn bây giờ đội ngũ phối trí tại cái này trong x ư ơ n g mù dày đặc đều cần khắp nơi cẩn thận đem hắn vị trí đổi thành am hiểu hơn nghiên cứu nghiên cứu khoa học người làm việc sủ h u gỗ đột nhiên có loại dự cảm xấu nghĩ tới đây hắn cũng làm ra quyết định đi trở về là không thể nào thậm chí còn có thể hay không tìm tới đường trở về đều rất khó nói dù sao hiện tại bọn hắn vị trí đã coi như là tương đương xâm nhập bây giờ trở về chẳng bằng tiếp tục hướng phía trước căn cứ p h ở dọ mỏ xạ giới thiệu mặc dù m ỗ i cái ủn trạ ở bạ sơ đều chỉ có một loại địa hình nhưng loại hoàn cảnh này lại không phải không có c ớ i ủn trạ đ ể d ẹ t đều có biên giới cho nên cái này ủn trạ phỏ d ẹ t cũng nhất định tồn tại biên giới bởi vậy chỉ cần bảo đảm phương hướng chính xác không bị lừa dối đến xoay quanh vòng cái kia sủ hữu gỗ kỳ thật không cần lo lắng quá nhiều chỉ cần nhóm bộ kẹ mẩn cảnh r ắ t lên nơi này tuyệt đại đa số nguy hiểm đối với hắn mà nói cũng không được uy hiếp nghĩ thông suốt sau đó sủ u gỗ đi theo ánh hình quang giáp trùng đằng sau tiếp tục hướng phía trước t dù hắn phi thường lo lắng danh địa tình huống nhưng vì bảo đảm cân nhắc bây giờ cái tốc độ này là thích hợp nhất mà lại cái kia chó con lớn nhỏ ánh hình quan giáp trùng tốc độ cũng không tính nhanh hắn còn muốn theo nó trên thân phát hiện chút gì manh mối cho nên bây giờ không đội vàng được nếu như không có ngoài ý mớn loại tình huống này sẽ một mực tiếp tục đến s ù hữu gỗ đến chỗ cần đến thằng đến ánh h ì n h quang giáp chuẩn bị cách đó không xa một khối hiện lên khối lập phương hình dáng cự thanh ớt s ù hữu gỗ bọn hắn mới không thể không dừng bước đây là một cái ủ n trạ bị á t nhưng lại giống như p h ở dọ mọ xạ không thuộc về ủ n trạ phò rẽ ủ n trạ bị á t mặc dù không biết đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này nhưng s Su ù hữu gỗ suy đoán cái này có lẽ cùng mảnh này sương mù dày đặc, đặc có một mối liên hệ không ai biết nào đó cũng có nói cho nên sủ hữu gỗ khi nhìn đến trong nháy mắt liền quyết định muốn đem nó thu phục trước đó không lâu mới trải qua một trận đại chiến d ì d ù tạm thời đối loại này tiểu tràn g diện không có hứng thú mà lại nó còn muốn phụ trách chấn áp toàn trường phòng ngừa ngoài ý m u ố n cho nên sủ hữu gỗ chỉ có thể lựa chọn cái khác bộ kẹ mần ra sân cuối cùng vẫn là đối với chiến đấu nhất là tích cực tân đinh cỏ mù xuất thủ từ p h ờ dọ ngọ xạ nơi đó hiểu được đây là một loại nham thạch thép song thuộc tính đúng cha bị ác hai loại thuộc tính lại vừa lúc đều bị cỏ mù cách đấu thuộc tính khắc chế bốn lần khắc chế tình h ữ giới sủ hữu gỗ như thế nào lại không cho nó xuất thủ đây mới xuất hiện ùn t r a bị ạ t gọi là stacataca vẹn vẹn từ ở bề ngoài phán đoán hẳn là lực lượng hình ùn t r a bị ạ t loại này ùn t r a bị ạ t tại phương diện tốc độ khẳng định tồn tại nhất định được điểm đây đối với c o mù mà nói lại là một cái hiếm có ưu thế nước tựa theo thuộc tính bên trên bốn lần khắc chế hơn nữa phương diện tốc độ ưu thế xù hữu gỗ thực tế nghĩ không ra c o mù thất bại lý do trừ khi trước mặt stacataca có viễn siêu c o mù thực lực nhưng cái này hiển nhiên rất không có khả năng c o mù mặc dù là mới gia nhập xù hữu gỗ đội ngũ chẳng qua thực lực của nó lại cũng sớm đã đạt đến một tuyến trình độ dù cho vẫn còn so sánh không lên sù h u gỗ tự mình bồi dưỡng ra thiên vương chiến l ự c nhưng giá lộ nó nương tựa theo dám đánh giám l i ề u tinh thần phổ thông ngang nhau thực lực b ổ k ẹ mần còn chưa nhất định là đối thủ của nó trong sương mù còn có quá nhiều không biết sù h u gỗ không có ý định lãng phí quá nhiều thời gian có mù s ụ p ở. thì d i ú p đối với có mù làm mấy cái quyền kích động tác biểu diễn nhìn thấy đại lao truyền đặt chỉ thị về sau đã sớm ngao ngoe muốn động nó tại c h ỗ ngây hai bước tiếp lấy một cái quyền kích bắn vọt bước hướng đối diện chạy tới nhanh chóng chạy kéo theo lấy sương mù biến hóa đối diện tạ cạ tạ cạ giống như là đối loại tình huống này cũng không lạ lẫm lúc này nó cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh hoàng cảm xúc đương nhiên muốn nó tại chỉ có một con mắt khối lập phương trên mặt thay đổi hiện ra kinh hoàng đây cũng là một kiện tương đương khó khăn sự tình khi nhìn đến con mù bắn vọt thời điểm bất động như núi nó lập tức khai thác hành động ô tô tô mãi giờ, ơ loại gạ cùng với sở tột dốc kỹ năng trong nháy mắt phát động đây là sủ hữu gỗ mắt thường có thể nhìn ra kỹ năng nó vụ trộn còn có hay không thủ đoạn khác tạm thời sủ hữu gỗ không biết chẳng qua sủ hữu gỗ đoán chừng đồng thời thi triển ba cái kỹ năng cũng đã là cực hạn của nó. tại sở t u ộ t dốc dài ở dưới thời điểm cò mù chỉ kém mấy bước liền đến trước mặt nó lúc này trên mặt đất hiện đầy cả bẫy chẳng qua chỉ cần nó nhẹ nhàng giật mình liền có thể hoàn m ị tranh thoát nhưng kinh nghiệm phong phú cò mù rất rõ ràng đối phương khẳng định là đang chờ nó nhảy dựng lên một khắc đó đến lúc đó chờ đợi nó khẳng định là đón đầu ra sức đánh với tư cách một cái đối với đối thủ hung ác đối với mình ác hơn ngoan lòng cò mù làm lại cũng là để ép người khác đánh lúc nào đến phiên người khác tới đánh nằm bẹp nó ân ngoại trừ bây giờ nhận biết mấy cái đại lao bên ngoài trước mắt khối lập phương tảng đá có tài đất gì cho nên ánh mắt nó một lịch hoàn toàn không để ý phía trước gần hình cạm bẫy một c ư ớ c tiếp tục đạp đi qua cọ mù ngược lại muốn xem xem là chân của nó cứng rắn vẫn là dưới chân tảng đá cứng rắn ken két nó khỏe miệng đi lên vểnh lên một chút cuối cùng vẫn là chân của nó cứng hơn dẫm lên dưới chân bén nhọn cục đá vụn coi thường trên chân chuyển đến cảm giác đau cọ mụ dơ lên chính mình sụp ấp ổ ở tảng đá một lần hướng mở ra v h i gạ xạ cạ tạ cạ trên thân miệng đi cương đại quyền kình mang theo cương phong lao thẳng tới s t a g a t a g a khối lập phương mặt theo có mù động tác chung quanh đây bị đổi tản ra ra một mảnh không có sương mù không gian chẳng qua cũng vẹn vẹn chẳng qua là một khu vực nhỏ những sương mù này không biết là nguyên nhân gì một cái đều xua tan không ra trừ khi một mực duy trì chiến đấu kịch liệt bằng không thì không có qua vài giây đồng hồ bọn chúng liền lại lại một lần nữa đem nơi này bao vây đối mặt có mù công kích s t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a g t a g a t a g a c h g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t g t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a g a t a t a g a t a g a t a g a t và i gạ cùng với s ở tột dốc bên ngoài xạ cả tạ cả còn chuẩn bị cái khác ứng đối kỹ năng đối với mình nhược điểm nó phi thường rõ ràng cho nên xạ cả tạ cả biết mình không thích hợp chủ động xuất kích so ra mà nói nó am hiểu hơn đánh phòng ngự phản kích chiến cho nên kỳ thật nó một mực chờ đợi c ó mù xuất thủ c ó mù bất động nó ngược lại x e mười phần bị động bởi vì công kích của nó phạm vi mười phần hữu hạn kỹ năng khoảng cách càng xa nó càng không dễ khống chế đây cũng là vì cái gì đối phương tại biết rõ c ó mù tại cận chiến bên trong gấp mười khắc chế chính mình nó vẫn là lựa chọn khoảng cách gần tác chiến nguyên nhân dù sao khoảng cách gần không có nghĩa là nhất định phải sát người vật lộn ngay tại nắm đấm khoảng cách nó vách tường mặt còn có gần một mét khoảng cách thời điểm gặp mặt một lần nham thạch vách tường đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời rơi là t tà ả tạ i cò mù phụ cận sở t ộ t dốc đều hưởng ứng dốc vỡ lặt kỹ năng b à n h b à n h b à n h liên tiếp bạo tạc ngay tại cò mù bên người nổ lên lần này quả thật làm cho sủ hữu gỗ cùng với cò mù đều có chút bất ngờ hiện tại xem ra x ạ cả tạ cả sớm tại ngay từ đầu liền đã nghĩ kỹ muốn thế nào ứng đối liền đợi đến bọn chúng chủ động bước vào cái bẫy này nó ứng đối xác thực phi thường tinh rượu do xoay sở không kịp cò mù ăn thiệt thoi cộng thêm trước đó bởi vì sở tột dốc tạo thành thương thế bây giờ con mù tình huống cũng không khá lắm mà cùng một thời gian bởi vì ổ tổ tổ mãi giờ xa cả tạ cả tại phương diện tốc độ kỳ thật cũng không có rứt lại phía sau quá nhiều cho nên nó từ trước đến nay còn mù duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách tại bạo tạc âm thanh truyền ra trong nháy mắt nó liền đều đâu vào đấy chuẩn bị xuống một vòng công kích nhưng nó có chút xem thường có mù đặc biệt là sai lầm đoán chừng có mù tổn thương sau sức chiến đấu lúc này bạo tạc đụi mù còn không có tán đi xa cả tạ cả cho rằng tổn thương phía sau sức chiến đấu lại nhận ảnh hưởng sau đó bị nó kéo vào đến chính mình tiết tấu chiến đấu cò mù hoàn toàn ngoài dự liệu của nó nó kỹ năng còn không có chuẩn bị kỹ càng c ó mù liền một mặt cùng nhẹ s ô n g ra bụi mù vậy xuống còn chạy xuôi máu tơi ư cò mù xem ra có chút chật vật nhưng xem ở t ạ cạ tạ cạ trong mắt lại hết sức khủng bố sủ hữu gỗ đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc mặc dù tiếp xúc thời gian còn không tính dài nhưng cũng đầy đủ sủ hữu gỗ biết do nó đại khái tình huống rút ngắn khoảng cách cỡ lọ sợ của bạn muốn thu hoạch được cò mù tán thành cũng không k ó làm liền xong việc cho nên khi nó nghe được sủ hữu gỗ m ệ n h lệnh về sau trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần tán đồng đồng thời nhiệt huyết bắt đầu đảo ngược đến cỏ mù trên đầu không biết là bởi vì vừa rồi bạo tạc bụi mù vẫn là sương m ũ bắt đầu một lần nữa vờn quân tới lúc này mở ra cỡ lọ sở c ồ m bạt cỏ mù toàn thân buốc lên một cô khói trắng Tạ cả, tạ cả không biết nguyên nhân, cũng căn bản không tâm tình thứ mặt một mắt chút cuống. Luống cuống tay chân phía dưới, nó bắt đầu kích hoạt trước đó bố trí một chút cả cả cũng căn Lúc cánh cửa chỉ có con cũng có cuống. cuống chân kích bản không không không khỏi nhân, nghĩ những phía phòng h luông nguyên này. này nó đến Luông nó bố dưới, suy đầu đó cà cà c a thấy được chính mình chiến bại kết cục sự thật cũng chính là như thế quên quên đến thịt cỡ lọ sợ cổm b ặ t trực tiếp đưa nó đánh cho không có sức hoàn thủ cọ mù lực lượng cường đại tại nó nham thạch sắt thép cấu trúc trên thân thể đánh ra rất nhiều q u y ề n hố lón cùng vỡ vụn vết tích mắt thấy nó cũng nhanh muốn bị đánh tan s ù h u gỗ đứng ra đối cò mù kêu rừng tốt cò mù nó đã không có sức hoàn thủ tiếp xuống khả năng còn có cần ngươi chiến đấu tiết kiệm một chút khí lực nghe được s ù h u gỗ kêu gọi đầu hàng cò mù thuận thế dừng tay lại đang nói chuyện đồng thời xù h u gỗ còn lấy ra một cái bị ắt bạn hướng cà cà cà cà ném tới cuối cùng dùng bốn cái bị ạt sù hữu gỗ thành công đem stạ c ạ tạ c ạ cho thu phục cho có mụ lên họ tị h ọ n lại để cho nó trở lại nghỉ phép tắm suối nước nóng khôi phục tiếp lấy sù hữu gỗ liền tiếp tục dẫn đầu đội ngũ hướng người mở đường doanh địa xuất phát trước đó ánh h ì n h quang giáp trùng lúc này đã tại stạ c ạ tạ c ạ trong bụng sù hữu gỗ cũng không có khả năng đưa nó lại m ó c ra cho nên trước đó hoài nghi cùng suy đoán hoặc là nói hắn muốn nghiệm chứng đều tạm thời chỉ có thể dừng lại hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt liền là nhanh chóng đến doanh địa. sau đó xác nhận tình huống bên trong tại mảnh này trong sương ngủ càng ở lâu sù h ữ gỗ liền càng có một loại không tốt lắm cảm giác hắn thật sự lo lắng trong danh o địa nhân viên xảy ra chuyện mặc dù lúc trước lưu lại bộ kẹ mẩn có không ít thực lực cũng không t ệ lắm nhưng ở loại hoàn cảnh này rất khó tránh khỏi không có n g o ạ i ý muốn phát sinh thời gian không phụ người hưu tâm tại thu phục tạ cạ tạ c ả một giờ sau su h u g o một nhóm rốt cục chạy tới cái này trên bản đồ số lượng không nhiều có đánh dấu địa phương su h u g o lo lắng một màn vẫn là phát sinh trong danh o địa cùng trong rừng đồng dạng cũng là t ĩ n h mịch một mảnh mà lại khắp nơi có thể thấy được là một chút chiến đấu vết tích su u g o đi tới gần nhất một chỗ chiến đấu trên dấu vết xem xét h ắ ngay vệ vết thành một chút trên dấu vết cho tàn cho h n dấu p ó t tại r ư ớ c c mặt, từ n à xủ hữu gỗ chuẩn bị hướng lưu lại dấu vết phương hướng đổi theo thời điểm gần gà đột nhiên nói ra biểu thị những thứ này cho tàn giống như có một chút ưu linh năng lượng phản ứng mà lại loại này ưu linh năng lượng có chút kỳ lạ nó trước đó hoàn toàn chưa từng gặp qua chỉ là như vậy kỳ thật không cần quá mức để ý nhưng nếu như gần g ạ căn cứ điểm ấy năng lượng còn có phát hiện gì khác là đâu phía bên kia trên bầu trời có kỳ quái pháo hoa xuất hiện nghe được tin tức này su h u gộ phản ứng đầu tiên là đạn tín hiệu chẳng qua nghĩ lại nếu quả như thật là đạn tín hiệu gần g ạ không thể lại dùng kỳ quái pháo hoa cái từ này hắn muốn đi qua pháo hoa xuất hiện vị trí nhìn một chút nhưng vấn đề ở chỗ gần gà vạch phương hướng cùng bọn hắn phát hiện trong danh địa nhân viên công tác rút lui phương hướng không tại cùng một cái phương hướng trước tiên truy tra kẻ tập kích vẫn là trước tiên tìm tìm danh địa nhân viên công tác s u h u gỗ tại chỗ dạo bước mấy giây sau đó làm ra quyết định chúng ta đi trước bên này chương bảy trăm chín mươi ba trong sương mù manh mối chương bảy trăm chín mươi ba trong sương mù manh mối quyết định chúng ta đi trước bên này đi trước tìm chúng ta ruột thịt s u h u gỗ tại chỗ dạo bước mấy lần rất nhanh liền làm ra quyết định trong danh địa người mặc dù thành công thoát thần nhưng bây giờ rừng rậm khắp nơi đều hiện đầy sương n g dày đặc sù h u gỗ cảm giác tại trong x ư ơ n g mù lạc mất phương hướng cũng không so với bọn hắn gặp phải những cái kia tình trạng muốn an toàn cho nên v ề tình về lý hắn đều cảm thấy muốn đi tìm đến bọn hắn mà lại chỉ cần tìm được bọn hắn liền có thể biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có lẽ dùng những thứ này nghiên cứu viên ở chỗ này đợi thời gian tính toán bọn hắn khẳng định biết rõ càng nhiều su h u g o không biết sự t ì n h có sau khi quyết định su h u g o rất nhanh liền bắt đầu hành động chẳng qua trước lúc rời đi su h u g o đầu tiên xác nhận trong doanh địa có hay không thiết trí ẩn nấp an toàn phòng gặp được nguy hiểm chỗ rút lui cái này bất đắc dĩ biện pháp chạy đến an toàn phòng tị nạn cũng là một cái phi thường thường gặp lựa chọn chẳng qua rất hiển nhiên không biết là nơi này không thích hợp thành lập an toàn phòng vẫn là nguyên nhân khác tóm lại s ủ hữu gô một nhóm cũng không có ở chỗ này phát hiện tương tự kiến trúc lúc này bọn hắn rốt cục lại bắt đầu lên đường trong x ư ơ n g mù đi theo vết tích đi nhưng thật ra là một loại tương đối mạo hiểm hành vi bởi vì hắn cũng không thể hoàn toàn xác định những thứ này vết tích liền là người hắn muốn tìm lưu lại hơn nữa khả năng tồn tại huyễn tượng vấn đề hơi không cẩn thận liền lại sẽ xuất xuất hiện cái gì hư hiểm cũng liền xủ hữu gô thực lực bây giờ bằng không thì bọn hắn còn được t hoa càng nhiều công phu đi tiến hành phân biệt chính là nguyên nhân này tốc độ của bọn hắn căn bản là mau không nổi lúc này bọn hắn đã tương đương xâm nhập rừng rậm đồng thời su hữu gỗ cảm giác chính mình một nhóm khoảng cách đồng vụ trung tâm hẳn là cũng không phải quá xa bởi vì hắn hiện tại dùng mắt thường tối đa nhìn thấy trước mắt xa mấy mét đồ vật xa hơn chút nữa cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng cứ như vậy m ò đá qua sông phổ thông đi tới hơn nửa giờ đột nhiên ở phía t r ư ớ c phụ trách dẫn đường xì、sì、dục ngừng lại nó giống như gặp phải phiền thoái su h u gộ đi vào xem xét quả nhiên vết tích biến mất không thấy đến vụ cận tìm xem chú ý chớ đi quá xa hắn c a o mày đối xì、sì、dục cùng gần g ạ hai minh đệ nói bây giờ cũng chỉ có bọn chúng tại cái này trong sương mù nhìn càng thêm nhiều càng xa xì、sì、dục cùng gần gà gật đầu ra hiệu sau đó bắt đầu hướng bốn phía xuất phát su h u g o thì lưu tại tại chỗ lúc này lưu tại bên cạnh hắn chính là phở giỏ mỏ xạ cùng với xì rô thì g i ú p hai huynh đệ động tác rất nhanh hoặc là nói p h ụ cận kỳ thật cũng không có quá nhiều manh mối tồn tại su h u g o suy đoán người mở đường danh o địa người vẫn luôn biết rõ dấu vết vấn đề chẳng qua trước đó không có cách nào dành tay xử lý thẳng đến đi đến nơi này bọn hắn mới ra tay đem vết tích vùi lấp phòng ngừa bởi vì vết tích mà khả năng xuất hiện truy binh đương nhiên còn có một khả năng khác vậy lên i đường bộ đội trống không đường từ không trung lên đi dễ dàng hơn mau lẹ mà lại như vậy cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì nhưng là từ trên bầu trời đi cũng có một vấn đề đó chính là đi đến nơi này liền ngay cả bầu trời đều đã bị những thứ này sương mù dày đặc bao trùm trên trời còn không có tiêu ký vật có thể phân biệt phương hướng lúc này từ không trung lên xuất phát trừ khi bọn hắn có cái gì thủ đoạn đặc thù bằng không thì kết quả cuối cùng tuyệt đối làm ê thất tại mảnh này trong sương mù dù sao bây giờ sụ hữu gỗ cũng không dám để bộ kẹ mần tùy tiện lên không cho nên có khuynh ê ư ớ n g cái trước hắn c h ậ m dãi chờ đợi đó sỉ dục cùng gần gạ tìm kiếm kết quả trên thực tế không có cái gì đổ vật có thể tránh thoát hai bọn nó con mắt rất nhanh bọn chúng liền phát hiện rất trước đó không giống vết tích mà lại loại này vết tích tại bọn chúng xem ra giống như có mấy phần quen thuộc c a t tạ n a đây cũng không kỳ quái trước đó những người mở đường liền đã thăm dò ra nơi này sống ở hôn trạ bị ặt liền là c a t tạ n a nhất tộc nghĩ đến trong khoảng thời gian này bọn hắn cùng c a t tạ n a n h ó n kéo xong quan hệ cho nên bây giờ tại nguy cơ trước mặt bọn chúng xuất thủ tương trợ cũng là hoàn toàn hợp lý su hugo gật đầu một cái đáp lại nói chỉ b ấ t qua áp sĩ dục cùng gần g ạ còn chưa nói xong ngoại trừ katana bên ngoài bọn chúng còn cảm giác được nhân loại khí t ứ c cùng thế giới bổ kẹ mần nhân loại không giống nhân loại khí t ứ c chẳng lẽ mảnh này sương mù cùng phỉ cổ những thứ này ủn trạ ở bạ sở dân bản địa có quan hệ ý nghĩ này vừa ra su h u g o lập tức cảm giác được không bình tĩnh nếu thật là dạng này kết hợp phỉ cổ bọn hắn trước kia liền cùng hạ hệ t h ở phở hữu đạ tỉ hòn có cấu kết su h u g o nhịn không được lại lần nữa hướng về âm n h ư bản về phương hướng suy nghĩ nghĩ đến cuối cùng hắn đã triệt để ngồi không yên đương nhiên su h u g o cũng rõ ràng ủn trạ ở bạ sở dân bản địa rất có thể không chỉ phỉ cổ ủn trạ mệ gạ lộ b ộ lỉ một nhánh vẹn vẹn liền hắn từ đỉ dạ trong miệ biết được thời không song song hạ lọ lạ cho nên bây giờ sủ h u gỗ chẳng qua là tại làm dự tính xấu nhất bởi vì c a t a n a bọn hắn sắc thực thoát khỏi đường bộ nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không dám bay quá cao tại cách xa mặt đất đại khái chừng hai mét nhánh cây trên lá cây sủ h u gỗ bọn hắn một lần nữa tìm được chỉ dẫn phương hướng manh mối cấp thiết muốn biết rõ chân tướng hắn một giây cũng không c ó dừng lại thêm tại một lần nữa xác định phương hướng về sau sủ h u gỗ lập tức liền bắt đầu một vòng mới truy tìm sương mù còn tại d â y đặc sủ h u gỗ ánh mắt theo hắn nhanh chóng xâm nhập tới lúc gấp rút tốc co vào thang đến trước mắt của hắn hoàn toàn biến thành một mả không thể không hoàn toàn dựa vào siêu năng lực cảm giác cùng với s ử d ụ n g bọn chúng chỉ dẫn cuối cùng bọn hắn tại một cây đại thụ trước ngừng lại s ử d ụ n g cảm giác phía trước có chút ít không giống chẳng qua lúc này không cần s ử d ụ n g bọn chúng nói sủ hữu gỗ cũng biết bởi vì hắn hai mắt thấy được phía trước có ánh sáng nhìn qua liền là đại thụ bên kia giống như không có sương mù dày đặc tồn tại cái này khiến sủ hữu gỗ áp lực giảm xuống đồng thời trong lòng cảnh giác cũng lặng yên nói ra đi lên một số thời khắc càng là nguy hiểm đồ vật càng là tiên diễm mỹ lệ điều chỉnh một chút trạng thái của mình xù hữu -gô, gô vẫn chưa ra khỏi sương mù dày đặc cho nên tạm thời không thể thấy rõ đối phương cụ thể tướng bạo bất quá bọn hắn trên người ăn mặc hắn ngược lại là nhìn ra mấy phần đây tuyệt đối không phải hắn muốn tìm những người mở đường kia doanh địa các nhà nghiên cứu nói cách khác bây giờ tại trước mặt hắn rất có thể liền là ở tại ùn trà phò dẹt dân bản địa trên người bọn hắn xù hữu gô hẳn là có thể thu hoạch đáp án chỉ bất quá đối diện thái độ giống như có chút khó hữu hảo su hữu g o không khỏi bắt đầu lo lắng chính hắn khẳng định là không có vấn đề su hữu g o lo lắng là những người mở đường kia doanh địa người dù sao từ đủ loại manh mối đến xem bọn hắn cũng là bị đối phương nhận được nơi này xuất hiện s u hữu g o có chút không xác định hắn dùng tiếp cái từ này đến cùng có đúng hay không xác thực các n g ư ờ i tốt lời mới vừa ra miệng một đạo e sợ lạt liền từ đối diện hướng s u hữu g o mặt bay tới thì d i ụ c một cái lờ liền đem e sợ lạt r ò chừng không có lần này không khí hiện trường đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Trương chương bảy trăm chín mươi bốn c á t t è n vòi tại phát hiện sủ hữu gỗ trong ngay mắt c á t t è n vợ hát nổi mệnh lệnh đồng bạn c ặ t tạ nạ hướng bên này thả ra e sợ lạt với tư cách thăm dò trên thực tế c o n e sợ lạt vì sao lại trực tiếp nhắm ngay sủ hữu gỗ mặt từ bọn hắn nhìn bên này hướng sủ hữu gỗ cùng sủ hữu gỗ từ trong sương mù nhìn ra là hoàn toàn bất đồng nói đúng ra bọn hắn cũng không đầy đủ sủ hữu gỗ nhìn bên này phá huyễn tượng năng lực thậm chí cái này cũng không thể được xưng tụng là huyễn tượng tối đa liền là sương mù dạy đặc đem hình tượng chết đi một chút điều này sẽ đưa đến bọn hắn thăm dò nhìn qua càng giống như là tại đối xem ở sỉ dục trong mắt của bọn nó bọn hắn động tác này cũng xác thực liền là tại t u y ê n chiến sỉ dục lập tức bắt đầu rút ra phụ cận trong x ư ơ n g mù thủy khí mặc dù có thể bị nó chân chính không chế không coi là nhiều nhưng ở sủ hữu gỗ trước người hai cái khổng lồ thủy chi cự binh bông từ trong x ư ơ n g mù dày đặc đi ra nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng c á t kèn v à n át nôn trong nháy mắt cảm giác được không xong hắn ý thức được vừa rồi thăm dò động tác khả năng kiểm tra xong vấn đề không biết nguyên nhân gì sù hữu gỗ thanh n â m bọn hắn cũng không nghe thấy nhưng khi bọn hắn từng bước thấy do sù h u gỗ thân ảnh của bọn hắn lúc lập tức biểu lộ lời này vừa ra những người còn lại đem dư quang hướng hạt nồn nhìn sang bọn hắn đều đang đợi chỉ thị của hắn hạt nồn mặt ngoài vững như lão cầu nhưng trên thực tế nội tâm của hắn áp lực phi thường lớn những người khác đang hỏi hắn phải làm sao hắn trời mới biết phải làm sao chủ yếu nhất là ngay từ đầu hạ lệnh động thủ là hắn hơn nữa với tư cách đám người đội trưởng hắn liền làm u ố n tránh cũng không có chỗ trốn cho nên mặc kệ trong lòng của hắn là như thế nào nghĩ hạt nồn đều nhất định muốn giải quyết trước mắt tình trạng từ x u hữu gộ trên thân hạt nồn nghĩ đến trước đó đến kẻ ngoại lai、like、nhóm đem thân phận của song phương liên hệ tới hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp khả、thi. hắn nhìn một chút đầu tiên từ trong sương mù đi ra hai cái thủy chi cựu binh sau đó cả gan đi về phía trước hai bước sương mù dày đặc bên ngoài càng xa xôi ùn trạ phò rét bên trong c á t tẻn vòi bộ lạc trải qua thời gian dài đ ế m thử cùng c á t tẻn vòi nhóm bắt được liên lạc người mở đường doanh địa bọn người rốt cục nên đón thu hoạch mặc dù tại lần này ngoài ý muốn trong nguy cấp bọn hắn gặp nguy hiểm mất đi rất nhiều trọng yếu tư liệu nhưng những thứ này cùng với c á t tẻn vòi nhóm chính thức kết minh so sánh đều lộ ra không có như vậy trọng yếu các tèn vòi nhóm ngay từ đầu đối đãi kẻ ngoại lai kiên kỵ cùng cảnh giác tại toàn diện nguy cơ trước mặt hết thể đều dựa vào hướng về phía một bên đương nhiên trong bọn họ cũng không phải là không có cái khác thanh âm có một bộ các tèn vòi cũng không có b u ô n g xuống đối bọn hắn hoài nghi thậm chí còn cho rằng lần này nguy cơ là bọn hắn những thứ này tổ kẻ mần nhà nghiên cứu làm ra may mắn các tèn vòi bên trong đại trưởng lão là một cái cơ t r í lao nhân hắn tin tưởng lần này nguy cơ cùng bọn hắn không có quan hệ đồng thời tự mình xuất thủ đem những cái kia quá tích cực đoan thanh âm hết thể ép xuống cho nên mới sẽ có lần này nghĩ cách cứu viện hành động li ông tiên sinh thông tin thất bại mặc dù nơi này không có bất kỳ cái gì sương mù dày đặc nhưng sương mù đã đem toàn bộ rừng rậm bao trùm tín hiệu của chúng ta căn bản truyền không đi ra khẩn cấp thông tin trang bị thử qua đúng không ngoại trừ phổ thông cho thông tin phương thức còn có hay không những phương thức khác liên hệ thăm dò tiểu đội c ặ p k è n vòi đưa ra tới trong nhà gỗ nhỏ người mở đường doanh địa người phụ trách cũng là trong doanh địa nghiên cứu trình độ cao nhất ủn trạ bị ắt chuyên gia li ông tại một mặt trầm trọng hỏi mặc dù mới thoát khốn không bao lâu nhưng li ông trên mặt cũng không có hoặc ít hoặc nhiều sống sót sau hai nạn vui s ư ớ n bởi vì hắn rất rõ ràng bây giờ tối đa chẳng qua là trước khi mưa b á o tới bình tĩnh chân chính nguy cơ còn chưa tới đến chẳng qua đã không xa hắn hiện tại mười phần lo lắng doanh địa thăm dò tiểu đội đồng thời cũng lo lắng hạ lọ l ạ bên kia có hay không nhận lần này dung chuyển ảnh hưởng lúc này phía ngoài môn lại lần nữa bị gót vang nghèo m g ậ p đi một vị khắc nghiên cứu viên từ bên ngoài đi đến phía sau của nàng còn đi theo một vị cắt kèn v ò i cắt kèn v ò i là độc thuộc về hùn trạ p h ò dẹt dân bản địa một loại chiến đấu chức nghiệp cùng thế giới bộ kẹ mần huấn luyện ra tương tự nhưng lại lấy khác biệt rất lớn mỗi một vị cắt tèn và cùng bọn hắn cắt tạ nạ cũng là từ xuất sinh bắt đầu liền cùng một chỗ cuộc sống cùng một chỗ rèn luyện đồng thời mỗi một vị cắt tèn và có mà lại chỉ có thể có một cái đem đối ứng cắt tạ nạ một điểm này cùng huấn luyện ra so sánh không thể nghi ngờ là mười phần thế yếu chẳng qua cũng không có nghĩa là cắt tèn vòi liền nhất định so ngang nhau thực lực huấn luyện ra yếu cùng đồng bạn cắt tạ nạ có kinh người ăn ý bọn hắn tại một số phương diện thậm chí muốn so rất nhiều huấn luyện ra vượt qua rất nhiều bọn hắn thực lực tuyệt đối không kém bởi vậy bọn hắn cũng là liên minh tại nguy cơ trước cần đoàn kết một cố lực lượng trọng yếu lúc này đi vào trong phòng nữ tính cặp kẹn vòi một mặt nghiêm túc l y ông không cần hỏi liền biết khẳng định là lại nơi vấn đề hắn mới vừa thả ra trong tay dùng để ghi chép ủn tra ở bạ sở kiến thức bút nàng liền g à n h mở miệng trước l y ông tiên sinh đại trưởng lao cho ngươi đi qua cựu một tế đ à n hắn có mười phần chuyện quan trọng muốn tìm ngươi thương lượng nghe đến đó l y ông trên c h á n nếp nhăn lại nhiều mấy đầu bất quá hắn động tác lại không một chút nào chậm Tốt, chúng ta bây giờ liền đi làm phiền ngươi mang một chút đường đúng rồi an đức ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp nhất định phải liên hệ với lê chính là thăm dò tiểu tổ Hy vọng tại a ta trở về thời điểm sẽ có tin tức tốt, tối thiểu nhất, ta muốn biết t r về hiện điểm muốn sẽ có các nàng n g Ly ông đứng tại cửa ra vào ly á t mặt Tại nữa hướng sau lưng An、Đức、nói, An Đức mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn khó khăn gần sau khó khó xuống cuối đầu. lộ l Đức Đức vẻ xử, ông bên này đi cùng bàn đại sự thời điểm sương mù dày đặc biên giới mâu thuẫn cũng rốt cục giải quyết không thể không nói hạt nổ dũng khí để bọn hắn một nhóm tránh thoát một lần kề sát đất mà sát thể nghiệm h ị dục mấy cái mặc dù sẽ không đối bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn nhưng trừng phạt một phen để bọn hắn thụ chút ít da thịt nội khổ vẫn là vô cùng đơn giản bất quá bây giờ hiểu lầm giải khai cho nên hạt n ổ n bọn hắn xem như tránh thoát một kiếp đối với một điểm này hạt n ổ n cùng hắn các đội h ư u vô cùng rõ ràng bởi vì vừa rồi sỉ dục đem siêu năng lực toàn bộ phóng ra ngoài thời điểm bọn hắn kém chút cho rằng lần này chính mình liền phải chết cái tiêu nặng nề đến như là g ò núi áp lực nếu như không phải là bởi vì đồng bạn cặp tạ nạ hỗ trợ cùng với lâu dài rèn luyện cơ thể đoán chừng tại thời điểm này bọn hắn liền đã nằm dạp trên mặt đất đó căn bản không có hoặc ít hoặc nhiều cơ hội đi đối mặt giống như sỉ dục dạng này phương thức công kích được nhân mà lại dù cho gặp được nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng com sĩ dục thực lực cường đại như vậy do xoay sở không kịp có phản ứng như vậy kỳ thật phi thường bình thường su h u g o cũng phát hiện một điểm này tại ạt nổn chủ động xin lỗi đồng thời đưa ra giải thích về sau su h u g o cũng không có quá nhiều truy đến cùng trên người bọn họ áp lực lúc này mới tiêu tán t r ố n g không hết t hệ thở dài một hơi cặt kẹn või nhóm một mặt cảnh giác nhìn về phía ông sĩ dục nếu như vừa rồi nó lại là một m chút động tác khác có lẽ bọn hắn ngay cả phản kháng đều không làm được hiện tại bọn hắn bắt đầu may mắn may mắn ạt nổn kịp thời thừa nhận sai lầm đồng thời đưa ra giải thích su h u gô ngài ly ông tiên sinh bọn hắn bây giờ đang ở trong bộ lạc nghỉ ngơi ta bây giờ cũng làm người ta mang người tới hệ gian nạ n g ư ơ i mang su h u gô ngài hồi bộ rơi đ ú n g nhớ kỹ thông chi đại trưởng lão phía sau hắn một cái duy nhất nữ tính c ặ t kẹn v ò i n h ư n g mày suy nghĩ một chút sau đó lập tức liền đồng ý được rồi hạt nổn đội trưởng su h u gô xin các hạ theo ta đi nói xong hệ gian nạ đồng bạn c ắ t ta nạ dán tại phía sau lưng nàng sau đó tựa như chơi d i ợ u đồng dạng lên tới giữa không chúng su h u gô lập tức để xì r ổ biến hóa hình thái trong nháy mắt liền đi theo chương bảy trăm chín mươi lăm ùn trạ phỏ dẹn đại nguy cơ Trước tủn trạ trưởng nguy phò đại cơ. một bên lúc a đang o trao đổi cùng ông tiên sinh gì. cái Ly lấy l này tóc hoa dâm ăn mặc rộng lớn trường bảo đại trưởng lao trên mặt nhiều hơn mấy phần lo lắng c ự mục tế đàn bên trên bầu không khí trong nháy mắt liền ngưng chọc lên lúc này l y ông cũng sầu đến tóc gần hơi bạc c á t kèn vô thông báo thời điểm hắn là biết có thể muốn xảy ra chuyện lớn cho nên ngay từ đầu hắn liền làm xong dự tính xấu nhất nhưng khi hắn từ đại trưởng lao bên kia biết được lao các tạ nà mang về tin tức về sau cả người hắn ngây mần cả người mấy phút t n g t r ở bạ sở tại dung hợp không nói đúng ra hẳn là qua lại thẩm thấu thôn vệ lần này dung chuyển khiến cho nguyên bản liền khó ổn định một chút ủng trạ ở bạ sở trở nên càng thêm không ổn định tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ bọn chúng bắt đầu hướng tương đương ủng trạ ở bạ sở di động tận lực bồi tiếp ly ông bọn hắn nhìn thấy tình trạng trong rừng rậm cái kia nồng đậm xương mù dày đặc t u y ệ t không phải vô duyên vô cơ xuất hiện mà từ ủng trạ phò d ẹ t tình huống trước mắt đến xem ủng trạ phò dẹp tình huống hiển nhiên cũng không tốt đại trưởng lão cũng chính miệm thừa nhận cái này tình trạng bây giờ đã không sai biệt lắm đến nguy hiểm nhất thời điểm cho nên giữa bọn h hiện nhiên cũng là nghĩ hỏi một chút hắn có biện pháp gì hay không dù sao ly ông phía sau còn có cường đại liên minh với tư cách hậu thuẫn mặc dù đại trưởng lão cũng không có chân chính nhìn thấy liên minh toàn bộ lực lượng nhưng từ ly ông người mở đường doanh địa cùng với thăm dò tiểu đội hắn cũng có thể thấy được rất nhiều thứ bất quá bây giờ làm sao liên hệ liên minh trở thành một cái khó mà vượt qua nan đề ly ông tiên sinh các ngươi liền thật sự không có biện pháp khác đúng không chạm sau lưng đại trưởng lão một vị c ặ t kèn với sắc mặt hơi khó coi hắn nhìn chằm chằm ly ông hỏi nhìn dáng vẻ của hắn h ắ nhưng đối với ngoại like tất cả kẻ đều không tin đảm nhiệm. Chỉ bất quá bây t quá giờ bị không không li ông bọn hắn cùng liên minh mất đi liên hệ nói cách khác trong dự đoán trợ giúp rất có thể sẽ không xuất hiện bởi vậy sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên khó coi dù sao lần này cũng không phải nói đ ử a một cái vận khí không tốt ủng trạ phò dẹt liền sẽ bị thốn vệ coi như cuối cùng nó chống đỡ xuống tới nhưng dựa theo thế cục bây giờ tính ra kết quả tốt nhất cũng chỉ là ủng t r ạ phỏ d ẹ t sụp đổ gây dựng lại dưới tình huống đó ủng t r ạ phỏ d ẹ t tại sau đó có lẽ còn có cơ hội tái hiện mà bọn hắn tại đến khi đó cũng chỉ còn lại một cái khả năng đó chính là tại ủng t r ạ phỏ d ẹ t sụp đổ bên trong tộc diệt đây tuyệt đối không phải bọn hắn muốn xem đến ta không thể cho ra cái gì bảo đảm bất quá chúng ta nhất định sẽ mau chóng cùng liên minh bắt được liên lạc đại trưởng lão thủ lĩnh n à i ta đề nghị bây giờ nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất có một số việc nhất định phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng bằng không thì thật đợi đến xấu nhất tình huống đến khi đó sẽ trễ Nói nói c đại, có có đại trưởng lão chúng ta c không có càng nhiều lựa chọn xi z có chúng ta những lao da hỏa này đổ máu như vậy đủ rồi lũ tiểu da hỏa cùng tiểu cắt tạ nạ cũng không thể cùng chúng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này còn nhớ rõ ngươi trở thành thủ lĩnh thời điểm nói với ta sao đại trưởng lão đột nhiên nghiêm nghị nói xi z thủ lĩnh toàn thân chấn động trong nháy mắt sửng sốt ta biết rồi đại trưởng lão thanh âm của hắn trở nên trầm thấp gạo ợ g giống như là mạnh mẽ tại trong cổ họng gạt ra đồng dạng nói ra câu nói này giống như là đã dùng hết xi z toàn bộ khí lực ta rất xin lỗi xi z hết thệ cũng là vì c t t kẹn vòi đại trưởng lão xi z thật sự nói xong câu nói này sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi cự m ộ t tế đàn ly ông thấy thế hắn cũng chuẩn bị ly khai c t t kẹn vòi bên này cần làm chuẩn bị cái kia m ộ toàn cũng thân i huấn y tình phải xử luyện ra cách n h là đắn mặc lee ông một chút liền trực tiếp nhận ra đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm lúc trước lạc đường lê chính là thăm dò tổ bên trong tuyệt đại bộ phận người đều là loại trang phục này để hắn trong nháy mắt kích động chính là hắn biết được sủ hữu gỗ sớm tại sủ hữu gỗ lần thứ nhất thăm dò ùn t r a ở bạ sở thời điểm hoặc hiệu trưởng liền đem sủ hữu gỗ một chút cơ bản tin tức chuyển đến bọn hắn những người mở đường này trong doanh đ g h i ệ p mặc dù chỉ là cơ bản tin tức nhưng ảnh chụp vẫn phải có cho nên ly ông chẳng những liếc mắt một cái liền nhận ra sủ hữu gỗ trang phục hắn còn liếc mắt một cái liền nhận ra sủ hữu gỗ người này vừa nghĩ tới rốt cục có hy vọng ly ông cả người đều tinh thần đơn giản chào hỏi một tiếng hắn lập tức liền mang theo sủ hữu gỗ đi vào phòng nhỏ. song phương đều bức thiết muốn tìm hiểu tình hình cho nên rất nhanh trong phòng nhỏ liền chuyển đến nói chuyện thanh âm ly ông biết được liên minh đối tất cả những thứ này còn chưa biết thời điểm trong lòng không khỏi lại lần nữa lo lắng thậm chí nhiều lần nhịn không được hướng s ù h u gỗ đề nghị để hắn nghĩ biện pháp về trước đi ạ lò lạ một chuyến bất kể như thế nào đều muốn đem tin tức trước tiên mang về đến ạ lò lạ để hoặc hiệu trưởng bọn hắn làm xong ủ n trạ ở bạ sở náo động ủ n trạ bị ặt khả năng lượng lớn g á n g lâm ạ lò lạ chuẩn bị nghe được ly ông đề nghị về sau xù u gỗ cúi đầu xuống trầm tư một chút sau đó bắt đầu lắc đầu dưới loại tình huống mà lại sự t ì nhưng k h thông có các n g ư qua mấy phương tin tức ấn chứng với nhau sủ hữu gỗ vẫn là từ trong đó tìm được rất nhiều mấu chốt tin tức đương nhiên những tin tức này cũng không thể giải quyết nguy cơ trước mắt nhưng lại cho sủ hữu gỗ bọn hắn cung cấp một cái phương hướng một cái khả năng trợ giúp ủng trạ phỏ dẹp vượt qua nguy cơ thậm chí tiến thêm một bước khả năng cái trước su h u go cảm giác chỉ cần tìm được nguy cơ lần này nơi mấu chốt như vậy hắn hẳn là có năng lực giải quyết mà cái sau liền muốn nhìn sau đó cặt k ẹ n và cùng ạ lò lạ liên minh hành động nói đến đây su h u go đột nhiên phát hiện ly ông tại không nhúc nhích nhìn lấy hắn su h u go khoát tay háo thì phản ứng ly ông lập tức liền tóm lấy hắn tay đồng thời đem hắn cũng cùng một chỗ kéo lên đi chúng ta bây giờ liền đi tìm đại trưởng lão chương bảy trăm chín mươi sáu mê thất tham dò tiểu tổ cùng đối sách chương bảy trăm chín mươi sáu mê thất tham dò tiểu tổ cùng đối sách ủ n trạ phó z người mở đường danh địa bên ngoài đại khái hai cây số một chỗ u ám trong rừng ly ông bọn hắn một mực tại tìm kiếm thăm dò tiểu tổ lúc này đang bị một đám tạo hình hơi đặc biệt tùn trạ bị ặt vây công dị nộ tổ trưởng n g ư ơ i đi đi không có chúng ta liên lụy n g ư ơ i nhất định có thể phá vây rời đi ly ông tiên sinh bên kia càng cần hơn n g ư ơ i không cần quản chúng ta t h ă m dò trong tiểu tổ một cái thành viên lớn tiếng hướng tổ trưởng dị nộ hô hắn vừa rứt xuống một cái h ỏ a cầu đột nhiên bên cạnh hắn nổ tung một tiếng kêu đau chuyển đến những người khác trong thai ngay sau đó là tiến vào tầm mắt tứ tán em ở bạo tạc đem dưới mặt đất cành khô lá rách cùng với cỏ dại đều nổ tung tráng kiện dễ cây cùng với trên bùn đất chị để lại đen kịt dì n ổ hướng đem cây nhỏ cứu trở về nhưng bất đắc dĩ phía trước chiến tuyến để nàng căn bản không thể động đậy cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bị t ậ t bay sau đó biến mất tại sương mù dày đặc bên trong nàng còn chưa kịp bi thống quá lâu bên kia lại một tên đồng đội cũng bị tập kích đồng d ạ n g bị nhìn chằm chằm sương mù dày đặc t h ô n g vệ không có thời gian tổ trưởng cây nhỏ nói đúng ngươi là trong chúng ta duy nhất có hy vọng phá vây rời đi lại mang xuống chúng ta toàn toàn bộ đều phải để lại ở chỗ này không không được ban đầu là ta đem các ngươi mang tới ta nói qua nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ mang về d i n o đỏ lên hai mắt d ư n g d ư n g đáp lại nói đi mau vì ả lọt lạ vợ d ọ c nói chuyện tổ viên biết rõ đơn giản thuyết phục rất khó thuyết phục d i n o cho nên hô to một tiếng về sau mang theo tổ kẻ m ẩ n hướng về phía đối diện bờ sẽ p h ạ l ọ n phát động tính chất tự sát xung kích vì chính là giúp d i n o lao ra một cái đột phá khẩu không mau trở lại giá ruộng khi d i n o ý thức được hắn mục đích lúc đã chậm cùng thời khắc đó cuối cùng hai tên đồng đội phi thường ăn ý bắt đầu bỏ qua phòng ngự để bộ kẻ mần hỗ trợ đem dị nổ nhóm tổ kẻ mần giải phóng ra ngoài tổ trưởng không để cho chúng ta chết vô ích ngươi mau rời đi lý ông tiến sĩ còn có ạ lọ lạ đều đang đợi chúng ta đem tin tức mang về vì ạ lọ lạ là... đi mau a hôn đản su di hẹ d o cụ t a lúc này di nô đã lệ rơi đời mặt tận mắt thấy các đội h ư u nguyên một đám vì nàng hy sinh ở trước mắt di nô mặc dù bi thống và p v ầ n nhưng ở tối hậu q u a n đầu vẫn là làm ra lựa chọn chính xác nhất insinet mỹ mỹ kỳ h ủ mang lên rèm hạ cùng n á i nệ tạ l ẹ t chúng ta rời đi nơi này nàng ngậm lấy nước mắt làm ra quyết định này đồng thời rời đi một khắc đó đem bỡ sẽ phả lọn một mực ghi tạc đáy lỏng di nô kéo một chút ba lô bên trong chứa chính là các nàng chuyến này rất trọng yếu thu hoạch cũng là các đội h ư u dùng sinh mệnh đổi lấy đồ vật một khối ghi chép viễn cổ bí ẩn cùng ngày xưa ủn trạ ở bạ sở chúa t ể hiện nay dung chuyển đầu nguồn quang huy đại thần mấu chốt tin tức di tích p h i ê n đá nghĩ tới đây trong nội tâm nàng bi thống hơi bị đ è ép xuống bởi vì bây giờ nàng còn có lại thêm chuyện trọng yếu phải làm vì những cái kia hy sinh đồng đội vì ạ lọ lạ t ạ i b i ể n h xinese cùng mì mì kỳ hữu hiệp trở xuống dĩ nô tuyển định một cái phương hướng phá vây đi sương mù dày đặc bên ngoài cắt kẹt vòi bộ lạc bên trong ly ông lôi kéo sủ h u gỗ lại một lần đi tới cự mộc tế đàn đại trưởng lao đang cùng lao cặp hắn lúc này tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem su hữu gỗ cùng ly ông hai người ánh mắt tại trên mặt của hai người biến đổi một chút cuối cùng hắn đem ánh mắt phóng tới ẩn ẩn có chút kích động ly ông trên thân đại trưởng lao ẩn ẩn đoán được cái gì ly ông tiên sinh vị này là đại trưởng lao thanh n â m bên trong so trước đó thiếu đi mấy phần dáng vẻ rán mua nhiều hơn mấy phần chờ mong ly ông k h o á t k h o á t tay vừa rồi chạy qua gấp đã lên tuổi nhất định hắn lúc này còn không co i chấm tới hắn k h o á t tay háo ra hiệu chờ một chút su hữu gỗ nhìn một chút chủ động tiến lên tiến đi tự giới thiệu lần này tới là tìm kiếm ly ông tiên sinh đồng thời dò xét ủn trạ ở bạ s ở dung chuyển nguyên nhân nghe được s u h u gộ giới thiệu đại trưởng lão con mắt trong nháy mắt phát sáng lên hắn rốt cuộc biết ly ông vì sao lại gấp gáp như vậy đương nhiên hắn hiện tại còn không biết hắn trong dự đoán liên minh viện quân t r ư ớ c mắt chỉ có s u h u gộ một cái n g ư ơ i tốt s u h u gộ huấn luyện ra ta nhớ không lầm các ngươi bên kia hẳn là kêu huấn luyện ra đúng không tình huống bên này ngươi biết rõ sao các ngươi bên kia chuẩn bị làm thế nào muốn đầu nhập hoặc ít hoặc nhiều lực lượng đại trưởng lão không kịp chờ đợi dò hỏi sù u gộ có chút lúng cào một chút đầu. hắn đang vì khó lấy muốn làm sao giải thích thời điểm li ông tiên sinh đem lời nói tiếp tới sau đó đem sủ hữu gỗ tại trong nhà gỗ cùng hắn nói cho đại trưởng lão giải thích một lần khi hắn nghe được viện quân chỉ có sủ hữu gỗ một người thời điểm tâm lập tức lạnh một nửa cuối cùng nghe được sủ hữu gỗ nói có lẽ chính hắn liền có năng lực giải quyết nguy cơ lần này thời điểm đại trưởng lão liền liền nhứ mày mặc dù hắn không có nói ra nhưng trên mặt thất vọng cùng hoài nghi cũng không có trốn qua sủ hữu gỗ hai mắt đối với cái này sủ hữu gỗ cũng không nghĩ nhiều đại trưởng lao thái độ hiện tại cũng đã coi là tốt đổi lại là hắn vừa mới gặp một lần người liền đến phát ngôn bừa bãi nói có thể giúp ngươi giải quyết sinh tử tồn vong n g uy hiếp hắn cũng giống vậy lại biểu thị hoài nghi thậm chí còn có thể trực tiếp đem người kia nhận định là lừa đảo thậm chí là địch nhân nội ứng cũng mười phần có khả năng nói cho cùng rất trọng yếu vẫn là thực lực vấn đề su g o g l không thể không thừa nhận ủng trạ bị ắt nhóm so sánh phổ thông bộ k ẹ mần s á t thực rất mạnh cường đại cơ sở tố chất kinh nghiệm chiến đấu phong phú trời sinh liền là chiến đấu chuẩn bị thiên phú đặc tính các loại ngoại trừ ủng t ạ ở bạ sơ hạn chế bọn chúng kiến thức bên ngoài trên thực tế tuyệt đại bộ phận giá ngoại bộ kệ mần tại trên thực lực cùng nhưng nếu như phóng tới sủ h ủ u gỗ trên thân vậy liền hoàn toàn khác nhau ủ n trạ bị ắt nhóm cơ bản thành thục liền có thể đạt tới quan chủ thậm chí là chuẩn thiên vương đẳng cấp mà phổ thông đại tộc bảy tộc trưởng tỷ như giống như p h ở dọ mỏ s ạ hoặc là c ặ t tạ nạ dạng này thực lực hoàn toàn có thể so sánh phổ thông thiên vương chiến lược trước đó gồ dơ lọt không tính vô số ủ n trạ ở b ạ sợ bên trong không biết bao lâu mới có thể sinh ra một cái gồ dơ lọt cho nên gồ dơ lọt cùng cái khác ủ n trạ bị ắt là phân chia ra tới loại bỏ yếu tố này phổ thông thiên vương kỳ thật liền là đại đa số ủ n trạ bị ắt nhóm thực lực thiên hoa bản hơn nữa còn chỉ có số rất ít ủ n trạ bị ắt có cơ hội chạm đến cái này thiên hoa bản dù sao ủ n trạ ở bạ sở cùng thế giới bộ k ẹ m ẩ n so sánh muốn cằn cỗi phân tán được nhiều ở chỗ này muốn đột phá đến thiên vương cấp chiến l ự c trừ khi tụ tập hơn phân nửa ủ n trạ ở bạ sở tài nguyên cùng lực lượng bằng không thì căn bản là không có khả năng sẽ thành công mà giờ khác này sụ hữu gỗ ngoại trừ tạm thời còn cần tích lũy một đoạn thời gian s ở nọ lặt cùng giờ dạ gỗ nằm bên ngoài cái khác bộ kệ mần cơ bản đều đã nắm giữ địch nổi thậm chí là áp chế phổ thông thiên vương chiến lực thực lực cường đại cho nên hắn mới dám đối ly ông còn có đại trưởng lão kho chỉ cần không phải tại giống như gỗ dơ loạt khó như vậy quân cá thể đến lại nhiều ủng trạ bị hắt x u hữu gỗ cũng không biết quá khẩn trương dù sao ngoại trưởng sỉ dục bên ngoài hắn còn có mặt khác một tấm vương bài lukazi ồ năm đấm đã yên lặng quá lâu lúc này đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía s ù hữu gỗ trong mắt mang theo một chút chần trở ta biết một chỗ có lẽ nơi đó liền là cái gọi là sương mù dày đặc hạt tâm trước mấy ngày có mấy cái tiểu cắt ta nạ tại phía đông rừng rầm du đã lúc phát hiện một gốc kỳ quái đại thụ chương bảy trăm chín mươi bảy tới gần chương bảy trăm chín mươi bảy tới gần xù hữu g đến cặp kẹn vọi bộ lạc ngày th từ khi hắn cùng ly ông cùng với đại trưởng lão khoe khoang khoác lát sau đó hắn liền cùng mấy cái cắt k ẹ n và xuất phát đi tìm cây kia hư hư thực thực sương mù dày đặc hạch tâm quái thụ trên thực tế theo đại trưởng lão cùng với cái kia mấy cái người chứng kiến miêu tả nói đúng ra cái kia hẳn là là một gốc cây khô đây là một gốc đột nhiên xuất hiện tại phía đông rừng rậm cây khô mà bây giờ sủ hữu gộ một nhóm khoảng cách viên này cây khô đã không xa ủng trạ phỏ d ẹ t dù sao cũng là cắt k ẹ n và cùng với cắt tạ nạ nhóm thế hệ sinh hoạt địa phương cho nên rừng rậm tựa như là bọn hắn nhà mình hậu viện đồng đạo rất quen thuộc chỉ cần giải quyết sương mù dạy đặc huyễn cảnh cùng tâm lý lừa dối vấn đề như vậy sương mù dạy đặc đối bọn hắn mà nói căn bản lại không tồn tại ảnh hưởng gì lớn cho nên huyễn cảnh các loại vấn đề liền giao cho s ù hữu gộ một nhóm đến giải quyết cũng chính là như thế cho nên bọn hắn từ định sách đến chuẩn bị dùng suốt cả ngày tiếp theo tại ngày thứ ba cũng chính là buổi sáng hôm nay xuất phát tại gần hoàng hôn thời điểm bọn hắn liền đã đến phát hiện q u á i thủ khu rừng dẫn đường c á t kẻn vợt chính là trước đó đem s ù hữu gộ đưa đến bộ lạc g ậ dạ nạ đồng hành còn có một vị khác cũng là các kẻn vợt h a n h tráng niên nhất đại người mạnh nhất bây giờ các kẻn vợt h ủ lĩnh、CZ. việc quan hệ bộ lạc tồn vong vấn đề mặc kệ sủ hữu gỗ có biện pháp hay không giải quyết hiện nay uy hiếp hắn đều phải theo tới nhìn một chút đương nhiên hắn giống như đại trưởng lão đều đối sủ hữu gỗ biểu thị hoài nghi mà lại hắn hoài nghi một chút tân trang đều không có không tín nhiệm ba chữ c ư như vậy toàn viết trên mặt đoạn đường này xì、sì、rẽ không nói một lời cái này khiến trong đội ngũ một vị khắc cắt k ẹ n với hệ dạ nạ cũng không dám nói ra chỉ có thể ở đằng t r ư ớ c vùi đầu dẫn đường nói thật d i dục đối với chuyện này là phi thường bất mãn tại v ị béo trong mắt những phạm nhân này liền là đang hoài nghi nó v ị bên trong bá vương t ự lực nó là không thể nhẫn nhưng thế nhưng mặt trên còn có cái thái thượng hoàng. cho nên đành phải tạm thời vòng qua xỉ d ẹ t một lần bởi vì có x ư ơ n g mù dày đặc ngăn cách mặc dù chỉ là gần đang lúc hoàng hôn nhưng bên này ủ n trạ phò d ẹ t đã trở nên đen kịt một m à u su h u g o mấy người cũng không vội ở cái này nhất thời càng đến gần bên này một chút kỳ kỳ quái quái ủ n trạ bi ắt cũng xuất hiện đến càng tấp nập su h u g o còn muốn để p h ở dọ mọ s ạ hoặc là cắt k ẹ n và cắt tạ nạ đi lên thăm dò một chút nhưng những thứ này ủ n trạ bi ắt giống như mộng du bình thường lặp đi lặp lại tái diễn cùng một cái động tác cũng chỉ có lọt vào công kích thời điểm mới có thể ngắn ngủi thất tỉnh sau đó căn cứ bản năng tiến hành phản k su h u g o đã dùng bị ắt bạn bắt được mấy cái dạng này đùn trạ bị ắt thằng đến hắn lần này mang tới bị ắt bạn còn thừa không có mấy hắn mới dừng tay bỏ qua loại tình huống này hơn nữa rừng rậm đã triệt để biến thành một mảnh đạn thịt su h u g o một nhóm mặc dù không có vài câu giao lưu nhưng đều phi thường ăn ý dừng bước lúc này su h u g o ngay tại tại chỗ chờ đợi gần g ạ thăm dò kết quả có quen thuộc hoàn cảnh cặt k è n và cùng cắt tạ nạ gần g ạ cái này d ò đường tiên phong cũng rốt cục có thể yên tâm xuất phát nhưng gần gà động tác mười phần bí ẩn xì z thông qua cặt tạ nạ có lẽ mơ hồ cảm giác được một chút nhưng lẽ cho nên lúc này nàng cảm giác có chút xấu hổ tiến lại không tiến lui lại không lùi hệ da nạ trong lúc nhất thời có chút khó khăn làm tại nguyên chỗ ngốc các loại là tình huống thế nào nàng không nghĩ ra cho nên đang đợi một hồi lâu phía sau nàng rốt cục nhịn không được thủ lĩnh su h u g o tiên sinh ta biết phụ cận có một cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương đó là chúng ta cặt k ẹ n vào tuần rừng lúc chuẩn bị một chỗ ẩn nấp nhà trên cây bằng không thì chúng ta đi qua nghỉ ngơi một đêm sau đó ngày mai lại đi qua hệ da nạ một mặt mong đợi chờ đợi hai người đáp lại nhưng mặc kệ lúc s u gộ hoặc là xì dẹp cũng giống như lúc điếp đồng dạng vận tại tại chỗ mắt điếp thai、ngơ. ngay tại nàng âm thầm sốt ruột chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm xù hữu gỗ rốt c ụ c nói chuyện tốt khổ cực ngươi hệ gian nạ cứ dựa theo ngươi nói đi ta muốn xì、sì、ẹ thủ t lĩnh cũng hẳn là nghĩ như vậy đúng không ai a nhà xì、sì、dẹt như cũng không có trả lời không cự tuyệt cũng không dám chắc hệ gian nạ vô ý thức gật đầu một cái bởi vì lúc này nàng rốt cuộc biết vì cái gì hai người muốn ở chỗ này ngốc chạm lâu như vậy mới vừa nàng rõ ràng thấy được trong x ư ơ n g mù dày đặc nhảy ra một cái bóng đen nhàn nhạt, nhạt sau đó một chút liền dung nhập vào xù hữu gỗ dưới chân cái bóng bên trong hình bóng kia hẳn là phát hiện ánh mắt của nàng nàng giống như nhìn thấy đối phương còn hướng về phía nàng nợ nụ cười mặc dù cái nụ cười này xem ra có chút khiếp người hệ gia nạ chỉ vào sủ hữu gỗ cái bóng há to miệng lời nói đến bên miệng lại nói không đi ra gần gạ còn tại nhìn lấy nàng cái này khiến nàng lập tức q u ê n mình rốt cuộc muốn nói cái gì gần gạ không muốn dọa hệ gia nạ tiểu thư không cần lo lắng hệ gia nạ đây là ta một cái khác đồng bạn gần gạ ngoại trừ có chút yêu thích đ ù a ác mặc kệ là tại chiến đấu hay là thường ngày cũng là phi thường đáng tin g a hỏa nghe được sủ hữu gỗ giải thích hệ giả nạ tranh thủ thời gian gật đầu sau đó rời ánh mắt đối với sủ hữu gỗ nàng có chút không dám g ậ t b ừ a với tư cách một tên sinh hoạt tại ủ n t r a ở bạ sở hợp cách cặp kèn v ó i hệ giả nạ đương nhiên không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thái đ i ể u trên thực tế nàng tự mình động thủ kết thúc sinh mệnh so sủ hữu gỗ chính mình còn nhiều hơn thế giới bổ kẹ mần cùng ủ n t r a ở bạ sở so sánh thật sự là rất an lành an bình bởi vậy nàng rất rõ ràng gần g ạ tuyệt đối không phải sủ u gỗ nói tới đơn giản như vậy theo nó trong mắt nàng phảng phất thấy được một cái tu la lỏ sắt hệ gia nạ dám khẳng định gần gà trên tay nhuộm máu tươi tuyệt đối so với nàng phải hơn rất nhiều đương nhiên những thứ này sủ hữu gỗ cũng không biết rõ là được nhưng trải qua gần gà phen này triển lộ cơ bắp hệ gia nạ liền không nói liền ngay cả bên cạnh s ì dẹt cũng đối sủ hữu gỗ thu hồi lòng khinh thị thậm chí vào lúc này hắn hoài nghi cũng đã bắt đầu xuất hiện một chút dao động mặc dù hắn như cũ biểu thị khó tin tưởng sủ hữu gỗ một người liền có thể làm được bọn hắn tập hợp cắt kẹn vòi bộ lạc tất cả mọi người khó mà làm được sự tình nhưng có một chút s ì dẹt là phải thừa nhận đó chính là sủ hữu gỗ thực lực rất mạnh thậm chí rất có thể so với hắn hiêu thắng. kỳ thật x ỉ dẹt có thể phi thường khẳng định đem khả năng bỏ đi mặc dù cắt kèn v ậ t cùng cắt tạ nạ cộng lại có thể đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả nhưng sủ hữu gỗ với tư cách một tên huấn luyện ra cùng bọn hắn cũng không đồng dạng d i dục luca dị ồ cùng với gần g ạ liền không nói với tư cách sủ hữu gỗ trong đội ngũ tuyệt đối chủ lực cái này ba con bổ kẹ mần mỗi một cái đều so x ỉ dẹt cắt tạ nạ yếu thắng mà lại toàn lực bạo phát đây tuyệt đối là làm người tuyệt vọng nghiền ép tư thế còn lại bổ kẹ mần bên trong sờ nọ lạc mặc dù xem như tích lũy rất nhạt nhưng một đường đến nay nó vượt cấp khiêu chiến đã không ít thật đánh nh thuần huyết long tộc cường đại tại thế giới bổ kẹ m ẩ n thế nhưng là mọi người đều biết đương nhiên điều kiện tiên quyết là tránh đi tuyệt đối khắt chế yêu tinh cùng băng còn lại mới nhất gia nhập có mù ngoan long một viên chiến đấu tuyệt đối là cường hạng bên trong cường hạng đáng tiếc không biết bay Xì r dô cùng với trạ dị giật mặc dù nhìn qua nửa đời nhưng trên thực tế bọn chúng khoảng cách thay đổi thứ nhất cũng chỉ là một hai tuyến khoảng cách mặc dù cái này một hai tuyến trên thực tế cách cũng không g ầ n chẳng qua cũng tuyệt đối gánh được thiên vương c ặ t tạ nạ kình địch cái danh hiệu này cái này còn không có tính sủ hữu gộ nhóm bổ kẹ mần át chủ bài bạo phát cho nên có dạng này xa hoa thực lực hắn căn bản không cần rất sợ đầu sợ đ h ô i kết quả xấu nhất cũng chỉ là rút lui ủng t r ả phò d ẹ t đối với một điểm này li ông hay là đại trưởng lão cũng đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý mà chỉ cần có quen thuộc hoàn cảnh cắt kẹn vòi dẫn đường sủ h ữ gỗ dẫn bọn hắn rời đi nơi này bất quá là vài phút sự tỉnh cho nên hắn cũng không lo lắng một nhóm ba người tạ i hệ gian ạ dẫn đầu xuống tới đến nàng trong miệng ẩn nấp nhà trên cây trong sương mù đêm dài đằng đắng chẳng qua sủ h ữ gỗ tin tưởng bình minh đã không xa thủ. Thủ. một đêm không có chuyện gì xảy ra không biết có phải hay không là ảo giác tỉnh lại sau giấc ngủ sau đó sủ hữu gỗ ba người phát giác bốn phía xương mù dày đặc giống như lại dày đặc mấy phần mà lại đi qua một đêm này t r u n g quanh đây ủ n c h ạ bị ặt giống như cũng thay đổi nhiều rất trọng yếu là tại mấy cái bất đồng ủ n c h ạ bị ặt trên thân đều xuất hiện một loại tản r a nhàn nhạt ánh hình quang tương tự cỏ x ì rêu thực vật ở trong đó là dễ thấy nhất chính là sủ hữu gỗ trước đó không lâu mới đã từng quen biết tạ c ả tạ c ả ngoại trừ mấy cái bất đồng trên mặt độc nhãn cùng với bất quy tắc tiểu mảnh chân bên ngoài thân thể của nó đã cơ bản được loại này ánh hình quang cỏ xỉ rêu cho hoàn toàn bao trùn nó hấp dẫn sủ hữu gỗ bọn người đ ư c chú ý cũng không chẳng qua là trên thực tế cái này t ạ cả tạ cả tại hôm qua hoặc là nói lại thêm trước đó liền đã canh dự ở trung q u ư n g đây hôm qua gần gạ vừa vặn cũng phát hiện nó cho nên tại nhắc nhở của nó xuống Su h u gộ ba người cũng phát hiện nó càng hơn cái khác cùng chạ bị ặt thực lực một trọi một c ắ t tạ nạ không có đem niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng nó hôm qua trầm mặc sấp xỉ nguyên một ngày xì t lúc này đột nhiên mở miệng Su h u gộ trong nháy mắt học tập đã hiểu hắn ý tứ đến lúc này hắn như c ũ không tin Su h u gộ có thể một thân một mình giải quyết nguy cơ tại xì z trong mắt xù u gộ thực lực có lẽ vượt qua hắn nhưng hẳn là siêu đến không nhiều hắn bây giờ nói ra bản ý nhưng thật ra là muốn khuyên sủ hữu gỗ không nên khinh cử vọng động để tránh đánh cỏ động rắn thậm chí dẫn đến sự tình chuyển biến xấu nhưng Sì d ẹ z bản thân cũng không phải là một người giỏi hắn nói còn thái độ chuyển biến tại hắn thừa nhận sủ hữu gỗ là một vị không thua với hắn cường giả lúc hắn liền đã cải biến đối sủ hữu gỗ cách nhìn chẳng qua cái kêu hoài nghi hắn vẫn như cũ biểu thị hoài nghi Sì d ẹ z để sủ hữu gỗ chầm tư một chút đương nhiên trước mắt t ạ c ả tạ, cả, tạ cả cũng ả c không thể ngăn cản hắn tiếp tục đi tới lúc này hắn là đang nghĩ ngoại trừ t ạ cạ tạ, cả, tạ cả cùng với bọn hắn bây giờ nhìn thấy ùn cha bị Tập chung tại cái kia kỳ quái cây khô p h ủ cận còn có bao nhiêu giống như stạ cà tạ cà dạng này ùn chạ bị ạt những cái kia ánh hình q u a n g cỏ xỉ r ê u rốt cuộc là thứ gì cùng bốn phía xương mù d ậ y đặc cùng với cái kia quái thụ có dạng gì liên hệ những thứ này hắn tạm thời tìm không thấy đáp án chẳng qua sủ hữu gỗ tin tưởng chỉ cần tiếp tục đi tới đích hắn sớm muộn sẽ biết đáp án trước mắt stạ cà tạ cà với hắn mà nói cũng chỉ là một cái hơi cấn chân tảng đá mà thôi hắn hướng phía xì z lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười không có việc gì cái này một cái stạ cà tạ cả cũng không thể cho chúng ta mang đến quá nhiều trở ngại thế nhưng là sủ hữu gỗ tiên sinh phu cận đùn cha bi ắt đã càng ngày càng nhiều nếu không với tư cách cắt kẹn või bộ lạc thành viên hệ g i ạ nạ tự nhiên liền là thủ lĩnh x ỉ dẹt người ủng hộ trên thực tế ý nghĩ của nàng cùng các nàng thủ lĩnh sắp xỉ thừa nhận sủ hữu gộ thực lực rất mạnh nhưng lại cũng không làm sao tin tưởng hắn thật sự có thể dùng sức một mình thay đổi thế cục bây giờ tại hệ g i ạ nạ trong đầu còn không bằng hắn trở về chuyện liên minh viện binh tới sau đó cùng các nàng cắt kẹn và cùng một chỗ hợp lực lại đến giải quyết những phiền p h á này bây giờ vẹn vẹn mấy người các nàng tới có chút rất lộ mãng quá không lý trí xin các người tin tưởng ta k h su hugos t h dối gạt c nhìn g chằm gọi viện kế chằm i liền bắt t đầu không h xì rẽ cùng nghệ gia nạ nghiêm túc nói cho tới bây giờ chúng ta cùng các ngươi đều không có càng nhiều lựa chọn tin tưởng ta một lần đụng một cái hoặc là bây giờ liền lát nữa lập tức chuẩn bị rút lui tòa này ùn trả phó ò z hắn để cho hai người trong nháy mắt liền lâm vào t ĩ n h mịch phổ thông trầm mặc bên trong s i rẹt đối với cái này sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng dù là như thế trong lòng của hắn vẫn là tương đối khó chịu còn e ệ g a n nạ thực lực cùng địa vị không đủ nàng trước đó căn bản là tiếp xúc không được những tin tức này bây giờ sủ h ủ u gộ không thể nghi ngờ là một viên tại bên thai nàng bạo tạc lựu đạn lần này trực tiếp cho nàng chỉnh bối rối không biết làm sao đồng thời trong mắt còn nhiều thêm mấy phần kinh hoàng trước đây mặc dù nàng cũng biết sự tình không tầm thường nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới nguy cơ vậy mà đã đến loại tình trạ nàng vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh xi z hy vọng có thể từ trong miệng của hắn nghe được phủ nhận đáp án nhưng rất đáng tiếc xi z cũng không có như nguyện hắn tựa như là trước kia đồng dạng lựa chọn im ắng ngầm thừa nhận chỉ là hệ dạng nạ hay là thấy được hắn đáy mắt ưu sầu còn có nắm chặt nắm đấm lần này không cần đáp lại nàng đều biết rõ đáp án thậm chí bởi vậy còn một lần cảm nhận được tuyệt vọng một mực chú ý hai người biểu hiện sù hữu gỗ lập tức liền nhìn ra tình huống lúc này hắn biết do nếu không mở ra một chút công phu thật kế hoạch của hắn liền tiến hành không nổi nữa trước đó một mực không nhiều động thủ chủ yếu là không hiện tại bọn hắn đã cơ bản xác nhận đầu nguồn đến từ đại trưởng lão miệng bên trong cây khô đồng thời nơi này khoảng cách đầu nguồn đã không xa cho nên cũng không cần giống như trước đó để ý như vậy đương nhiên cái kia có cẩn thận còn là muốn có tại động thủ trước đó gần gã đã cơ bản xác nhận qua tình huống coi như sẽ xuất hiện ngoài ý muốn bọn hắn cũng có đầy đủ thủ đoạn có thể giải quyết mặc kệ các ngươi lựa chọn thế nào ta vẫn kiên trì trước đó quyết định nếu như các ngươi lo lắng trước tiên có thể trở về bộ lạc chờ đợi tin tức nói xong không đợi hệ g a nạ còn muốn nói ra nói cái gì xù gỗ đã đem trạ dị giật phóng suất cái này mở tối trong rừng đang cần một mồi lửa một cái chiếu sáng hắc cám đại hỏa cha g ì r ẫ t từ hồng quang chúng tranh thoát bọn nó giờ khắc này đã đợi thật lâu rồi với tư cách một cái cường đại h ỏ a thuộc tính bộ kem m n lơ mơ ẩm ướt đồng vụ vừa vặn là nó g h é t nhất hoàn cảnh thợ lạ mẹ dạo ờ su h u g o mệnh lệnh vừa đến nó ngược hỏa diễm lò luyện lập tức bắt đầu cực tốc vận hành long đầu thoáng phía sau ngang tích tụ mấy giây sau một đạo mang theo kinh người nhiệt độ cao hỏa diễm đem vụ cận rừng r ầ m hoàn toàn c h i ế u sáng đồng thời đến gần một chút thực vật cũng xuất hiện cháy đen cùng em mơ chẳng qua ở trong môi trường này su hữu gô cũng không lo lắng bọn chúng lại bốc chá coi như thật bốc cháy đối với ông s c dục mà nói giải quyết loại này chiến đấu dư ba cũng chỉ là động động miệng nhỏ sự tình trở lại chính để đối mặt đạo này ngọn lửa kinh người sa ca tạ ca lập tức liền làm ra phản ứng nói đúng ra là bị ép làm ra phản g n g o n g ngự với tư cách thép cùng nham thạch thuộc tính ủ n trạ bị át nắm giữ thép thuộc tính bản thân nó liền bị ngọn lửa khắc chế chớ đừng nói chi là trạ gì giật phun ra còn không là bình thường hòa diễm mặt khác trên người nó ánh h ì n h quang cỏ xỉ r ê u cũng tương tự chán ghét hòa diễm có thể nói cha gì rất chắc lần này đột n h ư lên h ỏ a diễm trực tiếp để nó xa vào đến trong nguy cơ nếu như nó còn có thể ý thức được nguy cơ là gì gì đó chẳng qua mặc kệ nó có hay không ý thức được bản năng hoặc là nói tại sao lưng nó người không chế đã giúp nó làm ra phòng hộ l ấ p kín đồng dạng v à i d ấ u d i ễ m rêu xanh còn có không biết tên dây leo cỏ dại cự thạch tưởng từ dưới chân cành khô lá rách chúng đột ngột từ mặt đất mọc lên hỏa diễm thành công được nó chặn nhưng xù hủ gỗ lại cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cha di giấc bờ đập bờ cha di rất g ậ m chân một cái bay đến giữa không chúng hỏa diễm tại ổ bụng tập trung ngực của nó khiêng đồng thời sáng lên màu đỏ t h ấ m mạ ở mạ đồng dạng quan mang ngay sau đó sau một khắc một vòng mắt trần có thể thấy ẻ m bở từ trạ di dật bên miệng tàn ra bở l ậ t bở kỹ năng phát s ạ vê anh một tiếng hỏa diễm nổ vang xạ cả tạ cả ngã xuống cực nóng trong biển lửa giờ khắc này hệ gian ạ cùng xì dẹp phảng phất thấy được chiếu sáng cả tòa rừng rậm ánh sáng chương 799. trăm chín mươi chín quỷ dị hạch tâm, tâm. xạ cả tạ cả că căn bản không có bất kỳ phản kích không gian liền bị trạ dị giật gọn gàng giải quyết trên thực tế sa cà tạ cà thực lực tuyệt đối không yếu có thể làm cho xì dẹp thừa nhận nhà mình cắt tạ nạ kém hơn một chút đối thủ nếu như bình thường đánh nhau sa cà tạ cà hoàn toàn có năng lực cùng trạ dị dật đại chiến rất tốt một trận nhưng vấn đề là su h u gộ một nhóm xung kích không tính là trước kia loại kia có qua có lại cái chủng loại kia chiến đấu lần này mặc kệ là su h u gộ trạ dị dật thậm chí là bên ngoài sân gần gạ đều trước nay chưa từng có nghiêm túc gần gạ phụ trách trình thám xoa su h u gộ truyền đạt quyết sách lựa chọn thích hợp nhất thời cơ cuối cùng liền là trạ dị dật vô điều kiện chấp hành những vật này nghe rất đơn giản nhưng chân chính làm được lại vô cùng khó. trong đó bất kỳ một vòng xuất hiện vấn đề như vậy lần chiến đấu này liền không khả năng lại nhanh như vậy kết thúc chỉ cần nhiều một hai giây thời gian sa kataka tuyệt đối có thể tìm tới cơ hội tiến hành phòng ngự đồng thời phản kích chỉ cần không thể đem nó dây như vậy nó tuyệt đối sẽ đem sủ hữu gộ bọn hắn kéo vào nó tiết tấu chiến đấu không nên quên chung quanh đây cũng không chỉ có nó một cái ủ n trả bị ắt tại chiến đấu ngay từ đầu thời điểm cái khác ủ n trả bị ắt liền đã phát hiện tình huống bên này đồng thời bọn chúng cũng lập tức khai thác hành động chỉ bất quá cuối cùng vẫn là chậm một bước khi chúng nó chạy đến thời điểm sa kataka đã ngã xuống trong biển lửa nếu như là dưới tình huống bình thường coi như bọn chúng không lui về phía sau thăm dò vậy cũng hẳn là sẽ không mạo m ộ i tiến công nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tình huống của bọn nó kỳ thật cũng không bình thường kỳ thật những thứ này chạy tới khôi lỗi bảo vệ bên trong s ù hữu gô còn phát hiện bổ kẹ mần t â n ảnh mặc dù cảm thấy không hiểu nhưng ủ n trạ ở bạ sở không độ khu vực vẫn có một ít viễn cổ bổ kẹ mẩn tại sinh hoạt đây là con m ù nói cho hắn biết đồng thời nếu thời không song song hạ lọ lạ cũng xuất hiện ở nơi này mặc dù đã là một vùng phế tích nhưng này chút ít tản mạn khắp nơi bổ kẹ mẩn phân tán đến cái khác Các ủ n trạ ở bạ sở kỳ thật cũng không phải một kiện chuyện không thể nào ánh mắt tại mấy đạo tương đối thân ả n h quen thuộc bên trên rừng lại một trận cuối cùng s ù hữu gỗ đem ánh mắt thu hồi lại hắn không có thời gian lãng phí ở trên người bọc chúng cho nên tại sỉ d ụ hư lạnh bên trong xù hữu gỗ đưa nó x ố một kình địch xanh mập mạp sợ bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp hướng trung tâm xuất phát trên thực tế cũng là như thế su h u g o đứng tại s ờ nọ lặt trên bờ vai t r ả gì giật vờn quanh tại bọn hắn nghiêng phía trên tỉ dục đi ở đằng trước gần gã như bóng với hình tại cái bóng bên trong tùy ý chuyển gì. hết thể đánh tới kỹ năng đều bị s ờ nọ lặt dùng cái bụng cùng cánh tay c h ặ ở lại bên này chờ hệ giã nạ cùng xi z kịp phản ứng thời điểm bọn hắn đã đi ra gần m ộ mươi mét lại hướng phía trước đoán chừng su h u g o bọn hắn liền muốn biến mất tại trong s ư n ngủ hệ giã nạ nhìn thoáng qua còn tại trong lúc khiếp sợ xi z su u gỗ vừa rồi biểu hiện xác thực hoàn toàn n t ổ sở tỉ d ị c h lưu l o á t k ế sau hệ giả n nạ h nghe vậy kém chút không có kịp phản ứng vừa rồi thủ lĩnh không phải phản đối hành động lần này sao nàng còn không có nghĩ rõ ràng xỉ dẹt đã mang theo đồng bọn của hắn c ặ t tạ nạ hướng sủ hữu gỗ phương hướng đổi tới chờ hệ gia nạ kịp phản ứng hắn đã bay ra ngoài có đến mấy mét xa nàng m a u để cho chính mình c ặ t tạ nạ bắt kịp thế là hai người một chức một sau liền theo sủ hữu gỗ đi tới sương mù dày đặc trong trung tâm lúc này sủ hữu gỗ đã ngừng lại tại mà tại sỉ dục trước người là một loạt ngã trên mặt đất ủ n cha bị á t đại trưởng lao trong miệng viền kia cây khô bọn hắn cũng nhìn thấy chẳng qua tại sủ hữu gỗ trong mắt đây càng giống như hắn trong ạ lọ là gặp qua dùng mặt một loại bổ kẽ mần loại kia bổ kẽ mần chỉ bất quá trước mắt tồn tại cùng hắn trong ấn tượng trễ v ề nạ cũng có được rất nhiều khác nhau mà lại sủ hữu gỗ chỉ nghe nói qua trễ v ề nạ có thể thông qua dễ k h ô n g chế rừng rậm thực vật nhưng lại chưa nghe nói qua nó còn có thể phun ra loại năng lực này kỳ dị sương mù dày đặc đồng thời còn có thể thao túng ủn trạ bị ặt đương nhiên cái này không bài trừ bởi vì ủn trạ ở bạ sở vấn đề xuất hiện biến dị chẳng qua mặc kệ nó có phải hay không trễ v ề nạ liền sủ hữu gỗ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm cũng cảm giác nó không giống như là một cái sinh mệnh nếu như không phải bề ngoài quá mức rất thật trên thực tế sủ h u gỗ đều cho rằng nó liền là một gốc chết hé còn có cái k i a không ngừng phun ra ngoài sương mù dày đặc ngay tại su hữu g o dò xét cái này k h ỏ a kỳ q u ỷ sương mù dày đặc hạch tâm lúc nó trên cành cây đại biểu cho hốc mắt hai cái hốc cây đột nhiên sáng lên một chút xíu màu xám trắng ánh sáng điểm ấy ánh sáng cũng không dễ thấy đặc biệt là tại đồng dạng xám trắng đồng vụ hoàn cảnh bên trong nếu như không phải gần ga n h ấ c nhở su hữu g o có lẽ còn không phát hiện được mặc dù không rõ ràng đến cùng là tình huống thế nào nhưng su hữu g o trực giác hẳn không phải là chuyện gì tốt mà lại liền đối diện phản ứng mà nói hiển nhiên liền không có nói ý tứ tại cây khô hạch tâm trên cánh cây mấy cái bờ sẽ phả lọn Lại một nhưng ó m mẩn ủn cùng trong trả ặt từ bị bổ kẹ x ơ mù dày đặc bức ra, đem bên trong không biết tên thuyết rất a đem hiển nhiên hắn quen thuộc gã lọ là chuyển thuyết bộ k ẹ m ẩ n bên trong không có một cái nào có dạng này kỳ quỷ năng lực chính đáng sủ hữu gỗ nghĩ đến muốn hay không tiên hạ thủ vi cường thời điểm c trong, trong lúc khiếp sợ sủ hữu gỗ không có nghe do nó muốn biểu đạt cái gì mà xi t cùng nghệ dạ nạ thì càng không cần nói từng chữ bọn hắn có thể nghe hiểu nhưng lời nói bên trong từ ngữ ý tứ bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải sau khi kinh ngạc sủ hữu gỗ thở phào một hơi nếu như có thể giao lưu hòa bình giải quyết nguy cơ vậy liền không còn gì tốt hơn ngươi muốn biểu đạt cái gì hoặc là nói chúng ta có cái gì địa phương có thể giúp được ngươi su h u gộ vội vàng hỏi ạ lộ khu giờ giờ e tâm chịu tổn hại tan yêu sinh thái dung chuyển n u ố t t â n sinh xây hoàn toàn mới sinh thái hệ thống t h a n h â m vẫn là đức quãng chẳng qua đến cuối cùng lại đột nhiên cao lên su h u g o vô ý thức cảm giác muốn chuyện xấu quả nhiên một giây sau những cái k i a ủn trạ bị ặt cùng nhóm tổ k ẹ m ẩ n trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động đồng thời trong nháy mắt hướng su h u g o bọn hắn phát động mánh liệt thế công su h u g o t h ấ y thế lập tức cao giọng hô hệ g a n ạ xi z thủ lĩnh các ngươi chiếu cố tốt chính mình tỷ dụ cha di rớt gần gạ sợ nọ lạ là... chúng ta lên t r ư ơ n g tám trăm vsc không chọn vẹn hạch tâm gì gạ tấy t r ư ơ n g tám trăm vsc không chọn vẹn hạch tâm gì gạ tấy đại chiến dĩ nhiên mở ra ở hạch tâm đột nhiên c u ồ n g bạo phía dưới sù h ữ gỗ bên này kém chút liền bị dìm ngập tại kỹ năng trong hải dương đặc biệt là s ì dẹt c ù n g nghệ ra nạ hai người nếu như không phải sợ nọ lạc hỗ trợ đem bộ phận công kích ngăn lại có lẽ bọn hắn bây giờ đã bị kéo tại chiến đấu vũng bùn bên trong sợ nắm tay đem mấy cái bay tập tới kỹ năng đánh tan lát n g a hướng phía xì、sì、dẹt của nghệ dạ nạ lộ ra một cái nụ cười thật thà về sau lập tức ch lúc này sủ hữu gỗ viện sợ nọ lạt đầu vẫn ngồi ở trên vai của nó mặc dù chiến đấu so đo hung hiểm nhưng lần này sủ hữu gỗ biết mình liền là nút ở phía sau mặt cũng vô dụng trong sương mù dày đặc còn không biết có bao nhiêu ủ n t r a bị ặt hoặc là viễn cổ tổ kẻ m ẩ n cho nên còn không bằng chủ động tiến lên đây đến dứt khoát hắn tin tưởng sợ nọ lạt thì g ụ c bọn chúng có thể bảo vệ tốt hắn Trạ rớt, tìn. ta hết ra gì giờ, ngọn đồng giờ sương gắng lan cận lửa lửa cháy có cho cố sức phi phụ Đem sợ mù cha di rất ở trên bầu t r ờ i bay lúc này nó thả thả s o n g p h ì giờ s ở t ì n liền bị mấy cái chạy tới sở hẹo là cùng sở hoàn nạ quân ấy mà trên mặt đất đối diện đùn cha bị ắt đã vọt tới mc dục trước mặt của bọn nó bất quá không đợi bọn chúng bắt đầu thực sự tiếp xúc đến phía trước nhóm sĩ dục gần gà đã lôi ra láo dài một đạo tàn ảnh đem đủ tớ tim phân bố tại chiến trường các nơi cũng chỉ có gần gà đủ tớ tim có thể làm được dĩ giả loạn chân thậm chí còn đầy đủ nó năm thành thực lực đương nhiên cái bóng trung pi là cái bóng ngoại trừ cơ bản xạ đạo bạn cùng xạ đặc cân bên ngoài bọn chúng cũng không thể phóng thích cái khác kỹ năng mà lại tương mặc dù không đến mức đụng một cái liền ác nhưng ở cùng những thứ này ủ n t r ả bị ặt đối chiến cơ bản cũng là một hai cái kỹ năng liền sẽ bị đánh tan chẳng qua là phân thân tác dụng vốn cũng không phải là vì đã kích đ ị c h nhân mặc dù rất nhiều đủ tâm tim vừa xuất hiện không có mấy g i â y liền biến mất tại ủ n t r ả bị ặt quần thể bên trong nhưng su h u g o muốn hiệu quả đã đánh tới không biết có phải hay không là bởi vì không chọn vẹn hạch tâm ảnh hưởng nơi này ủ n t r ả bị ặt cùng với viễn cổ nhóm t ổ kẹ mẩn cơ bản không tồn tại bao nhiêu trí thông minh trên thực tế u su gô suy đoán nếu như không phải có không chọn vẹn hạch tâm ở sau l ư n g chỉ huy những thứ này ùn cha bị ặt cùng bộ k e m mẩn còn không có vọt tới trước mặt bọn hắn liền tự mình đem chính mình làm cho không có cho nên sủ h ữ g ỗ đủ t ơ n tim chiến thuật phi thường thành công đối diện đội hình trong nháy mắt bị đánh loạn lúc này ô n sĩ dục khống chế ít trả s ẻ n sổ dị kỹ năng thành thạo điêu luyện thu gặt lấy người đối diện đầu không c h ọ n vẹn hạch tâm mặc dù đã không c h ọ n vẹn nhưng từ trước đó trong lúc nói chuyện với nhau hiển nhiên đó có thể thấy được nó vẫn là bảo lưu lấy nhất định trí vung bởi vậy đối với bị đánh loạn trận hình nhà mình đáng khối lỗi nó lộ ra phi thường bất mãn lại một ngụm n ồ n g vụ theo nó vào cây bên trên trong cái khe phun ra đi tại phía sau cùng đầu tiên tiếp xúc nói n ồ n g vụ mấy cái ủ n trạ bị ắt trong nháy mắt giống như là đã thức tỉnh đồng dạng nó phát ra một tiếng khó nghe gào ghét sau đó bắt đầu tiếp nhận quần thể quyền chỉ huy còn hạch tâm đang làm cái gì kiến thức rộng rãi nó liếc mắt liền nhìn ra sủ h ụ u gỗ thực lực nó biết rõ dựa vào trước mắt những thứ này dưới tay là rất không có khả năng ngăn cản được sủ h ụ u gỗ bước chân cho nên hạch tâm đã bắt đầu t ạ i đ i ề u năng lượng nó đã làm tốt tự mình kết quả chuẩn bị thế là theo chiến đấu tiếp tục ở một bên hỗ trợ gánh chịu áp lực thuận tiện bổ đao thu đầu người xì、sì、dẹt cùng nghệ dạ trong rừng rậm x ư ơ n g mù dậy đặc giống như đang dần dần tiêu tán trong chấp n h á n này để bọn hắn thấy được chân chính hy vọng chi quang xi nhìn về phía sủ h u gỗ phi thường phức tạp chẳng qua rất nhanh hắn liền làm ra quyết định ezan ạ người ở ngoại vi phụ trách phối hợp tác chiến bảo vệ tốt chính mình nói xong hắn kéo một phát phía sau cá ta t nạ một người một tờ ngự kiếm trong nháy mắt kéo cao khoảng cách hướng phía trên bầu trời chạ dị giật phương hướng bay đi mặt đất tình hình chiến đấu trước mắt đều tại sủ h u gỗ trong khống chế hiện tại hắn đi qua cũng chỉ là d ạ hoa c h i n cấm thậm chí nếu như không chú ý còn có thể dẫn đến sủ h u gỗ phân、tâm. cho nên chẳng bằng tới trước trên bầu trời giúp cha di d â tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong xì dẹp cũng nhìn ra cha di d â hỏa diễm đối xua tan loại này nồng vụ hoàn cảnh có coi như không tệ hiệu quả mặc dù không thể triệt để xua tan nhưng đây đối với bây giờ chiến đấu mà nói cũng là phi thường hữu dụng c h ỉ ít đối với hắn cùng nghệ dạ nạ loại này cắt k è n voi mà nói không có x ư ơ n g mù dày đặc bọn hắn mới có thể yên tâm phát huy ra toàn bộ thực lực dù sao bọn hắn cũng là loài người thân thể cường độ khẳng định là không cách nào cùng n g cha bị so sánh hơn nữa với tư cách một tên cả ngày bay lượn ở trên bầu trời cắt kèn b ò i hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng quyền k h ô n g chế bầu trời tầm quan trọng nếu như hiệp trợ t r ả dị dật đem đối phương phi hành dị thú cùng bộ kẻ m ẩ n trước tiên giải quyết như vậy sau đó chiến đấu quyền chủ động liền hoàn toàn rơi xuống trên tay của bọn hắn đến lúc đó vô luận thắng thua bọn hắn đều có thể t h ô n g dòng đối mặt có những thứ này nhận biết si d ẹ t mang theo cắt tà nạ đi không chung chiến trường e sợ là tạo thành t u y ệ tờ t trong nháy mắt đem vây công trạ dị t v ò n vây xe rách trạ dị t thuận thế phun ra một phát mạnh mẽ p h làm m t giả ở do trong nháy mắt trên bầu trời thuộc về sương mù d ậ y đặc một phương phi hành dị thú cùng hộ kẹ mẩn trên thân không phải lưu lại mấy đạo lưỡi dao sắc bén gây thương tích vết thương liền là có bị ngọn lửa thiêu đốt qua cháy đen cánh chim không chung chiến trường bởi vì xì dẹt gia nhập trong nháy mắt thay đổi thế cục trong rừng sủ hữu gỗ bên này chiến tuyến thì càng không cần nói d ỉ dục dùng thực lực giải thích cái gì gọi là đánh m ư ờ i dù cho đi qua h ủy quyền ủng tra bị ắt bẩy có chân chính chỉ huy thoát khỏi giai đoạn trước hỗn loạn nhưng ở sĩ dục trước mặt những thứ này còn chưa đáng kể đặc biệt là tại rừng rậm loại này khắp nơi trên lúc này nó đang dùng cồn p h ở xỉ ẩn không chế một khối đá lớn đem chuẩn bị bạo tạc b ờ s ệ p h ạ lòn truy bay b ờ s ệ p h ạ lòn chuẩn xác rơi xuống bên cạnh mấy cái chiến đấu thành lũy đồng dạng stạc ạ tạc ạ trong đám bạo tạc hỏa quang trong nháy mắt đem cái này một mảnh báo phủ mặc dù những thứ này stạc ạ tạc ạ còn không có mất đi năng lực chiến đấu nhưng tạm thời mà nói đã đối xỉ dục không tạo được thương tổn quá lớn bên kia gần g ạ không chế đủ loại cái bóng hoặc kéo dài hoặc bót viên hình thù kỳ quái đem một đám ùn trạ bị t dẫn tới cùng một chỗ sau đó cười âm hiểm một tiếng một cái to lớn lô đen những thứ này hùn trả bị ắt cùng viễn cổ b ổ kẹ m ẩ n liền bị lô đen lôi đi biến mất tại trong b ó n g tối thắng lợi cán cân nghiêng đang nhanh chóng hướng s ủ hữu gỗ bên này nghiêng trên thực tế mặc dù hùn trả bị ắt cùng viễn cổ b ổ kẹ m ẩ n thực lực cũng không tệ mà lại số lượng mười phần khổng lồ nhưng chân chính cũng có thể đối s ử hữu gỗ một nhóm tạo thành uy hiếp kỳ thật không coi là nhiều h ạ c h tâm hiển nhiên cũng rõ ràng một điểm này cho nên lúc này nó đã hoàn thành chuyển hóa ngay tại sớ nó lạt phối hợp sỉ dục bọn chúng dùng công kích từ xa bổ đao thời điểm tại sau l ư n g nó hai cái từ không trọn vẹn gì gạ tế ừ t b à o cùng với bộ phận thực vật tạo thành rất giống mười phần trăm chó đ ồ bẹt mạn hình thái dị gạ tấy lặng yên xuất hiện sờ nọ lạc xịt bóng kỹ năng mới vừa phát sạn hoàn tất lấy hai cái chó đ ồ bẹt mạn hình thái dị gạ trong ừ t nháy mắt đối với nó cùng với trên người nó sủ hữu gỗ phát động tiến công len ép giặt gỡ laser gỡ giật nó phá nát bốn đạo sát chiêu trong nháy mắt hoàn thành do xoay sở không kịp sờ nọ lạc cùng sủ hữu gỗ lưu lại trong trận chiến đấu này sờ ợt bỡ lưu đặc biệt là sờ nọ lạc vì bảo vệ sủ hữu gỗ Tay trái của nó bị trong đó một cái chó trái trong của cái nó đó bị một đ ồ b ẹ t mạn hình thái ngụy dị gà tấy lại lần nữa hướng sù hữu gô cùng sợ nọ lặt đánh tới sù hữu gô đã có thể ngửi được trong miệng nó cái tia sen lẫn thực vật có xanh hương vị mùi máu tươi chính đáng thời khắc nguy cấp này bộ kẻ bạn bên trong xì rộ giơ ra gô n á n h có mủ thậm chí một mực tại nghỉ phép căn mìn lù c ả gì ô đều tự động xuất hiện tại bên trong chiến trường động tác của bọn nó phi thường nhanh chóng chẳng qua còn có một cái so với chúng nó động tác càng nhanh chỉ thấy ông sĩ d ụ thân hình nhoáng một cái tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh thân thể của nó lấy cực nhanh tốc độ bay lên không xoay chuyển một cái phi cước đá ra gào thét gió đem chó đổ bẹt mạn trên cổ khăn quẳng cổ đồng dạng băng dua thổi đến thẳng hướng phía sau kéo đồng thời cái này chó đổ bẹt mạn hình thái ngụy dị gạ t ẩ đã bị đá bay một cái khác vẫn không bỏ qua mục đích của bọn nó phi thường rõ ràng đó chính là trước tiên giải quyết sủ g cái này chẳng qua sĩ、si、dục đã đổi tới nó dù cho muốn ngoạm ăn cũng làm không được chẳng qua là một cái chừng mắt động tác cồn thợ xì、si、ẩn hậu phát tiên chế tại chó đ ồ bẹt mạn hình thái ngụy dị g ạ t ừ công kích đến trước trước một bước đưa nó cũng đánh bay ra ngoài v ề phần tại sao một mực cường điệu là ngụy dị g ạ tẩy nguyên nhân chủ yếu là thông qua siêu năng lực cảm nhận sù hữu gỗ phát hiện cái này h a i cái chó đ ồ bẹt mạn hình thái dị g ạ tẩy là không có hạch tâm tồn tại nói cách khác đây chỉ là không trọn vẹn dị gà tới hạch tâm đầu cơ trục lợi giả tá trệ vệ nạ năng lực lợi dụng p ụ cận thực vật chế tạo ra khối lỗi trên thực tế sau đó cũng chứng min lúc ạ i bị sỉ á này h bay về sau, cái n cái đồ vật mạn đã đi tới sủ hữu gỗ trong tay tạm thời hắn không có thời gian đi nghiên cứu cái này hai đoàn đồ vật cho nên đem sỉ dục giả bộ sữa bỏ cái bình đưa ra đến đem bọn chúng đặt đi vào sỉ dục một lần muốn biểu đạt kháng nghị nhưng loại này nghiêm túc trường hợp nó có chút không biết làm sao nói ra đến cuối cùng nó chỉ có thể c h ơ mắt thứ mà nhìn mình yêu thích sữa tươi bị đổ xoắn suýt thương tâm tiểu biểu lộ tại trên mặt của nó dừng lại một hồi lâu chẳng qua rất nhanh nó dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía trung tâm trạng thái quỷ dị không c h ọ n vẹn hạch tâm cũng là lỗi của nó nếu như không phải cái này không c h ọ n vẹn hạch tâm đang làm sự t ì n h sẽ phân q u a n cùng ra xanh cầu mập liền sẽ không tổn thương sẽ không thụ thương liền sẽ không có bây giờ cái này ra vậy nó sữa tươi liền sẽ không bị đổ cho nên hết thệ cũng là đối diện viên kia quái thụ lỗi lúc này sị dục dẫn nghe theo trái tim bên trong lên càng ngày càng b không đợi sủ hữu gỗ lên tiếng ra lệnh nó dẫn đầu hướng bên kia vào tới cái này phảng phất là một cái tín hiệu một cái phát động tổng tiến công tín hiệu đồng thời quỷ dị hạch tâm dạng kia cũng phi thường nhanh chóng làm ra phản ứng trên thực tế tại chó đồ b ẹ t mạn khôi lội đánh lén thất bại sau đó nó liền đã bắt đầu chuẩn bị t ạ i xí、si、g ụ c giận m à ra tay kéo theo sủ hữu gỗ bên này cơ bản toàn viên tiến hành phản kích thời điểm không c h ọ n vẹn gì gạ tại hạch tâm bên này cũng đã hoàn thành hình thái chuyển biến nếu như trước đó còn giả ta cái này trễ vệ nạ thân thể tàn phế triệt đề bỏ nguyên bản quỷ dị cây khô vị trí bên trên một đầu cực lớn tương tự rắn hổ mang quái vật khổng lồ xuất hiện tại s ù gỗ trước mặt chỉ bất quá cùng trước đó chó đổ bẹt m a n đồng dạng nó tuyệt đại bộ phận thân ảnh là từ phụ cận thực vật tạo thành cho nên nó cái này một hình thái chuyển đổi trực tiếp đem phụ cận toàn bộ thực vật xanh đều r ờ i trống hơn nữa nó giảm đi sương mù dày đặc phun r a cha dì dân hỏa diễm cũng tại xua tan sương mù dày đặc bởi vậy lúc này chiến trường trung tâm đột nhiên liền trở nên chống trải minh lãng chẳng qua đây đối với dì gạ từ cùng xị giục bọn chúng chiến đấu ảnh hưởng không lớn trước hết nhất phát động công kích chính là rắn hổ mang hình thái dì gạ tẩy chỉ thấy sau lưng nó tương tự đ năm đạo xuất sắc trang trí bên trên đều có hai cái hình lục giác g i á c gờ i n game giờ ra gông bật kỹ năng tại rắn hổ mang dị gạ từ trước người tập trung một đạo năng lượng vòng sáng từ từ sau lưng nó màu đen trang trí bên trên gờ i n game lóe ra cuối cùng vòng sáng có vào qua n g mang c h ó i mắt trợt lóe lên năng lượng cường đại quyển tịch lên một cơn bao hướng phía sủ hữu gỗ bên này phun ra mà đến vô khổng bất nhập gió mạnh trước một bước đánh tới sủ hữu gỗ trên mặt nguyên bản liền bị tập kích làm loạn tóc bị thổi làm càng giống như một cái ổ gà cái này xem ra so sủ hữu gỗ còn cao hơn dở dạ gồng b t đã gần ngay trước mắt không thể không nói đối diện lần này uy hiếp sắc thực phi thường lớn đến mức nguyên bản chuẩn bị chủ động xuất kích sĩ d u không thể không cùng tiểu đồng bọn dắt tay chuẩn bị phòng thủ cũng không phải là nó một người không chặn được trước mắt dở dạ gồng b t chủ yếu là đạo này phạm vi công kích quá lớn nó một cái vị xử lý có thể sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất mới vừa s ẻ n phân quan mới từ mắt của nó đi phía dưới kém chút l i ề n phân cho nên bây giờ sĩ d u không muốn lại xuất hiện dạng này ngoài ý mớn dù cho làm như vậy lại kéo chậm một chút nó tiến công tiết ấu chẳng qua vì xẻn phân phi vì cá có làm thế là d i dục cùng gần gạ dắt tay tại phía trước nhất làm phòng ngự tư thái l ũ cạ dị ổ cùng tổn thương sợ nọ lặt canh dự ở đồng dạng mang thương sủ h ủ gộ bên cạnh dơ dạ gộ này tại sủ h ủ gộ chỉ thị xuống gia nhập trên bầu trời chiến đoàn Si dô phủ thêm tổ hợp bóc thép một tay cự pháo một tay trường đao đ e m mặt khác cùng trạm bị đặt triệt để khu trục xuất chiến trận tại giờ dạ g ồ n g bơ phát ra sau đó lực lớn rắn hổ mang d ì gạ tẩy đang chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo thi công nhưng đây là nó lại phát hiện không chúng trong lúc vô tình đã vải giấu giếm mây đen lúc này dơ dạ gông bơ đã cùng xị d ụ phòng ngự của bọn nó che chở được v một tiếng vang thật lớn qua đi ống kính lại trở lại bên này lúc nguyên bản coi như phức tạp trong rừng địa hình trong nháy mắt lúc này đã triệt để biến thành một mảnh lộ ra đất bằng chẳng qua đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là sủ hữu gỗ một nhóm tải ấp xỉ dục cùng gần gạ liên thủ phòng ngự lông tóc không tổn hao gì cho dù là vừa rồi thoát ly đội ngũ một mình thanh lý phụ cận ùn trạ bị ắt cùng viễn cổ t ổ kẹ mần x ì rồ, chỉ dựa vào một khối lâm thời tổ kiến r a hợp kim t â m chắn liền đem chút xuống năng lượng c h ặ lại l o ằ n xoàng bốc lên khói trắng tấm chắn bị xỉ dỗ ném tới trên mặt đất lúc này ấp dục vươn tay hướng về trên đầu mây đen một chỉ. d i gà từ trong nháy mắt cũng cảm giác được không đúng trong mây đen năng lượng tới lúc gấp rút tốc tập trung đến một cái đốt tầng mây bên trong không còn chỉ lấp lóe lôi điện vàng lam hai màu nó cảm giác được phụ cận hết thể năng lượng đều bị khổng lồ siêu năng lực từ không gian tháo rời ra cưỡng ép dung nhập vào trong mây đen lúc này trong mây đen năng lượng đã đầy đủ uy hiếp được nó d i gà từ không kịp nghĩ nhiều cắn h ú t lực, q u ả kỹ năng cùng một thời gian phát động sau một khắc nó lại lần nữa từ trong rừng rậm rút ra lực lượng cái này một lần tạo thành đ n trạ phỏ dẹp phát sinh không gian chấn động một hồi lâu đất dung núi chuyển sau đó dị gà tầy rắn hổ mang cơ thể đã lại hết thệ đều chuẩn bị sẵn sàng gần gà kéo lấy một đạo thật dài bóng đen lại lần nữa làm lên tiên phong vô số đạo cái bóng từ rắn hổ mang phía dưới trong bóng đen nổi lên sau đó quấn ở hạ thân của nó đồng thời bắt đầu đi lên lan tràn hạt mưa đồng dạng xạ đạo b ả n từ bốn phương tám hướng hướng nó công tới cùng thời khắc đó tình dục ngón tay động t á c cũng đã ngừng lại một đạo từ trên trời giáng xuống năng lượng dòng lũ h ì ở bìm từ trên xuống dưới hướng gì gà t ớ i phát s ạ n cái này một cái thời gian dở toàn bộ ủng t ạ ở bạ sờ ánh mắt đều bị đạo này trên trời rơi xuống chính nghĩa cho tóm trật lấy chứng tám trăm linh hai tạo sạn ba v e t chứng tám trăm linh hai tạo sạn đồng thời đối mặt trên mặt đất cùng không chung song trọng đà kích rắn hổ mang dị g ạ từ cảm xúc lộ ra có chút n g h n g trọng trên thực tế với tư cách thời không song song bên trong ạ lọ là sinh thái thủ hộ giả liền ngay cả ạ lọ là ủ n t r ạ bị ắt tận thế nó đều được chứng kiến bây giờ loại tình huống này đối với nó mà nói về đầy chỉ có thể coi là là bình thường cảnh tượng hoành tráng đương nhiên cái này phổ thông đánh giá là tại nó hạch tâm không có bị hao tổn thời điểm bây giờ nó bất luận là cơ thể hay là trên tinh thần đều có khó khôi phục thương tích bởi vậy dị dục cùng gần gà trên dưới hợp kích đối với nó mà nó uy hiếp không nhỏ so ra mà nói gần gà ở phía dưới động tác đối với nó ảnh hưởng ch dị gạ tây một cái bún đổ d ở tăng lớn địa thần lực lượng phía dưới công kích tạm thời áp chế tiếp lấy sau lưng nó mặt điệp dù thằn l ầ n đồng dạng màu đen trang trí trên đã quý màu xanh lục lại lần nữa tản mát ra quang mang trói mắt tại căm phớt cùng quả phát huy tác dụng đồng thời so trước đó càng cường đại hơn dở dạ gồng t ù n xê trong nháy mắt phun ra mà ra với tư cách đã từng cường đại nhất truyền thuyết b h k ẹ mẩn một t r ò n g dị gạ khi nào thử qua bị động bị đánh coi như cuối cùng tại tợ dỏ tẻ sinh thái xa suốt bại kém chút chết lưu lạc tại ùn trà ở bạ sờ bên trong đó cũng là gù dợ l o ạ thật sự là rất khắc chế nó với t di g ạ từ tuyệt đại đa số lực lượng đều đến từ song song ạ lò lạ sinh thái hệ thống mà gục dợ lọt năng lực liền là tại trình độ lớn nhất bên trên phá hư sinh thái hệ thống khi nó phát hiện một điểm này lúc đã hơi trễ hơn nữa ngoại trừ gục dợ lọt bên ngoài còn có cái khác c ủ n trạ bị ạt xâm lấn phá hư lúc này mới dẫn đến nó cuối cùng kiệt sức giải thể cuối cùng liền ngay cả hạch tâm đều hứng chịu tới vô cùng nghiêm trọng thương tích chính là như vậy lúc trước c ủ n trạ ở bạ sờ ẩn nút thời kỳ dưỡng bệnh nó đều chưa từng bị động bị đánh qua bởi vậy, vậy tại đối mặt sỉ dục cùng gần gạ liên hợp phản kích phía sau dị gạ t ầ y đầu tiên nghĩ đến chính là làm sao dùng công thay thủ đối với một điểm này nó cũng không nghĩ quá lâu tại nguy hiểm đến trước đó trước một bước đem nguy hiểm bốc chết đây chính là nó nghĩ tới dùng công thay thủ biện pháp lúc này công kích sử d ụ n g cùng sủ hữu gỗ đều đã đã hơi chậm rồi mà lại coi như bị nó đắc thủ trên bầu trời đã thành hình kỹ năng cũng sẽ không lập tức liền tiêu tán cho nên nó chỉ có thể lựa chọn dùng mạnh hơn kỹ năng đem đỉnh đầu uy hiếp trước tiên đánh nát chờ bên này xử lý nó lại quay đầu giải trừ cái khác uy hiếp không sai liền là tự tin như vậy chỉ cần đem uy hiếp giải trừ g i mất cái kia uy hiếp thì không được uy hiếp nhưng ă n g c n theo thời gian trôi qua hai đạo năng lượng dòng lũ còn tại giữa không trung rằng co cái này để dị gạ cảm thấy một mươi phần khó xử phía trên thế công nếu như không thể mau chóng giải quyết như vậy phía dưới như là d ò i trong xương đồng dạng cái bóng liền muốn đưa nó nửa người dưới ăn mòn xong cái này rõ ràng cùng kế hoạch của nó có chỗ xuất nhập hiện tại xem ra nó không muốn trả giá một chút lúc không thể nào suy nghĩ vừa mới sinh ra dị gạ tấy lại lần nữa từ phía sau lưng trong bảo thạch điều lấy năng lượng sau một khắc nó quả quyết đem dở dạ gồng bùn sệ dẫn bạo Vâng, hai đạo năng lượng dòng lũ tại khoảng cách nó đỉnh đầu không bao xa vị trí phát sinh kịch liệt bạo tạc trên bầu trời đen nhánh tầng mây một lần bị bạo tạc sinh ra báo táp sô tan mặc dù tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong m dị gạ tây điệu động cái này số lượng không nhiều tế bào trùng tốt bỡ lạ dị ạ cùng thực vật năng lượng chữa trị bạo tạc bên trong nhận tổn thương quay đầu nó liền bắt đầu xử lý gần gạ bên này thủ đ o n nhỏ cùng xi、si、giúp chế tạo phiền phức so sánh như cũng không lộ ra trước mắt người đời gần gạ bên này ở trong mắt nó xác thực không tính là dị đại phiền toái đương nhiên nếu như bỏ mặt không quan tâm gần gạ sẽ phi thường vui vẻ bởi vì nó sẽ để cho dị gạ tây biết rõ cái gì gọi là kinh hỉ bất quá đối với bây giờ d ì gạ tẩy động tác gần gạ cũng không cảm giác đáng tiếc bởi vì cái này tại ngay từ đầu nó cũng đã dự liệu đến bởi vậy sau một khắc trước đó ăn mòn thân thể nó bóng đen vào lúc này đột nhiên hiện ra răng cưa hình dáng hình thái theo gần gạ một tiếng buồn rười rười tiếng cười phía sau những thứ này răng cưa trong nháy mắt biến thành một đạo rộng lớn viên cưa tiếp theo tại d ì gạ tẩy thống khổ cùng tức giận bên trong xoay tròn cắt chém mặc dù hiện nay thân thể đại bộ phận là dùng rừng rậm thực vật cấu thành nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho dị gạ tẩy đối với cái này không có cảm giác trên thực tế cơ thể bị cắt chém thống khổ muốn so trong tưởng tượng còn mu vì tốt hơn không chế cái này thân thể khổng lồ nó không thể không là số không nhiều trùng tốt bở lạ gì ạ tế b à o phân bố tại thân thể các nơi mà rất không khéo chính là bởi vì quần thể tích cũng không tính là nhỏ cho nên phân bố ở chỗ này trùng tốt bở lạ gì ạ tế b à o số lượng cũng không ít thực vật tạo thành thân thể nó xác thực không có cảm giác gì nhưng nếu như là cùng bản thân nó liền một thể trùng tốt bở lạ gì ạ tế b à o vậy liền không đồng dạng lần này khiến cho nguyên bản trạng thái tinh thần liền không tốt lắm gì gạ từ trong nháy mắt liền bạo cầu một vòng khí màu trắng thể theo nó trong thân thể tàn mắt ra khí lan qua đi su h gỗ bén nhẹ cảm giác được mặt đất lại xuất hiện biến hóa d i g à tự hiển nhiên là đang chuẩn bị một cái uy lực cực lớn mặt đất hệ kỹ năng g n gà s i rô chú ý nó đ ộ c t í n h cẩn thận su h u g o vừa dứt lời dùng d i g à t ẩ y làm trung tâm mặt đất đột nhiên liền xuất hiện kịch liệt biến hóa dưới chân màu vàng bùn đất giống như là giả lúc này nó vậy mà theo b i ể n dạng đồng dạng lật lên từng đợt còn sóng bất quá là mấy giây thời gian từng đợt từ bùn đất cùng nham thạch tạo thành sóng lớn kích thích cái này đất đá sóng lớn nhìn qua sấp xỉ có gần cao mười mét tạo sàn ba v e dì gạ tự hạch tâm phát ra một trận kỳ dị teu to không biết tính sao su hữu nghe hiểu nó ý t nó rõ ràng mang theo phẫn nộ cảm xúc cho nên trong chiến trường gần gà xì d u thậm chí là đã lui ra chiến trường trung tâm bọn hắn cũng tất nhiên sẽ nhận công kích mãnh liệt đất đá sóng lớn không có cho sủ hữu gỗ bên này quá nhiều suy nghĩ thời gian trước đó dỉ g ạ tự quả quyết dẫn b ạ o kỹ năng hành vi đệm sỉ dục có chút xử trí không kịp đề phòng cho nên tại nó nhấc lên đất đá sóng lớn thời điểm dỉ dục còn tại trên sự khống chế phương năng lượng chuẩn bị lấy lại sức lúc này nó đã không có thời gian làm ra phản chế bởi vậy tại đất đá sóng lớn quyển tịch lấy xa xa rừng rậm cây tới khi đi tới phía trước nhấc sỉ dục h ỉ có thể ở trước tiên lựa chọn né tránh chẳng qua đang tránh né đồng thời. nó một đạo cực hạn áp suất thủy đao đem sóng lớn chém ra một lỗ hổng chẳng qua là rất đáng tiếc ngay tại một giây sau đạo này lỗ hổng lập tức liền để dị gà tấy bổ sung s ù hữu gỗ bên này nguy cơ cũng không có vì vậy mà biến mất lúc này s ì i ú u gần gà cùng với x i rộ đều đã về tới s ù hữu gỗ bên người bởi vì bây giờ bọn chúng đã không có địa phương khác có thể tránh lui lối mặt trước mắt sắp xì được cho che khuất bầu trời đất đá sóng lớn s ù hữu gỗ một phương đã không có càng nhiều lựa chọn trước đó một mực lưu tại xù u gỗ bên người lù cạ dị ổ tiến lên trước một bước một bước thời gian nó liền chuyển đổi thành bệ gạ hệ vỗ x i rồ hai tay khép lại một cái cự đại họng pháo hiện ra ở trên chiến trường gần gã n ú t ở phía sau mặt lặng lẽ meo meo triệu hoán ra một cái lỗ đen không biết đang làm cái gì mà vừa rồi một mực là chủ lực s ì i ú u lúc này lại lâm vào cằn mìn giống như là đang vì cái gì làm lấy chuẩn bị hơi thở tiếp theo tạo sạn đọa vẹt nâng lên đất đá sóng lớn rốt c ụ c đến chừng tám trăm linh ba cực hạn áp s ú c thủy đao cắt đầu chừng tám trăm linh ba cực hạn áp s ú c thủy đao cắt đầu trên bầu trời mây đen đã lại lần nữa tụ lại đồng thời lại biến thành một cái màu đen lốc xoáy lúc này trên bầu trời tại hợp tác xỉ z đối phi hành ùn trà bị ạt tiến hành áp chế n r à dị giật cùng giờ dạ gỗ nạch nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng cực nóng hỏa diễm cùng giờ dạ gỗ nạch nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng cực n ó n c hỏa diễm cùng g i dạ gỗ nạch nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng cực nóng hỏa diễm cùng giờ dạ gỗ nạch nhìn ở trong mắt g ấ trong miệng phun ra bọn chúng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc không trung chiến đấu sau đó trở lại sủ hữu gỗ bên người vượt qua nguy cơ trước mắt trà dị giật cùng dở dạ gỗ nạch nhanh chóng liếc nhau một cái tiếp lấy bọn chúng rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức cái trước bắt đầu điều động trong thân thể toàn bộ năng lượng hướng về ngực bên trong ngọn lửa lò luyện tụ lại nhất thời trạ dị giật màu quýt làn da bắt đầu nổi lên nhàn nhạc thường quang giờ dạ gỗ nánh một cái xoay quanh phá tan một cái ý đồ tới đánh gãy trạ dị giật tích tụ sở lở l ã o tiếp lấy nó bắt đầu dựa theo cổ kính kế h ước nhảy lên giờ dạ gồng đan sở b ố n phía rơi l à tả lòng trúc tính trong nháy mắt giống như là tìm được kết cục đồng dạng hướng bên cạnh của nó bay tới tại giờ dạ gồng đan sở nghi thức kết thúc về sau nó lập tức liền dựa theo trước đó cầu thông bắt đầu chuẩuẩu mặc dù không biết bọn chúng cụ thể muốn làm thế nào nhưng xì z vẫn là lập tức để cắt tạ nạ hỗ trợ k i ể m chế đối thủ cũng chính là nguyên nhân này trạ dì dật cùng giờ dạ gỗ này thuận lợi vượt qua kỹ năng tích tụ giai đoạn song long mặc dù trên thực lực có một chút t r i n h lệch nhưng trên thực tế bởi vì không sai biệt lắm bề ngoài bọn chúng bình thường quan hệ phi thường tốt hơn nữa trạ dì dật đối long trúc tính kỹ năng nắm giữ cùng với ngộ tính cũng không tệ cho nên trạ dì dật cùng giờ dạ gỗ này vẫn luôn phi thường ăn ý giờ dạ gỗ này mặc dù có thuần huyết long tộc kiêu ngạo nhưng đối với định vị của mình lại là mười phần rõ ràng mặc dù rất không c a m l ò n g lúc này nó là chủ công lời nói tổn thương tuyệt đối không đầy đủ đem đối diện viễn cổ tổ kẹ mần cùng với ủ n trạ bị ắt duy nhất một lần giải quyết thậm chí toàn bộ bức lui đều có chút độ khó dù sao đối diện cũng không phải cái gì dễ dàng đối phó nhân vật mặc dù bởi vì gì gã tệ hạch tâm vấn đề bị tách ra trí tuệ nhưng tồn tại ở bọn chúng trong thân thể bản năng chiến đấu cũng là tuyệt đối không thể coi thường trên bầu trời ủ n trạ bị ắt cùng viễn cổ tổ kẹ mần so sánh trên đất cũng không nhiều nhưng đúng là như thế phối hợp trên bầu trời rộng lớn hoàn cảnh chiến đấu liền xa so với tại mặt đất trong rừng rậm có càng nhiều khả năng cũng có thể chơi ra càng nhiều trò gian đặc biệt là đang tránh né trở chiến thuật bên trên bởi vậy cũng không phải là giờ dạ g ô này thực lực quá yếu đưa chúng nó tạm thời bước lui trận đều làm không được mà là đối thủ tính cơ động rất mạnh có lẽ một cái nho nhỏ động tác liền đem n g ư ờ i chuẩn bị thật lâu công kích tránh thoát sau đó một giây sau liền lại thiếp tới đối n g ư ờ i tiến hành phản kích loại tình huống này trước đó bọn chúng đã từng xảy ra rất nhiều lần giờ dạ g ô này tự nhận là chính mình là một cái phi hành cao thủ nhưng ở lần này chiến đấu bên trong nó cảm giác chính mình phi hành tư thế thậm chí là tốc độ cũng còn có tiến bộ không gian trở về chính để cha di rất cùng giờ dạ gỗ nát liên hợp chuẩn bị long viêm đã muốn chuẩn bị xong chẳng qua lúc này bọn chúng cũng chú định không đổi kịp trên mặt đất cái kia c h e khuất bầu trời sóng lớn vơi vặn cái này khiến sủ h ữ g ô hạ quyết tâm muốn chính diện giải quyết nó trên thực tế nếu như một lòng muốn tranh né vô luận làm x ì dục cồn phở x ì ẩn lơ lửng hoặc là x ì rộ bọc thép máy bay cũng có thể làm cho sủ h ữ g ô tạm lánh nguy hiểm nhưng như vậy bọn hắn liền tất nhiên sẽ rơi vào đến dị gạ t ớ tiết tấu bên trong đi trên thực tế sủ h ữ gỗ cũng nhìn ra lúc này dị gạ t ớ tình huống cũng không phải là rất tốt hiện tại h ắ n nếu như lựa chọn tránh một cái triệt để kết thúc nguy cơ lần này cơ hội nghĩ tới đây hắn tại cắn mìn bên trong s ì dục bên thai nói vài câu s ì dục nhỏ không thể thấy địa điểm một chút đầu ngay sau đó sủ hữu gỗ bắt đầu đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phía trước tạo sản đọa vẹt tạo thành đất đá sóng lớn bên trên lúc này thay thế s ì dục cùng gần gạ x ì d ổ cùng với mẹ gạ l ũ c ả dì ổ cũng đã làm xong giai đoạn trước chuẩn bị một cái trước mắt đất đá sóng lớn đã giết tới trước người đầu tiên một c ô phi thường tươi mới bùn đất vị hướng sù h u gỗ bọn hắn đập vào mặt t ậ lực đồi tiếp thị g á c bên trên mang tới áp lực thật lớn sù h u gỗ tin tưởng trường hợp như vậy đổi lại là bình thường huấn luyện ra. bây giờ cũng đã khẩn trương đến ngạt t ở rất có thể liền chạy trốn n ề u quên hoặc là nói dưới loại tình huống này phổ thông huấn luyện ra căn bản không tồn tại cái gì hy vọng sinh tồn su hugo hiển nhiên không là bình thường huấn luyện ra cho dù hắn muốn nhóm bộ kệ mẩn thực lực cũng không cho phép hắn tiếp tục đ i ị u thấp vỗ vô khuôn mặt su hugo cảm giác khuôn mặt của mình sắp bị cái này bốn phương tám hướng gió phá tê sau khi tỉnh lại ánh mắt của hắn biến đổi lucazio sơ kẹo bim s h i z siêu cực hạn thờ lát cả đồng hai cái kỹ năng cũng là cực kỳ cường đại thép thuộc tính kỹ năng Mẹ gã lần cà c dì,、sì、dì ổ với này nếu như không có tốt hơn ứng đối biện pháp theo xì、sì、rổ cùng mẹ gà lù cà dì ổ năng lượng hao hết như vậy bọn hắn một nhóm tuyệt đối sẽ bị dì gà tê t h ô n sâu ở hụn trà phò rẽ phía dưới mặt đất Su x u g o cũng không muốn bị mai táng tại cái này tĩnh mịch đồng d ạ n g trong rừng rậm b ù n g đất cùng nham thạch cứ như vậy cùng bọn hắn cầm vai mà qua đã rất lâu xì r ỗ cùng lũ cạ dị ổ vừa đem những thứ này đất đá thủy chiều đánh tan lập tức k ế tiếp mạnh hơn đất đá sóng lớn liền vừa hung ác đập tới tình trạng nhìn qua mười phần nguy hiểm chẳng qua s ù h u g o biểu thị hết thể đều tại trong không chế lúc này xì r ụ c xung quanh năng lượng ba động một chút s ù h u g o chờ lập tức liền cảm giác được xì r ỗ cùng lũ cạ dị ổ cũng không còn thu lực bắt đầu thỏa thích phỏ rẻ phía trên bắt đầu lấp lánh từng tầng, từng từng đất đá sóng lớn bị bọn trượt cái này liên tiếp hành vi tại thể đo bên trên t r ê n l ệ n h thật lớn khiến cho ở phía sau quan chiến cũng tùy thời chuẩn bị cứu viện để dạ nạ cho rung động đến nàng chưa bao giờ nghĩ đến hóa ra một người vậy mà có thể cường đại đến loại trình độ này một cái tên là huấn luyện r a hạt giống bắt đầu ở trong lòng của nàng mọc dễ nảy mầm mà tại s ỉ rổ cùng với lũ cạ dị ổ toàn lực bạo phát xuống đất đá sóng lớn rốt cục xuất hiện một đạo chỗ thủng đạo này lỗ h ổ n g mới vừa xuất hiện chỉ r ụ c trong nháy mắt mở mắt siêu năng lực cùng thủy thuộc tính hai loại nó quen thuộc nhất lực lượng theo nó trên tay xuất hiện ngay sau đó nó thân hình n h o n một cái biến mất ngay tại chỗ nơi xa ngay tại tiếp tục điều động tặc sản đ o a v ẻ gì gà t ộ phạm phất cảm giác được cái gì chẳng qua lúc này nó bởi vì kỹ năng đang hành động bên trên nhận lấy một chút ảnh hưởng một đạo màu xanh dài nhỏ đ à o phong đột nhiên xuất hiện tại trên đầu của nó lập tức sỉ dục thân hình cũng bại lộ tại trong tầm mắt của nó Gì gà tầy đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện ba cái viết kép nguy chữ nó lập tức vận dụng hết thể có thể vận dụng lực lượng muốn ngăn cản chuyện phát sinh kế tiếp nhưng khi sóng lớn phá vỡ thời điểm vận mệnh của nó liền đã xác định thủy đao vốn là lúc áp xúc đến cực hạn sắc bén c h i vật lại phối hợp sỉ dục cằn m ỉ n ra chỉ cứu cực siêu năng lực một đao kia xuống dưới căn bản không có cảm nhận được bất kỳ ngăn cản một đạo huyết hoa chẳng hẳn ra hoa nở thấy ta thủy đao cắt đầu chừng tám trăm linh bốn nguy cơ giải trừ bắt được hạ c h tâm chừng tám trăm linh bốn nguy cơ giải trừ bắt được hạ c h tâm sỉ dục một đao kia xuống dưới m á u bắn tung tóe trên thực tế sỉ dục cũng không xác định đây rốt cuộc là không phải huyết hoa bởi vì giờ khắp này rắn hổ mang dị gạ t ạ tình huống thân thể có chút phức tạp mặc dù bịm s d ụ đem đầu cắt xuống nhưng dị gạy cũng chỉ là trọng thương bản thân liền là có hạch tâm tế bào cùng với trùng tốt b ờ lạ gì ạ tế bào tạo thành bọn chúng ở đâu bị chém xuống tình hồ dưới phi thường sáng suốt lựa chọn biết rõ thể hắn phát ra một tiếng chân thiên kêu đau tiếp lấy đem một bộ phận tổn thương cơn x o á y trùng tế bào vứt bỏ đồng thời dùng cuối cùng năng lực phát động kỹ năng hạ dơ liền s i r ú p lại lần nữa bị một đoàn đồng vụ cho bao vây lúc này rắn hổ mang gì gạ tẩy lập tức bắt đầu giải thể trước đó bị từng hấp thu tới còn có bộ phận thực vật đặc thù cỏ xanh dây leo hoặc là lá cây thân cành trong nháy mắt rất xuống đất còn lại những cái kêu hoàn hảo trùng tốt bợ lạ dị nhân tế b à o tâm cũng giấu ở trong đó lúc này hắn đã triệt để thấy rõ ràng bằng vào hắn bị hao tổn sau thực lực dù cho có thể chiến thắng sủ hữu gỗ một nhóm kết quả tốt nhất cũng chỉ lúc lưỡng bại c ầ u thương hơi không cẩn thận liền sẽ giống như bây giờ chỉ có thể bị thua lẩn trốn l i ê n hiện tại xem ra hắn trước đây vẫn có chút khinh địch sủ hữu gỗ một nhóm thực lực đặc biệt là bạo phát cùng với bền lâu phương diện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nó trên thực tế sủ hữu gỗ bên này thực l ự cộng lại là muốn so hắn thực lực trước mắt muốn mạnh hơn mấy phần chẳng qua cái này muốn ngoại trừ hắn khống chế ùn cha bị ặt cùng với viễn cổ kẽ mần dùng ùn cha bị ẩn t h ú hải chiến thuật thành hình không được nhưng cỡ nhỏ dị thú triều vẫn là hoàn toàn không có vấn đề cho nên đối với thực lực mạnh yếu một điểm này dị gà chỉ thừa nhận chính mình kinh địch lần này thất bại lại lần nữa để với tư cách hạch tâm hắn nhận lấy trình độ nhất định tổn thương loại kết quả này dẫn đến hắn lại lần nữa thất lạc bộ phận năng lực đặc biệt là vừa rồi che khuất bầu trời tà sản và v e t lui về phía sau trừ khi hắn triệt để chữa trị hạch tâm bên trên thương thế bằng không thì liền rốt cuộc không thể hoàn chỉnh phóng thích kỹ năng này hạch tâm tế bảo dấu ở một đám trùng tốt bờ lạ di ạ trong tế bảo hướng rừng rậm bỏ chạy lúc này hắn đã hoàn toàn thay đổi tác chiến mạch suy nghĩ, nếu chính diện chiến đấu gặp khó. vậy nó liền dùng xa luân chiến dùng quần đầu tiêu hao sủ hữu gỗ những thứ này t ổ kẹ mận đợi đến hắn đem có thể khôi phục thương thế chữa trị khỏi khi đó liền hắn ngóc đầu trở lại thời khắc chỉ bất quá gì gạ tới sai lầm đoán chừng hạ giờ có thể tạo được tác dụng nói đúng ra hạ giờ đối s ị dục một chút tác dụng đều không có giữa không trung mây đen vòng xoáy lóe ra kim sắc lôi mình ngay tại hạch tâm cho rằng đắc kế chuẩn bị chạy khỏi nơi này bắt đầu từ số không thời điểm một cái mây đen đại thủ từ vòng xoáy bên trong nô ra ở hạch tâm cực độ khiếp sợ cảm xúc xuống một tay lấy hắn chộp vào trong dị gà tây hạch tâm tế b ả o triệt để mất đi ý thức nhìn thấy bị bị sỉ dục mang về dị gà tây hạch tâm sù hữu gỗ lúc này mới thở dài một hơi chẳng qua làm sao an trí hắn lại là một cái khá là phiền thoái sự tình phổ thông b ổ kệ bản khẳng định là không được trên thực tế nếu như không phải thế giới song song ạ lõ là đã hủy diệt hắn có lẽ cũng căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này dị gà tây với tư cách sinh thái hệ thống người giám sát đồng thời cũng là khu vực sinh thái thủ hộ thần cho nên nếu như không phải cực đoan tình huống hắn là không thể nào ly khai hắn chỗ bảo vệ khu vực bây giờ hắn xuất hiện ở ùn cha ở ba sở song song hạ lõ là sinh thái hệ thống l ọ t và hủy diệt tính đ ả kích là nguyên nhân chủ yếu đây cũng là dẫn đến hắn hạch tâm bị hao tổn thực lực giảm lớn nguyên nhân bằng không thì với tư cách cường đại nhất truyền thuyết một trong d ì gạ coi như bị thua cũng không trở thành bịm s ử d ụ n g một đao cắt đầu trực tiếp đem nó thân thể cho đánh tan cho nên vấn đề đến rồi bây giờ sủ hữu gộ làm như thế nào xử trí hắn bỏ mặc không quan tâm khẳng định là không được cái này hạch tâm không biết có phải hay không là bởi vì bị hao tổn nguyên nhân tư tưởng xuất hiện vấn đề điểm trực bạch nói chỉ là có chút cử chỉ điên rồ h ã n hóa nhìn chung quanh một chút bởi vì chiến đấu mà bị phá hư tràng cảnh Nhìn, nhìn lại bởi vì mất đi hắn không chế mà hôn mê trên mặt đất ủn trạ bị ặt cùng viễn cổ nhóm t ổ kẻ mần đây đã là rất rõ ràng vấn đề mà cứ như vậy mang theo trên người không thể nghi ngờ là rất không an toàn mặc dù vẹn vẹn là bị hao tổn hạch tâm nhìn qua giống như không có cái gì uy hiếp nhưng su hữu gỗ không dám hứa chắc hắn còn có hay không cái gì ẩn tàng thủ đoạn phạm là còn có một chút công kích thủ đoạn su hữu gỗ cứ như vậy đặt ở bên người nói không chừng lúc nào liền cho hắn đến một cái trí mạng gai lưng su hữu gỗ không muốn tiếp nhận nguy hiểm như vậy cho nên đây là một cái phiền thoái lúc này xị dẹt cùng n g a nạ cũng đã về tới trên mặt đất lại lần nữa đích thân tới đối chiến hiện trường bọn hắn như cũ có chút khó có thể tin đặc biệt là thực lực cùng kiến thức cũng không tính là mạnh mẽ dàn nạ nguyên lai nhân loại cũng có thể làm được trình độ này trong nội tâm nàng cảm thán nói su hưu gụ còn tại khổ tưởng mọi nơi lý biện pháp chủ yếu là lo lắng đưa nó mang về cắt kẹn v ò i bộ lạc lại kích thích cắt kẹn v ò i nhóm lửa giận dù sao cái này không trọn vẹn hạch o tâm chính là lần này dừng dẫm nguy cơ kẻ đầu tiêu đương nhiên nếu như không có ủng trạ nẹ dơ dư m à đưa tới dung chuyển tất cả những thứ này cũng không biết phát sinh nhưng bây giờ đều đã phát sinh cho nên cũng liền không có gì có thể nói ủng trạ p h ỏ d ẹ t với tư cách cặt kẻn và cùng với c á p tạ nạ duy nhất quê hương nguyên bản xanh lung tùm i ê n tĩnh hài hòa rừng rậm bây giờ một trận phiến biến thành đất chết bộ dáng đổi vị suy nghĩ nếu như việc này đặt ở sủ hữu gỗ trên thân hắn cũng sẽ không dễ dàng thả kẻ đồ tê ơ chẳng qua không c h ọ n vẹn hạch tâm với tư cách thế giới bộ kẻ mần chuyển thuyết bộ kẻ mần mặc dù là song song thế giới bộ kẻ mần nhưng sủ hữu gỗ vẫn là không muốn để cho hắn bị triệt để hủy diệt trên thực tế hắn còn có ý nghĩ khác tại trong nghỉ ngơi đất thành lập một cái sinh thái hệ thống sủ u gỗ bị chính mình cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ chẳng qua càng là nghĩ hắn liền càng nghĩ thử một chút đây cũng là sủ hữu gỗ do dự nguyên nhân chủ yếu bởi vì cuối cùng vẫn là về tới vấn đề kia hạch tâm muốn thế nào an trí xi z cùng nghệ gia na nhìn thấy sủ hữu gỗ không ra bọn hắn mặc dù tâm tình khuấy động nhưng bởi vì sủ hữu gỗ vừa rồi biểu hiện cho nên cũng liền đi theo ngậm miệng trầm mặc lúc này thái độ của bọn hắn đã triệt để đảo ngược trước đó không lâu bọn hắn còn đang vì bộ lạc sinh tử tồn vong lo lắng nghĩ đến muốn hướng về nơi đó rút lui an toàn nhất bây giờ mới trôi qua thời gian bao lâu tại sủ hữu gỗ cường thế tiến mạnh phía dưới uy hiếp bọn hắ tại đối xù hữu gỗ cảm thấy k í n h lý đồng thời x ì dẹt hai người lần đầu đều chỉ n g ử i kỳ danh bộ kẹ m ẩ n liên minh có ấn tượng khắc sâu lúc này xù h ữ gỗ có quyết định x ì d ẹ thủ t lĩnh hệ dạ nạ mới vừa rồi còn có rất nhiều loại này tế bào đào thoát ta chuẩn bị lưu lại đem bọn hắn toàn bộ tìm ra tình huống bên này làm phiền các ngươi trở về thông báo một chút còn có làm ơn tất nhiên để ly ông tiên sinh tới một chuyến ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hắn xù h ữ gỗ cũng chưa làm qua giải thích nhiều trực tiếp liền đối xì z cùng hệ dạ nạ nói Mặc dù xì Dẹt cùng nghệ dạ nạ trong lòng còn có chút n g h i hoặc nhưng sủ hữu gộ mang theo đại thắng mang tới khí thế để bọn hắn nói không tệ cự thể đến thế là làm một chút cân nhắc phía sau bọn hắn đồng ý sủ hữu gộ đề nghị sủ hữu gộ đưa mắt nhìn xì Dẹt hai người ly khai sau đó xoay người bắt đầu cẩn thận kiểm tra dị gạ t ừ không c h ọ n vẹn hạch tâm tình huống chương tám trăm linh năm dị gạ từ hạch tâm bổ tồn khả năng chương tám trăm linh năm dị gạ từ hạch tâm bổ tồn khả năng Sì Dẹt Dạ cùng Nghệ Nạ rời đi về sau. su h u gỗ liền bắt đầu đếm thử đem cái này đã hôn mê gì gạ tệ hạch tâm thu được cùng mình khóa lại đi nghỉ bên trong đối với đi nghỉ địa trên thực tế làm tiếp xúc đến tợ d ọ p h ẹ sổ mòn nghiên cứu về sau su h u gỗ kỳ thật đã từng lo lắng qua chính mình đi nghỉ có thể hay không cùng tợ d ọ p h ẹ sổ mòn mất tích có quan hệ gì chẳng qua đi qua trong khoảng thời gian này đến nay đối ủng trạ ở bạ sở thăm dò cùng với nhận biết hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này bác bỏ tợ d ọ p h ẹ sổ mòn chủ yếu nghiên cứu vẫn là ủng trạ ở bạ sở vấn đề mặc dù tại nghiên cứu của hắn bên trong từng có đi nghỉ không gian suy nghĩ nhưng trên thực tế lại đều chẳng qua là tại ủn t r ạ ở bạ s ở lúc đột nhiên xuất hiện kỳ tư d i ệ u tưởng trên thực tế căn cứ vào hiệu trưởng bọn hắn biết liên quan tới cái này đi nghỉ không gian thành lập tốn hao tài nguyên cao hơn nhiều hắn có thể mang tới hiệu quả cũng chính là như thế t o d ọ p h ẹ s ố mòn cuối cùng chỉ có thể đem ý nghĩ này ném tới một đống râu ria số liệu đắp bên trong nếu như không phải sủ hữu gỗ t r a tư liệu thời điểm vừa vặn lật đến có lẽ ý nghĩ này sớm đã bị những người khác quên lãng trở lại ủn t r ạ phỏ dẹp bên trong mặc dù vết thương cũ chưa lành liền lại lọt vào không nhẹ thương tích nhưng với tư cách truyền thuyết dù cho lúc nghèo túng truyền thuyết gì g ạ t ế i hạch tâm cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể bị thu thập đương nhiên chính yếu nhất vẫn là đi nghỉ hơn là căn cứ vào sủ hữu gộ tinh thần lược xuất hiện c ư n g ép đem cái này còn bảo lưu lấy bộ phận truyền thuyết vị cách gì g ạ t ế i hạch tâm thu nhận rất có thể sẽ đối sủ hữu gộ tinh thần tạo thành trình độ nhất định tổn thương đây là hắn đã thức tình siêu năng lực tinh thần cường độ để cao mạnh kết quả cho nên muốn phổ biến đi nghỉ sinh thái hệ thống thành lập kế hoạch hắn vẫn là trước tiên cần phải hoàn thành bước đầu tiên đem dị gà t ạ hạch tâm thu phục đưa nó biến thành sủ hữu g một phương người một tại t h ử qua cưỡng ép thu nhận chờ đến kết quả là không thể được về sau Su hữu gỗ lấy ra mấy loại tương đối cao cấp b ổ kệ bản bắt đầu nếm thử thu phục đồng thời Su hữu gỗ trước đó cùng xì dẹt hai người nói muốn em chạy trốn trùng tuốt bờ lạ gì ạ tế bảo tìm ra cũng không phải là một mảnh lời nói xung ô tại hắn bắt đầu nếm thử thu phục hạch tâm thời điểm Si rô cùng gần g ạ hướng bốn phía rừng rậm l ư ớ t tới bắt đầu đọc thủ dù sao hạch tâm nếu như thoát ly những thứ này trùng tuốt bờ lạ gì ạ tế bảo như vậy hắn mạnh hơn cũng tuyệt đối có một cái mức độ đồng thời dì gà tới hạch tâm muốn chuyển đổi thành cường đại hơn hình thái thiếu đi những thứ này chúng tốt bỡ l à gì ạ hạch tâm cũng là tuyệt đối không được mà lại coi như không cân nhắc một điểm này chúng tốt bỡ l à gì ạ tế b à o bản thân cũng là một loại cực kỳ hy hữu nghiên cứu tài liệu cho nên bất kể như thế nào su hữu gỗ cũng sẽ không để bọn chúng từ dưới con mắt của h ắ n bay t ùn trà ban cùng gờ bạn cái thứ nhất bị nếm thử nhưng cái này hai loại cầu lại ngay cả đem dì gà tới hạch tâm thu vào cầu bên trong không gian cũng làm không được liền tự động sụp đổ thử có chừng bảy tám lần dì gà t ớ hạch tâm tại cái này lặp đi lặp lại dậy vào bên trong cũng từng bước khôi phục ý thức chẳng qua là hắn khởi động lại giống như không chỉ là ý thức liền ngay cả vừa rồi ký ức giống như cũng bị khởi động lại tái tạo hạch sinh gây dựng lại hạch tâm kít hư hao nghiêm trọng gửi thể hắn đ ứ t quang phun ra mấy cái từ ngữ hội tụ thành một câu su h u g o vừa mới làm rõ nó ý t ứ d i gạ tới hạch tâm tế bảo trong nháy mắt hướng su h u g o mặt bổ n h ỏ qua còn tốt hắn tay mắt lanh lẹ một tay lấy hắn n ă m lấy nhìn nó hành vi kết hợp với trước đó hắn trong lời nói cuối cùng mấy cái gửi cái gì thể từ ngữ su h u gỗ lập tức liền mở ra náo động căn bản chính là vô ý thức ký sinh một từ liền xông vào trong đầu của hắn nghĩ tới vừa rồi cái kia bị hạch tâm dùng trôi qua tương tự trệ v ề nạ thân thể tàn phế thân thể sủ hữu gỗ trong nháy mắt run d ậ y một chút khí lực trên tay của hắn không khỏi tăng thêm mấy phần chẳng qua gì gạ tới hạch tâm cường độ theo hắn tỉnh táo thời gian rời đội càng thêm lớn cái này cũng khiến cho sủ hữu gỗ tại gia tăng trên tay cường độ đồng thời không thể không hai tay đều dùng tới bên cạnh lũ c ả dị ổ cùng xị dục sớm tại trước tiên liền phát giác được tình huống bên này lũ c ả dị ổ trước một bước đưa tay q u ạ đến thay sủ u gỗ đem cái này dị gạ tới hạch tâm không chế lại định người ngan lời còn chưa nói hết dị dục liền một bàn tay quạt tới đem nó trực tiếp đánh gãy. m ấ hoặc hoặc trước mắt hắn giống như chỉ còn lại cuối cùng đối với gây dựng lại thời không song song hạ lọ là sinh thái hệ thống trắc n h i ệ m như vậy cũng liền giải thích được vì cái gì với tư cách sinh thái thủ hộ giả dị gạ tẩy vì sao lại làm ra trước đó chuyện như vậy tại mỹ giúp cùng với lù cạn di ở trợ rút xuống xù hữu gộ đối dị gạ t ớ hạch tâm là một m cái coi như tường tận kiểm tra cuối cùng cho ra kết quả là cái gì đều không có kiểm tra ra dị gạ t ớ hạch tâm phi thường kỳ lạ cứ như vậy vào tay kiểm tra không phải chuyên nghiệp bộ kệ m ẩ n nghiên cứu viên sủ hữu gộ rất khó coi ra cái gì tin tức hữu dụng nếu như dị gạ t h chỉ là bình thường bộ kệ m ẩ n còn tốt cái kia sủ hữu gộ có lẽ có thể bằng vào bồi dưỡng bộ kệ m ẩ n kinh nghiệm từ hình thể đặc thù hoặc là thuộc tính bên trên làm ra một chút bước đầu phán đoán nhưng dị gạ t ớ hạch tâm hiển nhiên cùng phổ thông bộ kệ mần hoàn toàn không giống trước mắt hắn cũng chỉ có thể căn cứ trong ấn tượng liên quan tới tổ hoặc làm ụ c chờ thân mềm bộ kệ m ẩ n tiến hành bước đầu phỏng đoán chẳng qua sủ hữu gỗ cảm giác những vật này kỳ thật không nhiều làm giá trị bởi vì chỉ cần mắt không ngủ kinh nghiệm hơi phong phú một điểm huấn luyện ra liền có thể đạt được cái này suy luận cho nên sủ hữu gỗ rất nhanh liền từ bỏ thu thập tài liệu cặn kẽ ý nghĩ ngược lại tiếp tục bắt đầu thí nghiệm dị gà t ế hạch tâm bắt giữ mặc dù hắn không xác định với tư cách sinh thái giám sát thủ hộ giả dị gà tờ hạch tâm có hay không có thể bị bộ kệ bạn thu phục nhưng bộ kệ bạn thu phục truyền thuyết bộ kệ mần lại cũng không là hoàn toàn không có c mặc dù bị thu phục truyền thuyết b ổ kệ m ẩ n không nhiều mà lại phần lớn là một chút thực lực tương đối hơi yếu truyền thuyết chẳng qua cái này như cũng chứng minh truyền thuyết b ổ kệ m ẩ n như trước vẫn là b ổ kệ m ẩ n bọn chúng cũng không phải thật sự là không thể địch lại thần cho nên sủ hữu gỗ nếm thử cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng thế là hắn lại lần nữa lấy ra một đống b ổ kệ bản chuẩn bị lần lượt nếm thử nhiều năm sau đó dị gạ tây như cũng không thoát khỏi được bị b ổ kệ bản một hồi đập mạnh bóng ma sù u gỗ bên này hết thể cũng bắt đầu hướng về địa phương tốt phát triển nhưng ở rừng rậm bên kia dị nầu nguy cơ cũng không có bởi vì sủ hữu gỗ lúc này truy sát nàng ốn trạ bị ạt nhóm cảm xúc thậm chí bởi vì sương mù dậy đặc biến mất mà trở nên càng thêm nóng nảy vội vàng nhìn qua hình như là thời gian không đủ bộ dáng đối với loại tình huống này tại đồng đội hy sinh mới xông ra trùng vây dị nổ còn chưa kịp cao hứng sẽ vì mình liệu có thể chống nổi lần này cồn g bạo truy kích mà lo lắng hy sinh nàng không sợ dị nổ sợ chính là nàng cùng các đội hữu liều chết phát hiện trọng yếu tin tức không thể chuyển về đến liên minh nơi đó nghĩ đến đây một thì nàng cắn răng một cái sau đó hướng in xin n cùng mị mị kị ủ phát ra mệnh lệnh mới t r ư nhanh g kết t ú c công việc, trọng yếu tin tức. trọng tin n yếu h nhất đuổi kịp di n o chính là một cái bù dọa lệ hắn lấy cực nhanh tốc độ tại rừng r ầ m ghé qua đồng thời phi thường nhanh chóng liền đem giữa các nàng khoảng cách kéo gần lại một mạng lớn chạy ở trước mặt di n o thậm chí đều có thể ngửi được một chút trên người nó cái kia cố mùi máu tanh nồng nặc di n o biết do đã không thể lại chạy nàng dựa vào hai chân là khẳng định không chạy nổi biết bay đối phương tại hắn tiếp tục chạy đem phía sau lưng lưu cho đối phương chờ đợi trí mạng tập kích còn không bằng dừng bước đập nồi dìm thuyền đụng một cái rất hiển nhiên di nổ lựa chọn cái sau i n xí n e chuẩn bị dùng đặt k á t l à gì ắt m ị mỹ kỳ h ữ chú ý dùng xạ đọc c á lực k i ể m chế nhất định không thể để cho hắn bỏ đi mệnh lệnh của nàng vừa rứt xuống toàn thân bạo tạc tính chất bắp thịt bù g i dò lệ đã đuổi tới đang truy kích phương diện này nếu như là so đấu bền b ị năng lực như vậy hắn nhất định là bị thua nhưng nếu như nói đến trong nháy mắt bạo phát năng lực tin tưởng không có bao nhiêu tổ kẹ mẩn hay là ống trạ bị ắt có thể cùng hắn bù dị dò lệ so sánh cũng tỉ như bây giờ tại khoảng cách dị nổ còn có xa hai ba m thời điểm hắn đột nhiên buộc phát ra so trước đó tốc độ nhanh hơn đồng thời liền liên tục ngăn chặn tại phía trước đủ loại c hắn đem chân miệng hướng xuống tránh khỏi tại đâm hãm hại đến ngay sau đó là một đầu hướng dị n ổ phương hướng thô bạo tới mà thời gian này giờ insines cùng mỹ mỹ kỷ u vừa mới dừng bước lại bắt đầu chuẩn bị kỹ năng may mắn mỹ mỹ kỷ u động tác tới kịp thời một đạo xạ độc lơ hơi là insines tranh thủ đến đầy đủ thời gian vào đầu sắt bù dưỡng họ lệ xông phá mỹ mỹ kỷ u xạ độc lệ thời điểm đồng d ạ n g toàn thân bắp thịt insines cơ lấy một đôi cắt bảo đại nắm đấm cùng bù dưỡng họ lệ đụng vào nhau một trận thịt đ ố i thịt đại cơ bá đại chiến trong nháy mắt lại bắt đầu chiến đấu không có tiếp tục quá lâu bởi vì tại sương mù trước hành giả doanh địa rút lui những người sống sót rốt cục lần theo vết tích tìm được nàng thế giới khác sinh tử c h i chiến cũng không phải liên minh trong đấu trường một v một đối chiến nói quy tắc người cơ bản đều chết hết cho nên ở hậu phương cái khác ùn trạ bị ật còn không có đổi đi lên thời khắc một đoàn người thủ đoạn ra hết đem bùn gió lệ cho thu thập cuối cùng d i n o bị khu vực an toàn đến cặt tẹn vọi bộ lạc bên trong vẫn là gian kia nhà gỗ nhỏ d i n o gặp được ly ông đồng thời không nói hai lời liền đem trước đó một mực ôm vào trong ngực di tích phiến đá trịnh trọng giao cho ly ông trong tay làm xong động tác này nàng mới rốt cục chấm tính lại Ly ông nhìn bên này đến chỉ có gì nỗ độc thân một cái kết hợp với trên mặt nàng vẻ mặt cơ bản liền đoán ra chuyện gì xảy ra mặc dù trong lòng cũng mười phần bi thống nhưng ở bọn hắn chủ động lựa chọn đi tới mảnh này hết thệ không biết t ù n trà ở bạ sợ lúc cũng đã dự liệu đến loại tình huống này xuất hiện tại bắt đầu đến bây giờ hắn đã gặp quá nhiều bởi vì đủ loại ngoại ý muốn mà vĩnh c ử u rời đi đồng bạn dù cho kinh lịch rất nhiều l e ông cho là mình cũng đã chết lặng nhưng khi hắn chân chính nghe được tin tức này thời điểm vẫn là không nhịn được buồn từ đó tới chẳng qua rất nhanh hắn liền đẻ xuống trong lòng bi thương bởi vì hắn còn có lại thêm chuyện trọng yếu phải làm mặc dù ly ông đoán được sương mù dày đặc đột nhiên biến mất phải c ù n g sủ h ữ u gỗ bọn hắn có quan hệ nhưng tin tức không có truyền về trước đó hết thể đều cần cẩn thận đối đãi rất xin lỗi dì nổ mặc dù biết lại để lên chuyện lúc trước sẽ để cho người phi thường thống khổ nhưng ta cần biết rõ các ngươi lạc đường sau toàn bộ chi tiết ly ông nhìn qua khối kia di tích phiến đá về sau lập tức nghiêm túc hướng về phía dì nổ nói dì nổ đỏ lên hai mắt cảm xúc có chút kích động chẳng qua với tư cách gạ l ọ lạ liên minh ủ n g t r ở bạ sờ bên trong thăm dò tiểu tổ tổ trưởng nàng rất nhanh liền đem cảm xúc khống chế lại tiếp lấy nàng bắt đầu giảng thuật thăm dò tiểu tổ mê thất tại trong xương từ lúc mới bắt đầu mất phương hướng đến phát hiện không gian chấn động n g o à i ý muốn liên tiếp đến cái khác không độ không gian cuối cùng bọn hắn tìm được di tích mà lại rất có thể vẫn là thuộc về thời không song song ạ lò lạ thế giới di tích mặc dù không biết di tích này đối ứng thế giới bổ kẹ mẩn ạ lò lạ chốt kia nhưng phía trên ghi lại chữ viết gì n ổ các nàng vẫn là hoặc ít hoặc nhiều h i ể u một chút cũng chính là bởi vậy các nàng mới có thể phán định khối này phiến đá đối với liên minh có đến cửa hải trọng yếu tác dụng một mực nói đến đồng đội hy sinh giúp nàng phá vòng vây thời điểm dị nộ mới dừng lại một chút chẳng qua rất nhanh nàng liền tiếp tục nói đi xuống nên nói xong cứ viện trong phòng xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. n trong i mạ, Ly vòng hai nhân mã thượng tướng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa lee ông đang chuẩn bị lên hỏi một cái rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hắn có loại dự cảm phía ngoài ồn ào có lẽ cùng su hữu gộ một nhóm có quan hệ hắn mới vừa đóng băng trái tim bắt đầu nhanh chóng nhảy lên ly ông ý thức được cái gì vừa rồi trong lòng sinh ra thương cảm trong nháy mắt vào lúc này triệt để bị tách ra ngồi tại gian phòng bên kia gì nộ hiển nhiên cũng không biết rõ lúc tình huống thế nào bên này ly ông vừa rồi đứng lên nhà gỗ nhỏ cửa liền bị đ ẩ y ra vào nhà người là s i z hệ giãn ạ đi qua đem tin tức thông tri đại trưởng l ã o đi bên kia kết thúc công việc hiển nhiên không có khả năng chỉ dựa vào liên minh bên này hơn mười nhân khẩu cho nên hợp tác là tất nhiên đương nhiên bọn hắn rất rõ ràng sự kiện lần này chủ yếu công lao vẫn là tại liên minh nói đúng ra là sủ hữu gỗ trên thân xi z giờ phút này phi thường tỉnh táo trên thực tế nếu như không có sủ hữu gỗ biểu hiện ra thực lực cường đại có lẽ hắn sẽ đồng ý một ít phái cấp tiến đề nghị tại nguy cơ giải quyết sau đó lập tức đối ly ông những thứ này kẻ ngoại lai tiến hành khu trục hiện tại hắn hiển nhiên là không có khả năng đáp ứng xem đốm mà biết toàn bộ sự vật từ sủ hữu gỗ trên thân xì Dẹt lần thứ nhất cụ thể thể nghiệm được gạ lọ l à liên minh thực lực cường đại hắn giờ phút này đã bắt đầu tự hỏi muốn làm sao cùng ly ông bọn người kéo tốt quan hệ xì ẹ thủ t lĩnh các ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi hả là cha ra vấn đề sao su h ữ gỗ đây vừa nhìn thấy tiến đến xì z ly ông tiên sinh liền vội vã dò hỏi s i z liếc mắt nhìn trong phòng di nổ sau đó không v ộ i không chậm mở miệng nói ra hết thẻ cũng rất thuận lợi dựa vào sủ h u gỗ tiên sinh kiệt lực chiến đấu anh dũng bây giờ nguy cơ đã cơ bản giải quyết sủ h u gỗ còn lưu tại chiến trường bên kia thu thập t h n g cuộc chúng ta trước hết đem cái tin tức tốt này mang về sủ h u gỗ tiên sinh để cho ta mang cho ngươi câu nói hắn nói bên kia có trọng yếu phát hiện xin ngươi mau sớm đi qua ly ông sau khi nghe được trực tiếp bị tin tức này cho sợ ngây người nguyên bản ở trong mắt hắn gần với tận thế đại nguy cơ sủ u gỗ bọn hắn dùng ba ngày không đến công phu liền giải quyết tính cả đi đường thời gian hao phí trong lúc này chân chính lưu cho bọn hắn giải quyết vấn đề tối đa cũng liền ngàn lẻ một điểm hắn đều chuẩn bị kỹ càng muốn dẫn đội đường chạy nhưng bây giờ đột nhiên liền trở lại nói cho hắn biết sự tình giải quyết cái này khiến ly ông cảm giác thế giới có chút ma h u y ễ n hắn trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận có thể người nói là nguy cơ s ô tan dị nổ phá vỡ ly ông trong đầu cử chỉ đ i ê n r ồ để hắn lập tức thanh tỉnh lại tiếp lấy ly ông đem ánh mắt nhìn về phía c z hy vọng có thể từ trong miệng của hắn lại lần nữa nghe được xác nhận đáp án đúng thế nghe được hai chữ này về sau ly ông ánh mắt trong nháy mắt liền nhấp n o á n ánh sáng chương tám trăm linh bảy thu nhận chương tám trăm linh bảy thu nhận tại sỉ、sì、d ẹ t mang về tin tức sau đó l e ông trước tiên liền mang theo người mở đường doanh địa nhân viên công tác hướng chiến đấu phương hướng xuất phát đồng hành còn có sỉ、sì、d ẹ t cùng với c á t k ẹ n v ò i bộ lạc đại bộ phận c á t k ẹ n v ò i mới dừng lại bước chân không bao lâu dị nổ cũng không có lựa chọn lưu tại c á t k ẹ n v ò i bộ lạc bên trong đối với bằng sức một mình đem cái này cực lớn nguy cơ tiêu trừ tại trong lúc vô hình sủ hữu gỗ dị nổ cũng phi thường tò mò mà lại sủ hữu gỗ đây cũng là biến tướng giúp nàng báo một bộ phật thủ cho nên bất kể như thế nào nàng đều muốn tự mình đi qua nhìn một chút l e ông dẫn đội tại hỏa tốc chạy về đằng này lúc sù hữu gỗ bên kia nỗ lực cũng rốt c ụ c được đền đáp mặc dù các loại tổ kệ bản cũng không thể đem gì g ạ tới hạch tâm thu phục nhưng trong lúc vô tình lũ c ả gì ổ đưa ra từ t r ù n g tốt bờ lạ gì ạ tế b à o bắt đầu nếm thử lúc này sù hữu gỗ của b kệ bản đã không nhiều lắm cho nên hắn đầu tiên bắt đầu chính là đối gì g ạ t ớ i phổ thông t r ù n g tốt bờ lạ gì ạ tế b à o thu nhận tiến nghị phép địa phương đơn độc t r ù n g tốt bờ lạ gì ạ tế b à o dù cho thu nhận thất bại vậy đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn nhưng chỉ cần thành công mà lại số lượng đủ nhiều đến lúc đó khiến cho hạch tâm cùng chúng tốt bờ lạ dị ạ tiến hành h ợ thể cuối cùng có lẽ hắn có thể nhả nghĩ đến liền làm vừa vặn trước đó hắn liền để gần gạ cùng xì rổ đi qua tìm kiếm tẩu tán trùng tốt bờ lạ gì ạ tế b à o cộng thêm trước đó tập kích hắn cái kia hai đầu xuất hiện trên tay hắn đã tụ tập không sai biệt lắm có hai ba mươi đầu trùng tốt bờ lạ gì ạ tế b à o không có cùng hạch tâm chỉ huy bọn chúng muốn tốt đối phó nhiều bởi vậy gần gạ cùng xì rổ cũng không có hoa quá nhiều công phu liền đem tẩu tán đại bộ phận tế b à o nắm chặt ra lúc này sủ h ụ g ô cầm lấy một đầu trượt không lưu thu trùng tốt bờ lạ dị ạ tế bảo tiến hành nếm thử cùng hạch tâm so sánh phổ thông trùng tốt bờ lạ dị ạ một chút nhìn qua liền là khó thông minh d á n g vẻ cũng không biết là bọn chúng nguyên bản là dạng này vẫn là cùng hạch tâm đồng dạng cũng là đụng phải đả kích trí mạng phía sau lưu lại khó mà khép lại thương thế chẳng qua hắn bây giờ loại trạng thái này lại là để sủ hữu gộ bất nhiều phiền thoái không có bao nhiêu tư tưởng bọn chúng sẽ không giống hạch tâm tế bào đồng dạng kịch liệt phản kháng sủ hữu gộ thu nhận hành vi kế hoạch bước đầu tiên phi thường thuận lợi cái thứ nhất chúng tốt bỡ lạ dị ạ tế bào bị thu nhận đến nghỉ phép về sau tại sủ hữu gộ kinh dị trong ánh mắt dùng một cái thật nhanh tốc độ thích ứ n g nghị phép hoàn cảnh đồng thời không biết là có cái này t r ù n g tốt u bỡ l à gì ạ tế b à o giống như tự chủ cùng nghị phép sản sinh một tia liên hệ đồng thời tại trên người của nó sủ hữu gỗ thấy được hắn có như vậy một tia hướng hạch tâm chuyển biến xu thế phát hiện này để sủ hữu gỗ cũng hỉ phải biết nghị phép cùng hắn chặt chẽ tương liên nếu như lúc trước hắn phỏng đoán là chính xác như vậy hắn lần này có lẽ liền có thể thu hoạch một cái chân chính t r u y ề n thuyết bộ k ẻ m m n hơn nữa còn là chân chính thuộc về hắn t r u y ề n thuyết bộ k ẻ m m n còn có chính là có gì gạ tẩy sau đó tại nghị phép thành lập mới sinh thái hệ thống nghị phép có lẽ cũng liền có hy vọng mới từ có cũng được mà không có cũng không sao tùy thân tiểu không gian phát triển thành chân chính thế giới hy vọng đương nhiên đây nhất định không phải một kiện sự t ì n h đơn giản mỹ hảo mơ màng không có tiếp tục bao lâu trải qua rất nhiều chuyện sủ hữu gỗ biết rõ có thời gian nghĩ những thứ này còn không bằng nhiều làm chút hiện thực thì như mau chóng đem t r ù n g tốt bờ lạ gì ạ tế b à o thu s ạ c h cho tại tiếp tục thu nhận trước đó sủ hữu gỗ đem cái thứ nhất bị thu nhận t r ù n g tốt bờ lạ gì ạ tế b à o kêu gọi ra phát hiện nghỉ phép cùng nó liên hệ cũng không có đứt gãy đồng thời sủ hữu gỗ cũng theo nó trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác thân cận mà lại tại cái này trùng tuột bợ lạ gì ạ tế bào lại lần nữa sau khi xuất hiện bị hao tổn hạch tâm sinh ra một loại mánh liệt cùng hắn dung hợp ý nghĩ sù hữu gỗ đương nhiên không biết nó ý nghĩ chẳng qua theo nó dãy rũa đến càng thêm động tác mạnh bên trong đó có thể thấy được một hai cũng có thể là là cái thứ nhất trùng tuột bợ lạ gì ạ tế bào có hướng hạch tâm chuyển biến xu thế trước đó bị bắt tới đồng thời nguyên một đám đơn độc ngăn cách trùng tuột bợ lạ gì ạ tế bào vậy mà không tự chủ được muốn hướng hắn tới gần nhìn thấy những biến hóa này về sau sù h ữ gỗ lập tức cầm lấy đầu thứ hai điều thứ ba trùng tuột bợ lạ dị ạ tế bào tiếp tục thu nhận hết thể cũng rất thuận、lợi. gần gạ cùng xì rổ tìm về hai mươi bảy đầu trùng tuốt bợ lạ dị ạ tế b à o toàn bộ đều sủ hữu gỗ thành công thu nhận đến nghỉ phép bên trong lúc này bọn chúng dùng cái thứ nhất trùng tuốt bợ lạ dị ạ tế b à o là trái tim tự phát hợp thành mười phần trăm phỏ mỡ chó đổ bẹt mạn dị gạ t ấ y đương nhiên khuyết thiếu hạch tâm hắn bây giờ cũng chỉ là cái bộ g á n g hàng trừ khi thứ nhất trùng tuốt bợ lạ dị ạ tế b à o triệt để chuyển biến thành hạch tâm nhưng sủ hữu gỗ đoán chừng trong thời gian ngắn rất khó có thể thành công cho nên trước mắt không trọn vẹn dị gạ tới hạch tâm đối với hắn kế hoạch mà nói vẫn là quan trọng nhất vì để tránh cho ngoài ý mới su h u g o đem chuẩn bị mở rộng phạm vi s i ê u tầm gần gạ cùng si rỗ đều gọi trở về đồng thời ngoại trừ tổn thương s ở nọ lặt tại trong nghỉ ngơi đất một lần tắm suối nước nóng một bên thủ ra bên ngoài cái khác tổ kẹ m ẩ n đều bị hắn phóng ra tùy thời cảnh giác ngoài ý muốn phát sinh tại đem k h u y ế t thiếu hạch tâm chó đổ bẹt mạn dì gạ từ triệu hắn đi ra phía sau su h u g o nhìn lấy biểu hiện được càng ngày càng nhanh khó dằn nổi dì gạ từ hạch tâm hít sâu một hơi có được hay không liền nhìn lần này vạn nhất thành sau đó bữa bữa cá con làm không phải làm ông xì giúp dùng ánh mắt k i n h bị nghiên qua su h u gỗ một chúp nói đến b nếu như không phải hắn cái này lòng dạ hiểm đ ộ c g xẻn phân quan cắt xén nó chỉ định lương thực hắn bây giờ hạnh phúc chỉ số ít nhất phải lật lên trên cái trải qua cuối cùng vẫn là hắn nhẹ dạ biết do sủ hữu gỗ cái này xẻn phân cách nó không được bằng không thì vì càng nhiều mỹ vị cá có làm hắn xì d ụ c vương đã sơm chính mình xuống biển m ò cá chỗ đó còn muốn ở chỗ này cùng bọn chúng đả sinh đả tử d ụ c không khỏi thở dài m ộ t hơi hắn lần này ý thức động tác lập tức liền nên đón quen thuộc sau g ã y trường kích không cần nghĩ đ ề u biết khẳng định lại là đáng ghét xẻn p â n quan than thở cái gì khẳng định lại đang nghĩ cái gì không tốt đồ vật trọng yêu trước mắt cho ta chú ý một chú quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc quen thuộc phối phương Tỷ dục phi thường bất m a n hướng phía s u hữu gỗ còn phun một bãi nước miếng sau đó lập tức chạy trốn đến bên kia người s u hữu gỗ vừa mới chuẩn bị đuổi theo để nó biết rõ lợi hại nhưng nghĩ lại còn có lại thêm chuyện trọng yếu phải làm cho nên hung hăng trợn mắt nhìn hắn một chút về sau lấy ra khăn lông đơn giản t r à sát một cái quần muốn bắt đầu hắn nhìn t r u n g quanh một cái cái khác bộ kẹm ẩn phát hiện đều chuẩn bị xong sau đó ánh mắt nhảy qua con nào đó vịt béo sau đó trở lại lù cà dị ổ trên、thân. thả ra chói bục lù cà dị ổ lù cà dị ổ nghe vậy trong tay Ý nghĩ cũng không phải là không nghĩ tới. nhưng lúc này dị gạ tới hạch tâm đã không có cái khác lựa chọn chỉ có cùng chúng tốt bỡ lạ dị ạ tế bảo hòa làm một thể thời điểm hắn mới là cường đại nhất nhưng t ở không có chuẩn bị tình huống dưới muốn tránh thoát xủ hữu gỗ một nhóm nổi bắt hiển nhiên là rất không có khả năng có lẽ tại hắn toàn thịnh kỳ thời điểm có thể làm được nhưng bây giờ tuyệt đối không có khả năng cho nên dung hợp mới là hắn đường ra duy nhất mà lạ i gì g ạ tới hạch tâm cảm thấy chỉ cần cùng chúng tốt bở l à gì ạ tế b à o nhóm hợp thể hắn liền có lòng tin ứng đối su h u g o hết thẻ thủ đoạn cứ như vậy nghĩ đến d ì g ạ tới hạch tâm liền cùng chó đ ồ bẹt mạn gì g ạ tẩy dung hợp ở cùng nhau một giây sau nhóm tổ kẽ m ẩ n trong nháy mắt đối trung ương chó đ ồ bẹt mạn gì g ạ tới tiến hành áp chế su h u g o cũng tại cùng thời khắc đó làm ra động tác thu nhận chương tám trăm linh tám chuẩn bị trở về chương tám trăm linh tám chuẩn bị trở về su u gô một tiếng này thu nhận nói ra d ì gà ấy lập tức liền cảm nhận được trong hư không chuyển đến một cỗ kỳ dị triệu hoán d ì gà tới hạch tâm bản năng lựa chọn cự tuyển nhưng còn chưa tới hắn lên tiếng ra lệnh tạo thành thân thể cái khác trùng tuột bờ lạ d ì ạ tế b à o đã bắt đầu hưởng ứng triệu hoán lúc này hạch tâm mới phản ứng được chẳng qua lúc này ý kiến của nó đã không trọng yếu nó muôn vàn tính toán vào lúc này đều cho sủ hữu gỗ làm áo cưới hạch tâm nghĩ đến tất cả sủ hữu gỗ chọn lựa thủ đoạn nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới mày dậm mắt to trùng tuột bờ lạ dị ạ tế bảo nhóm lại bị sủ hữu gỗ cho xúi rụ chó đổ bẹt mạn hình thái hắn bây tiếp theo tại toàn thể trùng tuột vợ lạ d ì ạ tế b à o tích cực hưởng ứng triệu hoán tình hồ dưới sau một khắc có hạch tâm chó đổ bẹp mạn d ì gạ t ẩ y xuất hiện ở nghỉ phép địa bổ k ẹ mần đậu dưới tàng cây tại vừa tiến vào nghỉ phép địa không bao lâu d ì gạ t ẩ y liền lâm vào ngủ say bên trong hắn nằm tại bổ k ẹ mần đậu dưới tàng cây ngủ say hình tượng m ư ờ i phần hài hòa chẳng qua là đi qua mấy chục giây s ù h u gỗ cũng cảm giác hắn cùng nghỉ phép địa ở giữa liên hệ sâu hơn không ít thậm chí bây giờ dị gạ tây mỗi một cái hô hấp đều cùng nghỉ phép địa không gian rung động một mươi phù hợp khi xác định một điểm này không phải là ảo thành công hắn nhịn không được hô lớn ra nhóm t ổ kẹ mẩn cảm nhận được hắn vui sướng đều cũng lộ ra khó được nụ cười ngoại trừ có thể đạt tới nào đó vịt bên ngoài với tư cách một cái thành thục vịt hắn là lập trí đi làm vịt bên trên vịt tồn tại một điểm này chuyện nhỏ cũng không đáng ra hắn biểu hiện ra rất cao hứng biểu lộ đây chính là liên quan đến hắn bức cách sự tình mà lại rất trọng yếu là dùng hắn đ ố i xẻng phân quan h i ể u rõ keo kiệt như hắn dạng này việc vui cùng hắn tâm tâm n i ệ m n i ệ m cá con khô quan hệ không lớn không có cá con làm vui sướng đối với hắn vịt bên trên vịt mà nói chính là không có linh hồn dạng này có thể để cho hắn vui sướng đến mức nào liền xem như cười cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi tuy ụ c lại một lần nữa liếc mắt nhìn s ẻ n phân q u a n một chút trung pi là sai thanh toán a hắn lắc đầu ra vẻ tư thế cảm thán sủ hữu gỗ vẫn luôn không có xem nhẹ cái này hí tinh thân trên vị béo hắn niết lên cái đuôi sủ hữu gỗ liền biết hắn muốn làm gì đổi lại là bình thường lúc này hắn nên làm một bàn tay hô đi qua sau đó để sỉ dục đừng lại m u ố n quả đào ăn bất quá hôm nay đúng là cao hứng phi thường mà lại gần nhất sỉ dục lại không có dẫn xuất cái gì yêu tiêu thân cho nên sủ h u gỗ cảm thấy là thời điểm thật tốt khao thưởng một cái nó nhìn thấy sủ hữu gỗ chịu qua đến vịt ra một mặt ghét bỏ điệu biến hiện ra chớ chịu lão tử lão tử chỉ muốn cùng khả ái mẫu vịt chịu biểu lộ bất quá khi sủ hữu gỗ tại bên thai của nó nói một câu hôm nay cá con khô không h ạ lượn g dì dục trong nháy mắt liền thay đổi mặt sau đó vẫn một mặt hẹn tài g á n g v ẽ theo đôi u tại sủ hữu gỗ sau lưng một tấc cũng không rời sủ hữu gỗ đối với kết quả này phi thường hài lòng dạng này hắn đã có thể được đến một cái nhiệt tình tràn đầy công cụ vịt đồng thời còn để công cụ vịt đối với hắn nói gì nghe n ấ y mác ơn mà lại rất trọng yếu là mặc dù nói đúng không hà lượn nhưng không nên quên nơi này là nơi nào. trên thực tế tại ủ n trạ ở bạ sơ dạo chơi một thời gian cũng không ngắn trong đội ngũ có một đại bang miệng cần nuôi sống đặc biệt còn có sỉ dục cùng sờ nọ l ạ t hai cái đại vị vương tại lại nhiều vật tư cũng không đáng chú ý cho nên trên người hắn cá con khô kỳ thật cũng sớm đã không nhiều lắm h ạ n không hạn lượng kỳ thật đã không có khác biệt bởi vì ủ n trạ ở bạ sơ lại không biện pháp tiếp tế cá con làm số lượng chú định chỉ có thể ít sẽ không nhiều từ hiện tại sỉ dục biểu hiện đến xem hắn hiển nhiên còn không có kịp phản ứng rất tốt công cụ vị không dùng thì phí khi sỉ dục kịp phản ứng thời điểm vậy liền chậm đương nhiên k a o thưởng còn làm mới có thất tín với bộ kệ m ẩ n sự tình sủ h ụ u gỗ không muốn làm cũng sẽ không làm chỉ bất quá liên quan tới s ử d ụ n g ban t h ư ở n g có thể muốn lại thêm trễ một chút mới có thể đến tới những cái kia trước đó bị hạch tâm thao túng ùn trạ bị ặt cùng viễn cổ bộ kệ m ẩ n cơ bản đều đã xử lý tốt không có bị đánh bại cơ bản đã thông qua chiến đấu phía sau xuất hiện không ổn định ùn trạ hởm hổ lễ thoát đi hiện trường đương nhiên một ít vận khí không tốt tại lần chiến đấu này hoặc là sớm tại chiến đấu trước đó liền mất đi sinh mệnh kẻ xui xẻo nhóm sù hữu gỗ sẽ dùng bọn chúng lưu lại thân thể tàn phế là thế giới bộ kệ mần tiến bộ làm ra công hiến sớm tại bắt đầu thăm dò thời điểm hơn nữa trước đó đối dị gạ t ạ y hạch tâm tiến hành thu phục thí nghiệm cho nên những thứ này ùn trạ bị ặt cùng với viễn cổ b ổ kẹ mần cũng chỉ có thể chờ đợi xì ỉ t bọn hắn đem ly ông chờ mang tới người chậm tiến đi xử lý tại bọn hắn đến trước đó xù hữu gộ cảm giác chính mình còn cần chuẩn bị một hợp lý giải thích giải thích tốt dị gạ t ạ y hạch tâm vấn đề cùng với đi hướng dù sao xì ỉ t cùng nghệ dạ nạ nhưng là nhìn lấy hắn đem dị gạ t ạ y hạch tâm bắt vào tay cũng không phải là xù hữu gộ không tín nhiệm ly ông chẳng qua là dị gạ tẩy bản thân dù sao tương đối mất cảm bây giờ càng là cùng hắn bản thân bí mật lớn nhất nhất lên quan hệ cái này trực tiếp liền đem sủ hữu gỗ đối sự kiện coi trọng mức độ tăng lên mấy cái đẳng cấp giải thích cũng không có bệnh chí ít sủ hữu gỗ tự tin dùng liên minh trước mắt h ác h o a kỹ trình độ có lẽ còn phát hiện không được nghỉ phép địa tồn tại hơn nữa một mảnh h ô n độn hiện trường chỉ cần đem một chút mẫn cảm vết tích đánh tan đến lúc đó còn không phải mặc cho hắn cái này há miệng tùy tiện nói cho nên tại ly ông bọn hắn chạy đến thời điểm sủ hữu gỗ tại mang theo nhóm cổ kẹ mẩn tại mảnh này hoang thổ trên mặt đất mở hội chúc mừng cũng chính là lúc này sỉ dục phát hiện sủ u gỗ bài hữ người phải đi về mới vừa xử lý xong tổn thương ủng trạng bị ạt tan trí vấn đề ly ông nạc như nói n chẳng qua nghĩ lại hắn liền bản thân não bổ xong tuy nói xủ hữu gộ nhìn qua không có gì đáng ngại nhưng đến cùng là kinh lịch một trận hắn cho rằng cứu thế cấp đại chiến nhóm cổ kẽ mần tiêu hao rất lớn thậm chí bị cái gì trọng đại tổn thương cũng là phi thường bình thường sự tình bây giờ ủ n trạ phỏ rẹt bên trong nguy cơ mặc dù x u a tan nhưng từ đại thể đến xem ủ n trạ ở bạ sở trình thể vẫn như cũ thuộc về dung chuyển trạng thái xù hữu gỗ lúc này lưu tại nơi này cũng xác thực không thích hợp không có vấn đề c h u y ệ n nơi đây giao cho chúng ta liền tốt vừa vặn chúng ta bên này cũng xác thực cần phải có người đem một kiện phi thường mấu chốt vật phẩm mang về mà lại liên quan tới bên này tin tức liên minh dạng kia cũng cần nhanh chóng biết rõ ly ông sờ lên cầm gật đầu nói h ắ n lần giải thích này cũng miễn đi xù hữu gỗ lãng phí miệng lưới lại giải thích một phen tiếp tục hỗ trợ xử lý một chút việc nhỏ để nhóm bộ kẹ mần khôi phục lại sau một lúc. h ắ chương tám trăm linh chín à lọt là à hệ thờ phù đạt thì hòn bên trên bao phủ băng ma chương tám trăm linh chín à lọt là à hệ thờ phù i đạt thì hòn bên trên bao phủ băng ma ung chạp phó rét nguy cơ giải quyết sau đó sổ hữu gỗ cùng dì nổ bắt đầu đi lên đường về mà à lọt là bên này tại ung chạp phó rét gặp gỡ nguy cơ thời điểm cũng không có nhặt rỗi hoặc hiệu trưởng đo d ọ phẻ sổ cụ c ủ cùng với hạ l ạ i chờ ai lần cả hu nạ tại sủ hữu gỗ bắt đầu lần thứ hai thăm dò hành trình không bao lâu liền đạt thành trung nhận thức đó chính là cái k i a giải quyết tạ hệ t h ở phá đ ã t ỷ hòn vấn đề lợi xạ bị nẹ động tác đã càng lúc càng lớn thậm chí đến che giấu cũng khó khăn phải làm tình trạng mặc dù cũng không biết rõ trên tay nàng còn cất dấu thủ đoạn gì chẳng qua thông qua cực kỳ ẩn nấp a m tuyến liên minh bên này biết rõ lợi xạ bị nẹ -E、đã thông qua thủ đoạn nào đó đem phá đạ tì hòn tuyệt đại bộ phận người đều khống chế được lúc này thật sự nếu không động thủ thật chờ l ờ xạ mỹ nệ sẽ lấy rất phá u đạ thì họ lực lượng hoàn toàn trình hợp đến lúc đó sự tình rất có thể sẽ vượt qua k h ô n g chế của bọn hắn cho nên tại đạt thành c h u n g nhận thức sau đó hoặc hiệu trưởng lập tức hướng ẩn nút thật lâu huấn luyện ra đội ngũ cùng với tại ạ lò là khu vực hoạt động cảnh sát hình sự quốc tế truyền đạt hành động mệnh lệ với tư cách ạ lò là bên này cảnh sát hình sự quốc tế người phụ trách x o á i ca mang theo thủ hạ phối hợp phía trước t h ì bây giờ h ữ lạ h ữ l ạ ai lần ai lần cả hù nạ nụ đem tim sở cùn hang ổ p ò tạo cho khống chế đáng tức là lúc này gus mạ cùng với duy nhất cán bộ tợ lù mệ gì ạ bởi vì lúc trước cướp chẳng qua cho dù bọn họ tạm thời tránh thoát bát nhưng bây giờ cũng cùng chỉ huy một mình không khác nhau nhiều lắm tim sở côn bị đánh rơi mất sau đó bọn hắn liền đem trọng tâm một lần nữa bỏ vào phá ủ đạ t ỷ hòn bản thân lúc này g là đi ẩn cũng ở trong t ố i tuyến trợ rút xuống thuận lợi mang theo sĩ v ạ lỵ từ phá ủ đạ t ỷ hòn bên trong t r ố n thoát tại nghiên cứu viên môn không có điểm mấu chốt thí nghiệm bên trong hai n ụ tại một lần lại một lần bên bờ sinh t ử bên trong trông xuống tới đồng thời tiến hóa thành công g là đi ẩn ở trong đó làm ra phi thường trọng yếu tác dụng cũng chính là như thế si v ạ lỵ mới có thể tín n h i ệ hắn đồng thời cùng, hắn cùng một chỗ trốn ra ạ h bây giờ hắn mang theo sỉ vạ l ý lại lần nữa về tới h hệ t h ở bạ dạ đ i x ệ dùng một loại khác thân phận hướng mẫu thân l ợ xạ mỹ n ẹ phát động chân chính kiêu chiến quản lý trưởng đại nhân lần này ngươi thật sự sai xin ngươi đừng tại lạc lối bên trên càng chạy càng xa dạng này chỉ có thể làm bị thương chúng ta những thứ này quan tâm ngươi người đến lúc đó ba ba trở về nhìn thấy ngươi cái dạng này cũng sẽ không cao hứng gợt lạ đi ân còn ý đồ đem l ợ xạ mỹ n ẹ khuyên trở về nhưng khi đối phương nghe được cùng trượng phu tương quan chữ về sau l ợ xạ mỹ nệ cảm xúc trong nháy mắt liền trở nên có chút không bình thường kích động ngâm miệm người tên phản đồ này -E、hướng phía trước mặt. cũng á không phải là sĩ vạ lì đối lợn xà -E、mì nẹ quá mức cựu hận không nghe chỉ huy mà là lợn xà -E、mì nẹ bên kia đã có chút khống chế không nổi tâm tình của mình hoặc là nói sớm tại không biết lúc nào nàng sớm đã bị thứ gì cho ảnh hưởng đến trước đó g là đi ân cùng với hoặc hiệu trưởng bọn hắn không có nhưng sau một khắc bọn hắn liền thấy chân chính kẻ cầm đầu nỉ hải gỗ không đúng cũng là cái này nỉ hải gỗ đang làm cho quỷ nhìn thấy lớn chừng bàn tay một cái sữa hình dáng sinh vật từ l ợ xà mị nẹ phía sau chậm rãi phiêu khởi đồng thời ánh mắt mọi người bên trong nhanh chóng biến lớn sau đó chùm lên l ợ xà mị nẹ trên đầu đều là các ngươi lỗi còn kém một chút ta liền có thể chân chính đả thông đến đùn cha ở b ạ sở thông đạo còn kém một chút bị nỉ hải gỗ thần kinh độc tố k h ô n g chế lại l ợ xà mị nẹ hôm xong tại trước người của nàng một đôi nham thạch chế tạo cực lớn l o a đao đột nhiên xuất hiện nghe nhiều biết giọng hoặc hiệu tr c rất hiển n nhiên đem lợi xa mỹ nệ giao cho hắn hoặc hiệu trưởng cùng t ợ d ọ phẹ sổ cụ cụ ải bọn hắn là không yên lòng dù cho thời khắc này lợi xa mỹ nệ đã bị nhì hải gỗ ký sinh cảm xúc có chút không bình thường nhưng lại cũng không đại biểu thực lực của nàng có biến hoa quá lớn đặc biệt là cộng thêm bản thân liền tương đối quỷ dị nỉ hải gỗ dù cho g ờ là đ ỉ ẩn trước người xỉ vạ lì thực lực không tệ nhưng bọn hắn vẫn là không coi trọng hắn chẳng qua là tiếp xuống cục diện nhưng lại làm cho bọn họ không thể không nhanh chóng làm ra lựa chọn bởi vì tại cái này ẩn tàng nỉ hải gỗ sau khi xuất hiện a hệ thợ vạ ra đ ỉ sẽ không gian bốn phía phản phất nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng trở nên cực độ không ổn định tiếp lấy một đám không biết từ nơi nào ra nỉ hải gỗ nhanh chóng ký sinh tại đã sớm đã chúng đặc thù tinh thần độc tố a hệ thờ phải ù đ ạ tỉ hòn nhân viên công tác trên thân. một cái c h ớ c mắt ấy a hệ t h ở bạ ra đi xệ thế cục trong nháy mắt liền tiến vào trong loạt chiến c ụ cụ ai n g ư ơ i lưu tại nơi này có cơ hội tại bảo đảm lợn xả mì nẹ an toàn tình huống dưới phải tất yếu đem con kia ký sinh n ỉ hải gỗ lấy xuống hắn rất có thể là dụ phát lợn xả mì nẹ đi lên con đường sai trái kẻ cầm đầu Tốt, tâm. trưởng tờ tức thấy trí ngươi yên tâm. Hoặc hiệu trưởng nghe được tờ ứng những huấn luyện ra đội ngũ ứng được hiệu Ái đội huy cảm Hoặc phẹ khác chỉ phó Cụ Cụ sau, rõ đáp lập sổ về vị ra phát hiện mẹ của mình là bởi vì ủ n trạ bị ắt mới biến thành bây giờ cái dạng này hắn trong lòng trong nháy mắt bị bị thương l ử a giận cùng với một k i a may mắn c h i ế m cứ trạng thái này gở l ạ đi ẩn hợp tác xỉ v ạ l u phát huy ra hai trăm phần trăm sức chiến đấu lợi xạ bị n ẹ bây giờ đã làn nghỉ hải g ộ để tuyến con dối bị hắn triệt để tiếp quản khống chế sau đó nàng dù cho có bộ phận ý thức bảo lưu nhưng ngoại trừ một chút lộn xộn chiến đấu tri thức bên ngoài trong đầu phần lớn là một chút tâm tình tiêu cực như thế tình huống tại lộ ra một sơ hở bị bắt lại về sau các nàng liền bắt đầu bị gở l ạ đi ẩn cùng với xỉ v ạ l u áp chế nhìn quanh toàn bộ hạ hệ t h ở tọa ra đi xê nị h h ả i Cổ q u ầ n thể xuất hiện xác thực đem đ o ạ c hiệu t r ư ở n g kế hoạch của bọn hắn cho làm dối loạn tại kế hoạch của bọn hắn bên trong hành động lần này trở ngại lớn nhất hẳn là dùng lợi xa mi nẹ cầm đầu bị mê hoặc cả hệ t h ở phải ủ đạ tỷ hòn thành viên liên tình huống hiện tại đến xem bọn hắn giống như từ vừa mới bắt đầu coi như sai nị h h ả i Cổ xem ra chẳng những có ký sinh thao túng nhân loại năng lực nó học tập cùng mô phỏng năng lực h i ệ n nhiên cũng không yếu ngay từ đầu bọn chúng bao quát đại đa số ủng trạ bị t trong mắt bọn họ nên tính là lại thêm tàn bạo càng q u dị khát thời không sinh vật. hiện tại xem ra bọn hắn đối với mấy cái này ủ n trạ bị ạt nhận biết vẫn là quá ít một bộ phận nì h ả i gộ điều khiển ạ hệ t h ở phù á đạ tỷ hòn thành viên ngay tại đối huấn luyện gia đội ngũ phát động kỹ năng cùng nhục thân kết hợp công kích dạng này liên minh đội ngũ có chút cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ hoặc hiệu trưởng biết không thể còn như vậy ai lần c ả hù nạ tán thành đồng thời phái ra dưới tay huấn luyện gia đội ngũ tới hỗ trợ nhưng trên thực tế gần nhất ủ n trạ ở bạ sở dung chuyển vẫn là ảnh hưởng đến ạ l ọ lạ cho nên bọn hắn không thể tùy tiện ly khai thuộc quyền hòn nào hắn biết không thể tiếp tục tiếp tục như vậy nữa hoặc hiệu trưởng mệnh lệnh c ổ kẻ mận dùng cách đấu thuộc tính cận chiến kỹ năng tác chiến mau chóng chế phục đối thủ nhớ kỹ cố gắng hết sức không muốn làm bị thương bị ký sinh phạt hữu đ ả tì hòn thành viên cái mệnh lệnh này một cái đạt chiến đấu bên trong bầu không khí lập tức xuất hiện biến hóa nguyên bản không ngừng lùi lại huấn luyện r a đội ngũ liền dừng lại l ù i lại bước chân đồng thời bắt đầu đối thủ tiến hành p h ả n kích 810, nhưng ở nhạc viên đảo bên ngoài a lọ l ạ khu vực lại giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng tại tất cả đảo lớn c h i vương c h ấ n thủ xuống vẫn như c ũ là hoàn toàn yên tĩnh an lành cảnh tượng chẳng qua ả hệ t h ở phải đạ t ì hòn với tư cách hạ lọ là khu vực lực ảnh hưởng gần với liên minh tổ chức lớn lúc này thật sự hoàn toàn không có ảnh hưởng đó là không có khả năng đặc biệt là tại ú lạ ú là ai lần mạ gì ai tính thành phố phụ cận một gian cư dân lầu bên trong mấy cái thân ảnh tại thông qua ẩn nấp tầm sa mạng lưới giám thị lấy ả hệ t h ở bạ dạ đi xệ biến hóa các ngươi quản lý trưởng tình huống giống như không tốt lắm gục mạ đại nhân dỗ vạn mì nết miệm lộ ra một chút nụ cười trào phúng gục mạ cũng không có thời gục nói đúng ra là nhìn chằm chằm lở xa mi nệ đỉnh đầu con kia nhì hải gỗ trên thực tế có lẽ là trước kia hắn liền đã nhận ra lở xa mi nệ dị thường nhưng xuất phát từ trung thành hắn chẳng qua là bí mật thăm dò đồng thời trong bóng tối tiến hành một chút điều tra chẳng qua là cuối cùng cũng không có t r a ra cái gì vật hữu dụng bởi vậy gus mạ vẫn cho là nàng là bởi vì mòn mất tích bị kích thích cho nên mới biến thành dạng này hiện tại xem ra hiển nhiên không phải kích thích khẳng định có chẳng qua gus mạ suy đoán lở xa mi nệ hẳn là bị ký sinh n h hải gỗ mệt hoặc cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được nếu không cái kia n h hải gỗ cũng quá kinh khủng trước đó hắn thậm chí ạ hệ t h ở phù đạ tị h ò n liên minh mấy chú ý n à n g người đều hoàn toàn không có nhìn ra chân tướng nếu như nhì hải gỗ số lượng lại nhiều chút động tác lại ẩn nấp một chút cái kia tương lai hạ lọ l à là nhân loại có thể hay không nếu không biết chưa phát giác bên trong bị những thứ này nhì hải gỗ cho ký sinh thay thế những thứ này g o r m a không dám suy nghĩ nhiều bất quá hắn rất rõ ràng đây chỉ là một loại giả thiết bây giờ nếu bọn chúng đã bại lộ cái kia dùng hạ lọ l à là liên minh đối ủn trả bị ặt cảnh giác thái độ bọn chúng trên cơ bản là không có cơ hội này chẳng qua những thứ này tạm thời không cần gosma đi cân nhắc trên thực tế hắn biết rõ tạ i nhì hai g ồ xuất hiện sau đó hắn cũng đã thua nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn là cần dựa theo trước đó l ợ xà mì nẹ đẩy xuống kế hoạch đi chấp hành bởi vì nhì hai g ồ nguyên nhân a hệ thờ phái ụ đạ thì hòn thậm chí là tất cả những thứ này kẻ đầu tiêu l ợ xà mì nẹ cũng có thể không có việc gì nhưng bị cuốn vào trong chuyện này hắn tim sở c ủ n g cũng tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự bây giờ mặc kệ xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu sự tình hắn đều nhất định muốn một con đường tiếp tục đi đến đen cho nên bây giờ g mạ thì càng không thể đối rộ vạn n h thừa nhận chỉ cần hắn dám g ư i dồ vạn n h tuyệt đối liền dám ở sau một khắc bán đứng hắn sau đó lại đem còn lại tim s dồ vạn nỉ lao đại nói đùa những thứ này đều chẳng qua là quản lý trưởng thủ đoạn mà thôi hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành ta muốn không sai biệt lắm nên các người tim giải bảo dọc k ẹ t ra sân thời điểm gục mạ đem nửa bên mặt g i ấ u ở gian phòng trong bóng tối hy vọng có thể thông qua phương thức như vậy đem tâm tình của mình nhận thẳng tốt a phải không nếu gục mạ đại nhân nói như vậy vậy ta liền đi thông chi mấy vị kia chẳng qua gục mạ đại nhân vẫn là đừng nhắc lại cái gì tim giải bảo dọc k ẹ t bất quá là một đám kẻ bại lâm thời tạo thành chiến đấu tiểu đội mà thôi dồ vạn nỉ miệm trong mặc dù nói rất khiêm tốn nhưng nếu như phối hợp giờ phút này dồ vạn nỉ ung dung ý cười đến xem. g u t m a chẳng những không có cảm giác được một tia khiêm tốn thậm chí từ trên người hắn còn cảm nhận được càng lớn áp lực chẳng lẽ hắn đã hiểu g u t m a cái chán toát ra tầng một mồ hôi dị mãi cho đến rộ vạn n h ỉ quay người ly khai hắn mới đưa căng thẳng cơ bắp trầm tính lại chẳng qua không biết có phải hay không là ảo giác g u t m a cảm giác rộ vạn n h ỉ trước khi đi một lần cuối cùng giống như có ngoài tâm ý hắn hẳn là biết rõ đúng không lúc này dấu ở trong bóng tối cố giáp võ sĩ chậm rãi đi ra sau đó phát ra một loại chỉ có gút mạ có thể nghe hiệu thanh âm tại rộ vạn n h ỉ rời khỏi phòng ở giữa không bao lâu gút mạ làm xong ngụy sau đó mới từ trong phòng đi đến sau đó nhanh chóng tiến vào một đầu không người hẻm nhỏ biến mất không thấy gì nữa ạ hệ thở bạ dạ đỉ xệ tình huống đã phi thường phức tạp bọn hắn lúc này chạy tới tham gia kỳ thật cũng không phù hợp mà lại cùng côn mạ bất đồng dô vạn nỉ cùng với a chia mà si bọn người còn có mục đích khác bằng không thì bọn hắn những người này cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này tập trung tại ạ lò là khu vực trên thực tế tại tới ạ lò là trước đó bọn hắn liền từng có liên hệ theo liên minh trình thể chiến lược bắt đầu trải rộng ra cùng là h á cám thế lực bọn hắn càng phát ra cảm nhận được đến từ liên minh áp lực tuy nói bọn hắn cũng là hắc gác thế lực nhưng trên thực tế bọn hắn cũng đều có từng người lý tưởng cùng mục đích đây cũng là bọn hắn bao đoàn tìm kiếm đường ra nguyên nhân chủ yếu tựa như tiểu thế giới đồng dạng ủ n trạ ở ba sơ thích hợp nhất với tư cách binh khí sinh vật ủ n trạ bị át cũng chính là những trù mã này bọn hắn mới có thể tán thành l ở n xa m i nệ cùng cụm mã kế hoạch trong đó bọn hắn muốn nhất vẫn là l ở n xa m i nệ cam kết tạo dựng ổn định ủ n trạ ở hộ lệ kỹ thuật cho tới bây giờ tận mắt thấy lợn a mỹ nệ hiện trạng về sau bọn hắn cũng như c ũ không muốn từ bỏ cái này kỹ thuật dù sao trước đó bọn h tạo dựng ổn định ủn tạ r ả ẩm hộ lệ ý nghĩ là có thể được cho nên tại r ộ vạn nghị đem gma đưa đến thời điểm những người khác không nói thêm gì sau đó liền bắt đầu dựa theo kế hoạch hướng về t ê n cả g i ặ t h i ệ u xuất phát từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không có nghĩ tới cùng liên minh đối kháng chính diện l ợ xạ bị nẹ kế hoạch cũng là như thế chỉ cần bọn hắn thành công đem ẩn tàng hoặc là nói ngủ say ở nơi đó ký thác bộ phận quan g huy đại thần ý chí phân thân nẹ gma đánh thức đến lúc đó ả hệ thợ hạ dạ đi xe áp lực nên sẽ giảm bớt rất nhiều chẳng qua đây là tại liên minh còn không có trưởng khống cục diện chức dùng mới có thể có hiệu quả kế hoạch nghe nói vị tia nghĩ tới đây tại hướng về k e n c ả g i ặ t hữu tiến đến rộ vạn nghi đột nhiên nợ nụ cười mà tại bên kia hạn tạ hốc theson trên rất vinh hạnh bị hắn nhớ tới sủ hữu gỗ giờ phút này mới từ ủ n trả hởm hổ lệ bên trong bước ra chân trái hoan g nên trở về sủ hữu gỗ tiên sinh đã sớm chờ ở bên này hỉ rộ xỉ hướng về phía trở về sủ hữu gỗ nói trên thực tế với tư cách phụ trách chăm sóc cùng với nghiên cứu ủ n trả hởm hổ lệ nghiên cứu viên hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng trong khoảng thời gian này đến nay ùn trả ở bạ sở phát sinh dung chuyển cùng với nguy cơ cũng chính là như thế hắn đối sủ u gỗ hai lần th Ly ông cùng dì n ổ mấy người mở đường cũng tại sự lo lắng của hắn phạm vi bên trong nhưng bọn hắn với tư cách thường trú nhân viên trên lý luận muốn so sủ hữu gỗ an toàn một chút bởi vì ủ n trạ ở b ạ sở dung chuyển trước hết nhất biểu hiện chính là ủ n trạ ở bà c h u l ở bà lệ không ổn định không ổn định ủ n trạ ở hồ lệ đối với ngoại trừ ủ n trạ bị ặt bên ngoài toàn bộ sinh vật đều phi thường không hữu hảo vận khí tốt một chút là ngẫu nhiên vận chuyển đến không biết ủ n trạ ở b ạ sở vận khí không tốt nói không chừng mới vừa đi vào liền trực tiếp bị không ổn định không gian xé nát hiện tại xem ra su u g o vận khí vẫn là vô cùng không tệ đồng thời hắn trở về cũng xác nhận á n ta gốc t h e s e n lùn trả h ư ở n hộ lệ vẫn như cũng là ổn định đáng tin tại bọn hắn trở về trước đó t hì rồ s ỉ còn tại lo lắng bên này cũng nhận ảnh hưởng đang chuẩn bị tìm cái gì thí nghiệm một phen cho nên lúc này hắn mới xem như chân chính yên tâm hắn cùng d i n o cũng coi là người quen chào hỏi một tiếng về sau t hì rồ s ỉ liền bắt đầu hướng hai người giới thiệu trước mắt tạ l lạ tình huống chương tám t r ư o n g huấn luận ạ hệ thở tạ ra đi xe chương tám trăm mười một trong huấn luận ạ hệ thở tạ ra đi xe trở về sủ hữu gỗ cùng dị nộ nhận được tin tức phía sau trước tiên chạy về đằng này chờ bọn hắn chạy đến thời điểm nhạc viên tình huống so với bọn hắn dự liệu muốn hỏng v i ệ c một chút mặc dù hoặc hiệu trưởng đã truyền đạt ưu tiên chấn áp mệnh lệnh nhưng ý h ả i gỗ hiển nhiên cũng không phải trong thời gian ngắn mới ký sinh tại ạ hệ t h ở phở hữu đã tỉ hòn bên trong lại có mặc dù với tư cách một loại tuân theo bản năng hành động ùn chã bị ác nhưng chúng nó cũng không phải là không có đầu ó c mà lại dù cho trước kia không có đầu ó c nhưng ở ký sinh sau đó bọn chúng sẽ nhanh chóng từ ký sinh thể nơi đó học tập bộ phận kiến thức hữu dụng ký sinh thời gian càng dài bọn chúng kiến thức có thể học tập được thì càng nhiều đương nhiên đó cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế và n g không thì nhị hải g ộ nhất tộc cũng sớm đã n g â i tiên làm sao có thể còn phải đợi đến bây giờ đầu tiên đầu góc của bọn nó cũng không lớn nào dung lượng thì càng không cần nói cho nên đại đa số thời điểm bọn chúng là thông qua bản thân đặc thù độc tố đi ảnh hưởng mê hoặc ký sinh thể nói cách khác tại nhị hải g ộ chân chính phía trên thao túng trước đó bọn hắn vẫn là bọn hắn chính mình bản sắc đóng vai đương nhiên rất khó coi ra sơ hở nói tóm lại n h hải gỗ học tập chỉ có thể mô phỏng học tập một phần nhỏ chẳng qua cái này một phần nhỏ cũng đã đầy đủ để h o ạ c hiệu trưởng bọn người nhức đầu ỉ vào ký sinh thể bản thân hạ hệ thờ p h á đạ t ì hòn nhân viên công tác thân phận tại phát hiện h o ạ c hiệu trưởng bọn hắn cải biến chiến lược sau đó bọn chúng liền nhanh chóng cải biến phương thức chiến đấu mặc dù với tư cách thủ lĩnh n h ị h ả i g ộ còn tại cùng g là đi ẩn xỉ và lì chiến đấu nhưng nó đã thông qua phương thức đặc thù phát ra chiến đấu mới chỉ lệnh n h ị h ả i g ộ nhóm khống chế ký sinh thể nhóm bắt đầu lợi dụng hạ hệ thờ p h á đạ t ì hòn có lợi địa hình cùng với dụng cụ đối hoặc hiệu trưởng bọn hắn tiến hành phản kích đây cũng chính là s lì cùng với heo ba người cũng đang đối kháng với lì hải gỗ huấn luyện gia trong đội ngũ không cần trạ di rất nhắc nhở sù hữu gỗ liếc mắt liền thấy được các nàng mặc dù lần này ai lần trạ len mới bắt đầu không bao lâu nhưng từ các nàng đối chiến bên trong đó có thể thấy được ba người x ắ c thực phát triển không ít đặc biệt là lý giả đi theo sù hữu gỗ lữ hành không sai biệt l ắ m có hai cái khu vực thực lực của nàng kỳ thật đã sớm vượt qua phổ thông huấn luyện gia nếu như không phải là bởi vì sù hữu gỗ tồn tại trên thực tế nàng đã sớm có thể một mình đảm đương một phía hướng cao hơn thực lực đẳng cấp trèo lên bây giờ lý giả đã quả thật có chuẩn thiên vương thực、lực. các nàng lúc này đang bị bảy tám cái nì hải gỗ không chế bộ kẹ m ẩ n vây công mặc dù nhìn qua là đang bị vây công nhưng các nàng ứng phó lại là thành thạo điêu luyện các nàng bên này cũng không cần quá nhiều chú ý cho nên sủ hữu gỗ mang theo gì nổ tới trước bạc hiệu trưởng bên kia lúc này nì hải gỗ chiến lược chủ yếu đã chuyển rời đến dưới mặt đất chuẩn bị lợi dụng địa hình cùng bạc hiệu trưởng bọn hắn đánh đánh lâu dài dù sao bọn chúng còn muốn mấy rộ v à n nì bên kia tin tức tin tức liên quan tới nệ giột mạ với tư cách dùng t ạ bị t bọn chúng đương nhiên biết rõ nếu như không phải nệ giột mạ đối bọn chúng dùng t ạ bị t có vị cách bên trên áp chế, bọn chúng dù sao giai đoạn trước bọn chúng đã thông qua bản thân cảm nhận cùng với hướng dẫn phá ưu đã tì hòn đ e m có thể làm cơ bản điều làm bây giờ cơ bản còn kém một bước cuối cùng cũng chính là như thế cho nên bọn chúng mới có thể còn có ý chí tiếp tục chiến đấu sugo u z i n o ùn t r a ở bạ s ở bên trong xảy ra đại sự gì đúng không nhìn thấy hai người bọn hắn cùng lúc xuất hiện ở chỗ này hoặc hiệu trưởng nguyên bản liền không dễ nhìn sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên càng khó coi hơn kết hợp gần nhất kiểm tra ra ùn t r a ở bạ s ở phát sinh dung chuyển tình huống hắn lập tức liền hướng về chỗ xấu phương diện lớn dino ngay lập tức tiến lên giải thích đồng thời cường điệu đem sủ h ủ u gỗ công tích nói một lần nghe được c ù n t r ả phỏ d ẹ t bên kia nguy cơ giải trừ đồng thời thành công cùng cắt kẹn vói bộ lạc đ ạ t thành kết minh ý hướng về sau hoặc hiệu trưởng mới trùng điệp t h ở ra một hơi nói thật trong khoảng thời gian này áp lực của hắn vô cùng lớn tin tức này xem như gần nhất hắn nghe được tốt nhất một tin tức bất quá khi nghe được liên quan tới di tích phiến đá cái từ này về sau hắn lại lần nữa nhũ mày hoặc hiệu trưởng giống như là nghĩ tới điều gì nhưng linh quan lóe lên liền biến mất hắn cũng không có năm lấy hắn khối kia di tích phiến đá có mang đến đúng không lập tức đem hắn đ Ta bởi â y huy ngay giờ Hugo huống, chẳng qua nhìn hắn dáng vẻ vội vàng, Hugo lặng đem vị trí tặng cho Zino, đồng thời hắn chỉ huy gần gà cùng gộ không dùng trong gộ. liền nói hỏi vội phải tiên im Zino, thời đi hải hiện nhiên tại tại sinh hải lực lý muốn nhìn. còn muốn tình nhìn hắn đành hắn trên nỉ dọn đơn thuần thanh bên nỉ một đem đem mặt Su qua Su chút cho chỉ cho thích hợp bạo trước rục trước ra trí đất dẹp vẻ vị b ký sinh bên trong bởi vậy trước khi xuất thủ su ưu g o cố ý nhắc nhở dùng gần gà làm chủ mà lại thủ đoạn cố gắng hết sức nhẹ cố gắng hết sức không muốn làm bị thương bị ký sinh nhân viên công tác cùng với bộ kẻ mẫn su h u g o bên này bắt đầu xuất thủ hoặc hiệu trưởng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái kính lúc bắt đầu xem xét lên khối này đến từ ủn trạ ở bạ sở thần bí phiến đá khi hắn nhìn thấy cái k i a quen thuộc cổ kính c h a viết về sau con n g ư ờ i không tự chủ được bỏ vào lớn nhất với tư cách ạ lọ là khu vực liên minh cao tầng một trong đồng thời cũng là ạ lọ là khu vực nghiên cứu khoa học g i ớ i mười phần nổi danh nghiên cứu viên hắn đầu tiên xác định ạ lọ là khu vực cũng không có phát hiện qua khối này phiến đá lúc này hắn có hai cái suy đoán đầu tiên liền là tại ủn trạ ở bạ sở rơi vào thời không song song ạ lọ lạ sau đó thì là bởi vì không biết tên nguyên nhân xuất từ bọn hắn bên này ạ lọ lại nhưng lại bỏ mất tại ủ n trà ở b ạ sơ chẳng qua mặc kệ là cái nào xuất xứ bây giờ lại thêm trọng yếu hiển nhiên là phía trên ghi lại tin tức n ẹ d r i m à cái tên này đem hắn chỗ sâu trong óc một đoạn ký ức tỉnh lại cu cụ ải cu cụ ải hoặc hiệu trưởng lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn nhớ tới một thì liên quan tới mê m ai lần k è n cả giặc hữu nghe đồn lúc này cụ cùng gỡ lạ đi ẩn tại đuổi theo hộ tống dưới tay chuyển rời đến dưới mặt đất lở xà mị nẹ bởi vậy đuổi tới dưới mặt đất cụ cụ ái đương nhiên nghe không được hoặc hiệu trưởng kêu to hoặc hiệu trưởng cũng phát giác được củ cụ không c ó ở phụ cận cho nên hắn đem công cụ tùy ý vừa thu lại cẩn thận đem phiến đá cất kỹ sau đó hướng hạ hệ thở h ạ dạ đi sẽ thang máy phương hướng chạy tới su hữu g ô nơi này liền tạm thời nhờ ngươi tuất ngươi yên tâm đi hoặc hiệu trưởng d i n o n g ư ơ i theo ta đi chúng ta bây giờ đi tìm tợ dọn phẹ sổ c ủ cụ ải hắn mang theo dì nổ cứ như vậy vội vã rời đi gần gà cùng sỉ dục bên kia cũng từng bước mở ra cục diện những thứ này nhì hải gỗ mặc dù đang làm việc nhân viên cùng với bộ kệ mẩn trên thân học được một chút vật hữu dụng nhưng ở thực lực tuyệt đối áp chế hơn nữa hèn m ọ n đánh lén chiến thuật xuống vẫn là không có hoặc ít hoặc nhiều năng lực phản kháng cho nên kỳ thật tại hoặc hiệu trưởng nói ra trước đó bọn chúng cũng đã bắt đầu từng bước một cải biến nhạc viên trên mặt đất chiến cuộc tại xu hữu gỗ đáp ứng hoặc hiệu trưởng nhờ cậy lúc gần gà tại sĩ dục siêu năng lực hiệp trợ xuống bắt đầu thao tung chính mình cái bóng đem tuyệt đại bộ phận nhì hải gỗ không chế được còn lại chỉ cần giải trừ những thứ này nhì hải gỗ ký sinh như vậy nhiệm vụ của bọn nó liền trọn vẹn kết、thúc. Bọn chúng còn tại cẩn tác, thận thao tác. lý giả ba người ly cùng tới, tới c với, với heo i ế n trường, c tới h h t t cùng sủ hữu gỗ trả hỏi thời điểm gần gạ cùng sỉ dục đã cơ bản khống chế được cục diện chủ lực đã hướng xuống rút lui những thứ này bị lưu lại giải quyết tốt hậu quả cơ bản cũng là thực lực yếu kém bị chủ động từ bỏ tồn tại bởi vậy gần gạ cùng sỉ dục cơ bản không có tốn hao quá nhiều công phu liền đem bọn chúng khống chế kỳ thật nếu như không phải lo lắng bạo lực sẽ làm bị thương đến bị khống chế bộ kẹ mần hoặc nhân bọn chúng đã sớm có thể kết thúc loại này loạn c h i ế n cục diện lúc này khi tất cả bị ký sinh nhân viên bộ kẹ mần cùng với bọn chúng trên người nì hải gỗ đều bị khống chế lại sau đó gần gạ búng tay một cái theo sau những thứ này ký sinh thể dưới chân cái bóng đột nhiên giống thạch đồng dạng từ mặt đất n h y lên sau đó đem bọn hắm cái bóng bao trùm thời gian chỉ có ngắn ngủi hai ba giây cũng liền đại khái thời gian một hơi thở cái bóng lại lần nữa đem bọn hắn phun ra mà lúc này nhị hải gỗ đã bị gần g ạ dùng phương thức đặc thù từ ký sinh thể trên thân c á c h ra xuống tới cho đến giờ phút này nhạc viên mặt đất toàn bộ nguy hiểm mới tính giải trừ hoàn toàn cùng lý dạ ba người đơn giản ôn chuyện vài câu sủ hữu gỗ đem đến tiếp sau công tác giao cho cái khác liên minh nhân viên công tác tiếp lấy liền chuẩn bị đến phía dưới đi xem một chút tình huống như thế nào sủ hữu gỗ tiên sinh heo từ phía sau đem sủ hữu gỗ gọi lại không chỉ là heo lý dạ cùng lỉ cũng đều theo sau cái trước hiển nhiên còn tại ghi nhớ lấy sổ g ạ l ệ ổ nẹp bi bất quá bây giờ loại tình huống này giống như lại có chút không thể nào có ý tốt nói ra bất quá lúc này nẹp bị cùng với ủ n trạ đệ dẹt ra phở dọ mỏ xạ cũng không cùng tới bởi vì bên này cũng không bình yên phở dọ mỏ xạ với tư cách ủ n trạ bị ắt xuất hiện ở đây có thể sẽ gây nên hiểu lầm cho nên sủ hữu gộ tạm thời đưa chúng nó lưu tại ạ n tạ o o c t a y sơn bên kia đồng thời giờ dạ dạ gỗ nẹp cùng với cò mù cũng lưu lại hỗ trợ cảnh cáo sủ hữu gộ nhìn thoáng qua ba người lập tức liền nhìn ra bọn hắn cũng muốn cùng đi theo cùng đi, đi. hắn gật đầu một cái nói nói xong liền dẫn các nàng hướng xuống mặt đi đến. trên đường su h u gỗ cũng đối muốn nói lại tôi h lì giải thích một chút nẹp bị hiện trạng giải thích xong sau hắn rõ ràng chú ý tới lì hai đầu lông m ả y lo lắng trong nháy mắt t h a n h không cuối cùng su h u gỗ mang theo các nàng tại ạ hệ thở bạ dạ đỉ sệ thua tầng hai một nhà trong phòng thí nghiệm gặp được gặp được bác hiệu trưởng ba người đợi d ọ phẹ sổ cụ cụ ở giữa một mặt trang nghiêm mà đối với trên bàn di tích phiến đá lặp đi lặp lại xem xét su h u gỗ mấy người an tĩnh đi đến bên cạnh của bọn hắn tại bọn hắn đến không bao lâu đợ d ọ phẹ sổ cụ ai liền hoàn thành trên tay kiểm tra công việc xác thực không có sai phía trên ghi lại xác thực cùng ten cạ giặc hữu truyền thuyết có quan hệ còn tốt phát hiện được sớm đã chậm hoặc hiệu trưởng đem tợ dò p h ẹ sổ cụ cụ trong miệng may mắn đánh vỡ phía trước không lâu n g h è o hệ mai lần bên kia chuyển đến tin tức có một đám người khả nghi tiến vào ten cạ giặc hữu khi đó hạ lạ vừa lúc bị sự t ì n h khác ngăn chặn cho nên chúng ta lại có phiền phái hoặc hiệu trưởng đánh gãy tợ dò p h ẹ sổ cụ cụ hải về sau đem lời nói duy nhất một lần nói t h ẳ n g xong tờ dọn fed sổ cụ cụ ai d i n o bao quát vừa đổi u tới su h u g o mấy người lập tức bị sợ ngây người ả hệ thợ phạ ra đi xệ tình huống bên này vừa mới bắt đầu không bao lâu bên kia liền lại xảy ra vấn đề hơn nữa nhìn bộ dáng vấn đề còn giống như không nhỏ bằng không thì hoặc hiệu trưởng cùng tờ dọn fed sổ cụ cụ ai bọn hắn sẽ không lộ ra nghiêm túc như vậy biểu lộ một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi.、Nẹ、rồi đi Nẹ nẹp mà, su gỗ, đây. thời p sổ sau củ củ chầm chút ngâm một chút sau đó đ ta đem trước hết để cho hắn lưu tại ạn tao octation lần này còn có một vị kỳ lạ khách tới thăm đi theo chúng ta từ ủ n t r ạ ở bạ sở trở về cho nên ta để nẹp bị còn có giờ dạ c ô nạch có mưu bọn chúng ở bên kia buổi tiếp chờ chút cu cu cu hái ngươi nói là hắn sẽ đối với nẹp bị tạo thành uy hiếp hoặc hiệu trưởng cảm xúc đột nhiên lên rõ ràng tâm tình chập trờn lúc này lì cũng gấp lên trên thực tế tất cả mọi người ở đây bên trong vứt bỏ những yếu tố khác nàng mới là quan tâm nhất nẹp bị người nghe được hoặc hiệu trưởng d ạ n này lý do thoái thác nàng lập tức liền biến thành kiến bỏ trên chào nóng chẳng qua mặc dù nóng đội nhưng nàng biết do nặ lúc này chủ đề đã không phải là đơn giản nẹp b ì an nguy vấn đề đơn giản như vậy bởi vậy nàng cũng không có xem vào mà là tại một bên cắn môi chờ đợi t ợ r ọ phẹ sổ cụ cụ ai trả lời lý dạ kéo tay của nàng bắt đầu ở bên thai của nàng an ủi không có chuyện gì l y còn có chúng ta tại nẹp b ì nhất định sẽ không xảy ra chuyện mà lại nẹp b ì cũng không phải trước kia nẹp b ì tiến hóa sau hắn thực lực cũng không yếu ngươi phải tin tưởng hắn ta biết lý dạ tỉ, tỉ ta t chẳng qua là có chút lo lắng lý một bên nhẹ giọng trả lời một bên lắc đầu chẳng qua từ trên tay nàng cường độ đến xem hiển nhiên nàng cũng không chẳng qua là một chút lo lắng đơn giản như vậy chẳng qua lì giả cũng không nói thêm gì nàng cứ như vậy cầm ngược lấy lì tay theo nàng chờ đợi đáp án người lo lắng không có sai h o ạ c hiệu trưởng tại kèn cả gia ặ hữu trong truyền thuyết nẹp dốt mạ s á c thực có uy hiếp được sổ gạ lệ ổ cùng với lần là năng lực cùng với thực lực bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là dựa vào rõ ràng nhóm người k i a mục đích sau đó mau chóng ngăn cản bọn hắn hoặc hiệu trưởng chém đinh chặt sắt nói chẳng qua là sủ h u gỗ lại phát hiện ánh mắt của hắn không biết từ lúc nào đi tới trên người hắn sừng s ố t một giây sủ u gỗ trong nháy mắt liền đã hiểu nơi này thích hợp nhất đi xử lý chuyện này xác thực cũng chính là hắn thực lực cùng năng lực đều đã không kém gì phổ thông thiên vương huấn luyện ra đồng thời bây giờ s u h u g o trên thân cũng không có cái gì nhiệm vụ trọng yếu còn có thể đi được mở suy nghĩ minh bạch sau đó su h u g o lập tức gật đầu tỏ ra hiểu rõ ta cần một chút liên quan tới pen cả giặc hữu cùng với cái này lẹ g i t mạ giản yếu tư liệu su h u g o một bên dẫn theo yêu cầu một bên lại lần nữa thả ra trả dị giật sau đó làm xong tùy thời xuất phát chuẩn bị、Tốt. ta bên này lập tức để cho người ta thu xếp ngươi mang theo cái này ở t kẹ đẹt chờ sau đó ta lập tức để cho người ta đem tư liệu phát đến phía trên đi hoặc hiệu tại r trong r ư người ở n ngay mang nhét ngực.、Lúc、này g gỗ gỗ mang lập Lúc đẹp tức theo theo tới t đặc chế dục đem đã đi hủ hủ vào bổ kẹ sủ sủ gì g ậ trạ t ê n lưng. Chờ một chút. Ta cũng cùng tiến cùng người cùng một chỗ kể vai chiến lẽ tư giờ Chờ chút. có có cách chỗ một một Ta ta t vai đi, đấu. bối. Bây kể i trạ g ì g i ậ t cất cánh trước đó lì dạ chạy lên trước hô su hữu gỗ lát nữa nhìn nàng một cái sau đó lộ ra quen thuộc nụ cười Tốt. chút theo sao. Sao này, thân muốn Lì có chờ nàng đi nghị cách cứu hay không nghị do dự dù sao, mẫu bên này vẫn nàng viện, sao đi đ nhưng bây giờ nẹp bị còn tại ạ n g tạ h c t e y sơn cũng chính là bô nỉ island bên kia trong thời gian ngắn sẽ không có quá lớn nguy hiểm nghĩ tới đây lì đã làm ra lựa chọn lì dạ tỉ tỉ su hữu gỗ tiên sinh các ngươi nhất định phải cẩn thận chúng ta biết lì ngươi cứ yên tâm chờ chúng ta tin tức tốt đi vừa dứt lời cha dì g i ậ t cùng với ạ ã n tạ dì ạ chia ra chở su hữu gỗ cùng lì dạ hướng k e n cả giặt hữu phương hướng bay đi chương tám trăm mười ba k e n cả giặt hữu nẹ ruột mạ chương tám trăm mười ba k e n cả giặt hữu nẹ ruột mạ tại tên cả giác hữu trong truyền thuyết nẹt rốt mạ hẳn là thái cổ thời đại tới qua ạ lọ là một chủng loại giống như ủng trạ bị ạt sinh vật cường đại trong truyền thuyết miêu tả ánh sáng tựa hồ là năng lượng của nó nguyên nếu như không hấp thụ ánh sáng lời nói sẽ bài tiết ra một loại đặc thù màu đen tạp chất cuối cùng làm màu đen tạp chất đem cơ thể bao trùm sau đó hắn liền sẽ không thể động đậy lâm vào vĩnh viễn trong ngủ mê có ghi chép nẹt rốt mạ từng bởi vì ánh sáng vấn đề tập kích qua sổ gạ lệ ổ cùng với lần lạ đồng thời đang tập kích sau khi thành công biến đổi mới tương tự hai loại truyền thuyết hình thái dùng loại phương th mặc dù chủ yếu hình thái cùng nguyên bản không kém nhiều nhưng trên thực tế tại sổ gạ lệ ổ cùng lần l ạ bị nhập vào thân áp chế thời điểm bọn chúng bản thân ý thức cũng là bị áp chế lấy cho nên ả lọ l ạ i truyền thuyết các nhà nghiên cứu liền từng đưa ra qua một cái khả năng đó chính là cái này thân bí chỉ có số ít tư liệu ghi chép trôi qua tồn tại có chi phối sổ gạ lệ ổ cùng với lần l ạ cường đại năng lực cuối cùng k e n tạ g i ặ t hữu bên trong khả năng tồn tại nẹ dứt ma địa điểm cùng với đã từng bị truyền thuyết các nhà nghiên cứu đào móc trôi qua địa điểm tại trạ dị dật t r ê lưng su hữu g dành thời gian đem những tài liệu này nhìn một lần Căn hệ hơn nữa hoặc hiệu trưởng cùng tợn dò phẹ sổ cụ cụ hải thúc giục phòng thí nghiệm hiệu xuất phi thường cao mà lại tại bọn hắn sau khi xuất phát không bao lâu hoặc hiệu trưởng cùng g ờ là ạ đi ẩn đã từ dị thường trạng thái bên trong lở xạ mì nẹ trong miệng m g o i ra lời nói trước đó tiến vào ten c ả giặt hữu người cũng là nàng an bài nói đúng ra hẳn là n h ỉ hải g ộ tối xem nàng làm ra quyết định không thể không nói mặc dù n h ỉ hải g ộ ký sinh có thể cấp đoạt bị ký sinh sinh vật quyền khống chế thân thể nhưng hiển nhiên lở xạ mì nẹ cũng không phải là hoàn toàn chịu n h ỉ hải gỗ khống chế có lẽ cho rằng sủ hữ gỗ bọn hắn không có khả năng ngăn cản chuyện phát、sinh. cho nên bọn hắn rất đơn giản liền được tình báo này đáng tiếc duy nhất chính là khi bọn hắn muốn có được càng nhiều tình báo hữu dụng lúc nàng liền im lặng khôi phục được trước đó điên cuồng trạng thái hoặc hiệu trưởng nguyên bản còn muốn lấy có thể hay không lại moi ra một chút liên quan tới nhân viên tin tức cùng với vị trí trở mấu chốt tin tức hiện tại xem ra tại đưa nàng chế phục trước hẳn là không thể nào mà trên đầu nàng cái này lý hải gỗ hiển nhiên không giống nhau lắm mặc kệ là thực lực hay là trí tuệ đều phi thường cao khi tiến vào dưới mặt đất sau đó bọn hắn liền co vào tại mấy cái mấu chốt trong phòng thí nghiệm dạng này hoặc hiệu trưởng một phương công lực tiến độ lại lần nữa lâm vào đình tr hoa nở mấy đoá tất cả biểu một cái su hữu c ô tại biết rõ k e n cả giặc h ư u uy hiếp cùng hạ hệ thở p h ả u đã tỉ hòn có quan hệ sau đó lập tức đối t r ả gì giật cùng với bên cạnh lý giả nói ra sở bịt bụt hai chữ này hai cái bổ kẹ mần lập tức tăng nhanh tốc độ sau đó tại hạ lọ là trên bầu trời nhanh chóng x a t qua lúc này k e n cả giặc h ư u với tư cách tim rái bảo dọc kẹt tạm thời thủ lĩnh rộ vạn n h ỉ đứng tại một chỗ trên dãy núi nhìn phía dưới nhóm bổ kẹ mần đảo móc hành động tại hai bọn hắn một bên chính là liên tục tương ái tương sát mạ si、sì、cùng h chìa mặt khác trước đó sủ hữu gỗ tận mắt thấy bị minh vương long dị dạ tì nạ dẫn tới giờ vợ vật xỉ rụt cũng xuất hiện ở nơi này đương nhiên tim giải b ả o dọc kẹt cũng không chẳng qua là hiện tại bọn hắn buồn cái dùng cầu vừng mệnh danh liền biểu thị ra bọn hắn chí ít có bảy tên thành viên ngoại trừ rộ vạn n h ỉ bản thân cùng với hiện trường ba vị bên ngoài mặt khác ba vị bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này trên thực tế tim giải b ả o dọc kẹt cái này liên hợp lâm thời tổ chức cũng không phải là bởi vì lần này sự kiện mới xuất hiện sớm tại liên minh động viên trước đó giữa bọn hắn liền đã duy trì liên hệ giống như có phát hiện vị trí hơi dựa vào sau sỉ、sì、rụt ngược lại phát hiện trước nhất xuống mặt tình hình nếu như sủ hữu gỗ tại chỗ sẽ phát hiện lúc này sỉ、sì、rụt cùng trước đó hắn nhìn thấy có biến hóa rất lớn mặc dù trên mặt vẫn như c ũ là vạn năm không đổi m ặ t bộ kẹ nhưng nguyên bản khuôn mặt bên trên lũ ám cùng lạnh lùng lại để lộ ra một chút huyết tinh cùng tàn bạo cái này khiến cả người hắn khí chất đều phát sinh biến hóa xem ra hắn tại đảo ngược không gian đoạn thời gian này bên trong trôi qua cũng không tính quá tốt chẳng qua có thể từ dị dạ t ì nạ trên tay bảo toàn bản thân đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại từ giờ vợt trở về s ì r u t thực lực dù cho không có rất lớn tăng trưởng nhưng cũng nhất định không phải trước đó dễ dàng đối phó như vậy trên thực tế trước đó cũng giống vậy khó đối phó may mắn là hiện tại hắn tim gã là cải đã triệt để bị x ỉ n ộ i liên minh đánh tan với tư cách chỉ huy một mình s ì r u t bây giờ đối với liên minh chỉnh thể uy hiếp đã không có trước đó lớn như vậy tại hắn nói ra trong n a y mắt d ù vạn nghỉ cùng với mạ si, ạ chia hai nhân mã bên trên liền chú ý tới phía dưới biến hóa nguyên bản tách ra tại mấy cái không cùng vị trí đào móc t ổ kẹ mẫn trong lúc vô tình tập trung đến hố to trung tâm vị trí trung tâm là một khối t h o t nhìn tương đối kỳ quái giống như là sổ lịt dốc lại giống là đặc thù kim loại đồ vật thứ này g ó c cạnh rõ ràng là cái bất quy tắc hình đa diện xem ra hẳn không phải là tự nhiên sinh ra nham thạch hoặc là mỏ kim loại mà lại kỳ lạ nhất là mặc dù có bộ phận kim loại đặc thù mà lại tới gần phía sau nhìn thấy mặt ngoài bóng loáng vô cùng nhưng ở dưới ánh mặt trời lại một chút phản quang đều không có ở đây đã từng hoặc là bây giờ cũng đều là một phương đại lão cho nên bọn hắn trong nháy mắt liền ý thức được đây chính là chính mình một nhóm lần này mục đích trên thực tế vì phòng ngừa bọn hắn bên này phản bội lợi xạ bị nẹ hoặc là nói phía sau nỉ hải gỗ cũng không có cho bọn hắn nhắc lên quá nhiều liên quan tới nẹ do dư mạ tin tức điều động bọn họ chạy tới chủ yếu là truyền thuyết nẹ do dư m ạ có thể chế tạo ủn trạ ở hố lệ đồng thời khống chế ủn trạ bị ắt năng lực chỉ cần có hai cái này năng lực sau đó tại diễn sinh ra tương ứng kỹ thuật như vậy u b e r quân đoàn liền không còn là trên giấy kế hoạch không sai liên minh tại đánh ủn trạ bị ắt chủ ý đồng thời bọn hắn cũng tại thèm nhỏ rãi dù sao đối với có truyền thựa cùng với truyền thuyết che chở bộ kèm m n ủn trạ ở bả sơ bên trong ủn mà lại năng lực cùng thực lực cũng không phải phổ thông bộ kẻ mần có thể so sánh rất trọng yếu là trên thực tế ủ n tra bị ắt mấy đại tộc đặn ở giữa liên hệ phi thường yếu mà lại ngoại trừ trong truyền thuyết bá chủ xuất hiện dùng mất tích quang huy đại thần bên ngoài bây giờ không có bất kỳ cái gì đủ cường đại tồn tại che chở b ọ n chúng cái này không phải liền là bọn hắn trong lý tưởng dùng để đối phó liên minh vũ khí đúng không d ù vạn n h ỉ xem xét tỉ mỉ một phen trong lòng đã c ó so đo con mắt dư quang nhìn về phía bên người mấy vị khoe miệng của hắn dâng lên tin tưởng mấy vị này nên cũng đã có ý định dù sao cũng không phải nhân vật đơn giản như là đã tìm được chúng ta tới đó tâm sự cái này nẹ rồi m à rốt cuộc muốn xử trí như thế nào d ô vạn nỉ đem ánh mắt chỗ sâu tham lam toàn bộ thu hồi lại sau đó cởi hướng mặt khác mấy vị lâm thời đồng đội nói cái này một cái cũng không đủ chúng ta phần coi như thực lực của nó chính như trong truyền thuyết mạnh như vậy nhưng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thỏa mãn chúng ta nhiều người như vậy nhiều như vậy tổ chức nhu cầu ta đề nghị dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành phạm bạ không phải hứa hẹn lát nữa dùng kỹ thuật đến trao đổi đúng không ha ha người vẫn là như vậy x u ẩ mã si cái nào hẹn bọn gia hỏa nói có liền nhất định có đúng không chẳng bằng bây giờ chúng ta liền đem gia hỏa này trởi Hợp chúng ta những người này năng lực cùng với lực lượng sau lưng tự động nghiên cứu ra tương ứng kỹ thuật rất khó đúng không đúng hay không rộ vạn ni lao đại mạ xì mới mở miệng hạ chịa lập tức liền c h â m c h ọ c nói bất quá hắn cũng không phải là vì phản đối mà phản đối dù sao quyết định này thế nhưng là liên quan đến bọn hắn bản thân cùng với phía sau tổ chức tồn vong là lại lần nữa mở rộng trở thành một cái ngay cả liên minh đều không thể thế nhưng tổ chức vẫn là bị liên minh mượn cơ hội này ngoại trừ cái này muốn nhìn bọn hắn lần này hành động kết quả xì rút vẫn là âm khuôn mặt tại bọn hắn đều sau khi nói xong hắn đang chuẩn bị nói ra ngay tại một giây sau đột nhiên trước mắt tối sầm lại tựa như phụ cận quang mang trong nháy mắt toàn bộ biến mất đồng dạng chờ bọn hắn lại lần nữa khôi phục thị giác thời điểm một cái hoàn toàn mới ủn t r ạ p bị ắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ tại ánh nắng chiếu rọi xuống ned rột mà cũng không muốn kim loại lại không giống n a m thạch cơ thể phát ra tinh thạch đồng dạng con trạch lúc này hắn đã trải qua lúc đầu kỳ khởi động giai đoạn cũng tức là vừa rồi rộ vạn ní bọn người mắt tối sầm lại cảnh tượng mới từ trong ngủ mê tỉnh lại hắn còn có chút không biết rõ tình hình với tư cách quan g huy đại thần ủ n trả nẹ dô dma chia ra phân thân tại quan g huy đại thần bị ủ n trả mẹ gã lộ bộ lì tổ tiên lừa gạt tránh đi tất cả ánh sáng cũng cầm tù tại ủ n trả mẹ gã lộ bộ lì phía sau hắn nguyên bản táo bạo tính cách trở nên càng thêm hung tàn tiếp theo hắn tập kích sổ gã lệ ổ cùng với lần lạ lúc này nẹ dô dma đã nhớ tới ngủ say trước nhớ lại cũng tương tự nhớ lại tại hắn nhập vào thân phía trên hai cái truyền thuyết bộ kệ mần lúc bị huấn luyện ra công kích tràng cảnh vừa so sánh trước mắt hình tượng hắn bên người khí chàng trong nháy mắt liền thay đổi xác ý một luồng xác ý mạnh mẽ từ nẹ dô mặc dù những người ở trước mắt lại o thay đổi trang phục đổi khuôn mặt nhưng nó lại một mực nhớ kỹ khí tức của bọn hắn mà lại mặc kệ là là chủ thể quan g huy đại thần đ ù n trà nẹ d ồ t m ọ vẫn là bị chia ra hắn đều từng chịu từng tới nhân loại tính toán cùng đà kích cho nên dỗ vạn ni bọn hắn cho nó ấn tượng đầu tiên trong nháy mắt liền rơi xuống thung lũng đồng thời mẫn cảm hắn tại bản thân ý thức thời điểm thức tỉnh liền đã cảm giác được bao vây ở phụ cận đầy bộ kẻ m ẩ n rất hiển nhiên dỗ vạn ni bọn hắn ngay từ đầu liền không nghĩ tới hắn biết ngoan, ngoan nghe lời cho nên đã sớm chuẩn bị xong cưỡng chế áp đảo biện pháp lúc này song n ẹ p rô dma cùng rộ vạn nhì bên này đồng thời hướng đối phương phát động công kích ngay từ đầu n ẹ p rô dma đúng là ở vào hạ phong dù sao rộ vạn nhì bên này là đã sớm chuẩn bị mà hắn lại là mới vừa từ trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h trong cơ thể nguồn năng lượng cũng là xuất hiện thu xuất hiện dùng năng lượng hiển nhiên có chút theo không kịp chẳng qua đây đối với n ẹ p rô dma mà nói chẳng qua là nhất thời tiểu khó khăn mặc dù năng lượng không tính là dư dạ nhưng chỉ cần có ánh sáng hắn liền có thể một mực chiến đấu tiếp thế là tại bị nhóm hộ kẹ mẩn triệt để vây quanh thời điểm vô số đạo trác hờ bìm theo nó trên thân bắn về phía một phía trong n á y mắt tia điện đem toàn bộ hố to đều chiế chắc hơ bìm kỹ năng uy lực không tính là mạnh nhưng từ nệ dột mạ trong tay dùng đến lại làm ra hoàn toàn không giống hiệu quả cái này chắc hơ bìm xuyên thấu năng lực là dỗ vạn ní bọn hắn trước đây chưa từng gặp cho dù là cố ý điều đến phụ trách đào móc nham thạch thuộc tính bộ kẹ mần tại bị cái này chùm sáng trúng đích sau đó như là nham thạch cơ thể cũng đều sẽ lưu lại một cái bồ câu chứng lớn nhỏ huyết động chẳng qua cái này xem ra xác thực rất khủng bố nhưng chỉ cần không phải trúng đích bộ vị mấu chốt đối với dỗ vạn ní bọn hắn chọn lựa ra bộ kẹ mần mà nói đặc biệt là dỗ vạn nỉ cái này mà đất hệ đại sư mang tới bộ kẹ mần tổn tổn đây chỉ là thị nghiến trước đó trước đồ ăn nido m ẹ gạ hòn ea a dồ vạn n h i với tư cách trên danh nghĩa thủ lĩnh hắn dẫn đầu làm ra phản ứng nido k í nghi đồ quyền khi nghe đến chỉ thị của hắn về sau lập tức bắt đầu hành động với tư cách dồ vạn n h i chủ lực bộ k ẹ m ẩ n bọn chúng cái này toàn thân thực lực hùng hậu tuyệt đối phải so đại bộ phận thiên vương cấp bộ k ẹ m ẩ n mạnh hơn nhiều trước đó m à si bọn người còn tại suy đoán hắn thực lực cụ thể bây giờ xem xét đoán cái đã hiểu rõ tới dồ vạn n h i tuyệt đối có sánh vai khu vực quán quân cường hoành thực、lực. vẹn vẹn liền trước mắt cái này hai cái nido h ắ nhưng t ự lực lực c chủ cái cấp. còn có liền loại、so、với phi muốn bọn hắn trên tay chủ lực muốn mạnh hơn một cái đẳng、cấp. Nghe đồn vạn nỉ nào một một so h tay t rổ đó ờ hy hữu thần Nghĩ đây, năng lực thần kỳ. Nghĩ tới kỳ. mạ bọn a lao của người không nhữ cũng phương nhân được khỏi cái, đại chức mày một cái, cũng là làm được một phương đại lao nhân vật. mặc là vật, tổ dù b hắn tại một số diện sát thực、so、ra kém trước team vạn diện kém số phương Nhưng bọn hắn nỉ bọn Rocket. so ra rổ lại cũng không cho là mình tổ chức muốn so đối phương kém nhân vật như vậy làm sao có thể một mực cam tính tình xuống mà lại từng người lý niệm cùng cách làm cũng một trời một vực trên thực tế nếu như không phải truyền thuyết bộ kẻ mần mang tới áp lực cùng với liên minh biểu hiện ra áp chế lực bọn hắn là rất không có khả năng đồng thời xuất hiện tại cùng một nơi nido k i n h đệ thấp lấy đầu lâu sừng nhọn hướng phía trước phát động xung kích tốc độ của nó không chậm thậm chí có thể nói rất nhanh cho nên tại sao lưng cấu kết lên một đạo không sai biệt l ắ m cao hai mét bụi mù nẹt r i ó t mạ phát giác được kẻ đến không thiện hắn lập tức gia tăng hấp thụ tốc độ ánh sáng đồng thời tập trung lực lượng bắt đầu lại lần nữa tiến hành công kích mà chính là lúc này nido quỳnh ạt ở cũng bắt đầu phát động nẹt dột dọa dưới chân bắt đầu xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ tiếp lấy nguyên bản ôn thuần đại địa hướng hắn phát ra gà o ghét nido q u n lần này e ạt ở dùng nham truy đâm phương thức đối nẹt dột dọa tiến hành công kích dưới chân liên tục t o á t ra nham truy làm cho hắn không thể không đem ánh sáng có thể thu t ậ p tốc độ chậm lại cũng bắt đầu chuyển di hữu hiệu, hiệu nhất tránh né đến từ công kích trên đất liền phương pháp khẳng định là phi hành cùng với trôi nổi dùng hắn bây giờ năng lượng dự trữ phi hành khẳng định là không bay được q u á xa bởi vậy bay tới giữa không trung là lựa chọn tốt nhất ở giữa không trung mặc dù sẽ bại lộ tại càng nhiều b ổ kẹ mần phạm vi công kích bên trong trở thành công kích từ xa cái đ ị a nhưng cái này cũng, cũng không tất cả đều là chuyện xấu bởi vì ở phía trên hắn chẳng những hấp thụ quan g man g thuận lợi hơn đồng thời hắn am hiểu nhất laser loại công kích cũng có thể đà kích đến càng nhiều mục tiêu hơn nữa còn có thể tránh khỏi bộ phận không biết bay cận chiến bộ kẹ mần vật lý đà kích cũng tỷ như n h đỏ kình mẹ ga hòn nẹp giật mạ lơ lửng giữa trời trong lúc nhất thời để n ị đỏ kình lâm vào hết sức khó xử quân cảnh bên trong. chẳng qua ở đây cũng không chỉ là rộ vạn mì một cái r ứ t bỏ những cái kia chuẩn bị từ trước tốt phục kích bổ kèm mẩn mà xì ạ chĩa cùng với sỉ rút cũng đều còn không có xuất thủ k è n cả giặc lưu nằm ở ạ lò là khu vực nơi em méo ai lần mà lại khoảng cách tở d ọ phẹ sổ cụ c ụ a sở nghiên cứu không xa bởi vậy bọn hắn cũng không có bản quan ý nghĩ nẹp r i ú p m à xử trí như thế nào sau đó cũng có thể chậm rãi thương lượng nhưng bây giờ bọn hắn lại nhất định phải mau chóng giải quyết tình huống trước mắt dù sao ai lần cả h ù nạ hạ tuyệt không phải một cái dễ dàng đối phó nhân vật mặc dù dựa vào hắn một người không có khả năng đem bọn hắn đánh bại nhưng nếu như bị hắn thành công kéo lại loại kia đợi bọn hắn chính là liên minh liên tục không ngừng tiếp viện bọn hắn bản thân mặc dù cũng không phải là quá lo lắng vấn đề này nhưng khi bọn hắn ở chỗ này tin tức truyền đi đồng thời truyền về đến chỗ tồn tại khu vực đặc biệt là mạ s ỉ cùng A chia bọn hắn có thể tưởng tượng đến đến lúc đó hồ hền liên minh tuyệt đối sẽ bắt bọn hắn lại không có ở đây thời cơ này đối tim mạ ở mạ cùng với tim mạc q u y t i ế n hành m á n h liệt nhất đà kích bởi vậy bọn hắn thật đúng là không dám ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian dù sao bọn hắn cùng rộ vạn nỉ cùng với s ì rút không giống cái trước tim dọc k ẹ t cơ bản đã chia thành t ố t nhỏ một lần nữa từ sáng chuyển vào tối mặc dù ạ bộ lộ còn mang theo tim dọc k ẹ t bảng hiệu khắp nơi hoạt động nhưng với tư cách trong vòng người bọn hắn rất rõ ràng đó bất quá là một cái n g u y trang s ì rút thì càng không cần nói tổ chức trực tiếp bị tiêu diệt cán bộ bị bắt bắt thoát đi thoát đi mà lại bởi vì hắn trước đó quyết định m u ố n lần nữa lôi kéo lên đội ngũ cũng không phải một chuyện dễ dàng cho nên tại nẹ c r dô dô dô dô dô dô dô dô Đối mặt uy l ự chương này siêu đ tám trăm một mươi năm thực hạng phô tôn gây ở chương tám trăm một mươi năm thực hạng phô tôn gây ở mạ xỉ cùng hạ chĩa cùng nhau xuất thủ bức bách nẹ dô d mạ không thể không một lần nữa trở về mặt đất bên trên nẹ ruột mạ đương nhiên sẽ không nốc đến tại chỗ hạ xuống dạng này chẳng phải tương đương với chủ động đưa đến n ì đỏ kỉnh trong tay mặc dù hắn không cho rằng n ì đỏ kỉnh mẹ gạ hòn có thể cho nó tạo thành bao lớn tổn thương nhưng không có tổ kẹ mần yêu thích bị đánh húng chi là kế thừa bộ phận ba chủ lực lượng nẹ ruột mạ bất quá bây giờ hắn đến cùng mới vừa v ẫ n t ứ c t ỉ n h năng lượng nghiêm trọng khuyết thiếu hắn có thể làm thật sự là quá ít trên thực tế nếu như tại cho thêm mấy phút táo bạo nẹ ruột mạ cũng sẽ không không làm gì cả liền lựa chọn tránh lui vừa rồi cái kia mấy chụp đạo chặt hở bìm hao phí hắn phần lớn năng lượng mà tại hắn hạ xuống đồng thời ni đỏ k n h mẹ ga hòn cũng đã đến mặt khác n í đồ q u ỳ ề n dùng ẹ、e、ạt ở chế tạo nham truy cũng lại lần nữa từ dưới chân mặt đất nổi lên nẹt rô dma không thể không dùng r a cũng không thuần thục y dòng đệ phẹn x ệ cùng với sợ lạt kỹ năng tiến hành hữu hạn phòng ngự vội vang ở giữa sợ lạt cùng mẹ ga hòn đối đầu một tiếng trầm muộn tiếng vang lập tức phát ra lực lượng khổng lồ đâm đến nẹt rô dma hai tay run lên đồng thời lui về sau không sai biệt lắm có mười bước khoảng cách lúc này hắn thừa nhận hắn giống như có chút xem thường trước mặt đối thủ trước mắt những thứ này hai chân thú cùng với bọn hắn chỉ huy vỗ kèm ẩ n thực lực hoàn toàn không phải trước kia những cái t theo sự phát triển của thời đại bồi dưỡng kỹ thuật phát đạt huấn luyện g i a cùng bồi dưỡng g i a nhóm tại từng bước một siêu việt tiền nhân bước chân đem bộ kẹ mận trên thực lực h ạ n tăng lên không biết bao nhiêu cái đẳng cấp trước kia nhân loại cần ngưỡng vọng cao cao tại thượng truyền thuyết bộ kẹ mận nhưng bây giờ bất đồng nếu như rổ vạn n g ỉ biết do nẹ rột ma ý nghĩ hắn khẳng định biết chút đầu biểu thị tán đồng đồng thời nói với nó không sai thời đại thay đổi nẹ rột ma chẳng qua nói nẹ rột ma cũng không có thời gian để ý tới bởi vì ngoại trừ n ỉ đỏ kình mệ gạ hòn bên ngoài kịp lời ít nói xỉ rút để rổ bạt mang theo sát chiêu chảy đến cùng xỉ rút đồng、dạng. tại trải qua dị dạ tị nạ cùng với dở vợ thật sự tình về sau thực lực của nó cùng với hạ thủ tàn nhẫn mức độ đều tăng lên thật nhiều giết trong miệng của hắn phun ra cái này sát ý tràn đầy chữ ẩn nút tại bộ kẹ m ẩ n trong đám rồi bắt trong nháy mắt bay ra sau đó hướng phía nẹ rô i m a đầu công k í c h qua mặc dù tại vừa rồi ngắn mũi chiến đấu bên trong cũng không có quan sát được nẹ rô i m a nhược điểm chỗ tồn tại màu đen tinh thạch đồng dạng thân thể tại ỷ rộng để phèn s ẽ tác dụng dưới khiến cho lực phòng ngự của nó phi thường cao mà lại cũng không có rõ ràng chỗ bạc được dưới loại tình huống này trừ phi là một ít đặc thù nắm giữ dốc hi ẩu đặc tính bộ k công kích đầu hoặc là phần cổ hiệu quả nên có thể thu hoạch được không tệ chiến quả nếu như thuận lợi thậm chí có khả năng trực tiếp trọng thương đối thủ phổ thông hình thái ở dưới nẹ do d i m ạ hiển nhiên không có phần cổ cũng chính là không có cổ bởi vậy rồi bắt mục tiêu lần này cũng chỉ có một đó chính là nẹ do d i m ạ không sai biệt l à m chiếm cứ cơ thể tỷ lệ một phần ba đầu E.C.U.T.E.R, cùng cái cánh có cái Mặc xuất sau muốn giọt bắt một ra, rồi không nhàng với hiện đi dối. hòa hẳn đánh sân sở sỉ sổ dù v là rồi bật cánh lơi đao tại nẹ rồi mạ đầu chém ra mấy đạo mang đ ố m lửa nhỏ với cắt hết cách rồi đ ầ u của nó thật sự là quá cứng chẳng qua chỉ là như vậy làm sao có thể nói lên được là sát chiêu ngay tại nẹ rồi mạ cảm giác rồi bật đối với nó không tạo được quá lớn uy hiếp chuẩn bị đem đại bộ phận tinh lực đặt ở phía trước ni đỏ kỉnh ni đổ kỉnh cùng với ca mã giúp hoàn dìn trên thân thời gian rồi bật trong mắt u quang l ó i lên bọn nó đợi đã lâu cơ hội rốt cục xuất hiện dấu ở miệng bên trong phẫn nộ răng cửa lặng lẽ lộ ra ngoài ngay sau đó hắn cắn một cái tại nẹ rồi mạ đầu phòng hộ khe hở bên trên súp cơ phèn với tư cách dạ tờ h á n có phi thường nổi danh cùng đặc thù hiệu quả nếu như là ở trong đêm chỉ cần t r ú n g đích mặc kệ lượng hp cao hoặc là thấp cái kia đều có thể cưỡng chế giảm đi mục tiêu một nửa lượng tái hiện thực xuất tơ phèn kỹ năng cũng không có như vậy người tiền bằng không thì tại đối mặt truyền thuyết nguy cơ thời điểm liên minh chỉ cần nhân t h ủ chuẩn bị một cái biết phẫn nộ răng cửa dạ tì cắt tin tưởng tại khổng lồ cơ số xuống l u ô n có mấy cái có thể t r ú n g đích nhưng hiện thực hiệu quả kỳ thật cũng là rất không tệ chỉ cần có thể chân chính pha phòng vậy liền có thể cho mục tiêu mang đến trọng thương cùng với đổ máu hiệu quả lại phối hợp dô bạt cái này một ngụm mang độc răng thời khắc này nẹ dô dm mạ trong nháy mắt sẽ không tốt ảnh hưởng này là liên tiếp đ ầ u nhận trọng thương cùng đổ máu hiệu quả về sau phía trước ní đỏ kỉnh cùng ní đổ q u ỳ n nắm lấy cơ hội cho nẹ dô dm mạ tăng lớn áp lực mạ xỉ cùng hạ triệu cũng không phải hời hợt hàng người bọn hắn lập tức để cả mạ r i ụ t cùng o à n dìn bắt kịp công kích trong nháy mắt nẹ dô dm mạ tình huống chuyển tiếp đột ngột cuối cùng hắn ngã xuống kỹ năng bạo tặc trong sức khói ra hòa này thành công không hạ triệu kiên kỵ liếc một cái như c ũ không có bao nhiêu biểu lộ xỉ rụt lập tức liền biết rõ lúc này rộ vạn dồ vạn nghỉ mấy câu liền định ra nhà dạo mạ xỉ ba người cũng không có dị nghị mặc dù dồ vạn nghỉ chẳng qua là trên danh nghĩa thủ lĩnh nhưng đối với thực lực của hắn cùng với năng lực chỉ huy bọn hắn cũng là nhận đồng đặc biệt là tại hắn dẫn đầu tìm dọc cái sáng tạo ra mẹ thỏ cái này kỳ tích phía sau dồ vạn nghỉ tại thế giới dưới lòng đất danh vọng kỳ thật đã tương đương với quán quân cấp huấn luyện gia đối địa khu liên minh độ cao thậm chí bởi vì thế giới dưới đất đặc thù ở nơi đó quyền uy của hắn b ứ c quán quân cấp huấn luyện r a còn cao hơn bằng không thì hắn cũng không có khả năng kéo bây giờ chi này đại lao đội ngũ ngoại trừ phạ bạ bên ngoài trong bọn họ cái nào không phải nơi đó quyền nghiêng nhất thời tối thế giới đại l a o mặc dù có chẳng qua là đã từng nhưng cũng tuyệt không phải phổ thông huấn luyện gia có thể so sánh cho nên nghe được rộ vạn n g h i về sau ba người đồng thời gật đầu một cái biểu thị rõ ràng tiếp lấy bụi mù còn không có lại tán đi bọn hắn liền bắt đầu để bộ kẹ mần lập tức tiến hành xuống một đợt công kích hoạn dị một lần nữa suy、si、rút thì cùng bọn hắn không giống hắn nhẹ dọn hừ một cái rồi bắt một lần nữa ẩn giấu đi lên chuẩn bị chờ đợi một cơ hội duy nhất trên thực tế cũng không phải là bọn hắn không có cái khác cường đại bổ kệ m ẩ n tới một lần tính áp đảo nẹ r ồ i m à chủ yếu vấn đề ở chỗ còn lại chủ lực hoặc là không thích hợp sân bãi sức chiến đấu nhận áp chế tỷ như ạ chĩa xạ bẹ đỏ đồng thời bọn hắn mặc dù tạm thời kết minh nhưng lẫn nhau ở giữa rất khó nói có bao nhiêu tín nhiệm đối phương đặc biệt là mạ xỉ cùng ạ chĩa hai người chỉ cần một trong số đó lộ ra một chút sơ hở bọn hắn tin tưởng mặc kệ là bất cứ lúc nào một người khác tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ sắp chết đối thủ diễn s á t ở trước mắt chính là nguyên nhân này cho nên nổi danh nghĩa bên trên thủ lĩnh r ổ vạn mì bên ngoài những người khác phi thường ăn ý vẹn vẹn phái ra một cái chủ lực bổ kèm mẩn l i ệ n tại bọn hắn chuẩn bị lại lần nữa công kích chỉ để kết thúc lần này lúc chiến đấu trong buổi mù nẹ d o s m a cũng đã nhận ra biến hóa ở bên ngoài vừa rồi công kích mặc dù làm trọng thương hắn nhưng muốn cứ như vậy đánh bại hắn cái kia còn kém chút bởi vậy tại minh bạch tình cảnh của mình về sau hắn trong nháy mắt liền đem bản thân mỗi một cái tế bảo năng lượng đều nghiền ép sạch sẽ, sẽ tại đạt đến cực hạn đồng lần này giữa thiên địa hoàn toàn trở thành laser thế giới c ự c hạng phô t ồ n gây ở, chương tám trăm m ư ơ i sáu ý định chương tám trăm m ư ơ i sáu ý định À hệ t h ở họa dạ đi sẽ đến mười m a i lần khoảng cách không tính quá xa trên thực tế tại trạ gì giật cùng hạng tạ gì à ngồi xuống sủ hữu gỗ cùng lì dạ rất nhanh liền đi tới mười m a i lần trên bầu trời trở lại mười m a i lần sau đó bọn hắn lập tức hướng về k e n cả g i ặ t hữu vị trí tiến đến chẳng qua là đến k e n cả g i ặ t hữu sau đó tốc độ của bọn hắn lập tức liền chậm lại t e n cả giặc hữu cũng không chẳng qua là mấy cái ngọn núi nhỏ trên thực tế nó chiếm diện tích phi thường rộng mà lại vùng núi địa hình đối lập rất trọng yếu là su hugo cùng lý g i k h u y ế t thiếu tinh chuẩn phương hướng chỉ có mấy cái mục tiêu cũng đều là liên minh nghiên cứu viên đoán ra được địa điểm cho nên lúc này bọn hắn chỉ có thể một chỗ một chỗ đi tìm dạng này không thể nghi ngờ cần tốn hao nhiều thời gian hơn nhưng bây giờ bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn tìm mấy nơi đều không có cái gì phát hiện l i ề n tại bọn hắn lại một lần thất vọng chuẩn bị đi tới một chỗ mục tiêu thời điểm đột nhiên nhìn thấy phương xa một chỗ dưới chân núi xuất hiện một trận kịch liệt cực quang tiền bối lý giả mở chừng hai mắt chẳng qua rất nhanh liền dùng tay chặn có chút quang mang trói mắt ta thấy được không có đoán sai h ẳ n là nơi đó không sai. n g ư ơ i chú ý nhiều nhiều một chút theo hiện tại xem ra tình huống xem ra không quá bình thường bên kia rất có thể sẽ gặp nguy hiểm lì ra lập tức gật đầu tinh xảo trên mặt đều là nghiêm túc biểu lộ biết rõ chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi suu hugo thấy thế lập tức chỉ huy trạ dị dẫn lại lần nữa lên không sau đó hướng phía quan g mang phát ra phương hướng bay đi quan g mang trung tâm đem trong thân thể toàn bộ năng lượng phóng xạ ra đi nẹ do dư mạng đã cảm giác cơ thể bị m ó c rỗng chẳng qua hiệu quả lại là phi thường rõ rệt tại cực hạn phổ tồn ở tác dụng dưới dộ vạn n h i bên này kỹ năng cơ bản bị thanh lý chống không đồng thời trước đó bị dỗ vạn nhi bọn người triệu tập tới tiến hành vòng vây bộ kem mần cũng tại lần này phổ tổn gây ở bên trong nhận lấy phi thường đả kích nặng nề lúc này vòng vây của bọn hắn đã xuất hiện rất nhiều lỗ hổng chính là hắn thoát thân cơ hội tốt mặc dù tính cơ thể đã nghiêm trọng thâm hụt nhưng cũng may bây giờ chính là trời nắng đỉnh đầu ánh nắng để nó không đến mức tại bây giờ mất đi chiến đấu thậm chí là hành động năng lực dỗ vạn nhi liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của nó đồng thời đi qua trong khoảng thời gian này chiến đấu hắn cũng xác định nẹ ruột mạ là thông qua hấp thụ năng lượng ánh sáng đến với tư cách bản thân hành động nguồn năng lượng Nẹ tại ra đào tẩu bên ngoài phá vòng vây nẹt rôma lập tức cảm giác được không đúng nếu như đặt ở năng lượng dư thừa thời điểm hắn khẳng định quả quyết tiến lên một hồi truyền vận để rôma、si、lại cản hắn hút sạch thử một chút tuyệt đối thử một chút liền tạ thế bất quá bây giờ tình thế bất bách dù cho phát cáo lại táo bạo hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm l i ề u mạng đối thủ thực lực không yếu hắn không muốn mới từ lòng đất tỉnh lại liền lại bị những thứ này hai chân thú chế trụ mất đi tự do với tư cách đã từng bá chủ một bộ phận nẹp giốt mạ là tuyệt đối không thể tiếp nhận cái kết quả này cho nên tạm thời phá vây chờ hắn hút đủ quang chi về sau lại đến tìm bọn họ để gây sự nhưng bây giờ đối phương hiển nhiên đoán chắc tử huyệt của nó đang tiêu hao năng lượng sau đó nếu như lại mất đi đỉnh đầu ánh mặt trời Đến đó lúc c dù h trong lúc à m n g ă nhất thời nẹt giật mạ lại lần nữa lâm vào chiến đấu vũng bùng bên trong hơn nữa còn là càng lún càng sâu cái chủng loại kia nếu như không có ngoại ý muốn chờ vợ xỉ ẩn đem cái thứ hai giành đan sợ hệ nợ gỉ bạn dâng lên đem ánh mặt trời ngăn chở như vậy nẹt dốt mạ cơ bản liền mất đi có thể chạy thoát nẹt dốt mạ cũng dự liệu được kết cục này cho nên thời khắc này hắn dù cho năng lượng không đủ để lại phóng ra ánh sáng tử dâng trào đồng dạng đại chiều nhưng căn cứ lấy cường đại cơ thể lại đánh cho phi thường hung hãn thậm chí một lần một cái đem ni đỏ k í n n h i độ kín cùng với đằng sau gia nhập cận chiến ca mạ rụt h o à n gì nắp chế mặc dù bạn liền càng thêm tìm không thấy thích hợp cơ hội ra tay chẳng qua tất cả mọi người biết do hắn loại tình huống này chắc chắn sẽ không tiếp tục quá lâu xem ra là thành công chúng ta có phải hay không cái kia liên lạc một chút cái kia phá bạ nhìn một chút tình huống bên kia như thế、nào? dù sao nếu như bọn hắn bị bắt chế tạo ủn chạ hởm hổ lệ nguyên bộ kỹ thuật liền sẽ rơi xuống liên minh trong tay đến lúc đó muốn bắt trở về liền p h i ê n p h á i ạ chĩa phủi một chút đứng tại phía trước nhất dộ văn nhi sau đó nhịn không được mở miệng nói ra bọn hắn hiển nhiên có ý nghĩ khác một mực trầm mặc ít nói xì ruột cũng mở miệng ngay từ đầu cũng không có cái gì nhưng cho tới bây giờ mục đích của bọn hắn cùng phạm bạ thậm chí lở xả mì nẹ ở giữa mâu thuẫn liền bắt đầu xuất hiện tại tim giải bảo dộc kẹt trên lập trường bọn hắn đương nhiên muốn mang theo nẹ giót mà mau rời khỏi sau đó phối hợp hạ hệ t h ở phái ú đạ t ỷ hòn kỹ thuật đến tiến hành bước kế tiếp t h i b ở quân đoàn kế hoạch đây cũng l à bọn hắn cùng phái ú đạ t ỷ hòn bên kia ngay từ đầu thương lượng xong kế hoạch nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên là tại kế hoạch bên ngoài bởi vì hạ hệ t h ở phái ú đạ t ỷ hòn bên kia cũng không có dự liệu được h o ọ i hiệu trưởng dẫn đầu hạ lọ lạ liên minh lại ở lúc này đầu thủ mà lại là tại nàng lợ xa m i n ẹ -E、như vậy nghiêm phòng phía dưới l ặ n g yên không một tiếng động đến nhạc viên ngoại vi phòng tuyến tiến vào bên trong lợ xa mỹ nệ -E、cùng với pha bên này gây ra hỗn loạn dùng đạt tới phái cục mục đích nhưng coi như ngoại trừ lửa nước nhân vật phản diện tổ hai người trên thực tế rổ vạn n h ỉ cùng với sĩ rút cũng không muốn tại thời gian này liền đem chính mình một nhóm bộc lộ ra đi với tư cách một phương đại lão bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng liên minh cường đại mặc dù bởi vì địa bàn rộng lớn liên minh có rất nhiều lực lượng cũng không thể tùy tiện vật dụng nhưng cho dù là dạng này chỉ cần liên minh biết được bọn hắn tụ tập lại cùng một chỗ gây sự thậm chí biết rõ bọn hắn mục đích của chuyến này như vậy bọn hắn tiếp xuống ủn trạ bị đ t quân đoàn kế hoạch muốn tiếp tục tiến hành liền phi thường khó khăn dù sao liền trước mắt liên minh không chế một cái duy nhất ổ định, thông hướng ủn tuy nói nẹ dù dư mạ có mở ra ủ n g trạ hởm hổ lệ năng lực đặc thù nhưng theo nó vừa rồi hành vi đến xem hiển nhiên là không có khả năng hữu hảo hợp tác cho nên ạ hệ t h ở phải h ữ đạ thì còn cung cấp nguyên bộ kỹ thuật liền lộ ra có chút mấu chốt l ợ x ã bị nẹ chính là rõ ràng một điểm này cho nên nàng mới có thể chắc chắn rộ vạn ní bọn người tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn các nàng bị ạ lọ lạ liên minh hoàn toàn hợp nhất ở đây huấn luyện ra cũng là đại lão cấp nhân vật lúc này chỉ cần hơi suy nghĩ một cái liền biết tính toán của các nàng đương nhiên bàn cờ này còn không vội liên minh thể số lượng nhiều nhưng bây giờ phiền phức không ngừng Cơ bởi c vì sự thật đúng là như thế coi như hiện tại bọn hắn thuận lợi mang đi nẹ dô dma phía sau kế hoạch vẫn như cũ cũng khó có thể khai triển chính yếu nhất vẫn là bọn hắn đối nẹ dô dma cùng với ủng trạ ở bạ sở biết rất ít thiếu hạ hệ thờ phẫu đạ tì hòn kỹ thuật bọn hắn cũng chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu nói như vậy liền cần hao phí lượng lớn thời gian mà trong khoảng thời gian này ả lọ là liên minh hiển nhiên sẽ không chậm lại thăm dò ủn trạ ở bạ sơ bộ pháp đến cuối cùng kế hoạch của bọn hắn dù cho miễn cưỡng tiến hành tiếp nhưng cũng ý nghĩa không lớn bởi vì liên minh hiển nhiên cũng có được tổ kiến ủn trạ bị ạt quân đoàn ý nghĩ bốn người chỉ huy bộ kẹ m ẩ n tiếp tục cho nẹ dột mạ gia tăng áp lực cũng không lâu lắm nẹ dột mạ rốt cuộc cảm giác có chút gánh không được ngay sau đó trên người của nó mở ra ủn trạ hờm hỗ lệ năng lực bắt đầu phát động chỉ trước mắt trên bầu trời có thêm mấy cái vạt mẹo lên không gian xung quanh ủn trạ h ờ hỗ lệ chương tám trăm một mươi bảy kèn gà giặc hữu là dị thú bạo loạn. Chương 817. k n cả d c v i u là dị thú bạo loạn mới chạy đến sủ h ữ gỗ hai người nhìn thấy những thứ này ủ n trả hởm h ổ lệ lập tức liền ý thức được việc lớn không tốt lúc này bọn hắn đã chẳng quan tâm bước ra rời đi rộ vạn n í bọn người mặc dù sủ h ữ gỗ cảm giác mấy cái này bóng lưng giống như có chút quen thuộc nhưng trước mắt đã bắt đầu có ủ n trả bị ạt hưởng ứng kêu gọi từ ủ n trả hởm h ổ lệ bên trong r a b ự t do lệ celesla bờ xe pha lòn xạ cả tạ cả, cả còn có phở dỏ mỏ xạ thậm chí sủ h gỗ còn mơ hồ từ một cái ùn trả h ở hộ lệ đằng sau thấy được hư hư thực thực gỗ dựa lọt b k e n cả giặt hưu bản thổ b ổ k ẹ mần liền dẫn đầu đoàn kết lại ngay từ đầu nẹt giật mạ cùng rộ vạn nhì đám người chiến đấu bởi vì rộ vạn nhì bọn người bố trí lưới bao vây hơn nữa nẹt giật mạ đã tại k e n cả giặt hưu ngủ say vô số năm tháng bởi vậy bọn chúng cũng không có quá nhiều phản ứng phu cận b ổ k ẹ mần cũng chỉ là tạm thời rút ra chiến đấu khu vực bây giờ ủ n trạ bị ắt bắt đầu lượng lớn xâm lấn bọn chúng đương nhiên không có khả năng thở ở tại một cái xì nhì mịt nhì tật phỏng lì cản dộc dẫn đầu xuống bản địa tổ kệ mần tại ùn cha bị ắt sau khi xuất hiện lập tức liền bắt đầu khu trục hành động a ô một tiếng gầm r với tư cách k e n cả g i ặ t h i u tinh linh vương một trong hắn dẫn đầu hướng ủn t r ạ bị ạ t nhóm phát động tiến công theo sau lưng nó cái khác l ũ cản dọc cùng dồ c ờ d ậ p lập tức hung hắn không sợ chết cùng đi lên k e n cả g i ặ t h i u cái khác bộ k ẹ mẩn thấy thế tại từng người thủ lĩnh dẫn đầu x u ố n g cũng bắt đầu hướng ủn t r ạ bị ạ t nhóm phát động tiến công ngắn ngủi mấy phút bao quát cái thứ nhất phát động súng kích l ũ cản dọc bên ngoài k e n cả g i ặ t h i u còn lại hai vị tinh linh vương người cũng tới đến nơi này trong đó gà lịt cũng là mang theo tộc đàn cùng với phụ thuộc nó bộ kệ mẩn đến cũng chỉ có cuối cùng một cái tinh linh vương người là một mình đến đây là một cái mẹ gà lũ sau lưng nó hai cái giữ tận miệng rộng hướng phía không chúng phát ra một trận tê minh về sau cũng đi theo sống tới vùng núi trong rừng còn có bãi cỏ cùng không trung chỉ cần s ụ h ụ u gỗ cùng lì dạ có thể nhìn thấy địa phương đều có tổ kẹ m ậ n chạy phi hành đều có chiến đấu đang phát sinh ùn g t r ạ bị ắt phổ biến thực lực m u ố n so phổ thông tổ kẹ mật mạnh bọn chúng bên trong cường giả c à n g là có thể cùng tinh linh vương đám người đánh cho không phân cao thấp nhưng ở tuyệt đối số lượng ưu thế xuống ùn g t r ạ bị ắt bên này trong nháy mắt vẫn là bị chế trụ đương nhiên đây chỉ là bởi vì bọn chúng sân khách tác chiến mà lại, lại thêm trọng yếu là Không dù n cho ạ dỗ vạn ni đám người đã rút lui đến đủ xa khoảng cách dù cho phía dưới bổ kẹ mần đối với nó trên thực tế không tạo được bao lớn uy hiếp nhưng nó vẫn là cần triệu hoán càng nhiều ùn trả bị ắt đến là hộ giá hộ tống vì chính là tránh khỏi sự tỉnh vừa rồi lại lần nữa phát sinh vì chính là để nó độ an toàn quá cứng tỉnh lại một đoạn này kỳ nguy hiểm nẹt rô dma cứ như vậy lơ lửng tại mấy cái ủ n trà hởm hổ lệ trước quan sát chúng sinh đồng thời dùng năng lượng đem trên trời toàn bộ đám mây đánh tan dù n g tốc độ nhanh nhất đem tất cả ánh sáng đều hút tới trong thân thể của nó lần này chỉnh đen cả giặt hưu phụ cận đột nhiên liền trở nên một mảnh đen thịt ngoại trừ nẹt rô dma bản thân giống một vòng d á n g lâm thế gian h ấ p nhật tán thả ra ảm đạm hắc quang bên ngoài thừa dị quang ám thay đổi đột nột, số lượng còn đang tăng thêm ùn trà bị t một p ư ơ n g lập tức bắt đầu mánh liệt phản kích trên u đầu m ộ thực c á tế tại chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu thời điểm bọn hắn liền phái ra bộ kệ mần hỗ trợ chiến đấu nhưng hiện trường có chút quá loạn vì để tránh cho thương tới vô tội sủ hữu gỗ cùng l ì dạ hai người bộ kệ mần căn bản cũng không có buông tay ra đi thi triển c ư ớ i tại trạ gì giật trên lưng chỉ huy trạ gì giật né tránh một cái bù gió lệ công kích đồng thời dùng p h ở làm mẹ dở phản kích về sau Su h u g o đối phía dưới nhóm t ổ kẻ mận phát ra mới chỉ thị tại chỗ cao hắn có thể thấy rõ phía dưới chiến trường thế cục mặc dù chiến trường xem ra mười phần lộn xộn nhưng trên thực tế bất luận cái gì chiến đấu đều không thể tới gần nơi này hết thể đầu nguồn n ẹ r ồ i m à cho nên Su h u g o mục tiêu đã rất rõ ràng chẳng qua tại chính thức động thủ trước đó hắn còn có một bước muốn đi gần gà tizu xì dô chúng ta dọn bãi xù h u gỗ vừa mới nói xong xuống gần gà cười hì hì một cái nỉ tật xạ từ dưới ch theo sau trải rộng trên mặt đất đen tối từng đôi xạ bờ cân từ phía dưới trong bóng tối nô ra tiếp lấy phi thường chuẩn sắc địa bắt lại có thể nắm lấy ủn t r ạ bị ắt tại đem đại bộ phận ủn t r ạ bị ắt giam cầm tại nguyên chỗ về sau di r ụ t bóng đèn đại trứng mắt một cố cường đại siêu năng lực chập trấn bắt đầu đẩy ra phía ngoài ngoại trừ cái tia bà con ken c ả giặt hưu tinh linh vương người cùng với bọn chúng dưới tay một chút thực lực khá mạnh bộ k ẹ mần bên ngoài còn lại lính quèn tiểu tốt từ cấp bậc bộ kệ mần toàn bộ bịm xị dục siêu năng lực nhẹ nhàng đẩy ra chiến trường ngay tại nệ một đôi đại kiếm xuất hiện phía sau hơi mở treo lơ lửng giữa trời cánh có chút triển khai sau một khắc một đạo rơi trong suốt e của tờ c h ố n g rông xuất hiện hai chân nó một trận chuyển động một cái lười dao sắc bén bao tắp trong nháy mắt quyển tịch toàn trường đ ê m mới vừa rồi bị giam cầm tại nguyên chỗ ủ n trạ bị ắt nhóm toàn diện c u ố n vào cái này lưỡi dao sắc bén trong vòi rồng nẹt rút mạ sau khi thấy ánh mắt ngưng tụ một mực tại chú ý đến nó lù c ả di ổ tại cho rằng hắn muốn xuất thủ trong tay ổ dạ lan lộn nhưng cuối cùng đối phương vẫn là lựa chọn không có trầm ặ c hoặc là nói đúng ra khôi phục bá chủ tâm tính hắn cảm thấy vì những thứ này ủ này lù cà dì ô nhiễu mày thấy hắn một chút bất quá tay bên trong ổ giả cũng không có tán đi ngược lại theo thời gian trôi qua lăn lộn được càng ngày càng kịch liệt cuối cùng từ cực hạn động biến thành cực hạn yên tĩnh ệ nở gỉ bản đối với ổ g i ả loại này đặc thù năng lượng n ẹ p rô dị mạ cũng không có quá nhiều biết rõ nhưng lù cà dì ô động tác cũng không tính rất thần nấp cho nên tại từ bỏ cứu viện đ ùn trã bị ắt sau đó hắn đem ánh mắt chuyển rời đến lù cà dì ổ trên thân lúc này hắn có chút hoài nghi có phải là thực lực mình bước lui quá nhiều làm sao vừa tỉnh dậy liền gặp nhiều như vậy mạnh mẽ hai chân thú là hai chân thú nhóng mạnh lên mạnh đến có thể đối với nó tạo thành uy hiếp vẫn là hắn năm tháng tôi luyện xuống trở nên yếu đi mặc kệ là cái nào nẹ dơ d mạ cũng không thể thừa nhận hắn trong lòng cuồng ngạo cùng sao động cũng không có khả năng cho phép hắn thừa nhận cho nên lúc này hắn chuẩn bị thả một pháo liền chạy không sai hắn đúng là chuẩn bị chạy bởi vì nẹ dơ dơ dơ dạ rất rõ ràng d ù v ạ nỉ n đám người kia trên thực tế cũng không có đi q u á xa bọn hắn còn tại nhìn lấy bên này mà lại coi như hắn không chịu thừa nhận nhưng sủ hủ gỗ bên này thực lực rất mạnh là hiện thực coi như hắn không thừa nhận cũng không cải biến được hiện thực này cực kỳ trọng yếu là bây giờ cái này hình thái hắn. hoàn toàn không phải hắn mạnh nhất hình thái lúc này hắn đã vượt qua vừa tỉnh lại mộng bất kỳ cũng ngửi thấy sổ gã lệ ổ cùng với lần lạ khí tức cho nên hắn đã đợi đã không kịp uy lực lớn nhất dịp x mạ tiệc laser theo nó trên thân hướng bốn phía phát ra đem trên chiến trường bao quát ủn trạ bị ắt ở bên trong toàn bộ sinh vật đều làm hư tại pháo laser miệng phạm vi công kích bên trong trang diện này so trước đó phổ tồn ở xem ra còn có để cho người ta rung động toàn bộ người êm ai lần giống như là tiến vào biển ánh sáng bên trong mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây nơi xa trên gò núi rộ văn n tại nệ do x mạ tách g a quang mang thời điểm lập tức nợ nụ cười Cuối c ù nhìn g cũng bắt đầu. ợ hợp p tác. Trưng tác. Đoàn n 818. đội h thấy nẹt giật mạ xuất thủ sau đó tầm xa g i á m thị rộ vạn mì rốt cục lộ ra nụ cười nẹt giật mạ một mực không động thủ bọn hắn ngược lại sẽ khó xử bởi vì chờ đợi thêm nữa k e n cả g i ặ t hữu hôn loạn lập tức liền muốn dừng lại như vậy bọn hắn sẽ rất khó che giấu xuất thủ vết tích thả nẹt giật mạ rời đi đương nhiên là không thể nào bọn hắn làm như vậy quả thật có vớt một cái ạ hệ thờ p h u đạ tỷ hòn lở xạ mỹ nẹ cùng phạ bao ý tứ vậy cũng vẻn vẹn hai người bọn họ tại ngay từ đầu tim rái bảo dậu kẹt mấy người liền không nghĩ tới ở chỗ này cùng bản địa liên minh phát sinh xung đột chính diện trừ phi chờ đến bọn hắn mục đích cuối cùng nhất đ à thành tay cầm thực lực mạnh mẽ ú ứ u bờ quân đoàn bằng không thì n ú t ở phía sau mặt nhìn bọn họ đánh nhau không thơm đúng không thuận tiện còn có thể thừa dịp nước đục thời điểm lại kiếm b ộ i d ù vạn n h ĩ mấy người nghĩ như vậy cũng là làm như vậy trên thực tế tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bọn hắn liền đã góp nhặt một chút ủ n trạ bị ạt tài liệu khá là đáng tiếc chính là bởi vì bộ kệ bạn kiêm dung tính vấn đề trong thời gian ngắn như vậy bọn hắn cũng không thành công bắt được cơ thể sống hùn bị、ạt. bởi vậy bọn hắn thu hoạch cũng chỉ có thể là tài liệu mà lại vì để tránh cho bị phát hiện cũng không có cầm tới quá nhiều lúc này nẹ dột mạ cũng rốt c u ộ c hốt đủ năng lượng phải tiếp tục động thủ đồng thời một mực không ôn lai bên trên người êm ai lần huấn luyện ra nhóm còn có ba mươi giây tiến vào chiến trường d ù vạn n h ỉ bốn người đem những biến hóa này đều xem ở trong mắt trên thực tế nếu như vừa rồi bọn hắn không quả đoán rút lui lời nói bại lộ là hoàn toàn không cách nào tránh khỏi ạ c h ĩ cùng mạ s i liếc nhau một cái trong lòng không hẹn mà cùng lóe lên một tia may mắn chẳng qua rất nhanh cặp mắt của hai người hiện lên một tia lênh quang sau đó nhanh chóng đem ánh mắt từ đối phương trên thân g i i Điều đậu đừng đơn để tới, chúng ta cũng kém không nhiều cái kia giọt giản liền để liên sau muốn ta thủ, chúng cũng cũng cho cản, còn không như minh những nẹ người này ngăn kém làm mạ mà vậy đó dồ ự vạn ni h quay đầu đối ba người khác nói Tốt. biết rõ ừng a chia mạ sĩ còn có sỉ rụt lần lượt đáp ngay sau đó bọn hắn bắt đầu an bài trước đó xâm nhập vào kèn cả g i ặ t h ư u tổ k ẹ mần danh sách bên trong tổ k ẹ mần bắt đầu hành động thoáng một cái ngoại vi tổ k ẹ mần q u ầ n thể ẩn ẩn có mấy phần lo tượng su hugo lập tức liền chú ý tới tình huống bên kia bởi vì vừa rồi dọn bãi hành vi mặc dù cái này một bộ phận b ộ kẹ m ẩ n bị tạm thời di chuyển nơi chiến trường an toàn bên trên nên tính là có bảo đảm nhưng bởi vì khuyết thiếu chỉ huy nếu như không phải là bởi vì sĩ d u gần gạ cùng xỉ dộ ba con thực lực c h ấ n trụ bọn chúng đoán chừng không cần rộ vạn n h ỉ mấy người đốt kiếp nổ chính bọn chúng liền muốn loạn lên đương nhiên cái này hỗn loạn mức độ cùng phạm vi sẽ không giống bây giờ như thế lớn lý g i người nuôi lớn chúc vì bọn chúng đi qua nhìn một chút tình huống cẩn thận một chút cái kia một nhóm người chưa chừng thật sự lý khai su hô gộ nhìn thoáng qua tình huống bên kia sau đó thân tượng bên cạnh lý g i nói tuất ta biết tiền bối lý dạ lôi lệ phong hành chỉ huy bộ kẹ mần bắt đầu hướng bên kia chạy tới vì p h o n g ngừa ngoài ý muốn xù hữu gỗ đem lớn nhất phần khiên thịt sở nọ lặt phân phối đến nàng trên tay mà lúc này nẹp d ộ t mạng dịt mạ tiệc laser cũng đã muốn tới trên thực tế cùng trước đó phổ tồn g â i ở so sánh trước mắt động tính nhỏ hơn một chút chỉ bất quá những thứ này chẳng qua là bề ngoài cưới tại trạ gì giật trên lưng xù hữu gỗ rất rõ ràng cảm giác được cái này d ị h mạ tiệc laser mỗi một chút sáng đều muốn so trước đó càng thêm cô động năng lượng ẩn chứa lớn hơn cũng chính là như thế cái này không có một tia sáng đối với phía dưới những cái kia thực lực không đủ bộ k ẹ m ẩ n thậm chí là ủ n trạ bị á t mà nói cũng bao vây lấy vô tận sắc cơ nếu như không ngăn cản không cần nghĩ sủ hữu gộ liền biết sau đó cục diện rất có thể sẽ không có cách nào thu thập dứt bỏ dít mạ tịt laser kỹ năng bản thân tổn thương không nói lại ngoại trừ b ổ k ẹ m ẩ n tình huống bên kia dù sao tinh linh vương đám người đều còn tại cho dù có tổn thương cũng không tính quá nghiêm trọng cho nên chỉ cần chịu trả giá đắt kèn tạ giặc hữu tổ kệ mần đoàn hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn điều kiện tiên quyết là không có người châm n g o i thổi gió cuối cùng liền là ùn trạ bị、át. căn cứ sủ hữu gỗ hai lần thăm dò ủ n trà ở bạ sở hiểu rõ tại gặp được nguy cơ thời điểm ủ n trà bị ắt nhóm thường thường sẽ buộc phát ra một loại mãnh liệt hơn hung tính căn cứ t ờ g i p h ẹ sổ cụ củ cụ ai nghiên cứu cái này có lẽ cùng bọn chúng đặc tính bị ắt b ộ t hơi liên quan tới nhau cho nên dưới loại tình huống này bọn chúng tất nhiên sẽ bị bức phải bạo tẩu khi đó vấn đề liền có chút phiền thoái dù sao sủ hữu gỗ cùng lì dạ sẽ không phân t h â n nhiều như vậy ủ n trà bị ắt bạo tẩu bọn hắn không có khả năng đều đỡ được coi như phối hợp ten cả giặc hữu bản thổ kệ mần tộc đàn cũng giống vậy p hơn a m mấy lạc có cái dạng nữa su hugo biết rõ nhờ hệ mai lần huấn luyện ra đội ngũ bây giờ tại phối hợp hạ lạ tại bên kia di tích bên trong cho nên rất có thể sẽ không kịp tiến hành cứu viện bởi vậy su hugo biết rõ lúc này hắn cần kiên định đứng ra lukazio su hugo thanh â m rơi xuống lukazio đem ổ dạ toàn diện phát ra tiếp lấy giữa thiên địa một cỗ khắc quang xuất hiện đồng thời bắt đầu cùng dịp x mạ t h t laser chống lại cùng n ẹ Zosima p h á sáng t trướng mắt ra tia sáng laser k h ô n giống g l u a dị ổ tụ tập ô dạ quan g mang muốn n u hòa được nhiều mà lại tới một mức độ nào đó hội tụ phụ cận toàn bộ ô dạ hắn đã trở thành k e n cả giặt hữu ý chí biểu tượng l u c a dị ổ trên người lông tóc không gió mà bay dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái cơ thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ dịt mạ tiệp laser tạm thời bị ổ dạ hình thành lớp năng lượng đón đỡ mà l u c a dị ổ muốn chia đôi trên không n ẹ ẹ dô d m ổ tạo thành uy hiếp ngoại trừ tầm xa thủ đoạn cũng nhất định phải đi tới giữa không trung mặc dù hắm có thể làm được ngắn n g i đạp không mà đi nhưng bây giờ lù cà dị ổ có biện pháp tốt hơn chỉ thấy l ũ c ạ di ô đột nhiên xuất hiện sau đó chính đáng dưới chân khuyết thiếu điểm dùng lực thời điểm phía dưới mặt đất đột nhiên liền có một khối nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên đệm ở dưới chân của nó tiếp lấy l ũ c ạ di ô lại lần nữa phát lực mấy cái thoáng qua thời gian hắn thành công đi tới cùng nẹ dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù d l dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù d ạ dù dù dù dù dù d một tay nắm tay sau đó đột nhiên hướng về phía trước vung ra vâng m á n h liệt quyền phong đem phun ra tới phổ t ổ n gỡ đánh cho tứ tán nổ tung ned joseph mặc dù bất mãn chính mình kỹ năng không có đạt hiệu quả nhưng nó cũng rõ ràng bây giờ là hắn rút lui thời cơ tốt nhất vậy rất đáng tiếc su hữu gỗ bên này cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cùng hắn một đối một công bằng quyết đấu ned j o s e mạ có nó tiểu tâm tư su hữu gỗ bên này chờ đợi lâu như vậy mới ra tay sao lại không phải hắn vừa mới chuyển quá mức không biết từ lúc nào cưới tạ dạ gỗ nằm trên lưng sị dục mang theo một mặt cười bị ổi xuất hiện tại phía sau của nó tiếp lấy không đợi ned joseph mã vào đầu một kích mạ chạm bàn à c u ố c tài mà tại nẹ dô dô d mạ tại phía dưới gần gà tại lạng yên không tiếng động tình v u n g dưới đã đem bóng ma liên thành một mảnh đồng thời mở rộng nó đặt v ò i giờ phút này tại đói khát khó nhịn chờ đợi lấy nẹ dô dô m ô đến cuối cùng lại biến hình đánh lén pháo thủ xì r ô đánh thẳng nã pháo miệng yên lặng nhìn chăm chú lên hắn chỉ cần nẹ Zosima vừa có d động, xì r ô trong tay t ẹ t nổ bờ lặt sẽ trước tiên nói cho nó biết cái gì gọi là tàn nhẫn biến hóa bên này lập tức liền bị rộ vạn nghi bọn hắn thấy được vị này sủ hữu gỗ h u n luyện ra thực lực giống như lại mạnh lên không b t d ù vạn mì nhịn không được hít một câu cái này hiển nhiên vượt ra khỏi kế hoạch của bọn hắn kế hoạch như thường lệ tiến hành tợn xì ẩn người đi giúp nó một tay đi thôi c h t r ư ơ n g 819. đào thoát mục tiêu sổ ga lệ ô c h t r ư ơ n g 819. đào thoát mục tiêu sổ ga lệ ô à lọt lạ mèo hệ m è o ai lần k e n cả giặc hiệu không c h u n g do xoay sở không kịp nẹp rột mạ bị t h i ệ t lớn mà lại nếu như không phải là về sau đột nhiên nhảy ra tợ s ì ẩn giờ phút này hắn có lẽ đã trở thành sủ hụ gỗ tù nhân tại s í giúp gần gạ lù gà dị ổ kẹ mẩn trên thân hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được nguy hiểm to lớn cảm giác loại k i a thuộc về ngang nhau cấp độ mang đến uy hiếp đây là trước đó d ù vạn nghi bọn người thậm chí là hắn từ lúc chào đời tới nay tiếp xúc qua hai chân thú bộ k ẹ mần không có khả năng có năng lực truyền thuyết bộ k ẹ mần cùng phổ thông bộ k ẹ mần khác biệt lớn nhất cấp độ cũng chính là truyền thuyết trên đầu mũ miệng những thứ này mũ miệng cũng là có ít mà lại tại một ít mức độ bên trên đại biểu lấy thế giới bộ k ẹ mần một loại quy tắc tại quy tắc lực lượng xuống những cái này truyền thuyết bộ kệ mần cơ bản đều có gần bất hủ sinh mệnh cùng thực tương đại dù cho trời sinh thuần huyết trí long được vinh dự chuẩn thần tồn tại thậm chí là tương tự cạn tổ tam thánh điều loại này có c ỡ nhỏ tộc quần cường đại loại hình tại không có cấp độ mũ miệng thời điểm bọn chúng hoặc là thực lực có thể so sánh truyền thuyết nhưng ở phương diện khác có quy tắc che chở truyền thuyết là bọn chúng không thể so được mà lại rất trọng yếu một chút chính là chỉ có truyền thuyết mới có thể giết chết truyền thuyết theo một ý nghĩa nào đó nẹt t h u mạ cũng coi là truyền thuyết bộ kẻ m ầ n một trong mặc dù nó tồn tại tương đối đặc thù vậy chính là nguyên nhân này hắn mới có thể tại sủ hữu g ồ một nhóm trên thân cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp đương nhiên ned jon mạ cũng sẽ không vì vậy mà cảm tạp tợ x ỉ ẩn đối với tợ x ỉ ẩn xuất thủ lý do hắn cũng có thể nhìn ra một hai mặc dù vừa rồi bọn chúng còn tại đối c h ọ i gây gắt nhưng ở đối mặt sủ hữu g ồ hoặc là nói là sau lưng của hắn đại biểu liên minh lúc bọn chúng vẫn là vô cùng ăn ý đem vừa rồi mâu thuẫn tạm thời bông xuống liên là tại tợ x ỉ ẩn cùng với rộ vạn nghi bọn người an b à i tổ kẻ mẩn gây ra hối loạn ned jon mạ mới đã có cơ hội đem ủn trả h m hộ lễ lại lần nữa nuôi lớn chẳng qua dạng này cũng khiến cho trên người nó năng lượng còn thừa không có mấy đồng thời nguyên bản liền không quá ổn định ủ n trạ hởm h ổ lệ trở nên càng thêm không ổn định su h u g o bên này thậm chí trực tiếp dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy không gian bên trong vặn mẹo cùng với loại lưu chẳng qua đây đối với khát vọng mỹ h ả o thế giới ủ n trạ bị ắt nhóm mà nói trước mắt những nguy hiểm này cũng không phải vấn đề cho nên lập tức từ ủ n trạ hởm h ổ lệ bên trong xuất hiện cứu cực chi thú lại lần nữa nhiều hơn su ưu gỗ bên này không thể không p â n ra lực lượng đi ứng phó những thứ này đột nhiên gia nhập chiến đấu ùn trạ bị ắt shi dỗ một lần nữa từ đáy kiếm cùng chi thiếu đi xì rỗ bên này hỏa lực áp chế tạm tợ xì ẩn hiệp t r ợ xuống nẹt rô dma rất nhanh liền vừa tìm được cơ hội xù gỗ bên này thực lực tưởng s á t thực rất mạnh vậy nẹt rô dma thực lực cũng không yếu nếu như không phải là hắn mới thức tỉnh không bao lâu nếu như không phải là lúc trước hắn liền bị rộ vạn nghi bọn người đã t h ư ơ n g đồng thời làm cho tiêu hao năng lượng dùng nó bạo phát cáu làm sao cũng phải làm qua một trận mới có thể cân nhắc rút lui vấn đề mà bây giờ đã không có hoàn cảnh lại để cho hắn đi phát tiết trong lòng hung tàn lúc này hắn đã cảm giác được bởi vì động tĩnh bên này càng ngày càng nhiều hai chân thú mang theo bọn hắn bộ kẻ mẩn tại chạy về đằng này nếu không ly khai, h ắ ned r josma lập i n tức nắm lấy cái này cực kỳ khó được cũng là cơ hội cuối cùng trong nháy mắt hướng lệm ai lần phía ngoài phương hướng bay đi su hữu gộ còn muốn chỉ huy trạ dị giật đi qua ngăn cản nhưng bọn hắn hành vi bị ned josma một cái vô hình cờ dạ vị tỳ nhẹ nhõm đem trạ dị giật lôi ở dù sao sủ hữu gộ còn tại trạ dị giật trên lưng cho dù đối với trạ gì giật mà nói sủ hữu gỗ thể trọng cũng không tính cái gì vậy hoặc nhiều hoặc ít đối với nó tốc độ vẫn là có nhất định ảnh hưởng mà rất trọng yếu là hắn còn muốn cân nhắc sủ hữu gỗ an toàn bởi vậy tại nẹ dưỡng dạ dùng da gỡ dạ v ị tỷ tiến hành kéo dài sau đó trong lòng có lo lắng trạ gì giật liền mất đi truy kích cơ hội nhìn thấy nẹ dưỡng dị g i t h à n h c ô n g đào t h o á t sau đó, dưỡng、si、ẩn hướng về phía ô n sĩ、si、giục lộ ra một cái nụ cười dễ cận sau đó một cái thân đỡ tuân đưa nó bước lui nhảy mấy cái liền biến mất ở phụ cận trong rừng nhìn thấy cả hai xuất hiện phía sau biến mất s ù h u gỗ do dự một hồi cuối cùng vẫn không có lựa chọn truy kích bởi vì nẹt rượt m à lưu lại c ụ c diện rối d á m không thể không có người thu thập dựa vào k e n cả g i ặ t h ư u bản thổ b ổ kẽ mẩn để đ ư n g lối nói như vậy thương vong tất nhiên sẽ phi thường lớn mà lại vạn nhất có ủn tra bị ắt thoát đi ra ngoài đối mệ m h t ai lần thậm chí là toàn bộ ạ lò là khu vực cũng là một cái không nhỏ thai hoàng ẩm xuất phát từ cái này cân nhắc s ù h u gỗ đành phải trơ mắt nhìn bọn chúng ly khai quay người an bài nhóm bộ kẹ m ẩ n mau chóng đem những cái k i a khách không mời mà đến giải quyết đối với sủ hữu gỗ mà nói trước mắt ùn trả bị ặt vấn đề trên thực tế cũng không khó giải quyết khó giải quyết chính là tại mất đi nẹ do d m à k h ô n g chế sau đó vẫn không có biến mất mấy cái tia cực độ không ổn định ùn trả h ở n h ổ lệ đây mới là sủ hữu gỗ không cách nào b u ô n g xuống bên này đi tiến hành truy kích nguyên nhân chủ yếu hắn cùng rộ vạn nghi bọn người đến cùng là không giống ngay tại sủ hữu gỗ phát sầu lấy nên xử lý như thế nào ùn trả h ư ở n hộ lệ vấn đề thời điểm mèo hệ m ai lần ai lần cả hụ nạ là rốt cục mang theo thủ hạ h ấ n l u y n gia đội ngũ xuất hiện. Có bọn hắn sau đó. lần này k e n cả g i ặ t hữu đột nhiên xuất hiện ùn trạ bị ặt chiều rốt cục thấy được cuối cùng hạ lạ dẫn người tiếp nhận đơn giản hỏi rõ sự tình đi qua về sau lập tức liền biết rõ vấn đề lúc này hắn cũng nhớ tới trước đó chỗ kỳ hoặc nghĩ tới đây hạ lạ sắc mặt không khỏi trở nên cực độ khó nhìn lên kém một chút nếu như không phải là sủ hữu gỗ kịp thời xuất hiện nghèo hệ mấy ai lần rất có thể liền sẽ lâm vào chưa từng có trong nguy cấp mà hắn lúc ấy vẫn còn bị vụ n trộm tiểu nhân chế tạo phiền phức lôi rừng tay cướp nơi này liền giao cho ta ngươi nhanh đi đổi đi con tiên hẹ rột mạ tuyệt đối không thể lại để cho hắn tiếp tục gây sóng gió vậy thì tốt h su h u gỗ hơi suy tư một chút lập tức liền gật đầu đồng ý nẹt d h o dư m a vấn đề xác thực cần mau chóng giải quyết mà lại căn cứ trước đó và hiệu trưởng bọn hắn cung cấp tư liệu đến xem bây giờ hắn đào thoát về sau lưu tại hãn t ạ o ó c tây s o n n ẹ p bị rất có thể sẽ có nguy hiểm bởi vậy hắn cũng không có k h á c h k h í tại đáp ứng sau đó lập tức liền mang theo lì dạ lại lần nữa c ư â i lên phi hành b ụ kẻ m ấ n xuất phát ngay tại lúc đó ở xa ả hệ thở mạ dạ đi xệ song phương cũng nhận được tương quan tin tức chủ yếu nhất vẫn là nẹt cho dư m ạ kỹ năng quá mức trói mắt đặc biệt là phổn gửa ở cùng phía sau dịt xa tịch cũng có thể nhìn ra mấy phần mánh khỏe đương nhiên dưới mặt đất lở xà mỹ nẹ là không thể nào nhìn thấy vậy nẹ dơm mạ hoạt động hình thành năng lượng ba động cùng với ủ n trã bị ạt quy mô s ầ m lấn những thứ này cũng không thể gạt được mẫn cảm n h ỉ hải gỗ đặc biệt là khống chế lở xà mỹ nẹ n h ỉ hải gỗ khi biết nẹ dơm mạ thoát khốn sau đó hắn lập tức hưng phấn huy động lên x ú c tu bắt đầu hướng dưới tay bố trí lên tiếp xuống hành động chứng tám trăm hai mươi nẹp bị đại nguy cơ một chứng tám trăm hai mươi nẹp bị đại nguy cơ khúc nhạt dạo hạ lạ xuất hiện để su h u gỗ cùng lì dạ thành công từ ten cạ giặc hữu sự kiện bên trong bức ra ở phía dưới hạ là nhìn chăm chú cha di rất cùng ãn tạ di ã lại lần nữa bắt đầu hành trình mà lần này bọn chúng muốn đi chỗ cần đến chính là g i ấ u ở p o n y island và sắp poney cạ nghỉ ổng ở xa ạn tạ hốc tây sơn không cần nghĩ cũng biết dùng nẹ dốt mạ đối quang loại này đ ỉ lại cùng si m e hắn nhất định là sẽ tìm tới ạ lò là hai cái c h u y ề n thuyết số gạ lệ hổ cùng với lần lạ trong đó trước mắt ạ lò là khu vực su h u gỗ đã biết tồn tại hết t h y bà con bao quát trước đó không lâu cưỡng chế vượt cấp tiến hóa nẹp bỉ ở bên trong Cùng bởi cái t r vậy su hugo t h ô chắc chắn nó hàng đầu mục tiêu tuyệt đối là trước mắt hiệu n đồng thế, đ trưởng bọn hắn hàn huyên một cái về sau su hugo cùng lì ra ngựa n không dừng vó tiếp tục hướng hạn tạ ốc theson phương hướng chạy tới ngay tại lúc đó dộ vạn nỉ bốn người cũng thông qua bí mật con đường cùng đâm ảo dạ lấy được liên hệ phạm b ạ bên kia tình huống h i ệ n nhiên không phải là rất tốt chẳng qua cùng cái khác bị ký sinh ạ hệ t h ở phải ụ đạ tì hòn nhân viên công tác bất đồng trên thực tế hắn cùng lờ xa mi nẹ coi là chủ động cùng n ỉ hải g ộ đạt thành hợp tác ký sinh đương nhiên tại làm ra quyết định này thời điểm bọn hắn cũng sớm đã nhận lấy n ỉ hải g ộ độc tố ảnh hưởng chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn bản thân là thực lực khá mạnh nếu như mạnh liệt kháng cự lời nói cho dù là n ỉ hải gỗ nhóm thủ lĩnh c ũ đâm áo dạ phân bộ trưởng ngươi xem ra giống như có chút chật vật a dồ vạn nghỉ nhìn một chút video phía sau bối cảnh sau đó ánh mắt trở lại quần áo có chút tổn hại sốc xếp phạ bạ trên thân hiển nhiên cái này một đoạn thời gian ngắn bọn hắn đã không phải là rất chịu đựng được chẳng qua chủ yếu vẫn là bởi vì sủ hữu gỗ đột nhiên gia nhập cái này đem bọn hắn nhạc viên phía trên nhất tất cả lực lượng cũng dọn sạch sau đó kết quả chính là làm cho bọn hắn không thể không toàn bộ lui giữ đến dưới đất bây giờ đối đầu phương pháp sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả ngoại trừ cái này tùy tiện không thể vận dụng đường dây bí mật bên ngoài trên thực tế lở xa mi nẹ cùng với phà bạ một nhóm đã tới một mức độ nào đó cùng ngoại giới mất đi liên hệ khu khu dồ vạn ni đại nhân nói đùa chúng ta bên này tình huống còn tốt không biết dồ vạn ni đại nhân cùng mấy vị khác đại nhân kế hoạch hoàn thành chưa vậy nói xong lời cuối cùng phà bạ hư giả khuôn mặt tươi cởi rộ nhìn không được t o á t ra mấy phần cấp bách cảm xúc dồ vạn ni đã được đến hắn muốn đáp án người tốt nhất tùy thời đem kỹ thuật mang ở trên người thoát khốn cơ hội có thể chỉ có một lần đ sau, sau, sau khi nói xong dỗ văn nghị liền đem trong tay video dụng cụ thông tin cho cúc đang bận đường dây hắn cũng không có nói tới hành tùng của mình vì phòng ngừa nẹ dô d mạ lạc đường trên thực tế sớm tại ned o s m a thoát đi t ê n c ả giặc hưu thời điểm bọn hắn một nhóm cũng đã bắt đầu chia ra hành động ned o s m a bên này từ thực lực mạnh nhất hắn tiếp tục truy kích m、si, à m à si ạ chỉ còn có xỉ、si、rút ba người thì đi ạ hệ thở bạ giã đi sệ là p h ạ b ạ bọn hắn chế tạo cơ hội phá vòng vây đương nhiên trọng điểm kỳ thật không phải là p h ạ b ạ bọn hắn bọn hắn chân chính mục đích kỳ thật vẫn luôn là cùng ủ n trạ h ờ m h ố lệ ủ n trạ bị ắt tương quan hướng kỹ thuật cùng với nghiên cứu tư liệu hàng đầu mục đích là tư liệu tiếp lấy mới là pha ba bọn người gái này hứa hẹn cùng lâm thời minh hữu đương nhiên không bằng lúc này bọn hắn đã phi thường ăn ý đem nẹ d i dư mạng cùng phạ bạ trong tay bọn họ kỹ thuật coi như là chiến lợi phẩm của mình thậm chí nếu như lờ sa mi nẹ phạ bạ chờ biểu hiện được yếu hơn nữa một chút bọn hắn cũng dám nói ra đưa các nàng mang ra sức mạnh còn sót lại cho toàn bộ chiếm đoạt đặc biệt là suy rút bây giờ một thân một mình hắn vô cùng cần thiết một chút người có thể tin được tay cung cấp hắn đông sơn tái thời trên thực tế hắn lần này còn có một cái trọng yếu mục đích đó chính là thành công bắt được nhị hạnh g cũng nghiên cứu triệt để hắn bài tiết thần kinh độc tố cuối cùng đưa chúng nó biến hóa để cho bản thân sử dụng đ vẹn vẹn là bước đầu tiên liền cần làm được đ o ạ t thức ăn trước miệng cọp dù sao trước mắt l ở xa mỹ nẹ、e, phạ bạ trong tay hạ hệ thở phá h ủ đạ tì hòn còn dựa vào nì h ả i gỗ k h ô n g chế cái này cũng không tại các nàng giao dịch phạm chú bên trong bởi vậy lúc này xì rụt là hy vọng nhất phá h ủ đạ tì hòn gặp rủi d o người d ù vạn nì bên này kết thúc cùng đâm hạ áo dạ bên kia trò chuyện trên thực tế lúc này hắn liền đi theo sủ hữu gỗ sau lưng của hai người chỉ bất quá hắn trên mặt biển hơn nữa còn là vừa vặn bảo trì tại trạ dị giật cảm nhận phạm vi biên giới tuyến bên ngoài trên bầu trời hắn đối với nơi xa trên mà lại giờ phút này bọn chúng còn cần phân tâm đi đường bởi vậy dù cho rộ vạn nghỉ không có làm quá nhiều che giấu chẳng qua là duy trì thích hợp khoảng cách xù h ữ gỗ một nhóm vẫn cũng không có phát giác được hắn tồn tại cứ như vậy song phương một t r ư ớ c một sau cũng hướng về bô ni island phương hướng đi tới mà còn tại lại thêm trước mặt nẹ dô dư mạ thì đã đến thấy được bô ni island toàn cảnh đối với bô ni island hắn đương nhiên không xa lạ gì trên thực tế tại trước đây thật lâu hắn liền từng tại thiên luân vòng tế đàn thượng tướng sổ gạ lệ ổ cùng với lần lạ thôn vệ chi phối cũng chính là khi đó hắn thu được có khác với cứu cực bá chủ hình thái ở dưới hoàn toàn mới lực lượng chi phối sổ gã lệ ô lấy được ned josma ở sơ men chi phối lân lạ lấy được ned josma đã ở in mặc dù bây giờ a n tạo optation bên trên cái k i a một chùm sáng cảm nhận lên còn có chút nhỏ yếu vậy thời khắc này hắn đã không c ố được nhiều như vậy đây là hắn dễ dàng nhất có thể cơ hội đắc thủ ned josma rõ ràng truy binh sau lưng vẫn còn cho nên hắn không có lựa chọn khác rất trọng yếu là a n tạo optation bên này là khoảng cách hắn gần nhất một cái duy nhất lựa chọn xác nhận nẹp bị sổ gã lệ ô vị trí về sau ned josma hai mắt không khỏi lộ ra mấy phần ánh mắt tham lam tiếp lấy một cái thân ảnh của nó biến mất tại chỗ thẳng đến ad tạo o p t a n đi Bị bì để được đầu hiểm mắt mắt cảm cảm cảm manh hắn Hắn tới trong trung. thấy giác hiếp, giác nẹp nháy cũng ngẩn nhìn không nguy phía uy về lúc i giác. tiếng giờ giờ. mọi người cùng với ệ t một tà thê trên tất cảm hốc cả cùng cũng đầu nhìn về phía cách Ản mẩn ngang ngẩn không xa không trung. Nẹp sần bên nhìn phía bì bộ sau hoa xa đầu, đó đầu đó về kẹ l này bởi vì giờ dạ gỗ nạch tốc độ phi hành đầy đủ nhanh trước đó bị lưu tại hạn tạ ok sân bên này cũng chủ yếu là nhìn chúng sự cường đại của nó lực cơ động cho nên tại sủ hữu gỗ đi hướng về kèn cả giặt hữu thời điểm đưa nó cũng kêu trở về bây giờ canh giữ ở h n tạ hóc theson bên này cũng liền còn lại còn mù cái này thổ dân long đối với sắp đến nguy cơ trên người nó chiến đấu tế bào cũng sớm đã đói khát khó nhịn chương 821 nẹp bị đại nguy cơ hai chương 821, nẹp bị đại nguy cơ tiến hành lúc ánh mắt mọi người đều nhìn về không trung mà lúc này nẹp bị thì một mình đi tới tế đàn chính giữa cái này nguy cơ to lớn làm cho hắn bản năng khai thác trước mắt hắn mạnh nhất hữu lực ứng đối phương thức từ nẹp bị dưới chân bắt đầu tế đàn tình trạng bên trên vật tổ cùng với ẩn tàng minh văn một vòng một vòng bị ngọn lửa màu và đốt ngay sau đó đem tế đàn bên trên vật tổ cùng minh văn toàn bộ bị nhen lửa thời điểm tế đàn ở chính giữa mặt trời vật tổ cùng với vườn quanh tại hắn n g o ạ i vi trình viên hình màu vàng kim minh văn bắt đầu chậm rãi cao tốc xoay tròn nếu như từ không trung bên trên nhìn cái này tế đàn tựa như là khắc họa ở trên mặt đất một vòng chân chính mặt trời mà đây chính là nẹt rột mạ muốn mặt trời thấy cảnh này nẹt rột mạ như c ũ không có bất kỳ cái gì giảm tốc ý tứ thậm chí trong mắt tham lam càng thêm tràn đầy mà tốc độ của nó không giảm trái lại còn tăng so đến thời điểm cũng trọn vẹt nhanh không sai biệt lắm ba thành đến mức nẹt bỉ trên mặt đất mặt trời vừa mới dấy lên đến hắn chân sau đã đến nẹt dơzma mang tới gió mạnh thậm chí một lần đem trên mặt đất hỏa diễm thổi tan chẳng qua còn tốt n ẹ p bỉ cũng không có gây hắn thuộc về truyền thuyết bổ kẹ mần khi thế hỏa diễm bị gió mạnh một trận quét sau đó lập tức liền lại đốt lên ở những người khác còn chưa hiểu tình huống thế nào thời điểm bọn chúng chiến đấu cũng đã bắt đầu không sai biệt lắm tương đương trời sinh thiên địch bọn chúng căn bản không cần làm cái khác dư thừa động tác chỉ cần một ánh mắt lập tức liền minh bạch đây là một trận không thể tránh khỏi kịch liệt đại chiến không phải là nẹt dơzma thôn vệch phối nẹt bỉ biến thành đờ sờ mẹn hình thái liền là nẹt bị nghi t bởi vậy tại n ẹ p r ố t m a mới vừa đến đến chiến đấu liền đã vang dội n ẹ ạ cảm có mù chẳng qua là trong nháy mắt liền phản ứng lại vậy chiến trường đi qua n ẹ p bị xử lý hắn hoặc là nói những người khác lại bị tế đàn bên trên đốt kim sắc h ỏ a diễm minh văn cùng với vật tổ ngăn tại bên ngoài bất quá mặc dù nói là n ẹ p bị sân nhà đi n ẹ p r ố t m a sau khi tỉnh dậy liên tiếp chiến hai trận hơn nữa còn cũng bị thương không nhẹ nhưng ở nơi này hắn như cũ có thể tại cùng nẹp bị chiến đấu bên trong lấy được ưu thế áp đảo n ẹ p r ố t m a màu đen tinh thạch cánh tay g i i phát ra một trận hào quang trói sáng phổ tồn g â ở trong nháy mắt phát xạ nơi này mặc d vậy không nên quên nói năng lực hết thệ quang đối với hắn mà nói liền là nguồn năng lượng liền là sinh mệnh cho nên trong hoàn cảnh như vậy hắn thậm chí hoàn toàn có thể bị động trở thành chủ động trên thực tế cũng chính là loại năng lực này bởi vậy hắn mới có thể tại trước đây thật lâu thành công chi phối sổ gạ lệ ổ cùng với lần lạ bây giờ hắn lại muốn trùng lập một lần trước đó phong công vĩ nghiệp từ cánh tay bên trong phát ra phổ tổn gỡ ở trong nháy mắt lại mở rộng mấy phần lúc này đang dùng sân nhà ưu thế chính diện cứng rắn cái này phổ tổn gỡ ở nẹp bị rốt cục có chút không chịu nổi nói cho cùng mặc dù hắn là trong truyền thuyết bộ kẻ mần mặc dù tại hạn tạ ố c the o sân loại này sân nhà bên trên thực lực của nó đạt được rất nhiều tăng cường nhưng nó đến cùng là nhận lấy cưỡng chế tiến hóa ảnh hưởng đưa đến thực lực giảm xuống bây giờ cũng đều còn không có khôi phục đồng thời h ắ n tiến hóa thời gian quá ngắn ngủi mặc dù đi theo sủ hữu gỗ tại hùn trà ở b ạ sợ lịch luyện một đợt gia tăng lên một chút kinh nghiệm vậy trên thực tế điểm kinh nghiệm này đối với tự trong dòng sông lịch sử tỉnh lại kẻ ra đời nẹp do d ứ mà nói vẫn là kém nhiều lắm thời đại đang biến hóa kỹ năng truyền thừa phương thức chiến đấu chờ đã cũng thay đổi rất nhiều vậy chiến đấu bản thân cũng không có thay đổi nẹp giật mạ từ hoang dã mang tới cái kia một bộ hung tàn d ã man đấu pháp cũng như cũ có thể đưa đến rất không tệ hiệu quả cũng chính là như thế tại phổ tổn g ở sau đó nẹp giật mạ cơ bản thăm dò ra nẹp bị chân thực thực lực tận lực bồi tiếp một hồi đánh giáp lá cả huyết tinh đà kích chỉ thấy hắn một cái lắp mình tại phổ tổn g ở biến mất sau một khắc đi tới nẹp bị bên người sau đó một đôi màu đen cánh tay dài không ngừng xuất kích lớn lên g i ặ t như là từng trôi sắc bén lơ nào nẹp bị như sắt thép thân thể tại nó móng đuốt trước mặt phảng phất liền là giấy đồng dạng chỉ cần hơi không cẩn thận bị đụng nẹp bỉ liền sẽ có một khối da thị t bị móng vuốt đem cắt ra thậm chí câu đi đau đớn kịch liệt mấy chuyến để nẹp bỉ muốn phát cuồng nhưng ở mang tính áp đảo thực lực tuyệt đối trước mặt nó nếu nói phát cuồng bất quá là ấ u sư phát ra vô năng cuồng nộ mà thôi bây giờ nẹp r ố t mạ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng hắn thất vọng cũng không phải là bởi vì nẹp bỉ không thể tiến hành càng mạnh hơn phản kích nẹp r ố t mạ sở thất trông chờ chính là sau lưng còn có truy binh cho nên hắn không có thời gian tiếp tục đi trêu đuổi trong tay cái này ngon miệm con mồi lúc này nẹp dốt mạ đã chuẩn bị tốc chiến tốc thắng ma nẹp bị lúc này toàn thân cũng là sơ hở hắn chọn lựa trong đó một cái sau đó lại một lần xuất hiện tại nẹp bị sau lưng vừa vặn nẹp bị đang chuẩn bị dùng thợ l à giờ bởi lạc g ì làm cuối cùng nếm thử không qua diễm vừa đem thân thể của nó băng bó một đen nhánh cánh tay xuyên qua hỏa diễm bỏ vào trên đầu của nó sau đó dụng lực nhấn một cái v nẹp n bị dùng một cái cực kỳ k h ấ t nhục tư thế bị nẹp rồi mà ép đến trên mặt đất tiếp lấy hắn liền bắt đầu chuẩn bị đối nẹp bị đ ầ u thủ một trận sóng chấn động năng lượng kỳ dị theo nó trên thân thể tản mắt ra xung quanh nguyên bản đốt kim sắc hỏa diễm minh văn tại thời khắc này trở nên trở nên giờ phút này cũng cũng đều bị nẹ dô dma cưỡng ép kéo xuống bên trong thân thể của mình đồng thời từ nhỏ tinh vân bị để lại bộ phận lông bờm bắt đầu một trận c u n g nẹ dô dma trên thân ảm đạm hắc quang cực kỳ tương tự quang mang bắt đầu như ẩn như hiện c h ấ p động theo quang mang c h ấ p động nẹp bị cũng phát ra kinh thiên kêu thảm mắt thấy hắc quang liền muốn đưa nó hoàn toàn bao vây lúc này một mực bị ngăn cách bên ngoài có mù rốt cuộc tìm được cơ hội tạ i nẹ dô dma đem màu vàng kim minh văn hỏa d i ễ m quang mang hấp thu sau đó nơi này đối có mù ngăn cách tác dụng liền trở nên không có rõ ràng như vậy có mù chừng mắt đỏ như máu hai mắt sau đó một đôi tay dùng da dở một cái đủ để cho hắn tiến vào lâm thời chỗ thủng xuất hiện ngay sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất hướng về tế đàn trung tâm tiến đến tay phải cũng không có nhàn rỗi tại chạy đồng thời phó Cờ s s u n đã an bài bên trên một trận nhanh như gió chạy đi tới nẹt r ô z m ạ trước mặt sau đó phó Cờ s s u n trực tiếp hướng về trên mặt của nó vung đánh tới nẹt r ô z m ạ lập tức nâng lên một cái khác cánh tay dài đem một quyền này đó lấy cương đại lực trùng kích trực tiếp sau lưng nó đánh ra một trận mánh liệt sóng xung kích chẳng qua với tư cách chân chính mục tiêu nẹt rôzma lại không nhúc nhích tí nào trên thực tế nếu như là vừa rồi ngay từ đầu thời điểm đối mặt c ó m ũ công kích hắn coi như có thể tiếp được cũng không có khả năng giống như bây giờ thư giãn thích gì chính là bởi vì cùng nẹp bị chiến đấu hắn từ nhỏ tinh vân trên thân từng bước xâm chiếm không ít quả mang cái này trực tiếp để nó thương thế trên người khôi phục nhanh chóng đồng thời thực lực cũng đang thong thả tăng trở lại không đợi cỏ mũ lại lần nữa suốt chiêu nẹp r ộ t m à móng luốt khé chụp sau đó dụng lực hất lên cỏ mũ lập tức bị quăng đến một bên ngay sau đó hắn giơ lên móng luốt đ ố n g nhiên cắm vào nẹp bị trên l ư n g miệm vết thương tại bên trên. Nẹp ổn định thôn â n hình trước đó, tăng nhanh động tác trên h trước tác tay. Tại t đó, vệ trước đó hắn cần đem nẹp bỉ trong thân thể quan g trước tiên xâm nhiễm một cỗ màu đen phát ra ảm đạm quan g mang năng lượng dọc theo cánh tay của nó tiến vào nẹp bỉ trong cơ thể tiêu thảm tự nẹp bỉ miệng bên trong phát ra lúc này bị quá bay còn tại trên không có mù một cái bay lên không xoay chuyển thuận lợi rơi xuống đất tại mũi chân mới vừa chạm đến mặt đất thời điểm dùng sức đạp một cái đem tới đàn một sừng sàn nhà dấm nát sau đó lại độ hướng trung ương nẹp dọc mạ cùng với nẹp bỉ chạy gấp tới hắn rất rõ ràng sự tình đã bắt đầu thoát ly k h ô n g chế của nó vậy mặc kệ là từ đối với sù hữu gỗ hứa hẹn hoặc là bản thân ý chí chiến đấu ảnh hưởng c ó mù trong đầu liền hoàn toàn không có lui ra phía sau ý nghĩ mà ở đây bên ngoài hỉ rộ si bọn người còn bị ngăn cách bên ngoài chính vội vã muốn những biện pháp khác trong bọn họ cũng có thực lực không t ệ ể huấn luyện ra nhưng cùng nẹ d ồ d mạ so sánh vẫn là n g h ị sâu mấy cái đại đẳng cấp bởi vậy bọn hắn coi như tiến vào bên trong cũng chỉ là bị động bị đánh nhân vật còn có năng lực mà lại thực lực cũng không so có mù yếu bao nhiêu phở dỏ mọ xạ thủ lĩnh khi nhìn đến nẹ dơ dơ dạ trong nháy mắt hắn liền đã sinh ra một sớm biết sẽ có một màn này hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng đáp ứng sủ hữu gỗ kết minh loại hình đề nghị thậm chí hắn đã bắt đầu hoài nghi mình lần này thế giới bổ kẹ mần hành trình có hay không từ vừa mới bắt đầu liền là cái lựa chọn sai lầm cùng khác thời không thế lực cường đại đem so sánh đã từng thống trị bọn chúng ủn t r ả bị ặt vô số năm tháng bá chủ hiển nhiên muốn tới đến khủng bố càng nhiều dù cho người bá chủ này thoạt nhìn không có trong truyền thuyết cường đại như vậy kiêm khủng bố vậy đây cũng không phải là hắn hoặc là bọn chúng có thể phản kháng tồn tại cái này không quan hệ thực lực đây là gần khắc vào bọn chúng trong gen chân thực sợ hãi cho nên giờ phút này đừng bảo là hỗ trợ. không lâm trận bỏ chạy phở dỏ mỏ xạ đã coi như là rất không tệ biểu hiện dù sao hắn chẳng qua là một cái ủ n trạ bị át mặc dù trí tuệ của bọn nó không thấp nhưng ở nhiều khi cũng vẫn là tuần hoàn theo tương đối nguyên thủy cách sống làm việc cũng càng thêm dựa vào bản năng phở dỏ mỏ xạ cùng với hỉ rộ xỉ tình huống bên này không trọng yếu trọng yếu vẫn là chính giữa tế đàn chiến đấu có mù đã lại lần nữa cùng mẹ rột mạ giao thủ với nhau có mù với tư cách một tên dựa vào chính mình vượt qua đến thiên vương chiến lược bộ kẻ mần cường giả mặc dù trong đó thuần huyết long tộc ghen làm ra phi thường trọng yếu tác dụng nhưng cái này cũng không hề có thể xóa bỏ nó cái khác cố gắng trên thực tế dù cho không ỉ lại trên người lòng tộc huyết mạch hắn cũng giống vậy có thể leo đến bây giờ độ cao đối với một điểm này mặc kệ là hắn bản thân hay là s ù h u gỗ cũng là mười phần n h ậ n đồng vẹn vẹn liền hắn trong mắt cái kia một đám đại biểu cho chiến ý đại biểu cho vĩnh viễn không lời b ạ i tiết lửa liền đã vượt qua chín mươi chín phần trăm tổ kẻ mẩn đúng là như thế thời gian trước có mụ liền đã luyện được toàn thân cực kỳ cường đại mà lại nguyên thủy hung tàn kỹ sao kết đấu bình thường bởi vì thực lực cùng với trường hợp vấn đề xù h u gỗ sẽ hạn chế nó dùng nhưng bây giờ hiển nhiên là không giống bình thường thời điểm chỉ thấy hắn giờ dạ gồng cơn tìm tòi nghĩ đến nẹt rột rột m ạ trên cánh tay tinh thạch sắc ngoài vỡ vụn vị trí r ố i ra cọ mù mục tiêu lần này là hắn cứng rắn dưới làn da cơ bắp cùng với gân cốt hắn rất rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn muốn đánh bại nẹt r ù dạ dạ dạ cũng không hiện thực cho nên hắn đầu tiên muốn làm liền là đánh gây hắn bây giờ động tác công kích như vậy chỉ cần chân chính t r ú n g đích cầm tất nhiên sẽ đánh ra không tệ hiệu quả chẳng qua là cọ mù có chút đánh giá thấp nẹt dù dạ khôi phục thực lực tốc độ thời khắc này hắn ảm đạm quang đã băng bó nẹp bị gần hơn phân nửa cơ thể mà nẹp bị kêu hắn vẫn là bất thường liền lộ ra vẻ mặt thống khổ nẹp rút mạ cũng không thèm để ý nẹp bị tình hình trên thực tế thực lực của nó bây giờ vui vẻ cũng là xây dựng ở nẹp bị thống khổ phía trên mà đối mặt có mù công kích từng bước khôi phục ngày xưa vinh quang hắn ứng đôi đến cũng càng thêm thành thạo điêu luyện đối phó am hiểu dùng cách đấu kỹ có thể cùng với cận thân đối chiến kỹ x ả o có mù siêu năng lực thuộc tính kỹ năng đương nhiên là á t không thể thiếu mà bản thân nó liền là siêu năng lực thuộc tính bộ kẽm m n mặc kệ là phổ t ồ gỡ hoặc là rít mạ t i ệ laser cũng đều là siêu năng lực thuộc tính kỹ năng đương nhiên theo thực lực khôi phục hắn trong lòng quần ngạo cũng bắt đầu một lần nữa nẹp r ô t mạ cảm thấy bị hắn khắc chế cò mù chỉ cần một cái niệm lực cộng thêm xì tổ cốt cũng đủ để giải quyết mà hắn cũng chính là làm như vậy đối mặt cò mù giờ dạ gồng cận lâm xuyên nẹp r ô t mạ cao ngất không nổi sau lưng lại hiển hiện mấy đầu tráng kiện niệm lực xúc tu tại siêu năng lực cảm nhận xuống cò mù cũng không rõ ràng sơ hở bị vô hạn phóng đại một giây sau tại cò mù n ắ m đấm còn không có chạm đến nó thời điểm cò mù đã bị niệm lực xúc tu cho c n lên theo sau xì tổ cốt chém ra cò mù bả vai lập tức ra chóc thịt n ư ớ ra cứng rắn lân giáp căn b ả n ngăn không được xì tổ cốt t r ắ n kích tại vị giai cùng thực lực cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng nẹ ruột mạ trong mắt thời khắc này cò mù đã không tạo thành quá lớn uy hiếp hắn dội ra một cái tay khác cứ như vậy cách không đem bả vai tổn thương cò mù giơ lên trên không sau đó niệm lực xúc tu thay đổi trước đó mềm mại tính chất trở nên cực hạn sắc bén phốc thử phốc thử lưới dao sắc bén đâm xuyên thân thể thanh âm từ cò mù trên thân chuyển đến lúc này nẹp bị trắng tinh trên người đã cơ bản bị hắn ảm đạm năng lượng cho băng bó nẹ ruột mạ biết rõ thời gian đã đến cho nên hắn cũng không có tâm tư lại cùng cò mù đùa niệm lực lại lần nữa ngưng tụ thành kiếm hình sau đó nghĩ đến cò mù cổ đâm tới tại niệm lực trường kiếm mới vừa đâm xuyên c ò n mù vậy lúc một đạo bao gồm p h ở là mẹ dở cùng dở dạ gỏng dạ lộng lấy long viêm đem cái này niệm lực trực tiếp đánh gãy đồng thời có mù cũng bị chạy đến cứu viện trạ gì giật một cái cứu mà nhìn thấy sủ hữu gỗ hai người xuất hiện nẹp d ộ t mạ lộ ra một tia đáng tiếc vẻ mặt ngay sau đó ảm đạm quang mang liền đem hắn cùng nẹp bị bao vây lại lúc này sủ hữu gỗ cùng lý dạ đã mang theo tổ kẹ mần một lần nữa về tới mặt đất nẹp bị lý dạ nhìn thấy trước mắt một mặt này vô ý thức liền muốn xông về phía trước mặc dù nàng cùng nẹp bị g à n buộc không bằng ly nhưng nó đến cùng lúc nàng nhìn l mà lại giữa lẫn nhau quan hệ cũng là m ư ờ i phần tỉ mỉ bây giờ thấy hắn giống như là muốn gặp bất chắc d á n g vẻ vừa sốt ruột ly dạ liền xúc động chẳng qua còn tốt có sủ hữu gô ở bên cạnh một cái liền đem nàng cho kéo lại không còn kịp rồi để nhóm cổ kẹ m ầ n làm tốt chiến đấu chuẩn bị tin tưởng ta hắn nhất định sẽ không có chuyện gì Trường giọt Trường giọt rất tán thay đờ Nẹp mạng mẹn. nẹp mạng mẹn. Quang mang rất nhanh liền 823. 823, đi, đờ sơ sơ cái này khiến toàn bộ ạ lo là thậm chí là toàn bộ thế giới bổ kẹ m ẩ n người đã bổ kẹ m ẩ n cũng nhắc nhìn về phía không trung ám nhật cũng không có tiếp tục quá lâu đại khái tại mấy phút sau đó liền khôi phục dáng dấp ban đầu dù sao hắn chẳng qua là nẹ dò dma đỡ sơ mẹn mà cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh quang huy đại thần đ ú n trả nẹ dò dma chẳng qua cho dù là dạng này cũng đầy đủ để người của toàn thế giới sôi trào lên mặt trời tầm quan trọng không cần nói cũng biết chỉ cần hơi đọc qua điểm sách người đều biết rõ bây giờ mặt trời không có dấu hiệu nào xuất hiện loại này d i biến có phải là biểu thị có cái gì nguy cơ sắp đến những thứ này lo lắng sủ gỗ hai người vẫn chưa biết được thậm chí cũng không có thời gian cân nhắc những thứ này bởi vì trước mắt n h ẹ ruột mã đỡ sợ mẹn đã hướng về phía bọn chúng phát động công kích trước đó chiến đấu bên trong chịu tổn thương hòa khí hắn thế nhưng là một chút cũng không có quên bởi vậy hắn thời khắc này công kích muốn bao nhiêu tấn mánh liền có bao nhiêu tấn mánh hoàn thành hình thái biến hóa sau đó hắn còn thu được toàn bộ sổ gạ lệ h năng lực mới thu được thép thuộc tính hắn đầu tiên cho hướng về phía trạ dị giật đến rồi một cái f l a s á t cả đ ộ n g tận lực bồi tiếp ổ tổ tổ mãi giờ thép thuộc tính đối đầu thực lực không kém hỏa thuộc tính đối thủ trên chiến đấu vẫn là vô cùng t u a thiệt cho nên hắn cũng không chuẩn bị khai thác đánh nhau tay đôi phương thức tới lấy đến chiến đấu thắng lợi đương nhiên nếu có cực kỳ tốt cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ qua dù sao chiến đấu liền là nghĩ hết tất cả biện pháp đi giải quyết đối thủ chỉ cần có thể có hiệu quả như vậy mặc kệ là kỹ năng gì vậy cũng là một cái tốt kỹ năng tương phản thì không phải vậy lúc này sugo lee dạ còn cùng c h ạ di giật đứng chung một chỗ bởi vì lúc này nẹ g i ậ t mạ công kích là đem bọn hắn cũng băng bó ở bên trong c h ạ di giật căn bản không có tranh né không gian cho nên tại đối mặt chắc lần này năng lượng pháo thời điểm hắn chỉ có thể dựa theo sù hữu gỗ chẳng qua là lựa chọn chính diện cùng n ẹ p giúp mã đối kháng đem nẹp bỉ cái này sổ gạ lệ ổ chi phối sau đó n ẹ p giúp mã liền căn bản không cần cân nhắc năng lượng tiêu hao vấn đề chí ít tại ép khô nẹp bỉ trước đó không cần cân nhắc lạ m ẹ dạng đối t r ả gì g i ậ t phát ra chỉ lệnh về sau sù hữu gỗ cùng lì dạ tại hạn tạ dị h trợ rút xuống tới đến tế đàn bên kia đồng thời t r ả gì g i ậ t đám tiểu đồng bạn cũng đàn bên kia đồng thời trạ dị rất đám n i ể u đồng bạn cũng đàn bên kia đồng t h u i trạ dị giật đ á tiểu đồng bạn cũng đ h n bên kia đ ồ n hắn mục tiêu lần này vẫn như cũng là trạ dị dật nhìn chung toàn trường trạ dị dật có thể bay mà lại cực kỳ am hiểu hòa thuộc tính công kích bất kể thế nào nhìn cũng là có thể đối với nó tạo thành lớn nhất uy hiếp đối thủ bởi vậy trạ dị dật là hắn nhất định phải hàng đầu giải quyết bộ kẻ mẩn nhằm thạch thuộc tính kỹ năng có thể đối hòa thuộc tính trạ dị dật tạo thành phi thường lý tưởng tổn thương cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân này tại sử dụng thờ lás cả nồng bức bách trạ dị dật trở về thủ về sau à, ở game dốc sở lại cùng với sợ tổn ép không phân trước sau xuất hiện đồng thời từ khác nhau góc độ hướng trạ dị dật công kích qua cự thạch đang phát ra dấu giận bảo thạch lóe ra nguy hiểm chẳng qua là một cái trước mắt liền ngay cả p h ờ lás cà nồng cũng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán lúc này trên trời dưới đất công kích liền đều tới nẹt rôzma lần này nhanh vô cùng mà lại mục tiêu cũng hết sức rõ ràng hoặc là nói nó đã sớm biết tổn thương thứ mười chỉ không bằng đánh g â y thứ nhất chỉ đạo lý cho nên sự tỉnh từ vừa mới bắt đầu nẹt rôzma ý nghĩ liền phi thường rõ ràng đó chính là trước tiên giải quyết trước mắt uy hiếp lớn nhất sau đó lại chậm rãi xử lý cái khác đối thủ thời khắc này nẹt rôzma có cái này tự tin bởi vậy lại phóng thích xong công kích sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía xù hữu gỗ cái khác bộ kèm mần đặc biệt là đứng tại phía trước nhất sỉ dục cùng với canh dự ở xù hữu gỗ bên cạnh lù cà di ô mà lúc này cha di rất cũng s á t thực đụng phải phiền thoái không nhỏ bởi vì vừa rồi xù hữu gỗ hai người chỗ đứng vấn đề hắn cũng không thể ngay đầu tiên lên không thu hoạch lại thêm có ưu thế vị trí tại tế đàn bên trên hắn hoàn toàn không có cách nào tránh khỏi đến từ dưới mặt đất sợ t ố n ép bây giờ liền xem như muốn tránh cũng đã chậm đỉnh đầu của nó đã bị dốc s ở lại cùng ở game hai cái này kỹ năng cho đóng chặt hoàn toàn bị cái này tam trọng cường đại nham thạch thuộc tính công kích trung đích dù cho cuối cùng c h ạ di dật dựa vào bờ l giờ đặc tính gượng chống xuống tới vậy cũng rất không có khả năng bảo lưu quá nhiều sức chiến đấu thậm chí có cực lớn có thể sẽ tại cái này tam trọng gấp đôi tổn thương bên trong trực tiếp lui ra trận chiến đấu này c h ạ di rất hiển nhiên cũng không muốn vào lúc này cái thứ nhất rời sân lúc này hắn cũng bị đưa vào mặt lộ bây giờ dù cho sủ hữu gỗ bên kia tới cứu viện cũng đã không dự được đầu tiên đến chính là dốc sơ lại nham n thạch to lớn từ trên trời giáng xuống thẳng tắp hướng về trạ di dật đập tới dùng cái này hòn đá thể t í c h hoàn toàn có thể đem trạ di dật toàn bộ thân thể lện thành bánh thịt sù u gỗ bên này cũng không nhìn thấy trạy tr hắn n h ư n g mày trên thực tế gần gà đã sớm có lẽ đã đi tiếp viện vậy liền hiện tại xem ra hắn giống như không có động thủ đối mặt sủ hữu gỗ chất vấn phổ thông ánh mắt gần gà cười trả một cái ra hiệu sủ hữu gỗ tiếp tục xem tiếp nó ý là bọn chúng những thứ này bộ kẹ mẩn có thể làm lại sẽ không không sai hắn thất vọng chẳng qua tiếp lấy lẹ giật mạ hiển nhiên là muốn quất nó một cái vang r ộ i cái tát tại bụi bặm còn chưa rơi xuống bốn phía đá nhọn truy đột nhiên từ trong đất mọc ra đồng thời mũi nhọn toàn bộ cũng hướng phía bị dốc sơ lại đ ạ kích bây giờ còn tại trong sương khói trà dị giật đã đâm đi nhìn đến đây sủ hữu gỗ tâm lại lần nữa khi hắn nhìn thấy trong sương khói bị đá nhọn truy cắm vào thùng trăm ngàn lỗ cự thạch bên trong toát r a quen thuộc tia lửa về sau x u hụ gỗ trong bóng tối thở dài một hơi đồng thời khoe miệng nhịn không được có chút dưng lên bọn chúng quả nhiên không để cho hắn thất vọng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy nguyên bản chỉ có một hai điểm hỏa quang tạ i nệ giật m ạ công kích cơ bản kết thúc phía sau nhanh chóng đem nâng lên sở một toàn bộ đốt sạch mấy khối nhỏ bé vỡ vụn hòn đá từ trên đá lớn rơi xuống một cái mang theo hỏa diễm dở dạ gồng cân đột nhiên từ cái này nho nhỏ khe hở bên trong đô ra sau đó bông nhiên víu vào luôn、vâng. hỏa diễm tự trả dị giật lồng ngực nơi dọc theo hắn cánh tạo thành một bộ uy vũ dị thường hỏa diễm áo giáp hắn t ừ bụi mù tại trong ngọn lửa lại lần nữa ra sân phương thức s á t thực xoáy nổ vậy cái này xuất khí cũng không phải là không có trả giá thật lớn vừa rồi dùng để ngăn trở chủ yếu kỹ năng đồng thời vì chính mình lưu lại không gian tránh né tay trái của nó đã dính đầy máu tươi của mình đồng thời tại ở gần hắn cổ vị trí có nhiều chỗ đã lộ ra xương nhưng ở cái này thống khổ to lơn xuống trả d ị dất liền ngay cả một tia tiếng vang cũng không có phát ra trong cơ thể của nó hỏa diễm, diễm đang thiếu đốt cuối cùng trong ánh mắt của nó hỏa diễm cũng đang thiếu đốt cơn giận của nó đã toàn bộ dung nhập vào nó trong ngọn lửa đến chúng ta phản kích Tizu, ta Shizu, giờ? giờ Gunga, chúng gì Sernola, Zerzakonak, lên. Trường cuộn Chà Phở là lẹt bờ 821, đ u cũng đúng hồn là âm b ấ t tán Trường bất tán nhân. cuộn cũng đúng là âm hồn bất tán nhân. địch đầu địch Đờ âm 821, là sở mẹn hình thái nẹ do dma thực lực phi thường cương đại cương đại đến nếu như đơn độc đ ố i chiến d i d ụ không dùng ra toàn bộ thực lực còn chưa nhất định có thể thắng cái này toàn bộ thực lực bao gồm vận dụng mìn tợ lệ năng lực viễn cổ bá chủ mặt bài vẫn là rất lớn mặc dù nẹ dò dma cũng không thể hoàn toàn đại biểu quang huy đại thần đúng trả nẹ dò dma chẳng qua rất đáng tiếc su u gỗ từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới cùng hắn chơi một đối một công bằng nam nhân đại chiến tại trạ dị rất an toàn sau đó bên cạnh hắn nhóm bộ kẹ m ẩ n cơ bản toàn bộ đều đánh ra ngoại trừ lụ c ả gì ồ. lần này gần g ạ từ bỏ mặt đất ưu thế phiêu phủ ở trên bầu trời cùng dở dạ gỗ nạch từ bên trên phát ra công kích chính diện mạnh nhất khiên thị t sở nọ l ạ t vẫn như c ũ là có thể dựa nhất đồng bạn tại phía trước đem nẹ dò dma đợt thứ nhất công kích toàn bộ khiên x u n g tới dốc sớ lai lại lần nữa từ trên trời g a xuống nhưng lại cũng bị không thể đánh đánh gây, bởi vì sợ nọ l ạ t dùng thân thể đem tất cả cự thạch đều kháng trụ kinh định xì dục chỉ có hắn một cái có thể đánh bại cái khác b ổ kem mần không được liền xem như thần cũng giống vậy nâng người lên sợ nọ l ạ t hô lớn một tiếng sợ nọ ba tiếp lấy hắn lập tức một cái gà im hạt hướng nẹ rồi dọn mạ vào tới xì dục cũng không có cô phụ sợ nọ l ạ t tình nghĩa một đạo cứu cực đại xoắn ốc h ì rổ đủng theo nó miệng bên trong phun r a h ì rổ đủng mở ra không khí thậm chí phát ra bén nhọn tê minh bên kia xì dỗ vẹn vẹn nhận lấy dốc sợ lại dư ba hắn một tay lắp ráp đại kiếm đem đột kích nham thạch nhất đao l đồng thời một cái tay khắc lên đánh lén h ỏ n g pháo k ẹ c n o bờ l ậ t trong nháy mắt khóa chặt nẹt rột mạ sau đó phát s ạ c một phát hai phát ba phát cha di rớt h ở l à giờ bờ l ậ t cũng không cần quá nhiều tự thuật nơi nó đi qua đều đã bị vén lên một cái biển lửa đối mặt cường đại như thế hỏa lực phong tỏa nẹt rột mạ trước tiên lựa chọn là t r á n h né không né tránh không được ngay từ đầu hắn lỏng tràn đầy cho rằng trước đó nham thạch ba kích liên tục có thể mang đi c h à di rớt như vậy hắn trực diện sủ hữu bên này áp lực liền có thể ít hơn một chút chỉ cần sau đó hắn lại có thể nhanh chóng đem dở dạ gỗ này sờ nọ lạc hoặc là gần gà s ì rô đi đầu giải quyết đến lúc đó sủ hữu gỗ một nhóm đối với nó uy hiếp tuyệt đối sẽ yếu đi rất nhiều thậm chí không sai biệt lắm cũng đối với nó không tạo thành cái uy hiếp gì tính toán đánh cho đúng là rất không tệ nhưng cũng tiếc chính là t r ả gì r ợ t hoặc là nói sủ hữu gỗ bên này thực lực cùng với tính bền dẻo đều nằm ngoài dự đoán của nó cho nên bây giờ hắn có thể làm liền là trước tiên tranh né sau đó lại tìm cơ hội tiến hành phản kích nói thật bây giờ hắn đã cơ bản đạt thành mục đích của nó trừ khi sủ hữu gỗ một phương thật sự có thể đem nẹp bị theo nó trong cơ thể cứu ra bằng không thì hắn liền đã đứng ở thế bất bại đây cũng là nẹ p dơ d mạ toàn bộ cùng ngạo c ả dù k ỳ xỉn dị tâm nơi phát ra đơn thuần tranh né không thích hợp tính cách của nó tại đại đa số thời điểm nẹ p dơ d mạ tôn trọng lợi dụng công kích tới thay phòng ngự cho nên dù cho đã bắt đầu tìm kiếm tranh né không gian nhưng nó vẫn là vô ý thức hướng sủ hữu gỗ bên này toàn bộ bộ kẹ mần đáp lễ một cái phổ t ổ n gậy ở laser từ nẹ dơ d mạ trong thân thể phát ra đầu tiên chúng đích tự nhiên là xông lên phía trước nhất đồng thời thể tích lớn nhất sở nọ l ạ những thứ này laser nhìn qua không lớn đại hắn công kích cùng với xuyên thấu năng lực lại là mạnh nhất cho nên cho dù là dị b ầ m thiên phú sở nọ lạt nhận được dạng này công kích thời điểm cũng khó tránh khỏi đụng phải tổn thương hơn nữa còn không là bình thường vết thương nhẹ may mắn tại laser đến trước đó hắn cơ t r í tránh đi trên thân thể mình mấy cái bộ vị mấu chốt bằng không thì giờ phút này hắn có lẽ dùng vẹn vẹn ngã xuống đất không d ậ y nổi dù sao đối với n ẹ j o s i m a mà nói thực lực của nó vẫn là kém hơn nhiều cái này khiến sở nọ lạt lại lần nữa dâng lên đối thực lực tăng lên khát vọng trên thực tế nếu như lúc này tổ lì tổ ẹt ở đây xu h u gỗ tình huống bên này có lẽ sẽ tốt hơn nhiều dì dơ dì dơ dơ d đặc tính phối hợp hiện trường đại đa số b ổ kẹ mẩn đều có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả liền xem như t r ả dị dơ cũng đã sớm x o n g tu long trúc tính kỹ năng cho nên mặc dù sẽ có ảnh hưởng nhưng ở phạm vi lớn lên nhìn sủ hữu gỗ bên này thực lực tuyệt đối là tăng cường không ít về phần hiện tại không phải là cái khác b ổ kẹ mẩn không thể sử dụng dành đàn sở chủ yếu là nẹ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ n ơ dơ d c dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ n g dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ sợ nọ lặt bên này gặp khó kẻ đến sau cư lên cũng không phải là sĩ du sĩ du thậm chí là trên bầu trời gần gạ cùng với giờ dạ g ô này lúc này trà d g i ậ t mang theo vô biên ngọn lửa một ngựa đi đầu bay ở trước nhất phở lạ dờ b ờ lạc c o n g lên cực nóng khí lãng để nẹ dù dư m à cảm thấy một trận khó chịu hòa thuộc tính đ ố i thép thuộc tính khắc chế vẫn là quá lớn đặc biệt là tại cơ bản cùng đẳng cấp thực lực trước mặt trà d g i ậ t hỏa diễm vẫn là thăng hoa trôi qua siêu phàm hỏa diễm điều này càng làm cho hắn cảm thấy một trận khó chịu may mắn trước đó ổ tố mãi dở để nó tốc độ tăng nhanh không ít tại trà dị muốn lợi dụng cái khác t ổ kẹ mẩn kỹ năng đến giúp đỡ giải quyết giờ phút này có chút liều l ĩ n h trạ g di d t chẳng qua nẹ dơ i m a vẫn có chút coi thường su hữu h gô một tiếng têu h há há mồm liền dục miệng trên mặt tơ thậm chí bên ở i vì chuyển dây bận năng lượng l ê này che gió m có chút khắc, cùng lực tức cảm được cố cường lực nó thẳng nhận theo thân phát một một trên dựng lên. năng người nẹ năng là lập siêu siêu Sau Zosima mọi bộ đại r hắn vậy mà mạnh mẽ cải biến bọn chúng công kích quy tích nếu như chỉ là như vậy k h ì thật sủ hữu gỗ cái khác b ổ k ẹ mẩn cũng có thể làm được lâm thời cải biến kỹ năng công kích quy tích cho nên chân chính để nẹ dô d m ạ cảm thấy uy hiếp là những thứ này kỹ năng bị s ị dục hoàn toàn hỗn hợp dùng nó xoắn ốc h í rộ cùng làm chủ thể một đạo cường đại vô song sen lẫn mấy loại năng lượng năng lượng pháo hướng phía nẹ dô d m ạ bay đi lúc này hắn muốn tranh né cũng đã không dễ dàng cha dị giật ở chính diện dây g i a hắn sợ nọ là kẻ đến sau cứ lên phối hợp trạ dị giật để nẹ dô dị d ậ không thể thoát thân đồng thời cũng duy trì khoảng cách an toàn tránh cho bị hắn lôi xuống nước làm kẻ chết hay. bên kia giống như không có một thanh â m dở dạ g ộ nạch cùng gần gạ thì chia ra phong tỏa đối phương trên trời cùng dưới mặt đất không gian t r á n h né phía trên là dở dạ cổ mở tê ổ cùng tùy thời chuẩn bị xuất thủ dở dạ gỗ d t phía dưới là gần gạ n h ì tật xạ vô số xạ đã cất cùng với đ ặ c vòi tại lặng im chờ đ ợ i nẹ r ố t mạ lần này triệt để lâm vào sủ hữu gỗ lưới lớn bên trong hết thạy thuận lợi sủ hữu gỗ tin tưởng nẹ r ố t mạ không thể từ trong tay của hắn lật ra cái gì xóng lớn nhưng hiển nhiên có người không muốn hắn thuận lợi như vậy bởi vì là rộ vạn mỹ thông qua thông tin trang bị tầm xa đối ẩn n ú t t ỡ xỉ ẩn phát ra mệnh lệnh sau một khắc trên bầu trời không biết mây đen đột nhiên tập trung đón lấy liên tiếp bốn đạo xét đánh từ trên trời giang xuống ngoại trừ bổ về phía trong chiến đấu nẹt rô i mạ cùng với oxy g i ú p bọn chúng bên ngoài su hữu gỗ bên này lì dạ cùng với hỉ rô si thợ dọ mỏ xạ chợt đều hứng chịu tới lần này đột như lên t h ầ n đỡ tập kích tại lôi quang rơi xuống trong nháy mắt một cái mẹ ga bệ ỵ hữu lặng lẽ đi tới xủ hữu gỗ sau lưng mang a hệ thờ pa ra đi x â chuyện tại án t ạ hốc k a s e n bên này tiến vào một vòng mới sau khi chiến đấu a hệ thờ pa ra đi x â bên kia cũng xuất hiện thay đổi nếu như không có tim giải b ả o dọc kẹt ba người đến theo thời gian lưu c h u y ề n hoặc hiệu trưởng cùng tợ d ọ p h ẹ sổ cụ cụ h y bọn hắn hoàn toàn có thể dùng cái giá thấp nhất đến giải quyết t hệ t h ở pháo ụ đạ tì hòn vấn đề đáng tiếc là tại bọn hắn triệt để trưởng không thế cục không bao lâu a chia bọn hắn đến nơi này thậm chí đều không cần tiến vào nhạc viên hoặc hiệu trưởng bọn hắn liền không thể không từ bên trong rút khỏi bộ phận nhân thủ đi tới bờ biển tim giải bạo dọc k lợi xạ mỹ nệ cùng phạ bạ còn không đáng đến bọn hắn bại lộ thân phận đi tiến hành viện trợ cuối cùng có thể hay không chọn tới chủ yếu vẫn là nhìn chính các nàng về phần bọn hắn muốn kỹ thuật si rút đã trước một bước điều động rồi bắt cùng hốt cờ d ậ p tiến vào theo dõi chỉ cần vừa có cơ hội bọn chúng liền sẽ đem kỹ thuật cướp đến tay còn làm sao chia phân biệt tại đến thời điểm bọn hắn liền dặn dò qua đối phương tướng tớ ứng với kỹ thuật cùng tư liệu chỉnh lý tốt chứa vào va và ly sách tay chuẩn bị rút lui cái này hiển nhiên là một cái cực kỳ tốt cơ hội mà lúc này bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ cảng ạ chịa đã để nhà mình bổ kẹ mẩn liên hợp chế tạo một đạo hết sức kinh người sóng thần hướng ạ hệ t h ở v à dạ đi xe đi tới mạ xỉ thì phái ra chính mình s ở h i o lực cùng bị dình tùy thời chuẩn bị ứng đối liên minh phản kích xi rút cũng giống vậy hắn m ạ n hệ dồn cùng với giải dạ đổ cũng ở một bên nhìn chằm chằm hiện tại bọn hắn liền chờ hoạt hiệu o h trưởng bọn hắn ra mặt sau đó phát động sủ cờ b u n là lợ xà mị nẹ cùng phà bạ chế tạo cơ hội đây cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất tại biển cả lực lượng trước mặt hết thể đều chỉ là gà đất chó sành ạ chịa khiêu khích nhìn mạ xạ b Màu c hắn hoặc thở họa bên hiệu trưởng cũng nghe đã hiểu cụ cụ trong miệng nhân thủ cũng không là bình thường huấn luyện ra đội ngũ hắn chỉ là cứng giả có thể hỗ trợ ứng đối trước mắt tình hình cứng giả mặc dù không biết tình hình trước mắt là ai chế tạo ra nhưng có thể chế tạo ra như thế song lớn người sau lưng tuyệt đối không phải là cái gì dịch cho hạng người yên tâm tình huống này chúng ta không phải là ngay từ đầu liền dự liệu được đúng không a ta đến rất đúng lúc đúng không nanu không biết từ chỗ nào đi tới trước mặt hai người nanu tiên sinh ngươi không phải là tại u l a u là ai lần đúng không cù cù kinh ngạc kêu lên trên thực tế u l a u là ai lần co tạo với tư cách tìm sợ cùn đại bản doanh nanu bây giờ phải làm nhất chính là t o a c h ấ n u l a u là ai lần mới đúng những cái kia mắt con đều chạy đặc biệt là gô d mạ tên hôn đằng kia vừa nhìn thấy không đúng liền lòng bản chân bôi dầu ta đoán chừng hắn là trốn tới bên này cho nên trước hết chạy tới nanu tóm lấy tóc giải thích nói tốt trước tiên giải quyết trước mặt nguy cơ rồi nói sau ta muốn người phía dưới cũng đã sớm không đợi được kiên nhẫn lần này cần phải không thể để cho các nàng quỷ kế đạt được hoặc hiệu trưởng lập tức trở nên lôi lệ phong hành lên chẳng qua cũng không có thời gian cho bọn hắn nói c h u y ệ n tiếm tiếp tục như vậy nữa sóng lớn đều muốn đem bọn hắn cho đ ậ p đi bên này liền giao cho ta đi những tên kia cũng liền như thế chút thủ đoạn nanu chỉ huy bộ kẹ mần đi đến phía trước nhất sau lưng hoặc hiệu trưởng lập tức gật đầu sau đó kéo lên cờ r ọ phẹ sổ cụ cụ ái lại lần nữa hướng phía dưới đi đến phía dưới tình huống rời bọn hắn cũng không biết có hay không xuất hiện biến hóa gì mặc dù chỉ cần bảo vệ tốt lên xuống bậc thang lở xà mì nẹ các nàng có lẽ trốn không thoát đến nhưng mọi thứ sợ nhất v à n h ấ t sóng lớn xem ra thanh thế to lớn nhưng trên thực tế đối với nạ nụ loại này ai lần cả hù nạ cường giả mà nói chẳng qua là cái phiền p h i nhỏ chỉ thấy cờ rổ cỗ đài một cái hẹ、e、ạt của kệ ngay tại trên bờ cắt kích lên không kém nhiều xa lãng cũng không lâu lắm xa lãng cùng sóng biển va chạm sau đó tan g ã lúc này một mực chờ chờ cơ hội xỉ r ụ t cùng mạ xỉ tầm xa chỉ huy bộ kệ m ẩ n đối n ạ đủ tiến hành tập kích mà nhạc viên phía dưới lợ xạ bị nẹ -E、cùng phạ bạ cũng nhận được tin tức tại sóng lớn tiến đến thời điểm hoặc hiệu trưởng cùng tợ dọ phẹ sổ c ủ cụ ai bị ép trở lại phía trên lúc làm ra phi thường cường thế phá vây trong khoảng thời gian này bên ngoài hát thủ nhị hài gỗ đã có chút bất ổn chủ yếu là bị bọn chúng ký sinh các nhân viên làm việc cơ thể có chút không chịu nổi hoàn toàn chi phối cần đại lượng đặc thù độc tố những độc tố này trưởng kỳ tụ tập đang làm việc nhân viên trong cơ thể hiển nhiên không phải là một chuyện tốt mà lại, lại thêm trọng yếu là bài tiết nhiều như vậy đặc thù độc thuộc bọn chúng bản thân áp lực cũng không nhỏ bởi vậy lúc này coi như ạ chia bọn hắn không đến bọn chúng cũng làm u ố n thử một chút phá vòng đây bằng không thì bọn chúng liền thật sự bị hoặc hiệu trưởng bọn hắn từng chút từng chút toàn bộ cho thu thập cái này hiển nhiên cùng kế hoạch của bọn nó có rất lớn xuất nhập đương nhiên chính yếu nhất vẫn là hoặc hiệu trưởng lần này xủ cỡ b u n có chút quá đột nhiên tại lúc bắt đầu bọn chúng hoàn toàn không có dự liệu được cái này khiến cho bọn chúng hoàn toàn lâm vào bị động bên trong trên thực tế hoặc hiệu trưởng cùng tợ dỏ phẹ sổ cụ cụ hải vẫn là đã về c h ế rồi tại bọn hắn trở lại dưới mặt đất tầng tạ i n ì hai gỗ ảnh hưởng dưới lở xạ mỹ nẹ cùng p h ạ bạ đã mang theo bộ phận tinh nhuệ từ phía dưới trở lại đến mặt đất mà lại tại hai phe lại lần nữa gặp nhau thời điểm đã cách nhà hệ t h ở bạ dạ đỉ xệ bên kia bến tàu không xa hoặc hiệu t r ư ở n g bọn hắn chậm một chút nữa đoán chừng đối diện đều có thể thuận lợi ra biển hỏng t g d ọ phẹ sổ cụ cụ sắc mặt lập tức lại biến lúc này trước mặt bọn hắn đã bị một mảnh không nhỏ ăn mòn n ọ c độc ngăn cản đường đi chờ bọn hắn vượt qua đi đối diện tuyệt đối đã ra biển liên tưởng đến hải ngoại mặt còn có viện binh của các nàng đến lúc đó muốn lại nắm l chỉ bất quá hoặc hiệu trưởng cũng không có giống ngay từ đầu gấp gáp như vậy hắn xem ra còn có chút tính chức kỹ càng dáng vẻ đừng có gấp ngươi không biết thật sự cho rằng ta một chút cũng không có chuẩn bị đi đoan chừng đã nhanh đến tờ d ọ phẹ sổ hoặc một bên chỉ huy bộ kẹ mần đi quan nếm thử kéo dài một bên để cho người ta ý đồ đem trước mặt nọc độc thanh lý đến rồi tờ d ọ phẹ sổ cụ cụ ái lập tức hướng lên bầu trời lên nhìn lại quả nhiên một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh ngồi cưới lấy một cái hình thể khổng lồ bợ dạ vị hướng bên này bay nào tới nị hải gỗ hoàn toàn không nghĩ tới hoặc hiệu trưởng bên này còn có chuẩn bị ở sau đứng nuôi chịu xào bám vào l ợ xạ mị nẹ trên người nị hải gỗ bị ưng trào ô m đ ồ n xuống dưới đương nhiên tại động thủ trước đó hắn quấn ở l ợ xạ mị nẹ trên thân xúc tu cũng đã bị trước một b ư ớ c dùng mắt thường khó mà nhìn thấy é、e、của tờ chặt đức l ợ xạ mị nẹ bên này xuất hiện bị biến còn lại toàn bộ phải ụ đạ tỷ hòn thành viên hoặc là nói đúng ra là nị hải gỗ cùng với phà bạ sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi các thị Nàng là lúc nào trở về? hiệu trưởng đại nhân ngươi giấu thật đúng là sâu liền ngay cả ta cũng bị ngươi chè giấu tờ dọ phẹ sổ cụ củ cụ a i bên này thở dài một h nhưng p h ạ bạ lại thở mạnh cũng không dám kế hoạch thất bại l ợ x ạ bị nẹ có lẽ có thể không có việc gì nhưng hắn làm thế nào cũng không có khả năng bị đặc xá vừa vặn lúc này xì rút r ồ i bắt cùng h ộ t cơ gió tới c ư ớ p đoạt chứa tư liệu vali sách tay tốc độ của bọn nó rất nhanh mà lại phi thường đột nhiên mặc kệ là cả hỷ lì hoặc là hiệu o ặ c h trưởng bọn hắn cũng không nghĩ tới lúc này còn có ý ra ngoài xuất hiện bởi vậy bọn chúng không tiêu tốn bao lớn công phu liền đem vali sách tay cướp được tay thấy cảnh này phà bạ cắn răng một cái chờ ta một chút tại hộp cơ giáo lại lần nữa cất cánh trong n h y mắt hắn bắt lại đối phương n g phải hộp cơ muốn đem hắn bỏ rơi đi nhưng có cả hỉ lỉ cái này phi hành thuộc tính chuyên gia tại hắn không dám có quá nhiều động tác còn tốt phạ bạ thể trọng còn tại nó trong giới hạn chịu đựng cũng không ảnh hưởng nó phi hành tại rồi bác hộ tông xuống bọn chúng dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến vào chuẩn bị từ trước tốt tiểu tàu ngầm từ đó ạ hệ t h ở pạ dạ a đĩ sẽ lên xung đột tạm thời liền giải quyết chương tám trăm hai mươi sáu hoàng hôn chương tám trăm hai mươi sáu hoàng hôn cuối cùng tại ạ hệ t h ở pạ dạ a đĩ sẽ bên kia ạ chứa ba người cuối cùng vẫn là hoàn thành chiến lược của mình mục tiêu bởi vì hoặc hiệu trưởng bọn hắn cũng không biết rõ tim giải bảo dọc kẹt đồng thời không rõ ràng bọn hắn mục đích chủ yếu bởi vậy tại cả h í lì truy kích một trận bị hạ chìa ba người an bài chuẩn bị ở sau sau khi b ư ớ c l u i liền không có tiếp tục truy kích theo bọn hắn nghĩ quản lý trưởng lợi sa mi nẹ nị h hải cổ cùng với hạ hệ thở phá ủ đạ thì h ò n bản thân không thể nghi ngờ muốn lại thêm trọng yếu một chút bởi vậy cái này một đợt cũng coi là từng người đạt được muốn lấy được đồ vật chẳng qua bởi vì tin tức thiếu thốn nói tóm lại vẫn là tim g i i bảo dọc kẹt bên này muốn lại thêm kiếm lời một chút kỹ thuật cùng hiện tại bọn hắn còn kém nẹ dội mạ chỉ cần đem nẹ dội mạ thu phủ như vậy bọn hắn tim d á i bảo dọc các kế hoạch tiếp theo liền có thể thuận lợi tiến hành đồng thời hoàn toàn có thể tại ạ lọ lạ liên minh kịp phản ứng trước đó vượt lên trước một bước tổ kiến u b e quân đoàn đồng thời thậm chí có thể đem ủn trạ ở b ạ sờ c h ậ m rãi chế tạo thành bọn hắn chân chính tư nhân lãnh địa đây đối với ạ chia bọn người mà nói là không thể kháng cự cám dỗ bởi vậy tại xác định kỹ thuật tới tay sau đó bọn hắn thậm chí đều không cần thương lượng tiếp lấy liền phi thường ăn ý hướng về bộ nị ireland và sợ mà lúc này b ố n nghỉ ai lần ạn tại o c tay sơn bên trên mẹ ga bệ ý h i kịch đ ộ c kim châm bị lù cà di o một tay lời ra luca di o đang chuẩn bị thuận thế đem đối thủ chế phục thời điểm mẹ ga bệ ý h i châm dài lên một trận xoay tròn cấp tốc khí lưu lập tức đem lù cà di o tay bán ra trên thực tế nếu như không phải là góc độ không tốt lúc này mẹ ga bệ ý h i tuyệt đối sẽ tiếp tục đối s ù h u g o ám sát đáng tiếc là cơ hội chỉ có lần này cảm ơn n g ư ơ i lù cà di o ngươi lại cứu ta một lần su hữu quay đầu thời điểm mẹ ga bệ ý hiệu đã kéo ra thật dài một khoảng cách đồng thời cũng bởi vì bên kia vợ xỉ ấn đột nhiên làm khiến cho sỉ dục vòng vây của bọn nó xuất hiện một chút lỗ thủng cái này cho nẹ r ừ n mà đạt được cơ hội thở dốc một lần đột phá sỉ dục bọc của bọn nó vây đồng thời cũng thu hồi khinh thị trong lòng cùng cùng ngạo dù vạn n h ỉ vẫn là không có lộ diện nhưng ở cái này liên tiếp sủ cờ bun bên trong su hữu gỗ cũng đã nhìn ra một chút đồ vật hắn lúc này trong lòng đã có một chút suy đoán hắn mặc dù không biết tờ xì ẩn cùng mẹ ga b ệ y hữu nhưng trên thế giới này có thể có được loại thực lực này b ệ y hữu cùng tờ xì ẩn huấn luyện ra kỳ thật cũng không nhiều mà lại từ cản tổ hình thái tờ xì ẩn xuất hiện tại a lò là khu vực không thể nghi ngờ liền lộ ra có chút chẳng qua đó cũng không phải trọng điểm sợ nọ lạt b ỡ lì dùm bộ đi sợ lem để lên đi xì rỗ lưới dao sắc bén vòi rồng mục tiêu t ợ xì ẩn tí dụ tự do phát huy cha g i dốc dơ, dơ dạ g o nẹt tầm x a hỏa lực áp chế phong tỏa nẹt rơ dma tránh né lộ tuyến gần gà đối thủ của ngươi ở chỗ này dốc r ẹ cờ phen thần phát sở su u gô một hơi đem mệnh lệnh toàn bộ nói ra đồng thời bắt đầu điều chỉnh nhóm cổ kẹ mẩn vị trí một lần nữa cho nẹ rơ dma cho an bài bên trên đương nhiên cái này cũng không dễ dàng đặc biệt là tại n ẹ rơ dma có phòng bị còn nhiều thêm hai cái kẻ quấy dối tình vùng dưới chẳng qua sủ hữu gỗ tin tưởng sỉ dục bọn chúng đầu tiên động gần g ạ có lẽ là trước đó nhìn như vậy nước hành vi để nó hơi có chút thái náy bây giờ phát hiện giống như không thể n à m thắng bởi vậy hắn cũng chuẩn bị lấy chút công phu thật đi ra dốc rẽ cờ vừa ra toàn bộ v à s a p o n i cạn g h i ổng đều bị chấn động mặc kệ là t ợ sỉ ẩn hoặc làm ẹ g ạ bệ u h i ị u đều hoàn toàn không nghĩ tới một cái gần g ạ vì sao lại đột nhiên thả ra loại này liền ngay cả nham thạch bổ kẹ mần đều khó mà học được nham thạch thuộc tính siêu cấp kỹ năng chẳng qua là bọn chúng ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài liền không có thời gian đi tham cứu s ì rộ mang theo lưới dao sắc bén twitter đầu tiên đem thợ xì ẩn q u y ề n t ị c h đi vào tiếp theo gần gà dốc r ẻ cờ cùng phẹn t ấ n phát sở cũng tới mẹ gà b ệ y hiệu lập tức bị gần gà cờ lấy hoặc là nói đúng ra là hoàn toàn áp chế đánh thông qua cái bóng cơ bản cũng là xuất quỷ nhập thần hắn căn bản một chút cơ hội phản kích cũng không cho mẹ gà b ệ y hiệu sa đạo bản sa đạo c ơ sa đạo bùn ba kiệt bộ làm cho mẹ gà bê ý hiệu vừa lui lại lui cán giải vũ khí khuyết điểm ở chỗ này liền hoàn toàn thể hiện ra dùng sa đạo bùn quấy dối sau đó sa đạo bùn sa đạo cờ chủ công gần gà trực tiếp chủ đạo bên này chiến trường trên h ậ m c thực tế mặc dù đi vào chỗ tối phía sau tim dọc kẹt đã khôi phục bộ phận nguyên khí nhưng khoảng cách thời kỳ cường thịnh vẫn là có nhất định khoảng cách mà lại hắn cũng còn không có làm tốt một lần nữa lộ ra ánh sáng chuẩn bị bây giờ loại này thế cục có chút quá nhạy cảm nếu như xử lý không tốt bọn hắn rất có thể sẽ bị liên minh coi là ưu tiên xử lý đối tượng bởi vậy giờ phút này hắn đang nghĩ có nên hay không tiếp tục hành động dù sao trong mắt hắn ủng trạ ở b ạ sở cùng u bởi quân đoàn kỳ thật đều chỉ là chuẩn bị tuyển từ khi chủ đạo sáng tạo ra mẹ thọ sau đó dã tâm của hắn cùng tầm mắt liền hoàn toàn khác biệt cho nên trên thực tế hắn từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền không có hoàn toàn đem tinh lực đặt ở lần hành động này hắn trọng tâm không tại ạ lọ lạ cùng với ủng t ạ ở bà sở đối với rộ vàn mì mà nói xì có thể sẽ xuất hiện tuyệt thế đại chiến muốn càng thêm trọng Di động dấu hiệu. cùng những thứ này so sánh tùng cha bị ắt quân đoàn đối rộ vạn nỉ lực hấp dẫn trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy đương nhiên kế hoạch này giai đoạn trước hắn cũng bỏ ra không ít tinh lực cùng tài nguyên bây giờ gặp được một chút khó khăn liền từ bỏ liền có chút quá bảo thủ nghĩ tới đây trốn ở đứng tại tế đản nơi xa một đạo trên vách đá rộ vạn nỉ không khỏi lộ ra nụ cười hắn đối giấu ở phụ cận cái khác bộ kệ mần làm tiếp tục chờ đợi thủ thế nẹt giật mạ lúc này đột nhiên lộ ra có chút không tiên nhận được nữa trong màn đêm thực lực của nó tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng mà lại lại thêm trọng yếu là hắn chịu đủ luôn luôn bị đẻ lên đánh cảm giác hắn vốn cho rằng biến hình sau đó liền có thể bạo phát sau đó tay trái truy bạo xị dục vì đầu tay phải bóp lấy lũ cạ dị ổ vận mệnh của họng tùy tiện thả mấy đạo laser là có thể giải quyết còn lại uy hiếp nhưng lại chưa từng nghĩ đến hiện thực dĩ nhiên là như thế tàn khốc hắn sẽ bạo l o ạ i dị dục bọn chúng cũng giống vậy biết điều này sẽ đưa đến hiện trường trở nên lúng túng như vậy nẹt giật mạ cảm giác mình không thể tiếp tục chịu được loại khuất bục này thừa dịp hoàng hôn vừa vặn cùng nó hình thái tướng xứng đôi tại tránh đi đến từ bốn phương tám hướng kỹ năng về sau hắn tìm tới cơ hội bay lên không sau đó ngăn trở mặt trời đem hoàng hôn cuối cùng quang mang toàn bộ hấp th phô t ồ n gây ở phô t ồ n gây ở tịt mã tịt laser chừng tám trăm hai mươi bảy ạn đã hóc the mùn lên màn đêm chừng tám trăm hai mươi bảy ạn đã hóc the mùn lên màn đêm hoàng hôn ánh sáng trói lọi toàn bộ tập trung đến nẹt dơ d mã đ ỡ sở mẹn trong thân thể làm ặ t trời một tia ánh sáng cuối cùng bị nẹt dơ d mã hấp thụ sau đó toàn bộ và sập tổ nhị cạn nhị ổng dẫn đầu tiến vào đêm khuya mặt trời cùng mặt trăng giao thế thời khắc nẹt dơ d mạ toàn bộ kỹ năng đều đã chuẩn bị xong mặc dù nói là đêm khuya nhưng trên thực tế toàn thân laser hắn tới một mức độ nào đó thay thế mặt trời che đ ba cái la s e r loại kỹ năng cơ hồ trong cùng một lúc phát sạc cũng chính là nguyên nhân này lần này vốn nên nên màn đêm không trúng trong nháy mắt bị đủ loại quang mang trói mắt lấp đầy la s e r đem tế đàn lên toàn bộ có thể nhìn thấy sinh mệnh hoặc là vật phẩm đều bao trùm vừa mới từ giờ vợ hất đổi tới h n tạo óc thêm m ủn lập tức liền được cắt la s e r thành thất linh b ắ t lạc hoàn toàn thay đổi nếu như lúc này còn có người có thể mở mắt ra liền sẽ phát hiện tế đàn giờ phút này đã cùng phế tích không có gì khác biệt chẳng qua thần kỳ nhất chính là tế đàn địa phương khác đã biến thành phế tích nhưng trung tâm nhất mặt trăng vật tổ lại không biết vì sao liền ngay cả một chút vết rách đều chưa từng xuất hiện lúc này không có người chú ý một điểm này Su h u g o bên này h ổ kẹ mẩn cơ bản cũng là nẹ dơ d mạ hàng đầu mục tiêu công kích hết cách rồi trước đó chiến đấu bên trong bọn chúng cho nẹ dơ d mạ chế tạo không ít phiền phức cùng với khó quên nhớ lại mà lại trước mắt ngoại trừ đột nhiên gia nhập chiến cuộc mục đích không rõ t ợ xỉ ẩn cùng mẹ gạ bệ ủy hiệu bên ngoài có thể đối với nó tạo thành uy hiếp chỉ còn lại Su h u g o một nhóm ba cái laser kỹ năng đảo mắt liền tới với tư cách toàn thôn hy vọng chịu độc nhất đánh lớn lên g i y nhất thịt sờ nọ lặn lúc này cũng thật không dám chính diện đi k h i ê n tổn thương chẳng qua là dùng hình thể của nó muốn nẽ không dễ dàng. chính đang hắn dẫm lên tiểu toái bộ do dự muốn hay không nằm dạp trên mặt đất trước tiên tránh một đợt kinh địch sỉ dục đột nhiên cho nó đến rồi một cái xạ phẹt g a đồng thời aquazine cũng cho hắn mặc lên trong n y mắt s ờ nọ l ạ t cảm thấy hắn lại được rồi s ờ nọ sỉ dục thuẫn để nó nhặt lại tự tin không có người so với nó lại thêm h i ể u chính mình kinh địch cho nên s ờ nọ l ạ t không định tiếp tục bị động bị đánh bị đánh lâu như vậy s ờ nọ l ạ t muốn làm cho đối phương nhìn một chút cái gì gọi là mập thể phẫn nộ dù sao trên người bây giờ có cái phòng ngự cường độ không tệ thuẫn cùng với có thể phục hồi từ từ aquazine cái này phối hợp hắn bản thân phòng ngự cùng biến thái năng lực khôi phục bây giờ laser muốn dây hắn sẽ không có dễ dàng như vậy s a phẹt ga à quý gì hơn h nữa chính nó để phẹn sệ c ụ n g ở v ẫ l b dùng chịu đựng cùng với cuối cùng tờ dũng sĩ sờ nọ lặt đón laser c ư ơ n g ép x u ố n g tới sau lưng nó t h y g ụ c đội vàng đuổi theo cái này trực tiếp bại lộ dụng ý của nó lòng dạ hẹp h ỏ i vịt béo quả nhiên không có hào tâm như vậy là sờ nọ lặt bờ u ép ép thuẫn hoàn toàn chính là vì chính mình tìm một cái đi được càng xa khi thịt bên kia cha di rất cùng giờ dạ gô nặn bởi vì một mực tại xa xôi khoảng cách tiến hành hỏa lực trợ g ú t cho nên hiện tại vấn đề cũng không lớn ngược lại là xì rồ cùng gần ga bởi vì chỗ đứng nguyên nhân giờ phút này bọn chúng có chút hai mặt thụ địch lý tứ xì dộ trực tiếp đem trên người bọc thép gây dựng lại bỏ qua công kích từ xa năng lực biến thành lực phòng ngự mạnh hơn trang bị nặng chiến sĩ hình thái trước kia đại kiếm trong tay cũng thay đổi thành không sai biệt lắm có một quyền giải t h á p thuẫn phía sau thì giao cho nó hơi mở cánh phụ trách phòng thủ tợ xì ẩn công kích mà gần gạ thì trực tiếp chơi chịt sự thật hắn cùng mẹ g ạ bệ ỵ hữu đều coi là thích khách hình bộ k ẹ m mẩn cho nên bọn chúng chiến đấu xem ra muốn càng thêm trí mạng mà lại q u bí trên thực tế thời khắc này gần gà cũng sớm đã trốn vào bản thân đặt v õ i bên trong ở phía trên cùng mẹ gà b ệ y hữu còn nhau lấy chẳng qua là nó một đạo nỉ tất xạ trong thời gian ngắn đối phương không phát hiện được nhưng chỉ cần laser vừa đến hắn khẳng định là dấu diếm không được đương nhiên gần gà cũng không có chuẩn bị tiếp tục h è n mọn mẹ gà b ệ y hữu lực công kích vẫn là vô cùng mạnh hắn sở dĩ lựa chọn h è n mọn chủ yếu là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh trên thực tế lần này laser còn cho hắn mang đến cơ hội tốt tại laser che dấu xuống mẹ gà bê y không có phát giác được sau lưng nó cái bóng xuất hiện biến hóa phía giới kịch liệt chiến đấu phía trên màn đêm tại không có người chú ý thời điểm cũng xuất hiện một chút dị thường từ giờ vợ vớt đi ra giống như không chỉ là ạn tạ óc tem bùn nẹt rút mạ hoặc là chuẩn xác hơn mà nói là n ẹ p bị sổ gạ l ệ ổ giống như hấp dẫn đến một cái thần bí lần lạ chẳng qua là hắn giống như không phải là thực thể cho nên trong thời gian ngắn hắn cũng chỉ có thể dùng hơi mở thân thể ở trên bầu trời phát ra ý nghĩa không rõ kêu to rất hiển nhiên cha dì rất cùng giờ dạ gỗ này cũng không nghe thấy những âm thanh này thậm chí liền ngay cả nó tồn tại bọn chúng đều không có phát giác được nhưng lúc này tại la dè trung tâm nẹt rút mạ lại có phản ứng trên thực tế là nẹt bị có phản ứng nguyên bản bị nẹ o ô dma hoàn toàn chi phối hắn ngủ say ý thức đột nhiên có có khôi phục dấu hiệu điều này đầy dọa nẹ o ô dma kêu to một tiếng trước kia thế nhưng là hoàn toàn chưa từng xuất hiện loại tình huống này lập tức tiếp tục phát xạ laser hắn nửa đường xuất hiện đại khái một giây nhiều dừng lại đỡ đòn laser đi tới s ở nọ lặt lập tức nắm lấy cơ hội này hắn tìm phụ cận một khối nô ra hòn đá mượn lực sau đó hướng về giữa không trung nẹ o ô dma một cái bay nào do xoay sở không kịp nẹ o ô dma trực tiếp bị sờ nọ lặt cho nhào xuống tới ở vào tờ trạng thái dưới sờ nọ lạt toàn phương vị đều chiếm được tăng cường đặc biệt là tại vật lý công kích phương diện này. lúc này nẹp r t m a bị s ờ nọ lặt gắt gao đặt ở dưới thân đồng thời tại bị đè ép đồng thời còn muốn tiếp nhận tổn thương tặc cao đến mức đủ đợt sợ lạc nếu như thời gian trở lại mấy phút trước đó dù cho s ờ nọ lặt dùng bờ ly dùng c ủ n g tờ trên thân còn có nhiều như vậy thuẫn nhưng bởi vì thực lực chinh lệnh hắn cũng tuyệt đối làm không được bộ dáng như hiện tại chỉ có thể nói s ờ nọ lặt nắm lấy một cái cực tốt thời cơ nẹp bị ý thức thức tỉnh đối với nó ảnh hưởng có chút lớn vì bảo đảm thân thể quyền chi phối hắn chỉ có thể lựa chọn trước tiên giải quyết trong thân thể vấn đề sau đó lại xử lý phía ngoài nguy cơ trên thực tế hắn quên sợ nọ lặt đằng sau còn có một cái mc、Dung. mấy chuyến sau khi cường hóa s ờ nọ l ạ t quả thật có thể làm bị thương hắn nhưng có thể tạo thành tổn thương cũng là mười phần hữu hạn bởi vậy hắn mới có thể làm ra lựa chọn như vậy dù sao nẹp bị mặc dù có ý thức khôi phục dấu hiệu nhưng cũng chỉ là dấu hiệu hắn muốn một lần nữa c h â n áp cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian chỉ tiếc chính là dẫm lên s ờ nọ l ạ t đầu nhảy dựng lên sị dục cũng không tính cho nó thời gian này hắn trên không trung một cái giờ dạ c ầ m tải nước nóng ác u ụ t tải hướng phía nẹp d ộ i mạ đầu đ á n h tới nẹp dột mạ vừa vặn lấy lại tinh thần ngăn cản mà cái này vừa vặn đã chúng sị dục ý mớn ác cụt vẫn như cũng nhưng đảo mắt thân ảnh của nó biến mất tại nẹ dò d i m a trước mắt chờ đối phương kịp phản ứng thời điểm thì dục đã đi tới nẹ dò d i m a sau lưng sau một khắc hắn cũng cảm giác được lớn lên tại trên lưng một đôi cánh tay treo bị b ắ t lại ngay sau đó một trận đau đớn kịch liệt hướng hắn đánh tới cái này kịch liệt đau nhức sắp tiến đến nẹ dò d i m a đã cảm giác không thấy trên lưng cái này một đôi cánh tay treo tồn tại ngao hống t r ư ơ g 828. tháng t r ư ơ g 828. tháng cánh tay treo mất đi cảm giác nẹ dò d i m a trong lúc nhất thời đau đến ý thức có chút hoảng hốt thậm chí tại ấp xì dục bức bách cùng với s ở nọ lặt tiếp tục trọng quyền xuống hắn dần dần cảm giác chính mình đối thân thể này chi phối năng lực đang giảm xuống đồng thời trọng thương khiến cho nguyên bản liền có chút ngao ngoe muốn động nẹp bị ý thức tiến một bước khôi phục nẹp rút mạ xa vào đến tuyệt đối trong nguy cơ chỉ thấy ấp xì dục nổi bồng bềnh giữa không trung sau đó tiếp tục cách không xé rách lấy hắn phía sau lưng tổn thương cánh tay treo cùng áo giáp hắn muốn bay đầu công kích xì dục bức bách đối phương từ bỏ động tác này nhưng phía trước sợ nọ lặt một truy lại một truy phối hợp trạ dị giật cùng dở dạ gỗ nẹp công kích từ xa kỹ năng ép tới hắ lần này hắn không có bạo loại cơ hội đồng thời vợ xì、si、ẩn cùng mẹ gạ bệ ỷ hiệu bên kia cũng đã bị hoàn mỹ ngăn chặn bởi vậy muốn giống trước đó đồng dạng như lợi đào thoát sỉ dục bọn chúng chế tài là không thể nào giác cộc cũng chính là sỉ dục không có cổ bằng không thì lần này hắn đoán chừng liền muốn mặt đỏ t u y ệ t h a i cái sau không có nhưng cái trước đã hết sức rõ ràng trong tay siêu năng lực tiếp tục tăng giá cả tại một tiếng này giống giận phía dưới phóc thử một tiếng hắn rốt cục đem nẹ r o dư m a cánh tay treo từ nhỏ tinh vân trên thân xe toang tiếp lấy nẹ rô d mã lại là một trận kinh thiên kêu đau mà lại lần này còn không chỉ vậy cánh tay tre dẫn đến hắn đối nẹp bị chi phối cường độ lại giảm xuống một mảng lớn một giây sau đờ sơ mẹn hình thái bắt đầu bất ổn tại nẹp bị dãy r u ộ phía dưới một trận ảm đạm hắc quang trợt lóe lên lập tức nẹt rô dma cùng nẹp bị rốt cục t á c h ra thời khác này nẹt rô dma trạng thái mười p h ầ n kém tại vừa rồi s ử dục công kích cùng xé rách xuống hắn cánh tay treo nhận lấy lớn vô cùng tổn thương đến mức bị ép từ đờ sơ mẹn hình thái lui ra lúc nó một đôi cánh tay dài chỉ có thể vô lực rũ xuống thân thể hai bên nhìn tình huống trong thời gian ngắn có lẽ lúc khó khôi phục lúc này sơ nọ lặt chẳng quan tâm nẹt r sau đó giao cho đằng sau hỗ trợ tiếp ứng dở dạ gỗ nẹt cùng với ạn tạ gì ạ các loại bổ kẹ mẩn đúng vào lúc này nẹt g i ú m à đột nhiên cơ thể lui nhanh xem ra còn muốn tiếp tục thoát đi h ì dục ngây người tại nguyên chỗ giống như là chưa kịp phản ứng dáng vẻ mắt thấy hắn liền thật sự muốn một lần nữa lên không đào thoát nhìn xa xa rộ vạn n ì rốt cục nhịn không được trên thực tế hắn biết rõ đây tuyệt đối là sủ h ữ gỗ được hắn xuất thủ cách làm nếu thật là như vậy cái kia sủ h ữ gỗ đoán chừng đã nhìn ra thân phận của hắn bởi vậy tiếp tục che giấu cũng đã không cần thiết động thủ đi đ ọ kịm ni độ pin hắn hướng về phía c h ụ tại trước ngực một cái huy đang nói xong sau đó đem huy chương kéo xuống sau đó một cái giấm nát đây là một cơ hội cuối cùng mặc kệ có thành công hay không hắn đều nhất định muốn ly khai trên thực tế Su h u g o xác thực đoán được r ỗ vãn n ì thân phận cũng chính là như thế cho nên lúc trước hắn liền để lì dạ cùng h ì r ỗ x i、si、bọn người mang theo phở dọ mọ xạ cùng với ủ n trả hờm hộ lệ nhân viên nghiên cứu trước rút lui đồng thời hỗ trợ kêu một cái trợ r ú t làm ả n tạ gì ả trở về sau đó Su h u g o liền biết sự trợ r ú t của bọn họ có l ẽ đến rồi tại lù c ả gì ổ cảm nhận bên trong hạpụ tại mang theo bộ nhì a i lần thủ hộ thần tạpụ phải nhì tại chạy tới đây trước đó các nàng bị rộ vạn nỉ dùng một chút trò vặt dẫn tới hòn đảo phía ngoài trên biển đi bởi vậy các nàng thời gian dài như vậy mới phản ứng được thu được lì dạ tín hiệu của các nàng về sau hạ tù mang lên tạm tù phải nỉ lập tức liền chạy về đằng này rộ vạn nỉ mệnh lệnh được đưa ra sau đó chiến trường trung ương lập tức lại xuất hiện biến hóa nẹt giật mạ lui lại mặt đất đột nhiên nổ tung ngay sau đó nỉ đỏ kỉnh cùng nỉ đổ quên từ dưới đất này ra sau đó hướng tổn thương nẹt giật mạ đành tới t u dục đã sớm chờ bọn chúng đã lâu trước đó ngần người chính là vì chúng nó đột nhiên ra sân làm chuẩn bị siêu năng lực cùng nước hai loại năng lượng giống như là sống tới đồng d càng chết y của n là su gỗ bên này cũng không phải là thật sự không thèm để ý nó ly khai thì dùng cổn thở xì ẩn như bóng với hình tìm tới hắn đồng thời tại nị đổ sau khi xuất hiện một dây đưa nó triệt để khống chế dồ vạn nị bên kia đã làm đập nồi dìm thuyền chuẩn bị lúc này phá hủy máy truyền tin hắn cũng không có khả năng tiếp tục đối nhóm bộ k ẹ m ẩ n tiến hành chỉ huy ý nghĩ của hắn không thể nghi ngờ là muốn bọn chúng tự do khai thác thủ đoạn sau đó đạt thành mục đích trên thực tế dộ vạn nghỉ phi thường tín nhiệm chính mình bộ k ẹ m ẩ n lâm tràng năng lực phản ứng thậm chí tại tiểu đối chiến bên trong để bọn chúng tự do phát huy thường xuyên sẽ có kinh h ỉ dộ vạn nghỉ mớn chính là như vậy kinh h ỉ mà hắn nhóm bộ k ẹ m ẩ n hiển nhiên cũng phi thường rõ ràng nghị đỏ kỉnh nghị đồ quyền mưu đủ khí lực một bên khác tợ xỉ ẩn cùng bệ gạ bệ nghĩu cũng không có nhàn rỗi trên thực tế giữa bọn chúng ăn ý vẫn luôn phi thường t Nị đỏ kỉnh cùng n g đồ quyền từ vừa mới bắt đầu liền không có đường lui cũng chính là như thế cho dù ở đối mặt xỉ dục siêu năng lực cùng thủy thuộc tính đạo kích bọn chúng như cũ nương tựa theo toàn thân cô dũng tiếp tục hướng nẹ dột dọa b ụ nhỏ qua trong đó hình thể càng thêm khổng lồ lực phòng ngự mạnh hơn nị đỏ kỉnh làm ra nhất định đón đỡ động tác động tác này chủ yếu là giúp n g đồ quyền làm y ể m hộ đồng thời tờ xỉ ân cùng mẹ ga bệ ý trước sau dùng kỹ năng đem xỉ dỗ cùng gần ga bước lui tiếp lấy quay đầu muốn cho bên này tiến hành nhất định trợ giút tờ xỉ ân thành công hắn nắm lấy xỉ dỗ một cái bọc thép biến hình cơ hội thành công thoát đi xỉ dỗ phạm vi công kích đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. mà mẹ gà B.I. thiểu l ề nhưng k nếu quả thật như vậy làm lời nói sù h ữ n gộ tin tưởng gần gã nhất định có thể nắm lấy cơ hội này sau đó đưa nó đánh bại trên mặt đất có tờ xì ẩn trợ giúp ni đỏ kìm cùng ni đổ quỳnh tình hình cũng không có đạt được quá lớn trợ giúp giọt nước bị áp xúc phát triển châm thì giục một ánh mắt xuống tới hiu hiu hiu. ngay sau đó là huyết hoa nở rộ đồng thời kinh người cồn sợ xỉ ẩn đối cái này b à con b ổ kẹ mần một cái ba động khiến cho toàn bộ không gian đều có chút chấn động loại này chấn động đi ra sóng xung kích trực tiếp trùng kích tại nẹ do dư mạ cùng với hai cái nỉ đồ trên thân cùng nẹ do dư mạ so sánh nỉ đỏ kỉnh cùng nỉ đồ q u ỳ n trạng thái hiển nhiên tốt hơn rất nhiều mà lại bởi vì nỉ đỏ kỉnh trợ giúp nỉ đồ q u ỳ n ngăn cản bộ phận tổn thương cho nên nỉ đồ q u ỳ n vẫn là thành công nào tới nẹ do dư mạ trên thân nhưng chúng nó hành động cũng chỉ tới mà thôi dựa theo kế hoạch lúc này bọn chúng h ẳ n là nẹ do d mạ từ dưới đất rút lui sợ hy vọng có thể giúp chúng nó tranh thủ thêm một chút thời gian nhưng một cái đào mắt nước vô biên nước đột nhiên từ tế đàn xuống khe đá ở giữa toát ra đồng thời sử dụng dẫn đạo một bộ phận nước hợp thành một cái cự đại thân thể khổng lồ bàn tay một tay lấy lẹp rồi mà n ắ m lấy nị đ ỏ kỉnh cùng nị đổ quyền phi thường quả quyết thả ra mục tiêu mà lúc này tạp pù phai nị cùng hạ t ù cũng đã chạy tới thấy cảnh này sù hữu gỗ biết do hàn thắng chương 829. sau mười ngày chương 829, sau mười ngày sau mười ngày a lọ là khu vực mấy em mèo i l a n lúc này sù u gỗ tải mang theo nhóm đổ kẹ mần tại hao ô lì city bãi biển khu hưởng thụ thời gian tươi đẹp mười ngày trước tại án tạo ố c thèm mùn lên nẹt do dư mạ b i ể ị sỉ giục lại lần nữa đánh về tinh thể màu đen trạng thái một lần nữa lâm vào ngủ say lúc này hắn đã được đưa đến tờ cỡ dọ fẹ sổ cụ cụ sở nghiên cứu bên trong cửa ải đè ép lên còn đối ứng với nhau nghiên cứu hiện tại bọn hắn có quá nhiều chuyện cần phải đi xử lý a hệ thờ phù đạ tị hỏn ủng trạ ở bạ sờ nguy cơ ủng trạ bị ắt tấp nập loạn nhập còn có phở dọ mọ xạ cùng với các kèn või tết minh trong thời gian ngắn cỡ dọ fẹ sổ cụ cụ ải bọn hắn rất khói giao cho phía dưới nhân viên nghiên cứu hoặc là trợ thủ lại không thể để cho người ta yên tâm cho nên bây giờ liền tạm thời chỉ có thể như thế còn trước đó cũng tham dự vào tim giải báo do két bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ nổi giận như vậy không cam lòng bọn hắn đặc biệt là hạ chĩa đám ba người tại đi tới sau đó lập tức liền triển khai tập kích nhưng s ù hữu gỗ tại hạ pủ cùng với tạ pủ phái ni trợ rút xuống thành công đem mấy người đánh lui hết cách rồi tại cùng n ẹ dân mạ chiến đấu bên trong s ù hữu gỗ bên này cũng không phải là không có trả giá thật lớn đặc biệt là trả gì giật cùng sơ nọ、lạt. mặc dù bọn chúng trông xuống tới đồng thời sức chiến đấu nhìn qua không giảm trái lại còn tăng nhưng trên thực tế bọn chúng thương thế trên người kỳ thật cũng không tính nhẹ lại thêm trọng yếu là đối diện mấy người không có một cái nào là dễ t r e o nhân vật mà bọn hắn còn muốn coi chừng nẹ do dư m ạ phòng ngừa hắn thừa dịp loạn đào thoát bởi vậy tại hạ chiến bọn hắn phát hiện không có khả năng tại sủ h ủ u gỗ bên này đem nẹ do dư m ạ đoạt tới thời điểm mấy người phi thường quá quyết lựa chọn rút lui mặc dù mấy người đều cực độ không cam tâm cứ như vậy thất bại trong c ă n tấc nhưng ạ lò là đến cùng không phải là địa bàn của bọn hắn vạn nhất thật h ơ i dậy liên minh kịch liệt phản công, bọn hắn rất có thể đi không ra cho nên song phương đều phi thường ăn ý tiếp nhận loại kết quả này đương nhiên để bọn hắn lựa chọn rút lui nguyên nhân chủ yếu còn tại những cái kia kỹ i a k thuật cùng trên tư liệu phạm bạ là tham gia qua thai nồn chế tạo quá trình mà những tài liệu này bên trong hiển nhiên là đã bao hàm nhân tạo bộ kẹ mẩn kỹ thuật cho nên hắn đưa ra lợi dụng ghen nhân bản đùn trạ bị ẩ t ý nghĩ vừa vặn trong bọn họ d ù vạn n h ỉ trước đó tim dọc kẹt liền là phương diện này quân uy tại không có cách nào tiến thêm một bước tình hướng giới mấy người đành phải chấp nhận cái phương hướng này đương nhiên một khai triển đùn trạ bị ạt nhân bản kế hoạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhưng dù sao cũng so cuối cùng tôi Bọn h một, một, một, một, một cái khác n ràng, g rõ h bộ i t đến n qua r kệ mẩn thực lực đồng dạng là một cái sinh hoạt tại thần thánh tri sơn lên ạ lò là sở nại nệ tạ lén không hề nghi ngờ cái này hai cái b ổ k ẹ mẩn cũng là tập mỹ mạo trí tuệ cùng với thực lực vào một thân bộ kẽ mẩn su h u g o đối cái này ban t h ư ở n g phi thường hài lòng mà lại ngoại trừ bộ kẽ mẩn bên ngoài hoặc hiệu trưởng cùng tợ rõ p h ẹ sổ cụ cụ tư nhân hứa hẹn sau đó sẽ đưa tặng một bộ toàn thuộc tính cờ diệt tổ cho su h u g o chẳng qua khả năng này cần một chút thời gian tại bọn hắn tập hợp đủ cờ diệt tổ trước đó ngoài định mức cho t r ả dị giật một viên m ệ gà hệ vội lù tỉ hòn sợ tồn ngoại trừ những phần thưởng này bên ngoài su h u g o bản thân cũng có không ít thu hoạch mặc dù tại ủn trạ ở bà sợ bên trong thu phục c n trạ bị ác cơ bản đều giao cho ạ lò lạ bên nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch tương phản hắn thu hoạch còn không ít dị gạ không c h ọ n vẹn hạch o tâm khi tiến vào n g h ỉ phép địa phía sau lập tức liền tiến vào ngủ say đang ngủ say trong khoảng thời gian này su h u gộ có thể nói là nhìn lấy hắn biến hóa theo thời gian trôi qua bây giờ hắn đã có thể lại lần nữa biến thành dị gạ tẩy rắn hổ mang hình thái mặc dù vẫn còn so sánh không lên tại ùn trạ phò d ẹ t bên trong khổng lồ như vậy cùng cường lực nhưng thực lực cũng đã không thể coi thường mà rất trọng yếu là không biết có phải hay không là cũng sớm đã n g ẹ n n à o hệ thống bố trí s ù h u gỗ rõ ràng cảm giác được chính mình cùng dị gạ tại hạch tâm liên hệ chặt chẽ rất nhiều thậm chí hắn cảm giác mình đã có thể thao túng bộ phận trùng tốt b ờ lạ dị ạ tế bảo phát hiện này để s ù h u gỗ lúc ấy liền sợ ngây người dựa theo cái này xu thế như vậy hắn sau đó có hay không có thể giống hạch tâm đồng dạng thao túng dị gạ tẩy thân thể chó đ ồ bét mạn cùng rắn hổ mang hình thái cũng không muốn nói nhiều nếu như hắn thật sự có thể làm được tình trạng kia cái kia đến lúc đó b ổ kẹ mẩn không ở bên người hắn an toàn của mình cũng là không cần lo lắng tiến thêm một bước sau đó có phải là hắn hay không liền có thể mở cao tới rồi hạ dị gạ hoàn toàn hình th Tưởng tượng c hạnh tâm cùng hắn liên hệ ngày càng chặt chẽ đồng thời lại lần nữa bị hao tổn hắn ai quy cũng nhận nhất định ảnh hưởng mặc dù tại trong nghỉ ngơi đất diện khôi phục một bộ phận nhưng bởi vì nghỉ phép địa tính đặc thù trên thực tế trừ khi sủ hữu gỗ có thể trong thời gian ngắn đem nghị phép địa xây dựng thành t i ể u thế giới ở bên trong làm ra một bộ độc lập mà không phải dựa vào thế giới bộ kẹ mẩn bên này sinh thái hệ thống bằng không thì hạch tâm là cơ bản không có khả năng khôi phục lại lúc đầu tình hình đương nhiên còn có một cái lại thêm nhanh gọn phương thức đó chính là để nó cùng một cái khác hạch tâm tiến hành d u n g hợp như vậy chẳng những có thể trở lại đ n h p h o n g thậm chí còn có thể để cho hắn trở nên càng mạnh nhưng sủ hữu gỗ chưa chừng sẽ làm như vậy bởi vì rung hợp mà khác hạch tâm hiển nhiên sẽ lại lần nữa để dị gạ tẩy biến thành không thể không trạng thái bởi vậy hắn là không thể nào làm như vậy trong nghỉ ngơi đất từ trùng tốt bờ lạ gì à tự động tiến hóa không tính vì chứng thực năng lực này cũng có mấy phần làm sâu sắc liên hệ ý nghĩ con kia bị đầu tiên mang vào nghỉ phép địa có tiến hóa dấu hiệu trùng tốt bờ lạ gì à tế bào giờ phút này tại ghé vào bên cạnh hắn bãi cắt trên ghế cùng hắn cùng một chỗ phơi nắng nhìn ra được hắn còn giống như rất yêu thích phơi nắng c ò n sĩ、si、g ụ ú p bọn chúng giờ phút này tại dẫn đội cùng m ớ i đồng bạn gì m à gì nạ cùng với sợ nại nệ tạ lẹt làm sâu sắc quan hệ dù sao lựa chọn bọn chúng trên thực tế đã rất rõ ràng theo tiếp xúc đến đối thủ cùng chiến cuộc càng ngày càng cao cấp đoàn đội hợp tác hiển cơ bản đều có thể thích hợp với ngày mưa đội hoàn cảnh cha d ì rất có mẹ gà hệ v ộ i lụ tị hòn sợ tổn sau đó sủ hữu gỗ cũng định mặt k h ắ c dùng hắn làm hạch tâm chế tạo một bộ chiến thuật mới hệ thống cho nên d ì mạ d ì nạ cùng s ơ nải n ệ tạ lệ chẳng qua là bắt đầu đúng lúc này sủ hữu gỗ cũng đã biết được ở xa cạn tàu khu vực tợ r ọ phẹ số h o ạ ed l b p giả tỏ dị b ỗ lì tô ẹt cùng lụ sợ dậy đã vượt qua một bước kia thành công về tới một tuyến chủ lực bên trong cũng chính bởi vì mấy cái này nguyên nhân cho nên sủ u gỗ tâm tình vào giờ khác này có thể nói là cực kỳ tốt lúc này bên cạnh t i ể u trùng tốt bỡ là gì ạ vừa vặn đem đồ uống uống xong sụ hữu gỗ đem n、no、ó phóng tới trên vai của mình chuẩn bị đi đến cùng sỉ dục bọn chúng tụ họp Trưng Trên bờ cát. Trưng Trên bờ cát.、Đâu. Olicity bãi biển khu là một cát. bất trái phát thể tại Olicity cát thời tự ra biển mảnh công cộng bãi cát. Nói cách khác bất luận nào, chỉ cần không làm trái lò là khu vực. nghèo nghe island phát quy, cái kia đều có thể tại gian nên nơi này cùng bờ bờ cá bãi bãi bãi cách khác chỉ vực, cái có chơi Cho How, khu khu hệ how, khu là làm lò là kia quy, kẻ đều mở Ả đùa. do o、oh, l y city bãi biển khu muốn lộ ra càng thêm náo nhiệt nhưng cùng lúc cũng bởi vì quản lý vấn đề nhìn qua có một chút như vậy hỗn loạn cái này hỗn loạn cũng không riêng chỉ là tự do ra vào tới lui tự do các nơi du khách cùng với huấn luyện r a nhóm trên bờ biển bổ kẹ mần đặc biệt là từ trên biển từ thành phố hoặc là trong hoang dã tới bờ biển hoạt động hoang dại bổ kẹ mần cũng giống vậy bọn chúng giống như là đã thành thói quen nơi này cùng nhân loại ở trung công cộng bãi cắt phương thức đương nhiên mọi người cũng đều là phân biệt rõ ràng tại khác biệt khu vực tất cả chơi tất cả nhưng có bổ kẹ mần hiển nhiên không giống hoặc là nói hán bọn chúng xem ra cũng không phải là rất thụ mọi người hoan dù sao cái khác như là vạ lỏ sàn các loại dã ngoại vỗ kẹ mẩn tại trên bờ cắt cũng không có gì mặc dù không hiểu nhưng sù hữu gộ nhưng cũng không có cái gì hơn tâm tư bởi vì những hành vi này cũng là tại quang minh chính đại tình hung giới làm đặc biệt là có mấy cái là ạ lỏ lạ liên minh phái tới toại trấn bãi biển huấn luyện ra cũng làm như vậy bởi vậy ở trong đó khẳng định còn có nguyên nhân khác lúc này thì dù cùng di mạ di nạ mới từ trong biển trở về ải sơn mãi nệ tạ lẹt thì cùng lì dạ làm tợ g i ậ t đang trao đổi cái gì su u gỗ cái khác b ổ kẹ m ẩ n ngạch tốt ta trên thực tế ngoại trừ ư sỉ dục bên ngoài hắn nguyên lần này đưa đến ạ lọ là khu vực chủ lực trong đội ngũ cái khác mấy cái b ổ kẹ m ẩ n cũng đều cũng không phải là quá thích lứng biển cả hoàn cảnh s、so、như nhưng bởi vì thực lực chậm chạp không thể vượt qua bình cảnh cùng phía trước bộ kẹ mần khoảng cách đặc biệt là đồng dạng bay được đồng dạng là hình dòng bề ngoài trạ dị dật t r ê n l ệ n h càng ngày càng xa cái này khiến hắn hoàn toàn không có tâm tình khu chơi đ ù a bởi vậy hắn cùng mặt khác hai cái chiến đấu của ma huấn luyện cùng nhiệt bộ kẹ m ẩ n xì rỗ cùng với cò mù đi đến chỗ xa hơn đi tiến hành tính nhắm vào rèn luyện cùng với luật bản hai cái hy hữu long trúc tính bộ kẹ m ẩ n hơn nữa khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần có khác với phổ thông đồng tộc xì rỗ bọn chúng bên kia một lần hấp dẫn rất nhiều huấn luyện ra ánh mắt thậm chí lúc trước còn ra hiện qua huấn luyện ra đi bắt chuyện muôn thông đồng hoặc là luật bản nhưng rất hiển nhiên dùng thực lực của bọn đó cái này trên bờ các huấn luyện gia căn bản là hoàn toàn không đáng chú ý cuối cùng liền là gần gà lù cạ gì ổ cùng với sợ nọ lạt sợ nọ lạt bị lì dạ kéo qua đi làm nệm em cùng một đám tiểu hài tại chơi đến vui vẻ mà gần gà thì tại tuyên bố tự do hoạt động phía sau lập tức liền biến mất không thấy gì nữa không biết đi làm cái gì đồ vật căn cứ lù cạ gì ổ nói hắn hẳn là mang lên rất lâu trước đó lấy được luôn luôn giấu ở hắn trong bụng tàu ma đến đáy biển đi thám hiểm đi còn cuối cùng lù cạ dị ổ so sù hữu gỗ còn phật hệ hắn về tới nghị phép địa cằn mìn đồng thời hỗ trợ quan sát trong nghỉ ngơi đất rắn hổ mang gì n g h ĩ phép địa đang thay đổi gì g ạ tẩy đồng thời gì g ạ tẩy cũng tại từng chút từng chút cải biến sù hữu g ồ trong đầu nghị phép đ ị a cùng cái khác huấn luyện ra so sánh sù hữu g ồ bộ kệ mận hiển nhiên là mười phần đáng chú ý mặc kệ thực lực hay là vẻ ngoài bên trên mặc dù có rất nhiều người mười phần đỏ mắt nhưng ở phát hiện thực lực trên lệnh đầy quá lớn phía sau đều thu hồi những cái kia âm vũ tiểu tâm tư một chút ánh mắt tương đối tốt có nhất định thực lực huấn luyện ra đều đối sù hữu g ồ lộ ra vẻ mặt sùng kính đương nhiên những người này ở đây náo nhật trên bờ biển cũng chỉ có thể xem như số ít đại đa số người mặc dù biết sù hữu gỗ dù sao phổ thông huấn luyện gia có thể tiếp xúc đến cừng giả cơ bản cũng chính là các nơi đạo quán bên trong huấn luyện gia ạ lọ là không có đạo quán đổi tới liền là từng cái đội trưởng hay là ai lần cả hù nạ dưới cờ huấn luyện gia v v cho nên luôn có một số người là mắt mù s ù h u gỗ không có xuất hiện trước đó mắt mù ra hỏa không tốt tại trước mặt mọi người xuất thủ dù sao làm không được khoảng cách xa xôi xem ra tương đối hung dở dạ gỗ nẹt b a con nhưng trên bờ cắt lưu lại sợn mãi nệ tạ lẹt cũng là để cho người ta thèm nhỏ dãi không thôi hy hữu bộ kẻ mẩn cho nên nhìn thấy xù u gỗ sau khi xuất hiện liền có người không nhẫn mại được đoật là không thể nào cướ phóng tầm mắt nhìn trừng phía dưới chỉ có kẻ ngu sẽ làm như vậy nhưng dùng tiền giấy năng lực liền bất đồng đối với một ít nhà giàu mới nổi mà nói đây là thu được cường đại bộ k ẻ mẩn an toàn nhất bất việc đường tắt vị này huấn luyện ra ngươi s ờ n mại nệ ta l ẹ t lời còn chưa nói hết trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên liền cứng đờ tiếp lấy giọt mồ hôi to như hột đậu từ trên mặt của hắn lướt qua bên cạnh hắn bạn gái chú ý tới dị thường của hắn thật yêu ngươi thế nào lúc này hắn mới từ cứng ngắc bên trong lấy lại tinh thần chẳng qua cũng rốt cuộc không dám đi thăm dò sủ h ữ gỗ bộ kệ mẩn bởi vì vừa rồi vẹn vẹn chẳng qua làm s hắn cũng cảm giác chính mình rơi vào băng lánh địa ngục đồng dạng trên trời rõ ràng còn mang một cái đại nhiệt mặt trời hắn lại không bị khống chế toát ra mồ hôi lạnh hắn mặc dù mắt có chút ngủ nhưng lại không đốc rất hiển nhiên s u hữu g o không phải là hắn có thể trèo cao nổi người coi như s u hữu g o cố ý chuyển l ư ợ n g bộ kem mẩn chính hắn cũng không có n ắ m chắc có thể khống chế tốt b ọ n chúng không cẩn thận liền là phản vệ không không có gì nói xong lôi kéo nàng liền bắt đầu đi trở về lúc này hắn bạn gái còn có chút không có kịp phản ứng hôn y ngươi không phải là im ngay không có sự tình hắn quất tiếp lấy đối sủ hữu gỗ lộ ra một cái khiêm tốn nụ cười phía sau da tăng trên tay cường độ đưa nàng lôi đi đây đối với sủ hữu gỗ mà nói cũng chỉ là khúc nhạc dạo ngắn các loại nhân viên không quan hệ rời đi về sau hắn kiểm tra một chút tại sợ nại nệ tạ lẹt tình trạng cơ thể sau đó liền cho hắn một viên ra spaghetti cái này trái cây tác dụng chủ yếu là dùng để trị liệu bỏng nhưng ngoại trừ bỏng bên ngoài dùng hắn cũng có thể hóa giải một chút bị cảm nắng triệu chứng không sai đi qua sủ hữu gỗ kiểm tra tại sợ nại nệ tạ lẹt có như vậy một chút bị cảm nắng dấu hiệu đương nhiên thực lực còn tại đó sự đủ gỗ làm như vậy cũng chỉ là dự phòng v ậ n nhất lần này đúng là hắn sơ sẩy chỉ muốn làm sâu sắc nhóm bộ k ẹ mần tình cảm lại quên hải sớm hãi nệ tạ lẹt trên thực tế cũng không phải là rất yêu thích loại này ánh nắng thiêu đốt hoàn cảnh tuy nói hắn là băng thuộc tính bộ k ẹ mần mà lại phụ cận vẫn là biển nhưng trên thực tế hắn cũng không biết sợ mà lại căn cứ trước đó biểu hiện đến xem hắn cũng không phải rất yêu thích làm vớt trên thân x i n h đẹp lông tóc cũng chính là như thế hắn mới có thể tại trên bờ cắt lưỡng lự liền ngay cả lì dạ bên kia mời cũng nguyện chuyển cự tuyệt hiện nhiên tại thời điểm này hắn liền bắt đầu cảm thấy một chút khó chịu trước đó sủ hữu gỗ tâm thần một mực tại nghỉ phép địa cùng dị gạ tẩy trên thân cho nên thẳng đến vừa rồi hắn mới chú ý tới loại tình huống này đây cũng là hắn tới nguyên nhân chủ yếu tại giúp sớm mãi nệ tạ lẹt hạ nhiệt độ thời điểm bên kia chơi đùa lì dạ đột nhiên vội vã chạy tới tiền bối ngươi nhìn nàng chỉ vào cách đó không xa mặt biển hướng sủ hữu gỗ nói sù hữu gỗ động tắc trên tay dừng lại sau đó lập tức hướng b i ể n diện nhìn sang bình tĩnh mặt biển đột nhiên lên vận sóng nhìn qua giống như là có đồ vật gì chuẩn bị từ đáy biển trên bờ mặt nước đồng dạng